biết rõ nhị ca ta về sau lại tránh đi tiểu tử này chỉ là vương nguyện nghi còn dễ nói tiểu tử này tựa hồ có mấy phần s ư ơ n g cứng hắn nếu là không nguyện vậy liền đáng tiếc không đầu không đ h ô i xích mi chân quân bất ngờ nói ra một câu nói như vậy đến càn phong chân quân nghe vậy cười hắc hắc cũng liền không nói thêm gì nữa một ngày này gió mát t ấm áp dễ chịu chim hót hoa nở trương liệt ngay tại phía sau núi dạy bảo mình nữ nhi kiếm thuật vô luận mình cùng nàng mẫu thân đến cùng là như thế nào quan hệ hải tử là vô tội đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính mình hải tử trước đó vài ngày bên trong Cùng、càn ù n g c phong chân quân đánh cờ một kiếm là tất nhiên phải vì thế mà sự t ì n h thì làm u ố n giả heo ă n thị t h ổ chính mình tại nam h o à n g đan dương kiếm thánh danh tiếng cũng đã đánh tới hiện tại liền càn phong chân quân đều ép không được liền biết tỏ ra quá giả giáp tâm hại người thích hợp triển lãm thủ đoạn ngược lại có thể để người an tâm càn phong chân quân chưa tới nghĩ xích mi chân quân pháp lực mặc dù thâm hậu nhưng cũng không phải là đối thủ của ta chỉ có thanh dương tử kia một thân thái dương kim d i ệ m thật là bá đạo không gì sánh được nghĩ đến cũng là tối đỉnh cấp thiên ngoại truyền thừa phụ, phụ thân ta vừa mới kia một thức tuyết phiêu nhân gian dùng đến thế nào ngay lúc này tiểu cô nương tấm trời trong xanh như y ế n non về rừng một loại trong nháy mắt đầu nhập vào trương liệt trong ngực chật g i a n g hai cánh tay vững vàng đem hắn ôm lấy ánh mắt trong veo không gì sánh được n g ự a đầu ngắm nhìn nàng thở nhỏ sinh trưởng tại u minh bên trong chỉ là thai ngén liền dùng thời gian mười năm xuất sinh đằng sau vô luận tâm trí hay là thân thể tốc độ phát triển đều chậm qua thường nhân gấp mười lần hiện tại cũng bất quá mới mười mấy tuổi tình trí nhưng là tu luyện tốc độ nhưng vượt xa thường nhân chỉ là không thích tu tiên bách nghệ cũng không thích phù pháp kiếm thuật loại trừ trương liệt làm cho nàng thời điểm đồ đàn nữ nhi phi tuyết kiếm pháp không phải như vậy dùng tới ta lại đến dạy ngươi một、lượng. vỗ nhẹ tấm trời trong xanh cái đầu nhỏ chương liệt bất đắc dĩ lắc đầu một lần nữa lại biểu diễn một lượt phi tuyết kiếm pháp là thủy hành kiếm thuật muốn một mạch trường tồn liên tục không dứt kiếm quyết coi trọng nhỏ đ ộ n g h ư linh chẳng người thời điểm mới biết trong nháy mắt bạo phát kiếm lực ngươi luôn luôn bạo phát tương đương với thất chi kiếm thuật biến hóa gặp được cao thủ thời điểm liền bại định làm cho nữ nhi dù sao cũng là không giống với dạy đồ đệ dạy đồ đệ là chỉ điểm ngươi có thể ngộ ra liền n g ra không có, khắc khổ cũng không có ngộ tính lời nói nơi này giảm minh bạch phía sau chỗ khó ngươi vẫn là một dạng không biết trung quy khó mà tu chỉ đến quá cảnh giới cao Nhưng là làm chương o cho, nữ nhi, đó chính là nhu n tói đó là làm g hiểu, làm cha làm gấp gấp p sáu trăm chín mươi chín ưu minh địa quật vạn quỵ vệ thiên tri cục nói ta xong một chứng tình phi thân ra ngoài một lần nữa vận chuyển lên phi tuyết kiếm pháp k i a cách thức tuyết phiêu nhân dân gian trong lúc nhất thời chỉ thấy vách núi trên đồng cỏ khắp bầu trời kiếm quang tiềm thức không ngừng biến người văn đoan, hóa hoa để mỗi ắ t l ngày tiến hành bài học phía trước trước phòng theo mấy quyển đạo thư nương tâm tinh khí một năm hai năm nghìn không ra chốt tốt một mươi năm hai mươi năm nghìn không ra biến hóa nhưng chúng ta tu hành Tu được vốn là trăm trăm sau, được đạo đằng ngươi chi công, vốn năm, năm ngàn năm nghiệp, năm ngàn năm liền biết cái gì là bởi i cái lợi vô cùng. Đây là chương liệt ế t ít trương được cùng. có cho, áp đáy gì không có như vậy làm cho, vì là là làm Đây đồ đô đệ như vô vật, vậy dạy hòm sao ở nông thôn ngựa n tục ngự khéo ó muốn cùng ngụ. học phụ được trước cùng sư phụ ngủ. Bởi vì rất nhiều cao thủ hắn thành công n g h è o ở chỗ hắn một chút thường ngày quen thuộc khả năng liền chính hắn cũng không có ý thức được chỉ có bên người người thân cận nhất hơn nữa chính mình bản tâm cũng muốn học mới lại càng dễ có lĩnh ngộ lý giải nhưng là dạy mình nữ a nhi t r ư ơ n g liệt bắt đầu chính mình nghiên cứu chính mình suy nghĩ lại chuyện đã qua chính mình tu hành đến nay chỗ dựa lớn nhất dựa vào là gì đó cuối cùng nghĩ tới chính là k i a m ộ t q u ầ n quân đạo thư chỉ là hắn hiện tại không dám trực tiếp truyền thụ t r ư ơ n g tình thái hạo kim t r ư ơ n g mà là chính mình trước từ nơi này thế giới rất nhiều đạo tạng bên trong làm ra lựa chọn để nữ nhi trước phòng theo làm như vậy cũng tốt do thiện trí thâm lại tiến hành theo chất lượng không cần như cha nàng một dạng nghĩ không rõ cũng chỉ có thể đầu treo ở lưng quần bên trên cùng người đầu kiếm tại giữa sinh tử bắt giữ k i a m ộ t đường linh cơ tay nắm tay làm cho kiếm thuật tay nắm tay làm cho nàng phòng theo cuối cùng t r ư ơ n g tình khoanh chân ngồi tại vách núi đỉnh chỗ nhắm mắt giữ quyết tu luyện thần thức pháp lực chương liệt ở một bên cũng là thâm vận pháp lực độ nhập đi qua tìm kiếm lấy chương tình căn c thiên linh căn thể chất này tư chất so với ta tốt bên trên quá nhiều tu luyện không tới hai trăm năm không có trải qua bất luận cái gì kiếp số gặp chắc trở liền tu luyện đến t ử phủ chín tầng cảnh giới đây là đứa nhỏ này tính cách bại hoại đạo tâm không k i ê n nếu không hiện tại chỉ sợ đã là kim đan chân nhân bất quá bại hoại một chút cũng tốt ta có thể vì nàng tái tạo căn cơ bằng không mà nói cựu truyền luyện kim đan đan thành không hối hận đạo cơ nhất định về sau còn muốn sửa liền làm u ô n vàn khó khăn nghĩ tới đây t r ư ơ n g liệt tới đến chương tình phía sau song trường tỏ ra đồng thời chuyển thì thầm trước h ả a n g ơ i mắt h chương lực liệt tu luyện qua thái hạo kim trương có luyện khí trúc cơ đặt nền móng địa sát kiếm kinh có thai hóa dịch hình quyết hạch tâm đạo pháp xoay vần tạo hóa cùng cách viên động kiến thiên hạ luyện khí thuật tổng cương cựu tức phục khí c h â n quyết địa sát thông vũ pháp trừ thạch lộng hoàn đan t h u ậ n cùng với hô phong hoán vũ vũ bộ truyền thừa cuối cùng lại lấy được nửa bộ di tinh hoán đầu thần cấm những n à y đạo pháp hợp thành trương liệt hiện tại tổng thể pháp lực thai hóa dịch hình quyết mặc dù là thiên cương đạo pháp nhưng là nó cũng không sâu nói là có thể sửa tu sĩ tiên thiên tư chất tốt nhất luyện khí trúc cơ công pháp tu luyện tốt hắn bên trên ghi chép những cái k i a đạo thể tiên thân dùng cái này lại tu đạo nghiệp một ngày và giảm đương nếu là có người có thể nhận biết hắn trung văn tự giải khai hào diệu trong đó đ ê m này đạo thư hiểu rõ coi đây là cơ sở tu luyện thành tiên cũng là có thể làm được nhiều lắm là dùng cái này xem như cơ sở sáng lập ra trung hậu kỳ tu luyện c h i pháp còn lâu mới có được thai hóa dịch hình quyết ghi chép công pháp hoàn thiện cường đại nhưng là dựa vào khổ công cơ duyên nhờ vào đó đắc đạo vẫn còn có cơ hội chương liệt sơ kỳ tu hành chính là như thế nếu là không có thu hoạch được kiểu tức phục khí chân quyết hắn chỗ đi con đường cũng sẽ là loại này nghiên cứu đạo thư nửa tự sáng tạo công pháp một đường gập lệnh tu chỉ xuống dưới lúc này trương liệt song trường đặt ở nữ nhi trên lưng vận chuyển pháp lực muốn dùng hoàn mỹ nhất luyện khí t r ú c cơ công pháp thai hóa dịch hình quyết dẫn dắt hoàn thiện trương tình đạo cơ thiên linh căn tư chất cũng chưa chắc toàn là chuyện tốt bởi vì kết đan cảnh giới trước kia toàn không có quan hải nguy hiểm khó cho nên tu sĩ chịu được ma luyện nơi nơi chưa tới thiếu khuyết thời khắc sinh tử dạo bước mà đi khí phách đây đối với tương lai trùng kích nguyên anh cảnh giới là cực lớn hạn chế nhưng là thuốc đẩy lấy trương liệt liền dần dần phát hiện không đúng chương t ì n h thể nội pháp lực lưu t r u y ề n lúc mới đầu là thai hóa dịch hình quyết không có sai nhưng là theo thời gian trôi qua trong cơ thể nàng công pháp dần dần liền vận chuyển thành thái âm pháp lực huyên nguyên giáo thái âm ngọc sách không dần dần lại có biến hóa đây là địa sát thông u quyết hai c a n h giờ sau đó chương t ì n h hồi tỉnh lại tâm thần trở về tinh thần sung mãn nàng lấy lại tinh thần quả nhiên thấy được phụ thân tiểu cô nương đứng người lên chạy tới m u ố n ôm bị trương liệt thân mật sờ nhẹ c á i chán trước ăn một điểm hoa quả trà bánh nghỉ n ơ i một chút tu hành sự tỉnh cũng muốn một tấm một chạy băng băng làm phiền có giờ ân biết rõ phụ thân t r ư ơ n g tình thích nghe nhất lời này cầm lấy bàn đá bên trên chén ngọc phía trong bánh ngọt bắt đầu nhâm nhi thưởng thức tìm ra hắn bên trong ngữ thích tự giác mỹ vị còn nhớ rõ phân cho t r ư ơ n g liệt thình nhi ngươi chỗ chủ tu là công pháp gì t r ư ơ n g liệt ngồi tại đối diện nàng dường như không thèm để ý chút nào v ấ n đạo thanh dương tổ sư ban thưởng nhất nguyên chân q u y ế ta t môn công pháp này t r u n g chính bình thản thích hợp hết thể linh căn tu sĩ tu luyện phụ thân ngươi dần dần, t r ư ơ n g tình l i ề n phát hiện không đúng ngẩm đầu lên phát hiện phụ thân mặt lạnh nhìn chăm chú lên chính mình thanh dương tổ sư tại u minh k tri địa thời điểm vương nguyện nghi hoài thai mười năm mới vừa sinh hạ trương tình này dài dằng dặc suy yếu kỳ nếu không phải là có thanh dương tử xuất thủ che chở mẹ con các nàng rất khó sống sót đến sau t r ư ơ n g tình dần dần trưởng thành nàng mặc dù tâm trí tăng trưởng quá chậm nhưng là tại loại này đạo môn bên trong ngươi có thể không lại ăn và ngủ những này đều có người phục thị hầu hạ nhưng là không thể không lại tu đạo lúc đầu vương nguyễn nghi cũng là hoa rất lớn tâm tư công phu từng chút một đem nhất nguyên chân quyết công pháp đọc thuộc lòng cấp nữ như nghe con sợ là có một trăm ngàn lần mới để tỉnh tỉnh mê mê t r ư ơ n g tình n h ớ kỹ nhưng là một khi t r ư ơ n g tình n h ớ kỹ phía sau tu luyện liền dễ dàng nhiều này nhất nguyên chân quyết tinh vi hảo diệu thích hợp nhất đặt nền móng tu hành mà chương tỉnh tâm tư đơn giản lại là đạo cốt tiến thân tu luyện công pháp này tiến cảnh cực nhanh tại nàng dùng nhất nguyên chân quyết tại không có phục d ụ n g bất luận cái gì bên ngoài thuốc tình hôn dưới trúc cơ sau thanh dương tử xuất hiện hắn thỉnh thoảng liền âm thầm xuất hiện giáo thụ t r ư ơ n g tình đủ loại đạo pháp trăm năm về sau kim hồng cốc tách rời u minh thanh dương tử biến mất hai mươi năm lần này sau khi quay về lại cấp t r ư ơ n g tình mang đến một bộ cực điểm thâm ảo tuyệt diệu đạo pháp thái âm ngọc sách hơn nữa hắn còn lấy cực kỳ cao minh thủ pháp đem thái âm ngọc sách pháp lực dùng nhất nguyên chân quyết hình thức ấn nút nếu không phải chính chương liệt liền đã từng kiềm tu qua thái âm ngọc sách tăng cường tự thân đạo cơ chỉ sợ cũng chưa h ẳ n có thể dễ dàng như vậy ki t r ư ơ n g trình chủ tu liền là thái âm ngọc sách pháp lực chỉ là chỉ có công pháp không có cái khác phụ trợ tu luyện thủ đoạn thái âm viên thái âm luyện hình thuật các loại cũng đều là không có đến mức nàng cuối cùng pháp lực lưu chuyển chuyển hóa làm địa s á t thông cố quyết nhưng là nhận lấy t r ư ơ n g liệt pháp lực dẫn dắt tự động chuyển hóa làm nhất vừa vạn hợp thể chất pháp lực v ậ n chuyển không có việc gì tình nhi thanh dương tổ sư đối ngươi gửi hy vọng quá lớn tình nhi tại hào hảo nỗ lực mới là chương liệt hiện tại mặc dù phát hiện vấn đề nhưng là hắn cũng không rõ ràng thanh dương từ mục đích loại này đêm hôn quyết khát bốn bể vắng lặng lúc tiền bối tu sĩ hiện thân giáo thủ tiểu cô nương tiểu tử ngốc cao thâm đạo pháp sự tỉnh. rất giống là nhân gian thịnh truyền những cái kia thoại bản tiểu thuyết tiên duyên cố sự vị tiên bối kia hoặc là nhìn tiểu cô nương tiểu tử ngốc tính cách thuần lương tiên tiên tố chất hơn người hoặc là dứt khoát liền là bọn hắn phụ huynh trưởng bối phía trước một cái điều kiện t r ư ơ n g tình phù hợp sau một cái điều kiện theo vương nguyện nghi nơi nào cũng có thể l u ậ n bàn được bên trên nhưng là t r ư ơ n g liệt tu đạo hai trăm năm tu tiên giới phong ba quỷ quyệt dụng tâm hiệp ác hắn nhìn ra quá nhiều chỉ là những lời này không cần thiết cùng nữ nhi của mình nói rõ ràng nàng không giúp đỡ được cái gì ngược lại gia tăng trên tâm lý gánh vác tình nhi thở nhỏ tại u minh tri đ i ệ lớn lên thể chất thiên về âm hẳn tu luyện nhất luyện nguyên chân quyền ế t trúc cơ, vì h thiết lực ậ p giải nguyên khí, khu khí, trứ thanh, thanh, thanh dương tử tự hiện, h c u thân các liền hệ pháp, g là kim hồng cốc quyền lực đình phong sắc đẹp đừng nói dẫn trong h thanh dương từ cảnh giới kia. thế gian Mỹ nhân mập hắn muốn cái gì dạng không có, có thể nào để ý tình nhi dạng này một cái hoàng u luyện muốn mau tiểu đầu. yến gầy này dương gian vòng dạng nào dạng nha tới từ một t giới kia, cái cái gì có, có Mỹ mập để ý khoảng thời gian ngắn trương liệt cũng nghĩ không rõ ràng hắn bên trong quan khiếu sở tại việc này cũng chỉ có thể trước ghi vào tâm bên trong tạm thời đẻ xuống hai trăm năm chưa làm b ạ n qua mặc dù là có chút bất đắc dĩ trương liệt tâm bên trong vẫn là h ồ thẹn trong khoảng thời gian này dự định h à o h à o đền bù một chút nữ nhi của mình nhưng là người tại gia bên trong an t o à n truyền thừa p h á p điện bên kia bạch bảo đai l ư n g ngọc trao tặng chiếu lệnh lại là trực tiếp đưa đến động phủ bên trong đến trao tặng trương chân nhân tuần tra điện điện chủ vị trí nhưng h là hắn bên dưới sở thiết vẫn là ngoại sự truyền thừa lộng thu tụ bảo tuần tra hình ngục công việc vặt xây dựng vạn pháp cựu đại phát điện mỗi cái điện phía dưới từ thiết lập đường chủ phụ trách tất cả sự vụ vương nguyện nghi là tụ bảo điện phó điện chủ nay đã là cực vì hậu đãi địa vị mà trương liệt vừa mới trở về t ô n g môn liền bị ba vị tổ sư tự mình hạ đ ạ t pháp chiếu thư trực tiếp bổ nhiệm làm tuần tra điện đ ị a chủ việc này mặc dù không bằng tụ bảo vạn pháp điện hậu đãi nhưng là thực tế quyền hành lớn nhưng chỉ ở truyền thừa điện phía dưới tạ ba vị tổ sư hậu đãi đ a tạ đạo hữu đến đây truyền tin trương liệt mặc dù cũng không muốn làm việc nhưng là hắn hay là khởi thân tiếp được pháp chiếu thư sau đó động phủ trong đó tự nhiên có vương nguyện nghi thủ hạ tu sĩ lấy ra một ít linh thạch linh vật xem như đến đây thông chi truyền thừa điện tu sĩ đã t ạ phụ thân phụ thân tuần tra p h á p điện điện chủ điệp nhi nàng ra ra là vạn pháp p h á p điện điện chủ nàng từ nhỏ đã thân thượng pháp y phục pháp khí đổi lấy đa dạng xuyên phụ thân ta mặc kệ ngươi ngày mai sẽ phải đi thăm dò nàng để nàng m ũ i vểnh lên trời cùng người nói chuyện phụ thân là quyền cao chức trọng tuần tra p h á p điện điện chủ mẫu thân là tụ b ả o p h á p điện phó điện chủ này rõ ràng cũng là trường tình tâm bên trong từ nhỏ đến nay nho nhỏ nguyện vọng lúc này tâm nguyện đạt thành nữ hải bởi vậy vui vẻ nhảy cỡng hoan hô nhìn thấy những cái kia cất đặt một bên bạch bảo đai l ư n g ngọc ấn tín v ă thư chương liệt tâm bên trong tỉnh không có cái gì tâm tình vui sướng nhưng nhìn tình nhi vui vẻ như vậy vương nguyện nghi n tiến lên phía trước ôm lấy nữ nhi nhẹ nhàng hươu lên những này số lượng không nhiều tiên nhị đại nhóm tự thân khả năng đều đã có mấy trăm tuổi nhưng là có thể thành tài kỳ thật lại cũng không quá nhiều đại đa số thời gian đều là người đầu bạc tiễn người đầu xanh bởi vì tu hành dù sao cũng là sự tính riêng song thân trưởng b ố i có thể cung cấp trợ giúp nhưng cũng là hữu hạn chương tình ở trong đó đã coi như là cực vì xuất sắc nàng tiên t i ê n tư chất vô cùng tốt đã tu luyện tới t ử phụ chín tầng cảnh giới tại kim hồng cốc tiên nhị đại bên trong địa vị cực cao ự c c chỉ là vẫn luôn không có phụ thân che chở dần dần tâm bên trong cực kỳ để ý mặc dù cũng không muốn vì kim hồng cốc xuất lực nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu thống chi đây cũng là tình nhi hy vọng chương liệt trung quy vẫn là lựa chọn đảm nhiệm tuần tra phát điện điện chủ chức vụ gánh vác kim hồng cốc phòng ngự công việc cựu điện bên trong tuần tra điện gần như nắm giữ lấy toàn bộ tông môn một nửa thường quy tu sĩ lực lượng loại trừ chuyển thừa điện pháp chiếu thư nắm giữ càng cao hơn một cấp chỉ huy quyền bên ngoài trở thành này điện chi chủ sau khi ngồi yên tại tông môn trong đó gần như không có người có thể chế không phải là người tâm phúc không được chấp trưởng lúc này cũng chính là đảm nhiệm tuần tra điện điện chủ đằng sau trương liệt mới biết vì sao thanh dương sikmi càn phong ba vị lão tổ muốn thống hợp nam việt lục phái hơn nữa còn không người g i á m quản nguyên lai、like、lúc này kim hồng cốc địa hạ có ba tòa đã mở rộng u minh địa quận đây là nhân gian giới cùng u minh giới giao hội chỗ một khi mất đi phong cấm vạn quỷ quận trào mãnh liệt mà ra đến khi đó chính là toàn bộ bắc vực hàn châu đại kiếp năm đó cựu vực bảy châu c h i địa vốn là cựu vực sau châu đến sau t ử phủ châu tao nộ đại kiếp từ bên trong hai đoạn m ả n g lớn đất liền đắm chìm xa vào biển bên trong hiện tại cùng hắn nói là đại châu không bằng nói là hai tòa c u n đảo nếu là lúc này kim hồng cốc địa hạ ba tòa ư u minh địa quật bạo phát vạn quỷ phệ thiên tạo thành thai nạn tuyệt sẽ không so t ử phủ châu tao nộ nhỏ đến đi đâu cho nên ba cái lao quái vật tại nơi này xưng vương xưng bà không người dám ống bởi vì bọn hắn thật sự có hủy diệt một châu năng lực hậu cung n g a giống thanh niên ba t ố t mời quay xe chương Bắc vượt hiện à n Nam Châu v t tri địa, v ố là cùng cạn, Cốc Minh giới giới mảng nông cạn. Kim Hồng、cốc、đánh giới giới U Kim tại a n Minh Thiên Trướng, như dẫn vấn nhưng không này, trận này U xem sớm việc phát thì đã đề, đ là là có kim ế p cũng lại dần dần nén, cũng có thể, có dần dần thanh nén, thành hình. lại tại Hiện i thể thể k hồng cốc bên dưới ba tòa u minh địa quật lớn nhất kia một tòa bị thanh dương tử dùng bản b ệ n h pháp bảo đại nhật thần quang vong bao phủ áp chế dư lại hai tòa nhưng là quy mô tương đương hắn bên trong một tòa bị xích m i c ả n phong hai vị liên thủ chấn áp dư lại cuối cùng này một tòa nhưng là từ kim hồng cốc tông môn tu sĩ tới phong trấn nếu như tông môn thực lực c ư ờ n g đại u minh địa quật nhưng thật ra là rất tốt một chỗ tư nguyên thu hoạch địa điểm không chỉ có thể chém giết quỷ tu cướp đoạt quỷ tâm còn có thể đi vào u minh thế giới thu hoạch được quá nhiều không giống với nhân giới c h â n quý sản v ậ t đây cũng là thanh dương x i c mi càn phong ba người thống hợp nam việt lục p h á i đằng sau ít có người phản nguyên nhân u minh địa quật một khi âm khí bạo phát toàn bộ bắc vực hàn châu không dám nói nam việt một chỗ chỉ sợ sẽ không lại có người sống kêu ba vị lao tổ phủi mông một cái rời đi đến địa phương khác một dạng xương tiên làm tổ mà nam vực bản địa tu sĩ liền xem như kết đan tông sư cũng chưa chắc có thể trốn qua kia p ệ thiên quỷ triều trên thế giới này công đức có hại đích thật là ma kiếp trước mắt nhưng là trên thế giới này có thể dẫn tới ma kiếp trước mắt tu sĩ rất nhiều cái vốn cũng không e ngại ma kiếp vì sao phật môn tu sĩ nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật bởi vì lực lượng bản thân liền là lớn lao công đức người bình thường cũng cầm không nổi đồ đao dạng này bản thân liền có lớn lao công đức người bỏ xuống đồ đao cũng không liền là lập địa thành phật tại tu tiên giới đối bình dân phạm nhân hạ thủ được xưng là bại hoại chỉ có những cái kia quanh năm đối hòa thượng lao đạo hạ thủ mới xứng được xưng là ma đầu đây là hai việc khác nhau nhằm vào tòa thứ ba u minh động quật phòng ngự tổng cộng có nội ngoại hai tầng tầng ngoài dùng phòng ngự là chính bố trí lục giai hạ phẩm đại trận quanh năm duy trì trận pháp còn có chín vị kết đan tông sư hơn ba mươi vị t ử phụ hơn hai trăm l i ê n trúc cơ luyện khí k ỳ tu sĩ tổng cộng hơn bốn ngàn người tầng bên trong ngược lại là ngũ giai thượng phẩm công kích pháp trận một khi tầng ngoài bị đột phá này nặng bố trí chính là cho tông môn nguyên anh t ổ sư tranh thủ phản ứng thời gian chỉ bằng bên trong đệ tử cấp thấp đã rất khó khống chế lại c u c diện này u minh động q u t trong đó âm phong tàn phá bừa bãi tu sĩ tầm thường một thân pháp lực tu vi ở trong môi trường này có ũ n g m u lợi ích địa phương liền sẽ coi tranh đấu tuần tra phát điện vốn là đã có chín vị kết đan tông sư chịu trách nhiệm nơi đây từ bên trên một vị điện chủ lạc tiếu thiên chế tử cái khắc tông sư trong lòng kinh động đồng thời trong lòng cũng đồng thời sinh ra lòng mơ ước chỉ cần không muốn rời khỏi nơi đây đều muốn ngồi xuống người điện chủ kia vị trí đã là đang liệu mạng vì sao không tranh thủ lợi ích lớn nhất h i ệ nếu tại trên đột một tại trận tu trương liệt tỉnh ta tra. lại lại người nhiên điện người cái kia nội điều đám đỉnh đầu bên nhảy căn bản không có người là nào như vậy, cũng n chủ, chịu phục. là Lẽ là vậy, dù vị có sĩ, là ba vị tổ sư đệ tử thân truyền thì cũng thôi đi hắn trương liệt năm đó bất quá là thất sát đạo nhân môn hạ một tiểu đồ cũng không có trải qua ư u minh c h i địa trăm năm t h í luyện hắn dựa vào cái gì lại đột nhiên chạy đến trên đầu chúng ta làm này nhất điện c h i chủ đâu ngược lại này tuần tra điện chủ không phải lý sư m u n h tới làm ta là không lại chịu phục chúng ta tuần tra phát điện không giống với cái khác phát điện chúng ta là muốn đem tính mệnh giao ra sở thác phi nhân lời nói không biết rõ muốn chết bao nhiêu môn nhân cùng đồng đội tuần tra p h á p điện bản thân liền có hai vị phó điện chủ một vị là kim đan bảy tầng lý tàn g tượng mặc dù là tán tu xuất thân nhưng kỳ thật có khắc cơ duyên thu được đại phái truyền thừa lại dùng tán tu thân phận tu luyện tới hiện tại cái này cảnh giới vô luận tâm trí vẫn là pháp lực đều là quá đáng sợ ở chỗ này thống ngự nhiều năm thủ hạ cũng ngưng tụ một khối quên mình phục vụ thân tín giờ này khắc này ngay tại điện bên trong hông cái kia chính là hắn tâm phúc kết đan năm tầng sắt ma kha vốn là nam việt vọng nhạc môn tu sĩ ba vị tổ sư phá diệt vọng nhạc môn thời điểm kịp thời đầu hàng miễn đi nhất t hiện tại kim hồng cốc trong đó tuyệt đại đa số đều là hán dạng này xuất thân người cho nên người nào cũng đừng cười người nào húng chi hơn một trăm n ă m đi qua ngoại giới còn có u minh địa quật dạng này đại tiếp kim hồng cốc tông môn hướng tâm lực cũng đang dần dần n g ư n g tụ dù sao cũng là tán tu xuất thân vẫn là không giữ được bình tĩnh nội t ì n h cũng nông cạn một chút một tên khác phó điện chủ trần thanh nguyên mắt thấy ly t à n g tượng đã bắt đầu tại tạ o thế trong đầu nhưng hồi tưởng lại phía trước đi bái kiến c à n phong thổ sư đối phương lời nói ngươi đưa cho ta những cái kia linh vật linh thạch mỹ tỷ linh sủng đã đều ở nơi này đều mang về a ngươi mời sự tỉnh lão phu không giút được ngươi xem ở n g ư ơ i như vậy nhiều năm hiếu kính phân thượng lão phu không được tấm mặt m o này nói cho ngươi một câu lời nói thật thì là ta toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể giúp ngươi tránh qua cái kia trương liệt đại trưởng lão coi trọng hắn là có nguyên nhân cuối cùng trần thanh nguyên cũng không có thu hồi những cái kia linh vật linh thạch mỹ tỷ linh sủng thế gia đệ tử kinh nghiệm nói cho hắn cấp thứ đại nhân vật này đưa ra ngoài lễ vật tuyệt đối không thể nhận về húng chi hắn bên trong có giá trị nhất mỹ tỷ linh sủng lão có cái vật đều đã dùng qua thu hồi cũng không đăng giá đại gia thương tộc hành sự ổn chữ đi đầu thà rằng không xuất sắc cũng không thể phạm sai lầm chỉ cần ổn định phát triển không tao nộ lớn kiếp số trần gia liền có thể lần nữa hưng thịnh lên tới vượt qua cái này tu tiên giới tuyệt đại đa số tu sĩ một bên khác s á t ma kha bên kia đã đưa tới quá nhiều tập trung dài tu sĩ tâm tình tạo thế tạo được không sai biệt lắm như nhau tâm tư có chút kín đáo lý tàng tượng đối với trần thanh nguyên không phản ứng chút nào hơi có một chút kinh ngạc song vương minh tranh ám đấu nhiều năm đối phương tuyệt không phải chỉ độ thế hệ ngay tại lý tàng tượng nghi ngờ thời gian bất ngờ có thân tín cấp dưới hốt hoảng chạy tới đối hắn thì t h ầ m dần dần theo tin tức dần dần chuyển tới tuần tra điện quá nhiều tu sĩ sắc mặt trở nên khó coi bởi vì bọn hắn đã nhận được điện chủ pháp chiếu thư yêu cầu mình những người này lập tức đi tới luyện hồn sườn núi phối hợp mới đến điện chủ trương liệt chân nhân ám sát quỷ tu chương p bảy trăm linh hai tán tu cùng gia tộc hai ưu minh tri địa tịnh không có linh mạch ủy tu dựa vào âm khí tu hành âm khí càng làn đồng đậm địa phương càng thích hợp cao cấp ủy tu luyện hôn sân núi vừa vặn là ngũ giai âm địa bình thường tới nói không dễ dàng hấp dẫn nguyên anh cảnh quỷ vương sở dĩ có quỷ vương đẳng cấp quỷ tu chiếm cứ nơi này trên thực tế liền là phát hiện tỉnh muốn đoạt lấy u minh thông đạo tiến vào nhân gian giới liệp s á t tu sĩ tốt mượn nhờ tu sĩ kim đan nguyên anh tiến thêm một bước đối tu sĩ tới nói u minh c h i địa có vô số hiếm thấy khoáng sản linh vật đối quỷ tu tới nói tu sĩ nhục thân chân nguyên kim đan nguyên anh cũng tương tự đều là đại b ổ c h i vật nuốt chừng một cái nguyên anh đầy đủ để một vị quỷ vương tu vi tiến thêm một bước c h ỉ ít t ỉ n h đi đếm trăm năm khổ tu tri công dạng này dụ hoặc không thể nghi ngờ là khó mà kháng cự dĩ vãng kim hồng cốc tu ầ n điện tra tu pháp sĩ là rất ít đi ra ngoài tác chiến tại đại trận bên trong còn vẫn dễ nói tại đại trận bên ngoài nhưng là lần này bọn hắn nhận điện chủ pháp chiếu thư chỉ lệnh để bọn hắn đi tới luyện hồn sườn núi kim hồng cốc dù sao cũng là thông môn quy củ huy nghiêm bên ngoài trực tiếp kháng lệnh khẳng định là chịu lấy môn quy trừng trị nhưng là tất cả mọi người tâm thần bất an sĩ、si、khí suy yếu đều đã âm thầm làm tốt tình huống hơi có gì bất bình thường liền lập tức tan tắc trốn chạy dự định dạng này sao được không có kế hoạch không có chuẩn bị cứ như vậy cưỡng ép đi qua Tu huyết sĩ khí đúng vậy a lẽ ra nên như vậy một đám mây trăm tên tu sĩ yếu nhất cũng là luyện khí hậu kỳ tay nâng trận kỳ bố thành trận pháp hình thành số lượng sau cũng là quá có chiến lược nay kim hồng cốc tuần tra phát điện tu sĩ liền vị kêu mới điện chủ chưa từng gặp mặt bao giờ sẽ vì hắn bán mạng đầy bụng bức t ứ c tại hai vị phó điện chủ thượng cấp dẫn đạo bên d ư ớ i cũng là quyết tâm xuất công không xuất lực nhưng là bọn hắn không nghĩ tới trương liệt tiếp nhận tuần tra p h á p điện đằng sau muốn trong thời gian ngắn nhất đem quyền hành một mực nắm giữ ở trong tay lại không có quá nhiều tâm lực tư nguyên lôi kéo đám người cho nên hắn lựa chọn đem tuần tra p h á p điện tu sĩ x a vào hàn phải chết t r i địa để bọn hắn vì mình tính mệnh mà chiến phát huy ra lớn nhất chiến đấu lực tiếp nhận thân vì tuần tra điện, điện chủ bạch bảo đai l ư n g ngọc ấn tín văn thư đằng sau trương liệt cũng chỉ thân tiến vào u minh trí địa hắn tu luyện có kiếm khí như lũ pháp môn lại có thất tinh đạo bảo hộ thân thể nội kh không nhận u minh tri địa ăn mòn tu thành tuyệt phẩm kim đan thái hạo thiên t ử pháp thân người vô luận thân ở u minh địa phủ tu la ma vực hoặc là thân ở phật đình linh sơn vô lượng hư không đều là tại tự thân không ngại không tổn h a o gì bởi vì không có để l o ạ khốc ô huyết này mới chính thức có thể gọi là thành tựu kim đan đại đạo có này lưỡng trọng g i a t r ỉ trương liệt tại u minh tri địa tìm tra nửa tháng có thửa nhìn chơi xem địa phương quan sát phụ cận mấy chỗ c h i ê m cứ nguyên anh quỷ vương cuối cùng bắt được luyện hồn sườn núi phụ cận huyết ý quỷ vương điều động thu liệm âm binh cơ hội một đạo pháp chiếu thư đem tuần tra phát điện tông môn tu sĩ sai phái tới nhưng hắn lại không phải dùng bọn hắn tới công kích huyết y quỷ vương mà là để bọn hắn đóng giữ tại đến luyện hồn s ư n núi phụ cận một chỗ tự nhiên cấm bay tuyệt địa để huyết y quỷ vương phát hiện bọn hắn từ đó đưa tới song phương đại chiến quỷ vương tại thu phủ cơm binh đằng sau là hoàn toàn không cần lại luyện binh bại trận cấp thấp quỷ chúng trí tuệ chưa tới cũng sắp xếp không thành gì đó tuyệt diệu trợ pháp cho nên u minh c h i địa quỷ vương bình thường thủ đoạn chính là đưa chúng nó bao phủ tại chính mình pháp thuật bên trong mượn chúng nó quỷ lực tới cường hóa tự thân pháp thuật dùng pháp thuật uy lực tới ra chỉ một đám b ả quỷ một vệ diễm hồng sắc huyết quang xuất hiện ở phía trước một đoá bao phủ trăm dặm lớn huyết vân đem âm chầm đen nhánh sơn cốc hoàn toàn bao phủ lại không tốt n ử a độ m à kích đây là quỷ tu sớm phát hiện chúng ta nguy rồi nơi này săn có tự nhiên pháp thuật cầm chế chúng ta phi hành pháp thuật bị áp chế khó trách phía trước lệnh chúng ta dùng thần hành thuật chạy tới nên địch nên địch lại không điều chỉnh xong tất cả chúng ta cũng phải chết ở nơi này tại lý tàn g tượng trần thanh nguyên quá sợ hãi phát hiện tình huống không đúng thời điểm bọn hắn đã là bị mạng lớn huyết quang hoàn toàn bao trùm cùng lúc đó t i ê huyết quang trên bầu trời chuyển tới dường như nữ tử lại như là trẻ nhỏ quỷ dị tiếng cười ha ha ha ha các ngươi này nhóm ngu xuẩn nhân tộc tu sĩ lại muốn tiềm tàng tại nơi này phục kích b ù n tọa quả nhiên là không biết lượng sức hôm nay b ù n tọa liền đem các ngươi toàn bộ đều luyện hóa ở đây cũng tốt để ta hải tử nhi nhóm ăn non nê không chỉ là huyết y quỷ vương mới chiêu những cái kia quỷ chúng mà thôi đồng thời huyết y quỷ vương phát ra linh phủ chính triệu tập bản bộ quỷ chúng đến đây nơi đây ăn non nê hơn hai trăm vị nhân tộc tu sĩ bởi vì khó mà phi đột từng cái một cầm trong tay từng căn trợt kỳ không ngừng phát ra từng đạo kim lôi hỏa diễn pháp thuật cùng bốn vương tám hướng quay chúng quanh đi lên quỷ chúng nhóm chiến đến là khó phân thắng lại xong rồi xong rồi một tướng vô năng mệnh chết t ă n g quân chẳng lẽ bọn ta liền muốn đạo tiêu nơi này đạo tiêu liền là tử vong ý tứ trần thanh nguyên gia tộc tu sĩ xuất thân nội tình mặc dù kiên dậy nhưng là lịch luyện chưa tới nhìn thấy bốn phía đỏ rừng rực sắc khí ngưng tụ không có một t i ê nửa n điểm sinh cơ lối thoát không khỏi mặt hiện v ẻ tuyệt vọng ngâm miệng ngươi chỉ huy không được n g ư ơ i người liền để ta tới lý tàng tượng tiến lên phía trước một bàn tay liền tát bay tâm thần thất thủ trần thanh nguyên sau đó tế ra tự thân phi kiếm liên tiếp chém giết mấy tên muốn rửa vào đồng bạn tại phía trước liều mạng bọn hắn âm thầm bỏ chạy tu sĩ kêu to giận g ữ mắng m đại t r ư ở n g phu chết chính là chết thai đừng để chính mình tổ tông hổ thẹn người nào còn dám lui lại một bước lập tức xử t r ả m tông môn thân quyến cũng phải truy cứu trách nhiệm theo ta lên lý tàng tượng cũng không phải là không sợ chết mà là thân vì tán tu vừa rẽ rủa lấy đi đến hôm nay hắn phi thường rõ ràng dưới mắt thời khắc thế này càng sợ chết càng lại chết không bằng kiên trì có lẽ còn có một đường biến số có thể sẽ phát sinh v ị tia trương điện chủ h ắ n tổng không lại thật chỉ là vì đưa chúng ta tới chết ta bởi vì lý tàng tượng nhanh chóng ổn định lại thế cục trong sơn có một đám nhân tộc tu sĩ tập hợp lại vì mình tính mệnh liều chết mà chiến thế mà cứ thế mà đem bốn phía huyết quang trong đó quay t r u n g quanh đi lên quỷ chúng lại áp chế trở về mình rồi bóng đêm không chung bên trong k i a phảng phất trẻ nhỏ da trắng non nhưng c h á n mọc hai sừng huyết y quỷ vương thấy này giận dữ trận cắn đứt chính mình một cái ngón trỏ lại bố thi quỷ thuật đem k i a ngắn đoạn ngón trỏ hóa thành một thanh huyết s ắ c trường đao không ngừng trì chú tế luyện ánh mắt hung ác nhìn về phía lý tàn g tượng nhân tộc tu sĩ trong đó ló đầu ra một cái nó liền chém giết một cái như vậy ba phen mới bận xem như đằng sau nhân tộc nhất định bại nhưng mà liền nó huyết luyện thần đao sắp hoàn thành một khắc này tại sau người giữa hư không vô thanh vô tức xuất hiện một tên ho chính là sớm đã như thế ẩn đ ộ t ở đ â y trương liệt t r ư ơ n g bảy trăm linh ba tán tu cùng gia tộc ba luyện hồn sơn có tự nhiên cấm chế tạo ra nguyên khí dối loạn trương liệt bản thân lại tinh thông tại t r ậ n pháp cho nên có thể tại nơi này ẩn t à n g liền xem như nguyên anh quỷ vương cấp cường giả cũng khó có thể cảm ứng liền như là giờ này khắc này một loại huyết ý quỷ vương bởi vì bộ hạ quỷ chúng công kích thất bại oán hận nhìn chăm chú lên phía dưới nhân tộc tu sĩ tựa hồ đối với sau lưng mình đạo nhân không hề có cảm giác sau đó trương liệt phát kiếm trong tay tam diễm vân quan mang trong nháy mắt một chém kiếm này vừa ra mất hồn chạm phách sinh linh câu diện kiếm này vừa ra trời lật đất d i ệ t bắt đầu tinh lạc kiếm tu am hiểu nhất chính là bất ngờ bạo khởi kiếm khí vô tận d i ệ t s á t cường địch mà t r ư ơ n g liệt giờ này khắc này chỗ chém ra một kiếm này đích thật là có d i ệ t s á t nguyên anh quỷ tu vi sát khả năng thế nhưng là cũng chính là trong nháy mắt này kia tên bể ngoài bên trên phảng phất trẻ nhỏ huyết y quỷ vương lại đột nhiên trở lại cười lạnh huyết đồng nhìn chăm chú truyền n i ệ m nói nhân tộc xào trá quả nhiên là có mai phụ nhưng là ngươi tại b u ổ tọa vì sao lại đối một tên nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ vận dụng huyết luyện thần nào đao này chính là vì ngươi chuẩn bị chém nương theo lấy quỷ vương một tiếng quát trói thai huyết quang bạo phát đồng thời huyết y quỷ vương tay trái nhanh chóng biến hóa dữ quyết sau đó trợt phía trước vùng một đầu cự thủ đột nhiên xuất hiện tại trương liệt tầm mắt cái bàn tay này tựa như khoảng chừng trăm triệu lớn nhỏ già thiên tế địa nhìn sang chính là một đầu bàn tay màu xanh thật giống như cương thi c h i thủ hoặc là khô h é o đ i ề u trảo bao phủ mà tới đồng thời quỷ quân bên trong còn có từng đạo kết đăng cảnh t ử p h ụ cảnh quỷ khí bay vút lên trời muốn vây công trương liệt người có tính hổ ý hổ có hại nhân tâm tất cả mọi người là lòng dạ khó lường thế hệ người nào cũng không muốn đánh giá thấp người nào nhanh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất công kích đương nhiên là huyết ý quỷ vương huyết luyện thần đ a o nhưng là k i a thê lương hung ác bạo ngược bao quang tại chém tới trương liệt thân bên trên trong c h ấ ớ mắt đạo nhân thân bên trên tựa hồ có màu vàng kim nhạt kính quang lại lên nháy mắt sau đó huyết luyện thần đ a o liền chém ngược mà về trực tiếp chặt nghiêng phá vỡ quỷ thủ thậm chí dư thế không cần chạm tới huyết ý quỷ vương trước mặt cùng lúc đó trương liệt sau lưng chỗ hư không bất ngờ vỡ ra hiện ra phía sau tầng tầng lớp lớp kim sắc kiếm sơn gào t é t mà hạ thất tinh đạo bảo kiềm khí điệp ra ngũ hành kỳ áp xúc n g ư n kết tích xúc đã lâu q u a n một cái không bàn mà hợp thiên lũ kiếm y thuật chỉ là giản hóa suy yếu bản có nó、no、tại thân chương liệt kiếm khí như lũ tu vi mới có thể cùng bên trên đơn trùng mạch tấu trương sánh vai cùng nó đối với chương liệt biên độ tăng trưởng là toàn diện tính kiếm khí lực công kích kiếm tốc sức khôi phục thậm chí cả phòng ngự lực bởi vì quá toàn diện cho nên bình thường ngược lại nhìn không ra nhưng kỳ thật lợi hại trí cực chương liệt tại u minh tri địa nửa tháng đem thất tinh đạo v à o bên trong kiếm khí dẫn đạo ra đây lại dùng ngũ hành lòng kỳ không ngừng áp xúc phụ trợ khống chế thẳng đến lúc này, giờ phút này giang hà vỡ đê ẩm vang bạo phát hồng hồng hồng hồng hồng hồng từ phương xa nhìn lại nếu là có thể thấy rõ lời nói chính là tại kia hạnh hoàng đạo bảo đạo nhân sau lưng có cực vì dày đặc kinh khủng kim sắp kiếm trận sắp xếp thành núi đồng thời còn có từng cái từng cái to lớn long hoàn bay vòng múa gào thét cuối cùng kiếm hạ xuống như mưa lực c h ả mà m xuống bởi vì này ngũ hành long kỳ dùng để luyện chế năm đầu hung g i a o giống nhau mà ra luyện thành pháp khi đằng sau lẫn nhau cảm ứng có giống nhau viện trợ diệu dụng bởi vậy trận bắt đầu thời điểm long khiếu liên tục chấn nhiếp tâm ma tà ma hết thể ngoại đạo phía giới huyết y quỷ vương còn vẫn tốt tu vi cao thâm cưỡng chế tâm thần nhưng là những cái kia phi thiên vọt lên biểu hiện trung thành kết đan t ử p h ụ trúc cơ quỷ tu nhưng là t h ẳ m rồi tâm thần thụ nhiếp cơ hồ là không có phòng ngự phản kháng năng lực bị kim sắc kiếm trận hoàn toàn bao phủ oanh kích chém giết này vừa vì một kiếm phá trượn ken ken ken ken ken ken ken ken bang bang thực chất hóa kim sắc kiếm khí tê thiên liệt địa chém xuống bởi vậy bạo minh thanh â m bên thai không dứt, huyết ý quỷ vương toàn bộ quỷ quân đều tại này ẩm ẩm kiếm thế phía dưới thương vong thảm trọng nhưng là giờ này khắc này huyết ý quỷ vương đã không để ý tới bởi vì nó tại kiếm trận trong đó bị trương liệt gắt gao tiếp cận nó chặn lại chính mình huyết luyện thần đao t à n dư lại ngăn không được trương li đặc biệt là trương liệt tại đâm trúng một kiếm đằng sau trong tay phi kiếm màu vàng nóng đ ô n g nhiên ba p h ầ n lại liên tiếp thọc nó lướt kiếm s á t na ba thanh kim kiếm đem hắn tự thân quỷ khu xuyên qua phong ấn lại phần lớn pháp lực vận chuyển a a a thực cảm ứ n g được tự thân nguy cơ sinh tử huyết ý quỷ vương ngửa mặt lên trời phun ra một ngụ m huyết vụ k i ê u huyết vụ ở giữa không trung đ ô n g nhiên ở giữa hóa thành mấy viên dữ tận hung tàn khô lâu quỷ đầu hướng về trương liệt nào cắn mà đi trương liệt quanh thân hiện ra ngũ giai pháp khí nhận tinh luân phòng ngự chỉ là trước mắt liền bị cắn phá hơn phân nửa ngũ giai đỉnh cấp phòng ngự pháp khí tại hiện tại trong tranh đấu đã dần d nhưng là trương liệt quanh thân còn có thất tinh kiếm bảo phòng ngự còn có hô phòng hoán vũ vũ bộ đạo pháp tu luyện r a lục giai thể tu pháp thân quanh thân gân cốt cơ bắp nhanh chóng bành trướng ẩn hiện vẻ ngoài k i m thiết điệp ra thất tinh kiếm bảo kiếm khí phòng ngự đ ố i cứng lấy kia mấy viên khô lâu quỷ đầu càn xé đồng thời trương liệt hai tay biến ảo như c ũ tại nhanh chóng chỉ trú kế tấn thiên sơn một hô rời núi lẻ người đồng thời k h ô n g chế kiếm pháp t r ậ n lại tự thân toàn lực dùng ra một kiếm trương liệt đã không có cái khác dư thừa tâm thần bởi vậy này di sơn ấn là tạm thời tế ra tới tại cái này c ủ bảo xoay nhanh mà ra thôn phệ đầy đủ pháp lực đằng sau liên quan quyết tán. trong thời â n gian ngắn tại vô số lần oanh tích phía dưới tiêu huyết ý quỷ vương thân ảnh biến đảo thiên chuyển nguyên khí đại thường bị di sơn ấn không ngừng ép qua manh bạo nó cuối cùng ngưng tụ thân hình không khỏi nổi giận nói vô sỉ chính là mình lúc toàn thịnh sợ cũng là không chịu nổi công kích kinh khủng như thế bạo phát này ra hỏa tuyệt đối là nguyên anh chân quân c h â u Mỹ trang kim đan chân nhân vừa nghĩ tới đây huyết ý quỷ vương hóa thân ngàn vạn tơ máu phân tán bỏ chạy nó quay đầu liền chạy tiếp tục đánh xuống liền thực chết ở chỗ này cho nên mặc kệ đối phương có phải hay không nguyên anh chân quân hắn đều phải phải là chính mình cũng nhất định phải chạy khắp bầu trời tơ máu độn trống không xuyên toa lệ người khó phân biệt thật giả chỉ cần hắn bên trong có một đầu thành công đào thoát dùng nguyên anh quỷ tu bí hiểm thủ đoạn không bao lâu hết ý quỷ vương liền có thể khôi phục một thân pháp lực lại đi trả thủ hạo thiên kính t r ư ơ n g liệt giờ này k h ắ c này thân bên trên còn cắn lấy những cái kia quỷ thủ nhưng hắn cũng không để ý tới giữ quyết tại trên c h á n sau đó trợt v u n g quyết một vệ kim quang sông vào u minh g i ớ i vòm trời tối tăm bên trong từ trên xuống dưới chiếu xuống hạ một đạo hào quang mỏ bạch kim trong một chớp mắt như thần nhìn xuống nhìn rõ mọi việc khóa chặt lại kia một đầu trốn chạy mà đi tơ máu quỷ vương chân linh sở tại lý tản tượng trần thanh nguyên ở đâu có thuộc hạ thuộc có thuộc hạ so sánh l ý tàng tượng bưu hán nhạy cảm trần thanh nguyên phản ứng phải chậm hơn một chút nhưng là hai người nhìn xem trương liệt đem trên người mình huyết khô lâu chấn động rất xuống sau đó một cước đạp được đập tan đều là âm thầm bên trong lẩm bẩm nuốt nước miếng kim đan cảnh giới phục sát nguyên anh quỷ vương vẫn là tại u minh giới trước mắt vị này mới điện chủ đáng sợ cường hãn trình độ tựa hồ vượt xa nhóm người mình tưởng tượng tại ta hạo thiên kính phía giới huyết y quỷ vương khó mà đ à o thoát các ngươi nhanh chóng tiến đến chém giết quỷ vương dùng trừ hậu hoạn tuân trương liệt sở dĩ không tự mình đi đi tới truy sát là phải nhanh khôi phục tự thân thần thức pháp lực dù n g ứng đối khả năng xuất hiện biến hóa nơi này dù sao cũng là u minh giới chính mình thiết kế phục s á t một tên quỷ vương nếu là đưa tới cái khác quỷ vương bất mãn nhanh chóng phản ứng vậy mình tại hưng được trạng thái rất có thể sẽ chết ở chỗ này mặc dù tại phỏng đoán bên trong nơi đây các nơi âm địa quỷ vương lẫn nhau ở giữa cũng là có xấu xa cạnh tranh nhưng là sinh tử sự tỉnh không thể không đề phòng dạng này tự hỏi trương liệt nhanh chóng đã vận hành lên cựu tức phục khí trần quyết nuốt trừng tiên địa nguyên khí phía giới loại trừ lý tàng tượng trần thanh nguyên mang theo đi người b chương ầ n bảy trăm linh bốn tán tu cùng gia tộc bốn lý tàng tượng cùng trần thanh nguyên cuối cùng truy sát thì không có tiếp tục bất luận cái gì ngoài ý mớn tại hạo thiên kính hạo thiên thần quang chiếu xuống thủ thần quang chiếu xả người lại luôn luôn nhận trì trệ chấn hiếp tổn hại thần hóa pháp đủ loại hạn chế hiệu quả huyết y quỷ vương bản thân liền đã bản thân bị trọng thương ở loại tình huống này phía dưới lý tàng tượng cùng trần thanh nguyên hai người mang lấy một đám cao thủ tiến hành truy sát nếu là còn thất thủ bọn hắn dám trở về phụ mệnh trương liệt liền biết trước đập chết hai người bọn họ để cảnh cáo là lao dịch nguyên anh tầm bốn cảnh huyết y quỷ vương chế i n tử sau trận này tông môn chấn động đồng thời cũng làm cho trương liệt trực tiếp chấp trưởng khống chế tuần tra p h á p điện quyền hành dùng người như cờ sát phạt quyết đoán đại ca coi trọng h ắ n quả nhiên là có nguyên nhân lục gia linh mạch bên trên động phủ trong đó s i c h mi cùng cản phong hai vị c h â n quân nhìn xem vừa mới tới tay tông môn truyền tin cũng không khỏi được nói một câu xúc động cho nên thế tục phạm nhân nói vạn phu không ngăn dung cảm mà không nói vạn phu không ngăn võ công hai người chúng ta trấn thủ u minh địa quật nhiều năm kỳ thật cũng đều có cơ hội chém giết quỷ vương cắt giảm áp lực nhưng là hai người chúng ta ai đi làm rồi cũng không có chúng ta đều sợ hãi chu sát không thành phản thụ hạn chế dẫn đến hiện tại dần dần chỉ có thể không thủ xích mi chân quân cũng không phải là thích nói chuyện người nhưng là giờ này khắc này cũng không khỏi được cảm khái kẻ này có cổ kiếm tu khí phách bày ra thế cục kim đan chém n g ư ợ c nguyên anh nhưng không phải chúng ta trường sinh bên trong người đường lối đương nhiên xem như một thanh kiếm kẻ này vẫn là có thể chịu được dùng một chút càn phong chân quân khẽ lắc đầu dạng này nói như thế nào kiếm trùng đây chính là trời sinh kiếm trùng người mang kiếm tính đây chính là kiếm tu trường sinh thuật điểm xuất phát cùng huyền môn hoàn đan thích môn xá lợi đại khái giống nhau coi trọng dùng mình tinh khí bồi dưỡng kiếm sắc khí dùng thân ngự dùng nhân chi tam bảo cùng kiếm hợp một bên ngoài phụ tiên thiên canh kim chi khí lấn tại vạn vật phía trên m ặ hắn gì đó gian nan hiểm trở yêu ma k ế p số tất cả đều một kiếm chạm Không có cao cấp quỷ tu, chỉ là tụ âm tri địa đối với nhân tộc tu sĩ thật sự mà nói là không có tác dụng gì kim hồng cốc lại không có quỷ tu tu sĩ cuối cùng chỉ có thể là cướp sạch một phen cướp bóc chút khoáng vật linh sinh sau đó liền phá hủy âm mạch lui vệ tông môn pháp trận tre chở phía dưới truyền thư phát điện bên trong trưng liệt ngay tại điện chủ cung thất bên trong nhìn xem văn án bên trên những cái kia địa đồ phân tích tình thế thế nhân đều là coi là hắn chém giết lục giai quỷ vương là mượn lực trận pháp hơn nữa c a n mạo kỳ hiểm nhưng trên thực tế chỉ có chính t r ư ơ n g liệt biết rõ toàn bộ quá trình giống như nguy hiểm thực không nguy hiểm kỳ thật thì là không có trận pháp mình cung huyết ý đấu kiếm tranh chấp cuối cùng chết cũng chỉ sẽ là nó nhiều lắm là chính mình không có niềm tin tuyệt đối có thể đem nó tất sát t u y ệ t mệnh tinh diệu nữa kế hoạch cùng âm mưu nếu như không có đủ thực lực liền biết như bọ ngựa đ á xem ộ t dạng bị nghiền thịt nát xương tan mà lại thô thiện kế hoạch cùng âm mưu chỉ cần có đầy đủ thực lực như cũ có thể dùng hết thẻ trí giả không thể không xa vào đầm lầy cho nên cường giả không hỏi trí tuệ chỉ hỏi b ả n thạch ở đâu ngay lúc này ngoài cửa có người hầu nói nhỏ điện chủ phó điện chủ lý tàng tượng chân nhân tới chơi cầu kiến biết rõ để hắn bảo đi đối với lý tàng tượng thậm chí cả phía sau trần thanh nguyên bài kiến t r ư ơ n g liệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì tuần tra p h á p điện tạm thời hai vị phó điện chủ vốn là vì ứng đối một đời trước điện chủ lạc tiếu thiên chí tử hiện tại chính mình tới lý tàng tượng cùng trần thanh nguyên thấy không tránh nổi bản năng liền muốn bảo lưu lại đã tới tay lợi ích mà không phải cứ như vậy bị đá x u n dưới hiện tại xem ra lý tàng tượng tán tu xuất thân mặc dù không giữ được bình tĩnh nhưng là tùy cơ ứng biến cũng càng nhanh điện chủ đây là chém giết huyết y đằng sau thu hoạch đều ở nơi này lý tàng tượng nhập điện đằng sau cũng không có nói cái khác mà là đem huyết y quỷ tâm cùng với nó tùy thân mấy món pháp khí giao ra lại cùng t r ư ơ n g liệt nói vài câu đằng sau liền cùng kính lui xuống mặc dù tông môn chiến dịch nộp lên những n à y chiến dịch thu hoạch là hẳn là bằng không ngược lại muốn bị xét xử nhưng là lý tàng tượng cùng trần thanh nguyên bọn hắn cùng nhau đuổi theo giết huyết y quỷ vương cuối cùng lý tàng tượng có thể đ ắ thủ cái này đã quá nói rõ vấn đề tại năng lực cá nhân bên trên lý tàng tượng là đối lập mạnh hơn sau đó trương liệt lại tại điện t r o n g được nửa canh g i ờ sách quả nhiên trần thanh nguyên cũng đến đây bãi phỏng hắn cũng tương tự xuất ra rất nhiều linh vật thu hoạch nhưng là hắn bên trong thu hoạch rất nhiều thấy thế nào cũng không giống là theo ưu minh c h i địa bên trong măng r a nhưng là hắn cứng rắn nói chính là trương liệt cuối cùng cũng thực tế không tốt phản bác nhìn xem những cái kia tịch thu linh vật nguyên bản đọc sách trương liệt đứng thẳng lên đ ố i trần thanh nguyên cảm khái nói năm đó ta từng cùng trần thanh hồng kể vai chiến đấu là vì sinh tử c h i dao chỉ là trăm năm sau đó gia nhân đã qua đời lệnh người sầu não đ i ệ chủ trần thanh hồng chính là gia tỷ gia tỷ lúc còn sống cũng từng nói với ta tới quang nói đến đây lúc trần thanh nguyên che mặt mà thốt thít kỳ thật hắn mặc dù cùng trần thanh hồng cùng thế hệ nhưng s o trần thanh hồng lớn tuổi hơn hơn một trăm tuổi nhưng là hiện tại nếu cần kia trần thanh hồng dĩ nhiên chính là gia tỷ nếu là tình huống cần trần thanh nguyên còn có thể càng không biết xấu hổ một chút t r ư ơ n g liệt không biết trong đó có thiếu thấy trần thanh nguyên che mặt mà thốt thít tình chân ý thiết cũng không khỏi được có chút đụng nguyên bản định đem hắn đá xuống đi tâm cũng làm nhạt quá nhiều đây chính là tán tu cùng gia tộc tu sĩ bất đồng tán tu thuần túy chỉ có thể hợp lại tài năng của mình mà gia tộc tu sĩ không chỉ càng có vơ liếng còn có gia tộc kia to lớn nhân mạch quan hệ điểm này nhiều khi so linh thạch bao nhiêu đều càng trọng yếu hơn từ năm đó vạn kiếp cốc đến nay đã là hơn hai trăm năm thời gian trôi qua thời trước cố nhân bây giờ đã là lác đác không có mấy nhưng là trương liệt như xưa nhớ mang máng năm đó cái kia gánh vác trường kiếm phảng phất trung t i ê n địa linh tú thiếu nữ chỉ là kia cũng đã là hơn hai trăm năm trước chuyện đưa tiễn trần thanh nguyên sau suy nghĩ nửa ngày khẽ thở dài một tiếng sau đó trương liệt trong điện xoay người lại trở lại án độc bản dài chỗ ngâm bút viết lên tới đề nghị giữ lại hai cái phó điện chủ vị trí vừa mới cầm như vậy đại thắng vừa vặn chỉ là thu được tới các loại linh vật liền có mấy trăm vạn linh thạch to lớn để dạng này một cái yêu cầu nhỏ nhỏ ba vị chân quân sẽ không tự tuyệt đồng thời t r ư ơ n g liệt trong lòng cũng rõ ràng trần thanh nguyên tại tuần tra điện nhất định phải lũng đoạn một vị trí chưa chắc là muốn từ nơi này vị trí bên trên m ò bấy nhiêu mà là làm một cái đại gia tộc trần gia muốn tại kim hồng cốc can thân lập mệnh liền cần đầy đủ quyền lực tới che chở chính mình không kiếm lời linh thạch bù linh thạch cũng được liền vừa vặn là hôm nay đưa tới những lễ vật kia liền đầy đủ trần thanh nguyên tại tuần tra điện chơi lên một trăm năm căn bản là rất khó kiếm về nhưng là ở gia tộc trên lập trường vị trí này lại nhất định phải tranh thủ. nếu không g i a tộc phương diện khác t ổ n t h ấ t sẽ chỉ lớn hơn viết tốt phần này văn thư đằng sau trưng ơ liệt để người hầu đem này phần văn thư đưa sau đó liền rời đi tuần tra phát điện qua một đoạn thời gian lần này chiến dịch tông môn khen thưởng thiện công liền biết xuống tới trưng ơ liệt tâm bên trong đã kế hoạch dùng hắn đổi lấy linh vật bắt tay vào luyện chế nguyên tri đan vô luận đối diện như thế nào b i ế n số đối với một người tu sĩ tôi nói cảnh giới pháp lực đều là vị thứ nhất hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt quay xe. 705, tấn thăng kim đan tầng cảnh đập thanh uống rượu lâm lên tường cá một, một hạt kim đan nuất vào bụng mới biết mệnh ta do tà không do trời đ a nhưng đạo, Tu Tiên b á c Nghệ đứng、đầu. Đan, khí, phủ, Trận, tu Tiên bách Nghệ Khí, Phụ, Bách phía đầu. Tu t r ớ c b ố xếp h ạ n mặc dù cái bài danh này cũng dù danh pháp, bài tài, này là ữ Tu Tiên Tứ thời Yếu điểm Mựng dạng, có l sẽ phát sinh trước sau phát trình hóa. Nhưng trước biến tự là vạn cổ đến nay nay bốn hạng mục gần như liền không có ngã ra qua tu tiên bách nghệ phía trước bốn tuyệt đại đa số thời gian đều là này đan khí phụ trận đan đạo đệ nhất một hạt linh đan có thể liệu thương có thể t r ư ờ độc có thể chữa bệnh có thể duyên t cũng có thể tăng trưởng công lực cường hóa thể phách tích xúc thần thức bởi vì cái gọi là một khỏa linh đan phân tiên trần này tuyệt không phải nói ngoa tu tiên giới thậm chí có thâm sơn đạo nhân đau khổ luyện đan luyện đến một mai tiên đan sau khi phục dụng vũ hóa phi thăng truyền thuyết hơn nữa truyền thuyết này thậm chí còn có không ít ủ n g hộ thợ phụ người tin tưởng đây là sự thực cũng chỉ có đan đạo sẽ có dạng này truyền thuyết cái khác tu tiên bách nghệ có dạng này truyền thuyết cũng không có người lại tin bởi vậy có thể thấy được đan đạo một đường tại tu tiên giới cao quý địa vị tu tiên giả tại tiên tiên luyện khí trúc cơ tử phủ này bốn cửa h i lúc tu sĩ căn cơ nông cạn hay không nhìn không lớn ra đây cho dù có khác biệt cũng khác biệt không hiểu r nhưng là tu luyện tới kim đan cảnh giới sau đan thành phía trước tam phẩm thượng phẩm người vì kim đan chân nhân đan thành tứ ngũ phẩm người vì kết đan tông sư phẩm giai nhất định lại không có vượt qua đan thành thượng phẩm người không chỉ là thần thức pháp lực thần thông mạnh hơn hơn nữa đồng dạng phụng đạo tu giữ thổ n ạ p t i n h toạ pháp lực tinh tiến tốc độ cũng nếu so với người sau càng nhanh người sau có thể nói là pháp thuật thần thông không sánh bằng tương lai đạo đồ càng càng so với hơn b ấ t quá kết anh cũng là như thế nhân đạo nguyên anh địa đạo nguyên anh thiên đạo nguyên anh ba cái một trời một vực chỉ là có thể tu luyện thành nguyên anh đã là tu tiên giới đỉnh phong tồn tại cũng không người nào dám lung tung tìm tòi nghiên cứu nguyên anh l á o quái căn nguyên nhưng n à y cũng không phải là nói liền hoàn toàn không có kẻ đến sau ở bên trên khả năng tỷ như nói đan đạo song phương như nhau thời gian như nhau nỗ lực tình hứng dưới bình thường tới nói căn cơ chưa tới người gần như không có khả năng siêu việt căn cơ thâm hậu người nhưng là nếu như người sau tinh thông đan đạo tới lô luyện đan trăm năm có thành một viên linh đan vào bụng khả năng bù đắp được trăm năm khổ tu chi công liền xem như đan thành nhất vào người i m đan một tầng tại m、so、luyện, luyện, tính, tính luyện chế này nguyên chi đan phía trước trương liệt tại nam vực viêm châu liền đã luyện chế qua rất nhiều lần nước còn đan hơn nữa lấy được thành công hai loại đan dược có gần bảy tầng đan quyết cùng loại nhưng là chi phí nhưng căn bản không phải một cái giá vị hắn bên trong lớn nhất t r ê n l ệ n h ngay tại ở này chủ dược nguyên trí thảo là luyện chế nhiều loại tăng tiến pháp lực linh đan chủ dược ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm đan đ ỉ n h không được chấn động linh thảo linh dược bị luyện hóa thành hắn trung đan dịch một quốc cự đại linh khí tại trong lò đan bạo phát đi ra trương liệt giữ quyết nghiệm chú điều chính pháp lực chân đạp vũ bộ không ngừng đánh ra từng đạo cường đại pháp lực trói buộc đan đình ổn định hắn nội bộ đan dịch vận chuyển kết cấu đem trong lò đan linh thảo linh dược bị luyện hóa hình thành đan dịch. đối x ô n g lên tiêu lực làm cho nội liễm c o vào tinh hoa ngưng tụ đây là đan dược luyện chế một cái trọng yếu quá trình một khi thất thủ đỉnh nổ không chỉ là bên trong linh dược toàn bộ hủy đi thậm chí đối với lò luyện đan đều là một loại cự đại thương tổn cho nên có một ít kinh nghiệm phong phú luyện đan sư lại ở đầu nhập linh dược đến một nửa lúc bất ngờ đình chỉ luyện đan đem phía trước đầu nhập toàn bộ lãng phí cũng muốn dừng tay bởi vì hắn luyện đan sư trực giác nói cho hắn lần này luyện đan đã thất bại lại tiếp tục miễn cưỡng xuống dưới tổn thất sẽ chỉ càng nhiều càng lớn thậm chí bởi vì lần này luyện đan tổn thương lò luyện đan. Ấm ấm, ấm ấm, ấm. theo thời gian trôi qua hỏa nhãn bên trong hỏa lực càng ngày càng v ư ợ n g đan đỉnh bản thân chấn động phạm vi cũng càng lúc càng lớn cuối cùng nương theo lấy trong lò đan linh khí một lần vô tự nổ tung liền xem như dùng t r ư ơ n g liệt pháp lực cũng vô pháp lại cứu vãn áp chế ẩm một tiếng vang thật lớn đan đỉnh nắp đỉnh trực tiếp liền tung bay theo mê thiên đỉnh trong đó dâng lên đại lượng khói đen bên trong linh dược nhất thời đều hủy hóa thành cho bụi hô t r ư ơ n g liệt thật dài thở ra một hơi không để cho phẫn nộ nổi nóng đủ loại tâm tình xông lên đầu mà là liền ngồi xếp bằng xuống tới bắt đầu hồi ức suy nghĩ lại chuyện đã qua chính mình phía trước thủ pháp lỗ hỏng hắn thậm chí gọi ra bản m ệ n h pháp bảo hạ o thiên kính dùng tay đại kính tiến vào kính bên trong thế giới không ngừng theo cái khác góc độ quan sát vừa mới chính mình quên mình quên bản thân liền như là người thứ ba một loại khách quan kiểm tra bù đắp lấy sai lầm của mình chỗ cứ như vậy một lần một lần luyện chế mỗi một lần luyện chế thất bại đều biết quan chiếu hạ o thiên kính bù đắp sai lầm của mình bởi vì lúc trước có qua nước còn đ á n kinh nghiệm bởi vậy t r ư ơ n g liệt luyện chế nguyên chi đan ban đầu độ hoàn thành liền quá cao tại chính thức thượng thủ luyện chế nguyên chi đan về sau vừa vận chỉ thất bại ba lần, tổng kết, lần, mỗi lần thất bại tổng kết đằng sau trước mặt sai lầm đều không lại tái phạm đến lần thứ tư thời điểm hắn liền luyện chế thành công mặc dù liền vẹn vẹn chỉ có bốn cái nguyên chi đan ra lò thì là thành công này một lò cũng là có chút thâm thực tiền nhưng là ý vị này t r ư ơ n g liệt bản thân luyện đan thuật kỹ nghệ tiến thêm một bước giữa hương quanh quẩn không tiêu tan như nghe thiều nhạc không biết vị thịt như chỗ chi lan phòng hết sạch hương không vẹn vẹn tầm thường đám người chính là kim hồng cốc bên trong ở vào đỉnh mấy người cũng không khỏi bởi vậy ghé mắt nguyên chi đan thật cao phẩm chất thật là lợi hại luyện đan thuật tu tiên bách nghệ có thể được hắn một người đã là không dễ nghĩ không ra cái này trương liệt không chỉ trận pháp nhất đạo lợi hại liền luyện đan thuật cũng tu luyện đến cảnh giới như thế mặc kệ ngoại giới là như thế nào nói nhỏ giao lưu trương liệt ở vào luyện đan thất bên trong một ý khổ tu tổng kết sau đó lần nữa luyện chế luyện chế loại này cao cấp linh đan một lần nhiều lắm là thành đan mười k h ỏ a đương nhiên đây là trên lý thuyết giới hạn sổ tự ban đầu luyện thành một loại đan dược lúc một lò dược tài có thể luyện chế ra bốn năm k h ỏ a đan dược cũng đã là không dễ có thời điểm cũng chỉ có thể luyện chế ra một hai khoả cho dù luyện thành cũng là cực lớn tổn thất một hơi đem trong tay mình nguyên chi thảo tiêu hao một nửa tổng cộng được chín khoả nguyên chi đan Cân nhắc lấy trong tay mình trong lấy tay bên ì n ngọc đan dược, chương trong h dược, liệt từ trong đổ ra một khóa, đó ra khỏa, sau một ngoài a đầu đến nuốt xuống, cảm ứng đến hắn bên t cảm r n mênh mông linh khí hóa tản g khí tới, hóa ra n đến tự thân toàn thân bên trong. Bên n vào à o tự g đan thuật cùng nội đan thuật ở giữa có một chút pháp lý liên hệ chỗ trương liệt trong khoảng thời gian này ngày ngày nghiên cứu xoay vần tạo hóa đan sách học để mà dùng dần dần có l i n h ngộ bởi vậy cứ việc thời gian dài luyện đan đằng sau cực vì mọi mệnh nhưng lại cũng không nghỉ ngơi mà là phục đan vượt cửa ải tấn thăng kim đan hậu kỳ tầng bảy cảnh giới đan đạo chi thuật mặc dù thân diệu nhưng cũng tự có hắn tính hạn chế cùng tai hại thế gian tuyệt r ề n l đại bộ phận đan dược vô pháp tác dụng tại nội tâm trên cơ bản không có khả năng trực tiếp đề bạt một người tu sĩ đạo hạnh cũng chính là đạo pháp lĩnh mộ chỉ đề bạt pháp lực mà không đề bạt đạo pháp lĩnh mộ đây cũng là quá nhiều tu sĩ càng là phục d ụ n g đan dược thì càng dễ dàng gặp được bình cảnh nguyên nhân động một tí trăm năm không cách nào lại tinh tiến cùng những tình huống này so sánh trước liệt bản thân kinh lịch sự tình đủ nhiều trong tay lại có mấy bộ thái hạo kim trường có thể ngày ngày đọc lĩnh n g ộ có thể nói cho tới nay đạo hạnh của hắn đều so pháp lực cao hơn ra quá nhiều bởi vậy mới dễ dàng phát sinh đốn n g ộ bởi vậy hiện tại mới có thể không có gì bận tâm phục d ụ n g trên diện rộng tăng trưởng pháp lực đan dược theo thời gian trôi qua đ ộ phủ bốn phía thiên địa nguyên khí bắt đầu phát sinh k ị biến xung quanh trong vòng trăm dặm đại khí n g ư chuyển nguyên khí b ư c lên Vô số linh k h í bị c ả n h g i biết nhìn t ngọn n t i sở tại thượng hồ cũng không phải là ba vị lao tổ độc phủ kim hồng cốc là lục giai thượng phẩm linh mạch trương liệt ở động phủ đồng dạng cũng là thượng đẳng bởi vậy thiên địa dị thượng mặc dù mãnh liệt nhưng là hội tụ linh khí lại là đầy đủ trương liệt thôn phệ luân hóa hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên văn tộc chương bảy trăm linh sáu tấn thăng kim đan bảy t ầ n g cảnh đạp thanh uống rượu lâm viên thường cá hai phương viên trăm tặng những linh khí này bị trương liệt hấp thu theo thân thể bên ngoài điền cùng tụ tập đến trương liệt thể nội c u ầ n c u ộ n không r ư ớ ở trong quá trình này trương liệt làn da cơ bắp xương cốt nội tạng bộ phận đều tại này nguyên khí trùng kích vào phát sinh vi rượu cải biến đây là một loại cường đại nguyên khí vào rửa để thân thể của hắn phát sinh lật trời phủ cải biến thậm chí thọ mệnh cũng theo đó xuất hiện tăng trưởng bảy ngày về sau trương liệt mở hai mắt ra h ắ n đã tấn thăng kim đan thất trọng cảnh giới mặc dù trong tay còn có tám cái nguyên t r í đan nhưng là trương liệt công hành viên mãn đằng sau nhất thời nhưng cảm thấy mình không nên tiếp tục ướt có chút thích ứng hiện tại cái này cảnh giới sau đó lại chọn một thời điểm tốt n u ố t đan dược mới là tốt hơn lựa chọn cuối cùng phục đan đột phá mặc dù mới dùng bảy ngày thời gian nhưng là phía trước lượt đan thất bại tích lũy kinh nghiệm suy nghĩ nghiên cứu lại đi lượt đan cuối cùng thành công những thời giờ này toàn bộ cộng lại lời nói chương liệt tại tòa kia động phủ trong đó ở hai năm đương nhiên so sánh hắn công lực tăng trưởng đây đã là rất nhanh tốc độ nhưng hắn hiện tại đã không phải là một người chương liệt tại đi ra động phủ một khắc này trước mặt là lít nha lít nhít linh phủ p h ủ không đạo nhân bởi vậy s ư n g sở phất tay h á o thu hồi thần thức quét qua liền phát hiện hắn bên trong tuyệt đại bộ phận đều là tình nhi phi phủ truyền thư chính mình không phải một cái chịu trách nhiệm phụ thân nhưng là tình nhi lại là một nữ nhi tốt nàng không gì sánh được không muốn xa rời chính mình chỉ là nghĩ đến mình cùng mẫu thân của nàng những cái kia c ư p mắt nghĩ đến thanh dương tử kia khó mà nắm lấy mịt mờ dù ý trương liệt cũng không khỏi được t h a n nhẹ phụ thân ngự kiếm bay trở về tòa kia đậu phủ chương tình cảm ứng được phụ thân trở về xông ra đậu phủ trực tiếp nào vào trương liệt trong ngực nàng tâm trí trưởng thành chậm chạp từ đầu đến cuối không có một cái đại cô nương dáng vẻ nhưng cũng làm cho trương liệt có thể có chút bù đắp như vậy nhiều năm thua thiệt phụ thân luyện đan một lần tại sao lâu như thế về sau không được luyện đan có được hay không thình nhi rất nhớ n g ư ờ i a ha ha ha vũng về tình h nhi, chúng ta là tu sĩ nhìn một chút phụ thân cấp ngươi mang về gì đó nói xong trương liệt lấy ra một bình đan dược này đương nhiên cũng không phải là mới nhất luyện thành nguyên trí đan mà là trương liệt phía trước nghiên cứu luyện đan thuật lúc luyện chế ra càng thêm thích hợp từ phủ cảnh tu sĩ phục dụng cấp thấp đăng dược t r ư ơ n g tình dù sao cũng là tu sĩ vừa nhìn thấy bình ngọc nhìn thấy bên trong linh đan vui vẻ vô hạn có thể tiết kiệm bên dưới thật nhiều năm chịu khổ chi công như loại này tăng trưởng pháp lực đăng dược mặt phố bên trên cơ hội là có linh thạch đều rất khó dùng mua được phu quân ngài trở về tại trương liệt cùng nữ nhi thân mật sau một lúc một vị tuyệt sắc nữ quan mới vừa tức thời tới hành lễ vương u y ệ n nghi liền là hoàn toàn n ả nở chương tình mặc dù đã là mẹ người nhưng nhìn qua tựa như là hơn hai mươi tuổi ở sau lưng nàng là đồng dạng hành lễ lâm tuyết tâm bạch tĩnh như hai người hai người này vì vương nguyện nghi thông gu tâm quyết chế thể sắc vẫn còn nhưng là chân linh mất tích có thể nói bản nguyên đã diệt trong ánh mắt tràn đầy linh tính đều có bất đồng tính cách nhưng kỳ thật vừa vặn là vương nguyện nghi phân thân mà thôi lúc đầu đây cũng là vương nguyện nghi kết cục nhưng là trương liệt dùng thông u tâm quyết phản chế thời điểm hai người lập tức liền bị u minh thiên t r ư ớ n g ngăn lại cách lại thêm khi đó trương liệt tu v i quá yếu chỉ được vương nguyện nghi đạo cơ bổ ích nhưng không thể tới lúc luyện hóa nàng để nàng có cơ hội phản chế lâm t i ế t tâm bạch tính như nặng bổ ma công tăng cơ hiểm tử hoàn sinh trong khoảng thời gian này gia trung toàn m ệ n mọi phu nhân vô luận là trương liệt vẫn là vương nguyện nghi đều là quan tâm nữ nhi trường tình bởi vậy hai người ở trước mặt con gái cho thấy là thần tiên quyến lữ tri tư thân mật cùng nhau không gì sánh được thân cận thân vị nhi nữ so sánh phụ mẫu thích chính mình kỳ thật c à người thêm hy vọng phụ mẫu yêu nhau, sau đó thích thông hy phụ nhau, chính mình. khổ, yêu mẫu vọng Đứng không sau đầu qua ai đó đ ợ c chúng phụ nhau hận, mẫu lẫn là toàn ngươi, sau đó tự đủ, chúng ta đủ, vì người, như rơi xuống địa người một nhà thân thân nhiệt nhiệt dùng t r u n g linh thiện trương liệt có lục giai luyện thể lại một lần nữa ở trước mặt con gái biểu hiện ra khủng bố sức ăn nhìn ra trương tình hoa hoa kêu to giật đồ ăn ngược lại là so bình thường ăn hơn tốt chút sau đó người một nhà cùng một chỗ đánh cờ hẹn nhau ngày mai đi ra ngoài ô đặc thanh nhìn dạo sân cảnh ban đêm diêm phần mình về phòng của mình nghỉ ngơi lúc đầu trương liệt mỗi một lần tại trương tình nằm ngủ sau đều biết đi những căn phòng khác đọc sách tính t o ạ nhưng là hôm nay hắn lại là lưu lại ân vương nguyễn nghi thần sắc kinh ngạc như mực giống như ánh mắt nhìn chăm chú lên phu quân của mình hắn bên trong tựa hồ còn lộ ra lấy mấy phần vẻ sợ hãi ít tại ta trước mặt chơi bộ này mỹ thuật bình thường ngươi đạo phục là dạng gì cách thức hôm nay lại là cái gì kiểu dáng thật coi lão phu nhìn không ra hắn bên trong khác biệt vương nguyễn nghi thân thể lui lại giống như muốn trốn nhưng là song phương khoáng cách này t r ư ơ n g liệt lại kiêm hữu thể tu chi thuật thân hình lõe lên ở giữa hai ngón tay kẹp lấy liền kẹp vào hắn trắng nuốt ngọc chất cổ tay đem ném tới giường sập đi lên ngươi nói vậy ta không có này thân đạo phục n à y thân đạo phục chỉ là tại gia bên trong mặt tương đối rộng rãi mà thôi thiện nhân đem bắp đùi cái mông lộ ra ngoài rộng rãi t r ư ơ n g liệt bản tâm đã là đối cái này độc phụ không có bao nhiêu hứng thú hắn thậm chí rõ ràng vương nguyện nghi hiện tại là biết được chính mình tinh thông luyện đan thuật muốn chia lại đan dược tăng cường công lực mới biết cố ý thay đổi này thân đạo phục mỹ hoặc chính mình nhưng là dù là vừa vặn là vì cấp nữ nhi tạo nên một cái hư huyễn ộ n g đẹp t r ư ơ n g liệt cũng không để ý bỏ ra một chút chi phí một đời một kiếp hư huyễn n g đẹp cùng thực có cái gì khác nhau a nương theo lấy một tiếng sâu xa thờ dốc u y ệ n y ném đi bị lãng quần quận nhân loại không bao giờ ngừng nghỉ chủ đề lần nữa triển khai cũng không lâu lắm đằng sau lúc đầu thủ tại phòng bên ngoài lâm tuyết tâm bạch tĩnh như hai người nguyên bản chống r i ô n g trong mắt cũng bất ngờ lóe ra linh tính sau đó liếc nhìn nhau quay người cùng nhau đi nhập trong phòng năm đó vương nguyễn nghi muốn dùng thiên ma h u y ế n pháp đoạt từ mình đạo cơ chính khi đó tu vi thua xa nàng nguy cơ sinh tử hiện tại vương nguyễn nghi bất quá là kim đan tam phẩm tầm bốn tu vi tiểu n g ư ờ i như vậy chương liệt những này nằm tung hoành thiên hạ dễ không biết có bao nhiêu về sau liền muốn gì cứ lấy dùng để luyện công thải bồ năm đó nàng còn thua với chính mình giờ đây chỉ cần tự thân tu v i xa xa cao hơn nàng vương nguyện nghi đ ờ i này cũng là không được lúc đầu trưng ơ liệt cho nàng kết cục là tại nàng tu luyện thời kỳ mấu chốt để nàng nhìn thấy một bộ phận địa sát thông cố quyết hao hết hắn tâm huyết mà chết nhưng là dạng này vô luận như thế nào vận hành tình nghi không khỏi đều thương tâm chật vật càng là cùng đứa bé này ở chung trưng ơ liệt thì càng không nguyện như vậy cho tới bây giờ cuối cùng vẫn là quyết định lưu vương nguyện nghi Nguy nhất mệnh xem như luyện công đình lô thải bổ hạn khí thì là nàng là một đầu m ẫ hổ đậu phụ trưng liệt cũng có đầy đủ lòng tin nắm chắc áp chế cho nàng cả một đời không ngẩng đầu được lên nói cho cùng trước liệt hiện tại đối thủ đã là thanh dương tử mà lại không phải là gì đó vương nguyện nghi lấy nàng làm đối thủ kia đã là hai trăm năm trước chuyện kim hồng cốc xem như nam việt đệ nhất thế lực diện tích lãnh thổ bao la trong đó có vô số hình núi cảnh trí xa hoa giống như trước mắt chỗ này tuy không phải linh mạch nhưng là núi trung cung điện nhóm bảy gian mười hai trụ toàn thân b í c t tấu bài phương đằng sau vân yên như biển tiên kiểu bay giá mơ hồ có thể thấy được cung khuyết mái cong khí tượng u mịt lệnh người thấy lâm nhiên vô số bóng người ở đây cung điện bên trong du tàu h á n bên trong phủ đầy cung điện lầu cát đâu đâu cũng có ưu mỹ cảnh sắc tường trắng cây xanh ngói đỏ cửa son lầu tạ đỉnh các bùn hoa cây lạng cao thấp sen vào nhau cảnh sắc ưu mỹ một dòng suối nhỏ chạy sôi đổ vận hoặc vì ngư đường hoặc vì hồ nước ở trong đó kim lân người cá lập lòe tỏa sáng nhìn xem có chút mê ly tựa hồ mây khói biến ảo nhưng lại sinh động như thật phản phất giống như một chỗ tiểu thiên thế giới bởi vì hai năm bế quan một ngày này trương liệt mang lấy vương nguyện nghi cùng trương tình mẹ con đến chỗ này đạp thanh dung o ạ n có người hiểu chuyện đã từng thống c â qua hôm nay kỳ đặc kỳ lạ chỗ khác biệt một nửa không ẩn chứa linh khí hướng tất cả mọi người mở ra một nửa ẩn chứa linh khí liền chỉ hướng tu tiên giả cởi mở một nửa chia đôi mấy nhìn như bình quân nhưng kỳ thật người trước là người sau số lượng gấp trăm lần không ngừng tu tiên giả lại bận bịu tu luyện lại có bao nhiêu thời gian đến xem những n à y hình núi cảnh đẹp cung điện đình đ à i bất quá t r ư ơ n g liệt bản thân liền là tu tiên giả đương nhiên sẽ không vì đây là phạm nhân lên tiếng trên thực tế liền xem như toàn bộ cởi mở chân chính có thời gian có tiền phạm nhân cũng là tuyệt đối số ít vẫn là không cách nào tạo thuận lợi cho hết thể mọi người năm người tới đến một chỗ núi bên trong n g cốc trong cốc trăm hoa n u ô nợ lạc anh rực rỡ cực kỳ loa mắt trên núi đá có khắc văn tự bút pháp cứng cáp mây bay nước chảy rõ ràng là xuất từ danh giá t r i thủ tới đến núi bên trong ao trong một bên trong ao có vô số kim hồng sắc mập mạp ngư nhi du động chương tình tại khóm hoa bên trong truy đổi qua hồ điệp đằng sau lại chạy đến ao trong danh giới đi tiếp xúc những cái kia bàn ngư những này bàn ngư cũng không sợ người dùng đầu đội lên nữ hải tay nhỏ đòi hỏi đồ ăn t r ư ơ n g điện chủ linh thiện ăn uống chúng ta đã vì ngài chuẩn bị kỹ cảng ngài nhìn là rời bước đến cùng bên trong đi ăn vẫn là chúng ta đưa đến nơi này lúc này có một tên kim hồng cốc chịu trách nhiệm nơi đây tu sĩ ngự khí phi độn mà tới cùng kính v chỗ này tam gia i linh mạch cũng tất nhiên là có tông môn tu sĩ tại phụ trách kinh doanh mà xem như kim hồng cốc tuyệt đối tông môn thượng tầng trương liệt đến đây bọn hắn đương nhiên phục tùng hầu tốt bằng không mà nói trước mắt vị này tuần tra phát điện điện chủ m ộ t câu nơi này tất cả mọi người từ trên xuống dưới sẽ bị sạch sạch sẽ bao nhiêu người cả đời vất vả luồn túi liền đều h ư n g phí đưa đến nơi này tới đi mặt khác linh thiện đưa tới đằng sau các ngươi liền bận bịu các ngươi à, phương diện khác liền không cần các ngươi c h i ế u cố ta hôm nay chỉ nghĩ bồi thê nữ du ngoạn mà thôi thuộc hạ tuân mệnh nhìn tới này vị điện chủ là một vị dễ nói chuyện cũng không phải là đặc biệt khó phục vụ h ạ n g người cũng thế kiếm tu ấy ừ đều là một nhóm khổ tu sĩ bình thường chịu khổ ăn quen thuộc đổi lại là những cái kia đa tu khí tu ai tựa hồ là nghĩ tới điều gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ này người một cái lực lắc đầu đa tu khí tu phụ tu trận tu những tu sĩ này một khi có thành đô là quá kiếm lời linh thạch một khi đạo đ ồ bị ngăn trở vô pháp hướng về phía trước quá nhiều người liền biết lựa chọn tiêu tiền như nước xa xỉ hưởng thụ hạnh phúc qua hết này cả đời kiếm tu đạo đổ bị ngăn trở tìm một cái tu vi tương đương Hoặc là mạnh hơn mình là trương u đấu、kiếm. cuối nếu đấu luôn sĩ sống sót, đột đột đại đột đối kiếm, không khác kiếm. không chiến loại liền đột phá. Nếu là không có đột phá, vậy liền tiếp tục lại tìm người chiến nhi với chết, một tìm cùng cảnh có tục Chỉ cần đại chiến không chết, luôn có thắng bình Tình bên phá, phá, thể phá. hồ t là vậy o n những hồng bản n g g cái sắc tia kim hồng sắc bản ngư cảm bạch tịch lâm âm, hứng thú, lâm tuyết Tâm, bạch tính như hai người liền tuyết trí t rượu, bố ư r để、trương、liệt cùng Vương Nguyện n g hình i tại bàn dài Liệt Trương bàn đằng uống ngắm cảnh. sau rượu, h dung tuấn mỹ khí tượng p h o n g khoáng lại thêm tối hôm qua kia suốt cả đêm triền miên thì là đã là kim đan nữ tu v ngay Nguyễn Nghi cũng cảm thấy trong cơ thể mình thấy thể chân thụ hắn cảm cơ tức rát, dẫn d ọ đến nàng tranh gian vận thủ thời gian thầm vận tâm q u ế tiến t tâm hành bình Năm phụ. đó lúc i chiến bại, n tranh đến ngày nay cũng như xưa có sâu xa ảnh hưởng. Ngay h cho xưa xa đấu sâu có dù là l này vừa mới rời đi kia tên nơi đây quản sự tu sĩ bay ngược mà quay về sau đó giữ lễ nói Điện chủ, vừa mới có một người tu sĩ để mới người này chuyển giao cho ngài, nói là một vị cố nhân, muốn cầu kiến ngài một mặt. Hắn không chủ, có cho cố vừa ta giao một đem tu vật một là đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v ạ n tộc t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy tung h à n h nhân gian ba ngàn năm hôm nay ta là hoàng t i ề n chủ một nơi đây quản sự chỗ dâng lên tới kia mai tín vật là một cái cực vì xưa cũ tiểu ấn tinh xảo độc đáo ẩn hàm huyền dị t r ư ơ n g liệt đưa tay sau khi nhận lấy hơi chút thưởng thức tâm bên trong liền có bao nhiêu năm t r ư ớ c đủ loại hồi ứ c sông lên đầu tiểu đạo thờ nhỏ khíu rác nhạy bén có thể đánh hơi đến thường nhân khó mà phát rác yếu ớt n ù i lại mông sư ân truyền thương một bộ, bộ phong phú pháp bởi vậy có thể một mực đuổi theo sư minh tung tích chỗ mạo phạm còn mời s á c h cái này liền xem như ta mua người tốt gặp gỡ một hồi cũng là hữu duyên về sau sư đệ gặp được khó chơi nhân vật lúc báo lên ta danh hảo có thể hữu dụng bạch vân động khúc phi vân thời gian qua đi hơn hai trăm n ă m liền ngay cả bạch vân động đều đã diệt vong trương liệt là thực không nghĩ tới năm đó kết biết khúc phi vân không chỉ còn sống sót hơn nữa còn biết vào lúc này đến đây cùng mình tương kiến năm đó việt quốc được phái là có một ít tản dư môn nhân đệ tử còn sống sót thậm chí hình thành tổ chức đối kháng kim cầu vương cốc muốn báo thủ lại lập t ô n môn nhưng là xem như kim hồng cốc cao tầng trương liệt đã từng nhìn qua tương quan án độc tư liệu hơn hai trăm năm không thấy khúc phi vân bất ngờ hẹn nhau không biết ý gì trương liệt mặc dù tự phụ nhưng cũng không lại cố ý mang nữ nhi đi qua cho mình bằng thêm một sơ hở hắn thần thức q u é t lướt xác định trong vòng phương viên trăm dặm tĩnh không có nguy hiểm sau đó theo kia tên quản sự phi độ trăm dặm đi tới một chỗ h o à n g vu nơi yên tĩnh thác nước bung ô xuống lẻn vào hữu đàm có dốc rách cầm âm giống như cao sơn lưu thủy ẩm ẩm xuống có một tên người mặc màu xám trắng đạo bào lao nhân đang ngồi ở vách núi ở giữa đánh đàn bên cạnh hắn hai bên có hai tên tử phụ cảnh giới nữ giả nam trang tu sĩ vì hắn bung dù thủ hộ ý cảnh lâu đời người tới thế nhưng là kia khúc sư đệ ngự kiếm bay tới gần bên cạnh kia tên quản sự l u già mà trương liệt lại là có chút không dám nhận bởi vì đánh Tóc、trắng ó c t xóa giả yếu không gì sánh được chính là còn không có tu luyện đột phá t ử phủ cảnh giới cái này cảnh giới tu sĩ thì là chuyên dưỡng sinh kéo dài tính mạng p h á p m ô n thọ nguyên cũng bất quá là hai trăm khoảng bốn mươi năm mươi năm khúc phi vân nếu là liền trúc cơ cảnh giới cũng không có đột phá vậy hắn linh thọ đã tới gần đánh đàn l ã o giả nghe vậy á n dây c u n g dừng lại ngẩm đầu nhìn về phía t r ư ơ n g liệt diện mạo ở giữa lm ờ còn có năm đó kia linh động thiếu niên nói người bộ dáng trương sư h u n h ha ha ha thật là trương sư h u n h khúc sư đệ hai người tới cùng một chỗ lẫn nhau ôm cánh tay nhìn chăm chú một người thanh niên cường tráng một người tóc trắng xóa nhưng là hai người lại là người cùng một thời đại tuổi tác tương tự này chính là tu tiên bị lực sở tại thế gian này hết thể ham muốn kết hợp lại chính là bốn chữ trường sinh bất tử năm đó trương liệt cùng khúc phi vân cũng coi là cùng một chỗ kề vai chiến đấu đồng sinh cộng tử qua năm đó cái tia kiếm ma hiến tàng phong tại một quang thời gian khá dài bên trong đều là trương liệt tâm bên trong đáng sợ nhất đối thủ nếu không phải này người thiên vận không tốt để hắn gặp được khúc phi vân trương liệt trần thanh hồng những người này có lẽ hắn liền thực thành công quá nhiều người vô pháp thành công cũng không phải là hắn bản chất không cường đại đơn giản liền là vận số chưa tới năm đó hiến tàng phong như vậy hôm nay khúc phi vân trương liệt cũng tưởng rằng d ạ n g này lời nói thời điểm h ắ n tận lực không liên quan đến phương diện này vừa vặn chỉ nói là lẫn nhau kinh lịch trò chuyện tiếp trò chuyện tình hình gần đây làm sao ở thời điểm này có một nhóm bạch thi thị nữ theo núi bên trong đi ra vì hai người bố trí ăn uống tiệc rượu hai trăm năm năm tháng bọn hắn có thể nói chuyện chủ đề thực tế quá nhiều trương liệt khúc phi vân đều là chọc lấy nói nói chuyện chính mình này đến nay hai trăm năm kinh lịch mặc dù đều là có lựa chọn nhưng đều là đặc sắc mà hoa mắt không gì sánh được mạo hiểm kích động lay động lòng người tu sĩ đều là cô đơn sinh tại này bên trong đất trời chỉ có một duy nhất chết đơn độc đi duy nhất tới khổ vui tự nhiên mà không có đời người nhưng thì là tu sĩ có đôi khi cũng lại đình chỉ bước chân cùng nhiều năm trước kia bằng hữu tâm sự một phen uống c h à n vui cười hoàng này t r ậ t này cho chuyện này hạt rẻ này trộn lẫn nào hạt này t r ậ t này hoàng này thục này t h ằ n g này hạo dưỡng này hoàng m ê n mông này nam ý ở nam sơn thông nhìn qua ở đông hải c ầ u v ô n g động này trời xanh cực nghĩ ở sườn núi sĩ cho chuyện đến tận hứng chỗ hai người tại sơn dạ ở giữa dơ chén rượu cầm tay mà khúc ca đã nhiều năm như vậy hai chúng ta cái còn sống ở này bên trong đất trời tính cả thời trước đã qua đời bằng hữu k i a một phần càng thêm đặc sắc sống sót phen này vui sướng nói chuyện phiếm theo thời gian trôi qua sắc trời cũng dần dần mở tối xuống dưới khúc phi vân m ỏ i mệt ngã vào trên đồng cỏ đầu gối ở trương liệt trên gối an tường ngủ lấy phảng phất là một cái không buồn không lo h a i tử trương liệt vỗ nhẹ bộ ngực của hắn tựa như là dỗ dành một đứa bé nhất dạng bởi vì theo thời gian trôi qua trương liệt có thể cảm ứng được khúc phi vân sinh mệnh khí tức ngay tại tiêu tán trương sư linh ngươi nói người chết đằng sau sẽ là bộ d á gì thực sẽ có địa mục diêm ma thẩm phán trung sinh chúng ta mặc dù là tu tiên giả nhưng là đối với này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả k h ú c phi vân thì t h ả o mà nói lời nói trong đó ẩn hiện hoảng sợ có lẽ tử vong vừa v ẫ n chỉ là một hồi một lần nữa tích xúc lực lượng an nghỉ tại ngươi lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm nên đón ngươi sẽ là một hồi càng thêm đặc sắc càng thêm vĩ đại mạo hiểm đừng sợ đừng sợ tại một cá nhân sợ h a i cái chết thời điểm tại tử vong tiến đến phía trước hắn đã bị tử vong giết chết qua vô số lần dạng kia cũng quá không thỏa đáng ta đều biết hồi ức cuộc đời của ta thợ thiếu thời ưa thích qua s ứ tỷ năm đó kia bức bách qua chúng ta hiến tàng phong đi qua đủ loại còn rõ mồn một trước mắt thế nhưng là ta chết đây hết thảy liền cũng không có thật giống như chưa từng xảy ra nhất dạng trương sư minh ta không muốn chết ta một bên lời nói xong v ẫ n đục nước mắt một bên theo khúc phi vân nơi khỏe mắt nhỏ giật xuống tu sĩ đối với tử vong cực độ hoảng sợ ở trên người hắn hoàn toàn bày ra đối cả đời đều tại truy cầu trường sinh bất tử tu sĩ tới nói tử vong không đơn giản mang ý nghĩa mất đi hết thảy càng mang ý nghĩa tự thân cả đời đạo nghiệp triệt để thất bại cái này càng để cho người khó mà tiếp、nhận. khang cả giọng lời nói ra mấy câu nói như vậy nằm tại trương liệt trong ngực lão nhân dần dần chừng lớn hai mắt thân bên trên sinh mệnh khí tức đã cạn kiệt nhưng mà trương liệt nhìn chăm chú lên trong ngực lão nhân lại là hơi có chút nhũ m ẩ y đây là một loại quá huyền diệu cảm ứng hẳn là là quá bi thương tình cảnh nhưng ta vì sao một điểm đều không cảm giác được lúc này ta hẳn là vớt lên ngươi vô pháp nhắm lại hai mắt nhưng là khúc phi vân ta hiện tại chỉ nghĩ nhất quyền đánh bại ngươi đầu nói xong trương liệt thực chậm rãi nâng lên nằm nấm sau đó vung mạnh mà xuống、Hô. với mối cái kia sinh mệnh khí tức cạn kiệt lao nhân đ ô n g nhiên khởi thân cùng t r ư ơ n g liệt quyền phong sượt qua người ẩm t r ư ơ n g liệt nắm đấm đánh vào mặt đất bên trên cả toàn núi nhạc đều bởi vậy ẩn ẩn chấn động lắc lư một cái quả nhiên hơn hai trăm n ă m ngươi vẫn là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mỗi lần gặp mặt không ở trước mặt ta chơi điểm hoa sống ngươi là khó chịu vẫn là thế nào hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm ư u kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của trương bảy trăm linh tám tung hoành nhân gian ba n g h n năm hôm nay ta là hoàng tuyển chủ hai trương liệt lao đi trên nắm tay bụi đất không có ngoại ý muốn ngẩng đầu lên nói như vậy còn có đây là gì đó đạo thuật ngay cả ta đều nhìn không ra vấn đề loại trừ trực giác không đối bên ngoài ngươi vừa mới các phương diện đặc thù thật là đã chết hẳn hh không phải đạo thuật mà là t h ầ n thuật t h ầ n thuật hoàng tuyển phủ quân sở ban tặng xuống tới t h ầ n thuật thử vong t h ầ n thuật nên nói đến vấn đề này thời điểm liền xem như luôn luôn nới lỏng như bãi bùn nháo một dạng khúc phi vân cũng mặt lộ trang nghiêm tri sắc trương sư minh ta lần này đến đây chính là vì mời ngươi bái tại hoàng tuyển phủ quân môn hạ tin tưởng tiểu đệ một cơ hội này là đã qua vạn năm đều có thể gặp mà không thể cầu đại cơ duyên trường sinh đang ở trước mắt tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại có chút b ư ớ c thiết tiến lên phía trước hai bước khúc phi vân nói như vậy huyền hoàng đại thế giới tổng cộng có cựu vực bảy châu chi địa hán bên trong cựu vực theo thứ tự là chỉ vũ thần giới yêu thần giới u minh giới hoàng tuyền giới huyền ma giới cổ ma giới h á n hải giới vân trung giới trung tiên giới bảy châu theo thứ tự là chỉ bắc vực hàn châu nam vực viêm châu trung vực long châu tây vực khánh châu đông vực tần châu lại thêm bắc tử phủ châu nam tử phủ châu huyền hoàng đại thế giới dùng bảy châu c h i địa là chủ thể thiên đạo pháp tắc đối lập toàn diện mà hoàn thiện mặt khác cựu vực thì lại lấy vây quanh hình thức cùng huyền hoàng đại thế giới lẫn nhau cùng tồn tại nhưng là bọn chúng thiên đạo pháp tắc là không hoàn thiện hoặc là nói vốn là hoàn thiện bị một đám kiếm phong tử công phạt chạm phát nổ điều này sẽ đưa đến cựu vực c h i địa khó mà phát triển ra cường đại văn minh đồng thời cũng đản sinh ra một loại nhu cầu thần chủ đây là để giai tu sĩ không có cửa ngò thu hoạch tin tức cũng không cần đi tiếp xúc lĩnh vực nhưng là bọn chúng khách quan tồn tại bị huyền hoàng đại thế giới cao giai tu sĩ chỗ một mực cầm、giữ. toàn bộ huyền hoàng đại thế giới nguyên anh cũng đã là t h ư ờ n g quy trạng thái thế gian đ ỉ n h phong chiến lược nhưng là trung châu thập đại tới cửa phỏng đoán cẩn thận mỗi một cái môn phái trong đó đều ẩn giấu đi một vị nguyên thần địa tiên lao tổ chớ đừng nói chi là như nhân viên tam thanh giáo dạng này quái vật khổng lồ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chi ít có hai mươi vị trở lên thậm chí năm mươi vị ở trên nguyên thần địa tiên chỉ bất quá nhập hóa thần cảnh giới sau thần làm thị tại khí dương thần đại thành đến tận đây thoát khỏi thọ mệnh hạn chế từ đây tiếp lôi cuộc u ậ n trừ phi như ly trần tử dạng này tuyệt thế mạnh â n hoặc là như dư đạo nhân dạng này dự định trừ ma vệ đ nếu không những n à y nguyên thần địa tiên có liền cùng không có một dạng thế gian tuyệt đại đa số người gần như liền cảm nhận không tới bọn hắn tồn tại địa tiên tu sĩ khoảng cách trường sinh bất tử bốn chữ này cũng chỉ có cách xa một bước bởi vậy bọn hắn thận trọng không gì sánh được cực kỳ thận trọng nhưng là trên đời này loại trừ kia tu tiên đắc đạo bên ngoài kỳ thật còn có một đầu trường sinh lộ đường nhỏ cựu vực thần chủ vị trí trương sư minh sư đệ nguyện dùng tự thân tính m ệ n h đảm bảo ngươi nhập ta trong giáo tất nhiên tiền đồ vô hạn cho dù là trước mắt ngươi nan đề cũng chưa hẳn lại không thể cho ta mượn chủ lực hóa giải k h ô n phi vân này người hành sự nhảy thoát nhưng là tinh thông tính kê chuyên có q hai trăm năm trước kết giao hắn thật sâu biết được trước mắt người đạo nhân này gồm có như thế nào tiềm lực mình nếu là có thể dẫn hắn nhập giáo đối với thần chủ đối với mình đều có lợi ích cực kỳ lớn chuyên cử hiền đối bất kỳ một thế lực nào tới nói đều là trọng yếu năng lực đại sự đem cử k h ú c phi vân mặc dù giới hạn trong chế ước tịnh không có trực tiếp nói rõ nhưng là trương liệt hay là rất nhanh theo trên người hắn đạt được tin tức này k h ú c phi vân vô pháp trực tiếp nói rõ nhưng là trương liệt hay là hiểu được nếu là lúc này nhập giáo lập tức liền thành tỏng lòng chi công đạt được ích lợi sẽ là khởi sự đằng sau lại thêm vào chỗ còn kém rất, rất xa liền xem như đối với chân nhân cảnh tu sĩ tới nói không có cửa ngõ lời nói vẫn là khó mà cùng một vực thần chủ cái này tầng diện tồn tại đáp lời lời hoàng tuyên phủ quân kia là tại trương liệt tu đạo phía trước liền đã tung hoành thiên hạ ba ngàn năm đại tu sĩ trương liệt đều biết vị này đại tu sĩ đã từng phát hạ quá lớn nguyện ta nếu vì này ư u minh chi chủ nguyện vị này phương thiên địa hết thệ tu sĩ duyên thọ một giáp vị này đại năng thì là không có thành t i ể u cái kia thần chủ vị trí cũng là này phương thiên địa đ ỉ n h tiêm tu sĩ chi nhất cùng kim đang chân nhân cảnh tu sĩ địa vị một trời một vực nhưng là đối diện khúc phi vân dạng này sẵn có thành ý mời trương liệt vẫn là ngay đầu tiên cự tuyệt tu luyện di t i n h hoán đầu thần cấm đằng sau trương liệt đã có thể ẩn ẩn cảm chi giác xem xét đến thái hạo kim trường cùng tự thân ở giữa vận mệnh tương liên tại này khí vận tăng lên tới đỉnh điểm thời điểm liền xem như giả bàn gốc cũng lại biến thành thực kim trường trái lại liền xem như thực kim trường tại khí vận phản vệ phía dưới cũng lại biến thành từng trang từng trang sách g i ấ y l ộ t thậm chí dẫn tới họa sát thân tu thành thái hạo thiên tử pháp thân đằng sau chính mình liền đã không thể lại đi con đường này nhưng là trương liệt hay là biểu hiện ra giây phút trầm lầm suy tư sau mới vừa lắc đầu nói dùng khúc sư đệ đạo hạnh của ngươi hai trăm n ă m sau hôm nay lại không cách nào đột phá chúc cơ cảnh giới thì là vị kia phủ quân thực sẵn có vô lượng thần thông như vậy bị quản chế tại người thời gian cũng là vi huynh c h â không thích khúc sư đệ hai trăm n ă m sau gặp ngươi hết thể mạnh khỏe còn rất có tiền đồ vi huynh rất là thoải mái xin từ biệt nói xong trương liệt vung vung lên ống tay á o như vậy rời đi tóc t r ắ n g xóa khúc phi vân nhìn chăm chú lên trương liệt bóng lưng rời đi yếu ớt được than vãn nếu là có thể được này người nhập giáo vô luận đối tử thân vẫn là đối thần chủ hoặc là đối chính trương sư huynh mà nói đều là tốt nhất một loại lựa chọn đáng tiếc trương sư huynh tâm cao khí ngạo ngay ă năm m trước như c n vậy, 200 năm sau ũ thế. h ha, ha ha ha, không như thế, hắn n c ũ lúc i phải liệt n không trương trương vinh. Nói mình ta một đ ế này khúc phi vân phía sau xuất hiện vừa mới kê hai tên nữ giả nam trang tử phụ tu sĩ bọn họ gánh vác trường kiếm sắt ý lâm nhiên mặc dù lời nói chưa hết nhưng là ý tứ trong đó lại là lại biết rõ rành rành bọn họ tự a hồ có khác thủ đoạn liền xem như đối diện tu vi vượt qua bản thân một cái đại cảnh giới tu sĩ cũng như xưa có đầy đủ lực lượng khúc phi vẫn biết rõ bọn họ những người này lực lượng là gì đó xuất thân từ vị đại nhân kia muôn hạng thở nhỏ liền bị bồi dưỡng tu luyện đứng đầu thượng thừa đạo pháp cùng hợp kích sát trận tầm thường kim đan chân nhân nếu là bị các nàng an t o á n thật sự có có thể sẽ chết nhưng khúc phi vẫn như nhau rõ ràng ở trong đó tuyệt đối không bao gồm trương liệt người này trong giáo lệnh dụ muốn các ngươi tỉ mọi hiệp trợ tại ta lão già này tại hai người các ngươi tâm bên trong có phải hay không đối với cái này mệnh lệnh có chút bất mãn khúc hộ pháp ngài c ũ đại sự đem cử sau khi chuyện thành công những này oán hận chi niệm bất kính tâm đủ để cho các ngươi vạn tiếp bất phủ đã các ngươi đã tôn tín tại phủ quân môn hạ điểm này cần phải ghi nhớ giờ này khắc này khúc phi vân không còn có tại trương liệt trước mặt lúc nhảy thoát lô ma khí thần s á t cấm lệ ánh mắt đáng sợ lấy k h ô n g người thân thể làm trung tâm lộ ra khí phép uy áp dĩ nhiên khiến trước mặt hắn hai tên tử phủ cảnh tu sĩ cảm thấy tim mật câu hẳn sớm tại nhiều năm trước kia khúc phi vân liền thông qua một lần k ỳ n g ộ lựa chọn đầu nhập vào hoàng tuyển phủ quân muôn hạ n g từng ấy năm tới nay như vậy hắn phụ trợ vị này phủ quân làm xuống không ít đại sự thậm chí bởi vậy làm trễ mãi một thân tu vi cũng bởi vậy mới biết dùng chúc cơ tu sĩ tri thân căn cứ trong giáo hộ pháp vị trí bởi vì tại hoàng tuyển phủ quân thần đạo đại thành như khúc phi vân loại này có cực lớn tòng lòng chi công lại rất có tài năng người tất nhiên là nhất phi t r ù n g thiên đến lúc đó tử phủ cảnh giới bất quá là một cái nhấp tay liền xem như kim đan cảnh giới đối với khúc phi vân tới nói cũng bất quá là túi đầu có thể n h ậ n phụ thân ngươi nói chỉ một chốc lát kết quả một ngày thời gian ha ha ha ha, cùng năm đó bằng hữu cũng trò chuyện quá mức tật hứng tốt nếu lãng phí một ngày thời gian k i a phụ thân liền nhiều bồi tình nhi ba ngày ân không năm ngày thời gian để ngủ vương nguyện nghi ở một bên mỉm cười nhìn chăm chú lên cha và con gái ở giữa thân mật nàng cũng là nhận biết bạch vận động quân sơn lôi xu hấn nhưng là dùng trương liệt giờ này ngày này trong tông môn địa vị đừng nói là cùng một tên bằng hữu cũ tiểu tụ hắn liền xem như ký kết văn thư giải trừ đối với cái này bằng hữu cũ truy nã cũng bất quá là một cái nhấc tay sự tình thực tế không tính là gì ở trong núi này chơi thời gian nửa tháng tận hứng mà về sau đó trương liệt tại kim hồng cốc trong đó tu luyện làm việc hết thảy đâu vào đấy nhưng là bốn năm đằng sau một ngày một đạo âm thanh lớn lại đột nhiên ở giữa tràn ngập thiên địa ta ở chỗ này lập hoành nguyện giữa p h à m thế phụng tên ta người duyên thọ một giáp đúng thiên địa này hưng âm làm cả huyền hoàng đại thế giới hết t h ạ tu tiên giả thậm chí liền phạm nhân đều có thể nghe được tung hành thế gian ba n g h n năm đại tu sĩ hoàng tuyển cuối cùng tại đặt thành tâm nguyện được hoàng tuyển giới thần chủ vị trí từ đây thế gian này liền lại không phải là n a m vực thần chủ mà là xuất hiện vị thứ sáu hoàng tuyển thần chủ thần chủ người toàn c h i toàn năng bất tử bất diệt thần thông quảng đại sẵn có vô hạn vĩ lực nhưng là thiên địa này chỉ ít có mấy vạn quá năm không có từng sinh ra tân thần chủ t h ú n g chi vị thần chủ này lập hạ h o à n nguyện gần như làm trái thiên địa pháp tắc không thể tưởng tượng nổi rất nhanh liền có tu sĩ tiến hành đếm thử thí nghiệm cũng không lâu lắm l i ề những được ra kết luận, vị này vị o hoàn à là n tuyển không nói nhưng nói đến cũng không g g quá chi chủ có chính. phải sai, i a phạm p thế h ụ tên ta người, duyên thọ một duyên người, Những giáp. lời này là thực nhưng là muốn đạt tới phụng tên ta người bốn chữ này tín ngưỡng trình độ nhất định phải là vị thần chủ này thành k í n h tín đồ phạm nhân thờ phụng trình độ còn muốn vượt qua tu sĩ nhiều lần mặc dù nhìn vô hạn mỹ hảo nhưng là tuyệt đại đa số người căn bản là không đạt được yêu cầu vị này tân tấn thần chủ cũng không có nhiều như vậy thần lực vì thế nhân duyên thọ một giáp máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thành nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi t r ư ơ n g bảy trăm linh chín phương bắc thập quốc thiên đạo minh một bên trong đất trời xuất hiện vị thứ sáu thần chủ hoàng t u y ê n thần chủ đến tận đây trường sinh cựu thị cựu vực thế giới bên trong vũ thần giới yêu thần giới hoàng t u y ê n giới huyễn ma giới vân trung giới trung tiên giới này lục giới đều có thần chủ cổ ma giới tuy vô thần chủ nhưng là có cổ ma thánh tổ tồn tại cũng có hãn mạnh đại thống trị chỉ còn lại u minh giới hãn hải giới lưỡng giới vì nơi vô chủ t h e o thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tin tức chuyển tới nghe nói lần này có thể thành công là hoàng tuyển phủ quân cùng đông châu kiếm tu liên thủ mới thành công chấn áp toàn bộ hoàng tuyển l i ê n giới hoàn thành đại sự hoàng tuyển phủ quân cùng đông châu kiếm tu không phải tử địch nghe nói hắn năm đó bị đông châu kiếm tu dồn ép tự bạo phát thân bọn hắn làm sao lại liên thủ trên thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có địch nhân vĩnh viễn ảnh hưởng một cái thế giới đây là lớn cỡ nào lợi ích cho tới nay vu thần giới yêu thần giới vân trung giới trung thiên giới đều bị trùng châu l ũ n g đoạn khánh châu khống chế miễn ma giới thần châu kiếm tu trên tay một cái giới vực cũng không có hiện tại xem như bổ sung thiếu hụt này nắm giữ một vực đến cùng có cái gì cụ thể chỗ tốt một giới khoáng vật tư sản sinh linh văn vật không nói đều thuộc về ngươi cũng có thể phân cái một hai phần mười ngươi nói đây là chỗ tốt gì thế giới đang phát sinh biến hóa cực lớn nhưng là thân ở trong đó đám người sinh hoạt nhưng muốn từng ngày tiếp tục mặc dù hoàng tuyển thần chủ xuất hiện ở cái thế giới này đưa tới cự đại chấn động nhưng ngày qua ngày đi qua sau nhưng c h u n g quy đối phổ thông tu sĩ sinh hoạt không có cái gì quá to lớn cải biến nhiều lắm là bên người thêm ra một chút nông cạn tin hoàng tuyển thần chủ người một cá nhân đặc biệt là một cái tu tiên giả là rất khó đi toàn tâm thờ phụng thần chủ bởi vì tu tiên giả sùng bái là đạo mà đạo đâu ạ o đ đâu cũng có thì là tại cất đái trong đó cũng khách quan tồn tại liền xem như vị thứ nhất đắc đạo người đạo tôn hắn cũng vừa vặn chỉ là một vị người mở đường mỗi cái tông các phái liệt vị phi thăng tổ sư bọn hắn cũng vừa vặn chỉ là tìm đạo giả người mở、đường. như vậy tu tiên giả lại sùng bái nói sùng bái nói tôn sùng bái liệt tổ liệt tông liệt vị phi thăng tổ sư lại sẽ không tín ngưỡng bọn hắn bởi vì đạo tu hành lý luận l i ề n là vô luận ngươi tin ta vẫn là không tin ta ta đều ở nơi này kim hồng cốc tuần tra điện u minh địa vực một tên mặt mày thanh tú tiểu cô nương ngay tại thổ nạp luyệt khí mà trương liệt ngay tại một bên nhìn chăm chú lên quan sát đến nữ nhi của mình mặc dù những này nằm tại kim hồng cốc bên trong có quyền có thế phi thường thoải mái dễ chịu nhưng trương liệt cũng không phải là bởi vì những này liền biết đánh mất cảnh giác người cũng như ghép hình một loại hắn đem những ngày năm chính mình đạt được tin tức từng chút một ghép lại lên tới sau đó hỏi năm đó cái nghi vấn kia thanh dương tử tổ sư vì sao nhất định phải chính mình trở về trương liệt có tự mình hiểu lấy hắn biết mình mặc dù có một ít tài năng nhưng còn không đáng được một vị nguyên anh tổ sư như vậy hiện tại nhìn xem trước mặt nữ nhi trương liệt tựa hồ tâm bên trong dần dần có đáp án chỉ gặp t r ư ơ n g tình tại pháp đài trên bộ đ o ạ n vận chuyển địa s á t thông u quyết công pháp lấy nàng thân thể làm trung tâm tựa hồ quyết tán ra một vòng u ám ánh sáng thái âm ngọc sách đã là thanh dương tử có khả năng vì chương tình tìm tới thích hợp nhất nàng thể chất tu luyện công pháp nhưng như xưa không chấm đất s á t thông g u quyết có thể s o n g làm tóc v u n g r a trương t ỉ n h có tiềm lực tại này tuần tra điện bên trong tại này đến gần u minh c h i địa danh giới vị trí trong tu luyện trương t ỉ n h đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên tự thân công lực cái này căn bản liền không phải thiên linh căn mà là một loại ta không biết tiên thân đạo thể là một loại còn muốn vượt qua thái hòa đạo thể đặc thù căn cốt trương liệt bình sinh thấy mạnh nhất tu tiên thể chất chính là khôn nguyên sơn ly trần tử tọa hạ đệ tử dư tác thần thái hòa đạo thể nhưng cho dù là thái hòa đạo thể cùng mình nữ nhi thể chất so sánh cũng có vẻ không bằng chương tình tại ngoại giới trong hoàn cảnh biểu hiện ra chỉ là thiên linh căn tu tiên thể chất nhưng là tại tu luyện địa s á t thông vũ quyết sau tại tới gần u minh c h i địa địa vực tu luyện liền khác nhau rất lớn vượt xa khỏi thiên linh căn tu tiên thể chất c ự c h ạ n nhưng trương liệt cũng không có vì vậy cảm thấy có bất luận cái gì vui vẻ được như vậy nghịch tiền cơ duyên chưa chắc là chuyện gì tốt một cái tiên nhị đại tiên tam đời nếu như hắn sư trưởng đầy đủ mạnh mẽ lời nói đủ loại tăng cường pháp lực đang lưu ư ợ n g hoàn toàn có thể tùy tiện phục d ụ luyện hóa nhưng khi một cá nhân pháp lực vượt xa hắn đạo hạnh đạo pháp lĩnh mỗi lúc đều không cần bên ngoài kiếp vừa vặn chỉ là lực lượng này bản thân liền biết triệt để hủy đi hắn. Cho nên, t để ta trở i i k về là vì bù đắp tình nhi tâm linh thiếu hụt để nàng lại không có tiết mới ta trở về đằng sau những ngày năm tình nhi tâm tính đích thật là nhanh chóng trưởng thành càng lúc càng giống một cái đại cô lương trước liệt vừa mới trở về thời điểm t r ư ơ n g tình tâm cảnh tượng như một cái mười mấy tuổi xuất đầu tiểu nữ h à i t r ư ơ n g liệt sau khi trở về cấp nàng sung túc thích tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong t r ư ơ n g tình tâm tính liền nhanh chóng trưởng thành thật giống như nàng hưu ý khống chế chính mình tại phụ thân trở về phía trước vĩnh viễn tại một cái tiểu nữ h à i nhất dạng lúc đầu t r ư ơ n g liệt là cảm thấy vui mừng nhưng là những ngày năm theo âm thầm không ngừng điều tra t r ư ơ n g liệt dần dần phát hiện sau l ư n g tình nhi có một vòng cự đại âm ảnh thanh dương tử hắn dùng một loại ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên giống như là một cái chờ đợi quả thành thục lao nông hắn muốn ăn tình nhi chương bảy phương bắc thập quốc thiên đạo minh、2. mặc dù còn không biết thanh dương tử cụ thể thủ đoạn là gì đó nhưng là trương liệt không gì sánh được tin tưởng mình trực giác điện chủ bắc quốc tiên đạo minh tu sĩ đến đây cầu kiến truyền t h ư a điện bên kia gửi thư nói thái thượng g i ả i lão nhậm mệnh bởi ngài tới tiếp đãi chủ trì việc này ngay lúc này điện ngoài truyền tới này giảm thanh â m đàm thoại điện phía trong trương liệt thần sắc b ă n g lãnh nhưng là một lát sau hắn vẫn làm ở miệng đáp lại nói biết rõ đi xuống đi thuộc hạ tuân mệnh huyền hoàng đại thế giới tổng cộng cựu v ư ợ bảy châu trí địa mỗi một châu đặc thù đều có châu khác biệt bắc vực h à n châu nghèo nàn càn cối đồng thời phương bắc có vu tộc hải thú, đồng có tu sĩ làm loạn. liên lụy đi rất nhiều bản châu cao dài tu sĩ nam việt một vực ở trong đó xem như an phận ở một góc nhưng là phương bắc thiên đạo minh tu sĩ cũng không phải ngu xuẩn các nơi một khi xuất hiện cao dài tu sĩ sẽ vì bắc vực hàn châu toàn thể nhân tộc lợi ích ra một phần lực trừ phi có đầy đủ đầy đủ lý do nếu không tuyệt đối là trốn không thoát kim hồng cốc ba vị lão tổ cũng không có tham gia thiên đạo minh tránh khỏi kia thảm liệt không gì sánh được văn minh chiến tranh nhưng bọn hắn lý do cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ đầy đủ kim hồng cốc ở dưới chấn áp ba tòa u minh quỷ quật một khi bị công hãm xuống tới lập tức liền là vạn quỷ vệ thiên ảnh hưởng đến toàn ch nhưng lý do này mặc dù là đầy đủ đầy đủ nhưng thiên đạo m ì n h tu sĩ trung quy phải tới kiểm tra một phen không có khả năng ngươi kim hồng cốc nói cái gì chính là gì đó ba tòa u minh quỷ q u ậ t chỉ có tuần tra điện hạ phương này một tòa là có thể tự do xuất nhập bởi vậy chuyện này tự nhiên cũng liền hạ tới trương liệt trên thân kim hồng cốc trương liệt gặp qua ba vị tiền bối sau nửa cách giờ trương liệt mang lấy lý tàn g tượng trần thanh nguyên cùng với tuần tra điện một chút tinh nhuệ c h ấ p sự ở trên không bên trong nên đón vương bắt thiên đạo minh chỗ phái sai mà đến ba vị sứ giả mặc dù liền vẹn vẹn chỉ có ba người mà thôi nhưng là ba vị này sứ giả Không, không c ba, ba vị này đã bị cản phong ả i l u n Anh trần quân thiết tiến chiêu đãi qua thanh dương xích mi hai vị trần quân đều đang bế quan bên trong vô pháp ra mặt bởi vậy ở thời điểm này kim hồng cốc đã không còn nguyên anh t r ầ n quân ra mặt ngược lại hiện ra tâm bên trong thẳng thắn vô tư cũng không e ngại nghiêm khắc kiểm tra thực hư ngươi chính là có kiếm thánh danh xương t r ư ơ n g nguyên liệt b ộ ổ tọa cũng tinh thông qua một phen kiếm thuật có thời gian hai người chúng ta luận bản một hai đối phương trước hết nhất đáp lễ là kia tên áo lam nai lương ngọc trung niên tu sĩ lên tiếng trước nhất nói chuyện lại là kia tên láo giả tóc trắng chúng ta trước kiểm tra thực hư u minh địa quật nguy hiểm đẳng cấp nếu l à việc này đằng sau tiền bối còn có hứng thú chương liệt tự nhiên phục hồi chương liệt mỉm cười không tiêu ngạo không tự ty dạng này đáp lại nói sau đó Hán liền dẫn ba tên tới từ p h ư ơ nguyên Bắc t Đạo anh s cấp chiến lược chỉ cần không phải quá phận đi sâu vào u minh thế giới là không lại tao ngộ nguy hiểm gì trừ phi tại tuột cùng ngoại ý muốn tình hùng dưới phó điện chủ trần thanh nguyên lui xuống đi thời điểm hắn cung kính hướng kêu ba vị trân quân một người dân lên một cái túi cắn thôn phía trong trĩu nặng linh thạch liền xem như ba vị nguyên anh chân quân cũng cảm thấy hài lòng mà trương liệt tại phía trước phi hành tựa như là không có chút nào cảm ứng nhất dạng không có người lại ngại linh thạch quá nhiều nguyên anh chân quân cũng là như thế những linh thạch này hiện tại cũng là trần thanh nguyên hoặc là nói sau lưng của hắn trần g i a ứng ra nhưng là ngày sau tuần tra điện tự nhiên c ó biện pháp từng chút một theo công sổ sách cả gốc lẫn lãi còn trò t r ầ n g i a trương liệt không phải lần đầu tiên chủ chính một phương hắn quá rõ ràng tạm thích thứ hành sự phải làm gì phía trên muốn xem đến là muốn xuất hiện kết quả bọn hắn ra lệnh không phải trọng yếu trọng yếu là đạt được kết quả mong muốn có chút cấp dưới một vị chấp hành phía trên mệnh lệnh nhưng không đi phỏng đoán phía trên muốn cái gì kết quả đây chính là đảm đường không nổi trách nhiệm không làm được sự tỉnh có đầy đủ năng lực có như thế tâm tính cả hai kết hợp mới là chủ chính một phương một phương đại quan xứng đáng tư thái dạng này người chỉ cần cùng được rồi thượng cấp nơi nơi liền có thể thẳng tới mây xanh thế nhưng là trương l i ệ t sợ cầu lại cũng không là cái này hắn hận không thể thiên đạo mình đem kim hồng cốc ba vị tổ sư toàn bộ đ i ợ u đi nhưng này khách quan bên trên là không thể nào làm đến bởi vì nam việt một vực u minh địa quật vạn quỵ vệ thiên tri cục là khách quan tồn tại thiên đạo minh từ đây điều đi ba vị nguyên anh c h â n quân còn phải lại bổ sung ba vị chưa quen thuộc bản địa tình huống nguyên anh c h â n quân cao tầng người quyết định là điên rồi mới biết làm việc như thế chỗ này u minh q u ỷ quật đích thật là âm khí hừng hực trương thống lĩnh nhiều năm trước tới nay chịu trách nhiệm c h ấ n thủ nơi đây thật sự là vất vả bốn người vượt qua pháp trận phòng ngự tới đến kia âm khí hừng hực c h i địa u minh thế giới t h ư ơ n g k h u n g là ám lam sắc m ê n ô n g đại địa phủ đầy rạn nứt từ cái này đạo đạo trong cái khe ẩn lộ ra tím t ấ m sắc hòa phong tiếp xúc vật li còn tốt c h ấ n thủ nơi đây nhiều năm đã thành thói quen bình thường cũng là không có sự tình gì u minh giới minh mông rộng lớn t u y ệ t đại đa số quỷ vật lại là vô c h i vô thức liền là có một chút đặc thù l i n h quỷ có hoàn chỉnh nhân cách ký ức loại này linh quỷ một khi gặp gỡ liền cực kỳ khó giải quyết ba vị nếu là không ngại chúng ta có thể đi p h ụ cận mấy chỗ quỷ vương chiếm cứ chỗ tiến hành l i ệ t s á t cao cấp quỷ tu thể nội hạch tâm c h i vật lại tên quỷ tâm là luyện chế thượng phẩm khôi lỗi vô cùng tốt vật liệu có giá trị không nhỏ vậy ừ a mới ta chờ liền nghe theo trương thống lĩnh an bài lam đạo trung niên nhân nhìn chính mình tả hữu đồng bạn liếp mắt sau đó xoay đầu lại hướng trương liệt nói như vậy ta điện trận pháp bên ngoài mấy chỗ âm điệu trong đó ẩn giấu đi mấy vị muốn cướp đoạt u minh thông đạo quỷ vương tốt tại quỷ tu giả quỷ mị tâm địa bọn chúng lẫn nhau ở giữa liền xấu xa không ngừng vô pháp chân chính liên hợp lại ta tông dựa trận phòng thủ cũng là phải nhưng lại áp lực khách quan tồn tại trương liệt đem này ba tên i thiên đạo minh tu sĩ dẫn tới một chỗ tên i là quỷ minh sông sở tại nơi này nhiều năm chiếm cứ một áo đỏ n ữ quỷ nguyên anh quỷ vương cảnh tu vi trương liệt đã sớm muốn diệt nàng chỉ là bởi vì hắn tinh thông l ộ ậ t pháp chính trương liệt tịnh không thể chắc chắn giết được bởi vậy mới chậm chạp kéo tới hiện tại bốn người tại quỷ minh sông phụ cận ẩn giấu đi ba ngày thời gian bởi vì đây là một mảnh khá lớn khu vực bởi vậy bốn người là phân tán tận tảng để bạn gặp phải khả năng. trong ba ngày này t r ư ơ n g liệt tại chính mình chỗ ẩn tàng khu vực tĩnh tọa luyện khí tay nắm lấy linh thạch tiến hành thổ nạp loại này chờ đợi là bình thường thậm chí thì là chờ đợi không tới cũng là bình thường sự tỉnh nhưng là một ngày này t r ư ơ n g liệt tại thổ nạp tĩnh tọa quá trình bên trong mặc danh liền cảm thấy có một chút tâm thần không yên cảm ứng ở đây t r ư ơ n g liệt khẽ nhữ mày nhanh chóng kiểm tra một chút tự thân toàn bộ đi c ô n g thể hệ phát hiện tự thân trong ngoài tỉnh không có lỗ hổng vấn đề chẳng lẽ là tình nhi xảy ra chuyện gì cái này khả năng không lớn thanh dương tử vừa mới bế quan không lâu dùng cái kia trùng khổ tu sĩ tu hành quen thuộc trong thời gian ngắn như vậy là không thể nào xuất chương p bảy trăm mười một phương bắc thập quốc thiên đạo minh ba chương liệt nhanh chóng nhìn xem thư phương quả nhiên liền phát hiện chứng cứ tại quỷ minh sông kia áo đỏ nữ quỷ đã xuất hiện giờ này khắp này nàng đứng tại một khu bãi lao thụ phía dưới dùng thây khô hình thái đang cùng thiên đạo minh ba vị trân quân bên trong vị kia lam y chân quân lẫn nhau đối mặt đi qua mấy ngày nay ở chung trương liệt đương nhiên đã biết được những người này tên m ạ c bằng vũ cổ lan nguyện ĩ chỉ d u ệ t h à n h hiện tại vì quỷ vật sở mê người chính là kia lam y tu sĩ m ạ c bằng vũ giờ này khắc này cứ việc tại hắn bên người còn lượn vòng lấy một k h ỏ a linh quang tràn lan bảo châu nhưng lần này người thần sắc si ngốc nhìn xem trước mặt hồng ý thơi khô rõ ràng là bị mất tích tâm trí làm sao làm rõ ràng tu vi không yếu làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị viễn thuật chế trương liệt t r a tìm đến vấn đề sở tại đằng sau hắn gần như điều kiện phản xạ một loại tế g a tự thân phi kiếm xa xa chém về phía cỗ kia thần bí quỷ dị hồng ý quỷ vương thiên đạo minh này ba tên tu sĩ bên trong dù n g tàn lao nhân lý chỉ duệ thành tu vi cao nhất nguyên anh tầng bốn tu vi mặc bằng vũ thứ hai nguyên anh ba tầng nữ tu cổ lan nguyện cùng hắn tu vi tương đương nhưng là hơi thua bà phân hỏa hậu mặc bằng vũ lần này sở dĩ sẽ như vậy dễ dàng liền bị u y ễ n thuật chế là bởi vì hắn tu luyện qua một loại đặc thù luyện thần công pháp mỗi lần bị u y ễ n thuật chế sau dãy rủa mà ra luyện thần công pháp bên trên đều biết có chỗ tiến cảnh hơn nữa về sau không lại lại bị loại này viễn pháp chế cho nên hắn chuẩn bị xong một mai hắm thần châu sau tiên tinh chờ đợi lại thực bị hắn trở đến quỷ minh sông hồng y quỷ Vương. thi triển huyễn t h u ậ t người một khi tự thân huyễn t h u ậ t bị phá sẽ có một đoạn thời gian pháp lực p h ả n vệ mặt bằng vũ chấp t r ư ở n g hám thần châu chủ động tiếp nhận hồng ý quỷ vương huyễn t h u ậ t chỉ là lần này huyễn tượng đủ kiểu biến hóa đột nhiên m ặ c bằng vũ bên thai nghe được một tiếng thở nhẹ con trai a thanh âm là quen thuộc như vậy m ặ c bằng vũ vừa mở mắt nhìn chỉ thấy ngàn năm trước kia kia rách nát nhà tranh một vị hiền hòa lao phụ nhân ngay tại đan lấy dày cỏ con trai a những ngày năm k h ẩ ngươi nương có lỗi với ngươi con trai a lên núi h á thuốc nhất định phải cẩn thận một chút con trai a từng tiếng kêu gọi đem tự cho là đã sớm quên chìm phong hồi ức đều t h ứ c t ỉ n h mặc dù đã khổ tu ngàn năm mặc dù cho là mình đã quên nhưng là mạc bằng vũ cũng không còn có thể thủ vững nhịn không được mở miệng hô nương mẫu thân nhi tử m u ố ngươi n nương là nhi tử có lỗi với ngươi ta vì tu đạo bỏ qua n g à i n g à i cuối cùng thế nào n g à i cuối cùng thế nào mạc bằng vũ lúc đầu vừa vặn chỉ là một ngọn núi thôn bên trong một giới hái thuốc người t h ở nhỏ cùng quả phụ sống nương tựa lẫn nhau quả phụ biên chức giày cỏ phụ cấp gia dụng cung cấp hắn lên núi hái thuốc mẫu tử hai người thời gian trải qua mặc dù khăn khổ nhưng cũng có hy vọng càng ngày càng càng tốt hơn thàng đến có một ngày mặt bằng vũ trong núi gặp được người tu tiên tu sĩ kia nhìn hắn có phần có căn cốt tính tình bổ trọng hào hứng sở trí liền thỏa đáng hắn đạo đồ hỏi hắn ra chúng phải chăng còn có bận lòng trên thế giới này người người phụng đạo đều biết tu tiên giả tồn tại tại gặp được kia tiên phong đạo cốt lao đạo nhân trong nháy mắt mặt bằng vũ tâm sống lại nhưng tại hắn nghe được ra chúng phải chăng còn có bận lòng mấy chữ này thời điểm tâm bên trong trì trệ sau đó hắn nói ra không có bởi vì hắn quá sợ hãi quá sợ hãi nay cả đời cũng chỉ có thể gặp được một cơ hội duy nhất lại cứ như vậy bỏ lỡ lão đạo nhân nhìn chăm chú lên mặc bằng vũ ánh mắt nửa ngày cười nếu không có kia liền theo ta vào trong núi tu đạo ai nhớ kỹ vừa vào tiên đồ chính là hồng trần đã đánh gãy sau đó chính là dài rằng giặc trăm năm thanh tu dựa vào không tục thiên phú nội tính cùng với cùng khổ xuất thân người loại nào nhận cực khổ nhận đoán cùng cẩn trọng mặc bằng vũ cuối cùng siêu việt chư vị sư minh tiếp nhận sư tôn toàn bộ y bát đạo thống tiếp nhận chức trưởng môn nhưng hắn vĩnh viễn đều không thể quên sư tôn trước khi chết đem hắn chiêu vào giữa phòng bên trong băng lãnh nhìn chăm chú lên chính mình sau đó nói vĩnh viễn vĩnh viễn đều không cần quên n g ư ơ i bây giờ hết thảy ngươi một thân tu vi này đều là ngươi từ bỏ mẫu thân mình đạt được dưỡng chấp niệm vì tâm ma thúc giục tu vi tuyệt phăng trần đánh g â y tụ c niệm đây là tâm ma tinh tiến pháp ta nhìn là một cái tiểu đạo quán ngươi chỉ có dùng cái này tâm này niệm tu luyện dùng ngày ngày dày vò thống khổ vì chất dinh dưỡng mới có thể chứng được đại đạo đạo là ở chỗ này vô luận ngươi là người tốt là người xấu là chính là ma cho dù là trên mặt đất c ư ớ c một bãi mùi hôi bùng não ngươi cũng có thể chứng được ngươi lai、like, sư tôn đã sớm biết chính mình nói dối h ã n tại chính mình linh thọ hầu như không còn thời khắc cho mình đồ đệ bên trên cuối cùng một bài giảng dựa vào này ma đạo tu sĩ dưỡng tâm ma thủ đoạn mặc bằng vũ theo một cái tiểu đạo quán gần như tán tu xuất thân tu sĩ từng bước một đi tới hôm nay nhưng là trong lòng của hắn vĩnh viễn đều có một khối tàn khuyết n à y khối tàn khuyết liền tạo thành hắn ngược điểm trí mạng ngàn năm đằng sau quỳ gối mẫu thân trước mặt khổ khổ cầu khẩn xăm hối mẫu thân lại một lần nữa nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của mình ôn nu y hệt năm đó sau đó mặc bằng vũ liền trơ mắt nhìn xem gương mặt kia biến thành một bộ khô xác hải cốt khô lâu con trai a mẫu thân thật đói mẫu thân thật đói ẩm ngay một khắc này, i ê m cầu v ồ n g phá không nóng dực k i ế m quang sắt na dùng một loại một bước ngàn dặm khí phách tốc độ đem theo tên hồng y phục quỷ vương đánh chém được phiêu thân mà lên quanh thân đều k h u y ế t tán ra ánh sáng m á n h liệt sáng lên hồng cực điểm không cam lòng gào thét hồng y quỷ vương không gì sánh được p h ấ n nộ còn kém từng chút một liền vừa vặn chỉ thiếu một chút chính mình liền có thể thôn phệ một tên nhân tộc tu tiên giả nguyên anh nhưng là tại trương liệt trên lập trường hắn đương nhiên không thể nào để cho thiên đạo minh sứ giả chết tại chính mình nơi này huyễn thuật chỉ có thể ở kẻ thi thuật cùng thụ thuật giả ở giữa cảm nhận trương liệt là không cảm giác được t r đồng, đồng thời trong lòng cung mánh, một kinh t ú ngạc tại h đằng sau, m khí hình thành vị này trương thống linh kiếm thuật tinh tuyệt cảm hứng nhạy cảm tại những người khác k kịp kịp trước mặt trương liệt mặc dù phải có điều biểu hiện nhưng trung quy vẫn là phải thu lực hắn chỗ khu ngự kiếm khí kiếm lực càng ngày càng yếu vốn là phẫn nộ áo đỏ nữ quỷ trung quy vẫn là dựa vào quỷ khí bạo phát tranh thoát lực nào về phía trương liệt song t r à o khai trương lợi chỉ tinh mịch v ý trì duệ thành thấy thế tế ra một chi xích hồng sắc huyền hóa phi trâm ngự quyết mà ám sát cổ lan nguyệt tế ra một n g ụ m băng tinh phi kiếm như nhau lực chém về phía quỷ vương mùng một giao thủ n à y á o đỏ nữ quỷ liền cảm thấy không địch lại lại thêm kia tên bạo phát cương manh kiếm tu này quỷ vương nhãn châu xoay động liền phải hướng hậu phương ẩn đ ộ t nó thân thể tại hướng về phía sau gấp bay quá trình bên trong nhanh chóng biến được trong suốt không thấy lên tới mà ở thời điểm này trương liệt kiếm, tốc, kiếm lực nhưng đột nhiên ở giữa tăng tốc thêm tàn nhẫn huyền nguyệt một loại đánh rất tại áo đỏ nữ quỷ trên thân thể trong chốc lát liền phá tan nàng huyễn thuật phát thân sau đó quý t r ì duyệt h à n h cổ lan nguyệt lại thêm vào pháp thuật pháp khí công kích huyền hỏa phi châm tìm vết dạn mà vào hắn bên trên phụ g a dương hỏa lực đặc biệt là khắt chế quỷ tu băng tinh trên phi kiếm cũng tương tự có trả m ma ế t tà cầm chế tại trương liệt không ngừng sáng tạo cơ hội tình hôn g dưới tại hai người mấy vòng cùng đánh đằng sau áo đỏ nữ quỷ tuy là quỷ vương cảnh giới nhưng cũng đã nguyên khí đại thương sinh t ử phía dưới nàng đột n g ộ t há m ồ m phun ra một cây màu đen lá cờ phía trên vẽ lây quá nhiều thần bí phụ lục hai tay g i mánh liệt vừa k h ư ơ múa cờ đen bên trên âm hỏa bay múa vừa mới dưng ra liền ngưng tụ thành một đầu hiện lộ ra không kém hơn tầm thường nguyên anh tu sĩ huy áp c h ậ t nào về phía trương liệt đến được tốt trương liệt liếc mắt liền nhìn ra nay dị thú chỉ có nguyên anh cảnh pháp lực nguyên khí ba động nhưng lại không có nguyên anh cảnh chiến đấu trí tuệ thần thông mặc dù cũng coi là không tệ nhưng là dùng đến đối phó chính mình là xa xa chưa tới nhưng là trương liệt như xưa k h ô n g chế phi kiếm đem dẫn xuất vòng chiến lại một lần nữa đấu mười mấy kiếm mới vừa một kiếm đem chi chẳng giết ở thời điểm này áo lam đai lưng ngọc trung niên tu sĩ mặc bằng vũ cuối cùng tại dần dần chậm đến đây hắn nhìn chăm chú hướng trước mặt kia linh quỷ trong mắt hiện ra không gì sánh được vẻ c ử u hận sau đó đ ỗ n g nhiên xuất thủ có ba vị tu vi không yếu nguyên anh trân quân cùng nhau xuất thủ kia quỷ minh s ô n g quỷ vương tu vi mặc dù cũng coi là không yếu huyện thuật độn pháp càng là huyền bí nhưng trung quy vẫn là bị vây g i ế t mà chết tại hắn âm thân sụp đổ kia một lượn tại hồng y quỷ vương trên thân hạ xuống một cái cũ nát túi càn khôn cùng với một k h o a màu trắng tinh thạch quỷ tu mặc dù không làm sản xuất nhưng là tu luyện tới quỷ vương cái này cảnh giới mấy ngàn năm nay vô luận lấy vẫn là cướp chính mình túi càn khôn dù sao vẫn là sẽ có mặt bằng vũ đi ra phía trước đem tiêu sau đó đem đẩy đưa đến trương liệt trước mặt đại lễ hạ bài nói nhờ có trương đạo h ư u kịp thời cứu g i ú p nếu không mặc mẫu ngàn năm khổ tu chi công mất sạch vậy đại ân không lời nào cảm tạ hết được vật này còn mời đạo h ư u nhận lấy m ặ c bằng vũ làm như vậy liền là bỏ đi đối kia trong túi càn khôn vật phẩm tranh đoạt uý t r ì duệ thành củng cổ lan n g u y ệ t hai người l i ế n nhau nhưng cũng không có vì vậy nói cái gì lục giai quỷ tâm mặc dù chân quý nhưng là nó trong túi càn khôn ngàn năm c h â n tảng cũng chưa chắc liền biết tốn s á c chiến dịch này đằng sau bốn người nhanh chóng bay ngược mà quay về không có người lại lại nói kiểm tra kết quả chính mạc bằng vũ đều kém chút cắm ở phía trong Ví sau đó mấy ngày thời n gian trôi qua thiên đạo minh là cực vì thế lực khổng lồ loại trừ kiểm tra bên ngoài kim hồng cốc các phương diện tiếp đãi đương nhiên cũng là long trọng chỉ là những ngày liền cùng tuần tra điện không có cái gì trực tiếp quan hệ một ngày này tình nhi bồi bằng hữu ra ngoài đạp thanh dung loạn t r ư ơ n g liệt hoàn thành hôm nay bài học tu luyện đằng sau ngay tại động phủ trong đó đầm mình lấy suối nước nóng lâm biết âm bạch tính như mẹ con theo bên mình phục thị bất ngờ hắn cảm ứ n g được gì đó mở mắt sau đó hắn vây tay một cái một mai thanh ngọc ngọc phụ tại hắn trong túi càn khôn bay ra ngay sau đó ở bên trong t r u y ề n gia nguyên anh trân quân mạc bằng vũ thanh â m đàm thoại t r ư n g đạo hữu gần đây thiên đạo minh có thể sẽ bên d ư ớ i phát đối với người trình triệu lệnh mời các hạ có chuẩn bị biết rõ đà t ạ mạc trân quân nếu như vừa vạn chỉ là thiên đạo minh lại hạ đạt trình triệu lệnh là bình thường hành, chính vận hành. kia mạc bằng vũ căn bản liền sẽ không phát này đầu truyền âm tin tức để chính trương liệt chờ đợi triệu lệnh là được giờ này k h ắ c này hắn mặc dù cái khác lời nói đều không nhiều lời nhưng là trương liệt nhưng một nháy mắt liền hiểu được có người âm thầm phát lực muốn cho chính mình rời khỏi kim hồng cốc lúc này kim hồng cốc bên trong thanh dương x i c mi hai người đều đang bế quan là ai làm như vậy quả thực liền là chuyện rõ rành rành càn phong c h â n quân này người là kia tam huynh đệ bên trong thích nhất dùng những n à y tiểu thủ đoạn nhưng kim hồng cốc tại thiên đạo minh bên trong chỉ sợ cũng tỉnh không có cái gì lực lượng nói cách khác vừa vặn là hắn không hy vọng ta tiếp tục n g ố tại kim hồng cốc bên trong n g â m tại suối nước nóng bên trong mặc cho lâm t u y ế t tâm bạch t ĩ n h như vì chính mình lau chùi u thân thể bất ngờ chương liệt hai tay kết xuất một cái phát ấn đáp xuống bạch t ĩ n h như trong mắt địa sát thông ngũ quyết xem như địa sát bảy mươi hai thuật đứng đầu thông ngũ thuật tu luyện tới các chỗ có thể thông h i ể u cùng với thấy do ưu minh sự tỉnh lại có thể trong địa ngục tới lui tự nhiên cùng thần quỷ trò chuyện lâm t u y ế t tâm bạch t ĩ n h như hai người vì vương nguyện nghi thông ngũ tâm quyết chế thể xác vẫn còn nhưng là chân linh mất tích theo lý mà nói đã bị tế luyện vì thông ngũ khối lỗi vạn kiếp bất p h ụ nhìn như vẫn là người sống có linh tính kỳ thực đã là vương nguyện n h i phân thân nhưng là n à y địa s á t thông ngũ quyết bản chất cao hơn qua thông ngũ tâm quyết một cái cấp độ này thông ngũ khôi lỗi xem như địa ngục k h ố n trụ b ạ c h tính như chân linh nhưng là t r ư ơ n g liệt đạo thuật hết lần này tới lần khác liền có thể trong địa ngục tới lui tự nhiên cùng thần quỷ trò chuyện bảo hộ tình n h i một khi có các ngươi lực không thể bằng thời điểm lập tức truyền tin cáo chi tại ta nếu như có thể làm đến ta ưng thuận thả các ngươi hai cái chân linh c h u y ể n thế nhưng nếu như các ngươi thất bại ta bảo đảm các ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy b ị vây ở thông ngũ khôi lỗi bên trong đều là một loại hạnh phúc hai tay không ngừng biến ảo ấn quyết đánh ra từng đạo pháp lực tại tuần tra điện phía bên kia trương liệt đương nhiên cũng lại tiến hành n ă n bài nhưng là trương liệt cũng không cho là mình mấy năm kinh doanh liền thực có thể để những cái kia cấp dưới vì chính mình không màng sống chết có can đảm làm trái tông môn lao tổ núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển v ũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lùi tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan chương bảy trăm mười ba vân mộng giao trở về kim đan chín tầng vạn kiếp tâm linh khó nhập thánh đối kháng phương bắc vô tộc hải thú thảo nguyên tu sĩ xâm lấn là sinh hoạt tại bắc châu tu sĩ nhất định gánh chịu trách nhiệm húng chi thiên đạo minh kinh doanh phát triển nhiều năm sớm đã như thế hình thành đối lập thành thục thể chế sẽ không để cho tham dự vào tu sĩ bạch bạch vất vả thậm chí khen thưởng tương đối mà nói là quá phong phú đi qua thiên đạo minh sứ giả mạc bằng vũ cổ lan n g u y ệ t uy trì duệ thành ba người nghiệm tra đằng sau xác định nam việt tông môn kim hồng cốc c h ấ n thủ u minh địa quận trách nhiệm trọng đại hoàn toàn chính xác không cách nào lại điều đi nguyên anh tu sĩ rời đi nhưng kim đan tu sĩ lúc nào cũng muốn điều đi, đi mấy người miễn cho cái khác tông môn tu sĩ có c h ỗ lời v n g dẫn theo kim hồng cốc điều đi ra đây kết đan tu sĩ tổng cộng có chín người nhưng là chỉ có trương liệt cùng mạc bà ngũ v cổ lan n g u y ệ t Uy trì duệ thành ba người đồng hành bọn hắn k h ố n g chế độn quang cực nhanh xe bay đi đầu một bước để những cái kia kết đan vãn bối ở phía sau lại một đường tiến đến bởi vì cùng trương liệt đã là so sánh quen biết lại thêm ba người nhìn chúng trương liệt kiếm thuật thực lực cũng không dùng phổ thông kết đan tu sĩ thân phận đối lãi bởi vậy này trên đường đi giao lưu trong đó ba người vẫn là nói rất nhiều cùng phương bắc thập quốc có liên quan sự tỉnh vũ tộc thảo nguyên tu sĩ đều là nơi đây vượt nguyên trụ dân bọn hắn nguyên bản đều là vũ tộc chỉ là một chi vì sùng bái tự nhiên c h i linh v ũ tộc một chi vì cổ vũ nhất tộc đến sau có tu sĩ đạt được bắc vực h à n châu truyền thụ khai hóa sùng bái tự nhiên c h i linh v ũ tộc dần dần đem phiến đại địa này theo cổ vũ nhất tộc trong tay cướp bật tới khi đó chúng ta cùng thảo nguyên tu sĩ là minh hữu quan hệ đến sau theo thời gian trôi qua tu sĩ lực lượng càng ngày càng cường đại c h i ế m cứ thổ địa càng ngày càng nhiều thảo nguyên tu sĩ cuối cùng cùng cổ vũ nhất tộc kết thành liên minh chung nhau đối kháng chúng ta không chỉ là thảo nguyên tu sĩ cùng vũ tộc mà thôi bắc hải yêu tộc cũng bắt đầu cùng bọn hắn liên thủ xâm nhập chúng ta cử động lần này quả thực ghê t ở nói đến đây lúc ý trì duệ thành trên mặt hiện ra c ử u hận cùng sắc khí bắt châu tu sĩ cùng vũ tộc hải thú thảo nguyên tu sĩ chém giết quá lâu lý do đã không trọng yếu nữa song phương tại trên người đối phương dư lại cũng chỉ có huyết c ử u hận ý trương đạo hưu đến phương bắc thập quốc sau muốn phá lệ cẩn thận thảo nguyên tu sĩ tu luyện vật tư cực độ thiếu thốn bởi vậy có nhiều tu luyện ma đạo giả pháp thuật q u ỷ dị còn có những cái k i a cổ vũ nhất tộc tinh thông yếm thắng thuật tự thân màu tươi lông tóc móng tay đều không thể hạ tới người khác trong tay nếu không tùy thời chết đi một cách mờ ám nữ tu cổ lan nguyện ở thời điểm này bổ sung nói đương nhiên tu luyên tới kim đan cảnh、giới. đã sớm có thể khống chế toàn thân lông tóc móng tay sinh trưởng thoát lạc cẩn thận một chút làm đến điểm này không thành vấn đề sợ l à sợ hoàn toàn không có phòng bị kỳ thật thực luận đến thực lực những n à y vũ tộc hải thú thảo nguyên tu sĩ lực lượng là không bằng chúng ta chỉ là so sánh bắc vực hàn châu thổ địa rộng lớn nhân tộc nhân khẩu cùng với tu tiên giả số lượng vẫn là quá ít khó mà hữu hiệu, hiệu thống trị càng nhiều thổ địa trương liệt cùng ba người tại phi xa bên trong lời nói xong tiền t u y ế n chiến sự một canh giờ sau bốn người r i ê n phần mình trở về gian phòng của mình tiến hành thường ngày đạo nghiệp tu trì có thể tu luyện tới bọn hắn người ở cảnh giới này không có chỗ nào mà không phải là có vững vô cùng định tu luy t r ư ơ n g liệt xếp bằng ở phòng tầng hai một gian tĩnh thất bên trong hai mắt nhắm n g h i ề n toàn thân khuyết tán lưu ly linh quang mười ngón tay của hắn bấm ra một cái huyền dị p h á p quyết ở trước mặt bay nổi một k i a màu vàng kim nhạt kim ế khí từ lớn biến thành nhỏ vô hạn áp s u ú t cuối cùng hóa thành một cái phảng phất sợi chỉ một loại kim sắc tiết kiếm nhẹ nhàng phiêu phủ ở nơi nào mềm dẻo chập trấn không ngừng đạo nhân lần nữa biến ảo một cái p h á p quyết căn kia kim sắc tiết kiếm liền đã rơi vào hắn thất tinh đạo b à o phía trên trước mắt dung nhập vào hắn bên, trong. hắn bên trong nguyên bản ẩn chứa đáng sợ sát phạt phá hư lực phảng phản ngay lúc này trương liệt trước mặt không gian tựa hồ xuất hiện b ặ n mèo biến hóa biến hóa đằng sau một mặt tiểu phiên bông dương nhẹ ra âm khí hưng hực phảng phất u minh chi môn nhưng là trương liệt thấy này lại cũng không ngoài ý mớn cũng không kinh dị bởi vì dùng cái này phiên làm trung tâm nó tại một trận chậm rãi xoay tròn đằng sau một tên tóc bạc áo lam tuyệt sắc t h i ế u nữ từ bên trong xuất hiện sư tôn vân ngộng giao tại xuất hiện trong trước mắt liền nào về phía trương liệt trương liệt một chút do dự trung uy vẫn là mặc cho chính mình cái này tiểu đồ đệ n h o và ngực mình sư tôn ngộng a o rất nhớ ngươi tốt tốt người tại tát gì đó đáng yêu à chúng ta tu tiên bên trong người cho dù là hàng trăm năm c á c h rời không phải cũng là bình thường sự tình mặc cho vân mộng giao tắt một hồi đáng yêu sau chương liệt mới vừa nhấc theo cổ áo đem nàng b ù g ra hỏi những năm gần đây ta không tại gia tộc gia tộc hết thệ đều mạnh khỏe à. sư tôn những ngày năm không tại gia tộc tộc trưởng quá nhiều hành sự phương pháp đều bảo thủ quá nhiều gia tộc phát triển chậm lại trọng yếu nhất là cái kêu huyết ma đoạn thiên nhai thế mà t ị n h không có chết ba lần bốn lượt tìm chúng ta gây phiền phức tốt tại tộc trưởng ứng đối thỏa đáng tỉnh không có cái gì đặc biệt lớn tốt h ấ t bất quá lần này bị sư tôn triệu hoán từ đối với gia tộc an toàn cân nhắc lao tứ bị ta lưu tại gia tộc kỳ thật hắn cũng là rất muốn tới ân dạng này l i ề n tốt mộng giao pháp lực của ngươi tinh tiến thật nhanh hiện tại thế mà đã kim đan chín tầng cảnh giới nhưng là căn cơ bất ổn hai họa ngầm t r ù n g đ i ệ p biết được nhà bên trong hết thể an bình đằng sau chương liệt xem như b u ô n g xuống một kiện tâm sự nhưng là trong mắt của hắn thần quang l o ạ lên nhìn xem vân mộng giao lúc này trạng thái nhưng cũng là âm thầm nhữ mày sư tôn ta là quỳ tu ngài phía trước ban cho ta mấy cái nguyên anh ta liền không có đầy đủ luyện hóa đến sau gia tộc cùng kê đoạn thiên n a i liên tiếp giao thủ So、ngươi đừng lại đột phá quỷ vương cảnh giới đi qua những ngày năm góp nhạc thảo dược hoàn hồn phục sinh đang cần thiết dược tại ta đã góp nhạc không sai bị lắm ngươi bây giờ chỗ muốn làm chính là tinh luyện pháp lực thiết lập giải căn cơ hoàn thành cuối cùng lình quỷ truyền sinh vạn kiếp âm linh khó nhập thánh quỷ tu một đạo trung quy là không có tiền đồ điều động quỷ vật hán bên trong cường giả có thể dùng v ạ n quỷ hướng tông xưng một phương quỷ đế cùng thần ma gia o du yếu đến cũng chỉ có thể khi dễ một cái p h à m nhân tu chỉ so đối với bản thân chẳng những không ích gì ngược lại có hại lại dẫn đến âm khí xâm thể thần trí dối loạn tính tình cực đoan quái đản cho nên sát thông ngũ quyết trung quy là cấp người tu luyện đạo pháp mà không phải cấp quỷ tu luyện dị thuật xoay vần tạo hóa này c u ố n thiên thư bên trong chỗ ghi lại ngũ giai thần đan hoàn hồn phục sinh đan có thể dựa vào đan này tái tạo nhục thân phục sinh một lần cơ hồ tương đương với nguyên anh tu sĩ chuyển tiếp s、so、a kim đan tu sĩ chân linh đoạt xá thuật môn an toàn thực dụng vào lần Võ hiệp chương ổ điện, c bảy trăm mười bốn kiếm tu thanh thứ hai kiếm một thái âm viên thời trước từng xem như t r ư ơ n g liệt bản m ệ n h pháp bảo khi đó t r ư ơ n g liệt cho rằng dùng tự thân căn cơ nguyên khí hùng hồn bồi dưỡng hai kiện bản m ệ n h pháp bảo không thành vấn đề nhưng là khi lấy được hạo thiên kính đằng sau t r ư ơ n g liệt liền biết chính mình năm đó ý nghĩ là bực nào b u ồ n cười chính mình điểm ấy nguyên khí tràn lan dùng đến bồi dưỡng hạo thiên kính còn cảm thấy chưa đủ đâu còn có thừa lực lại đi bồi dưỡng thái âm viên bởi vậy đem vứt bỏ ban cho nhị đệ của mình từ vân mộng a o nhưng là giữa song phương cảm ứng cùng liên hệ nhưng thủy t r u n g không có đ o ạ n tuyệt chỉ là suy yếu một chút bởi vì vân mộng giao hưu ý tránh đi t r ư ơ n g liệt tế luyện cấm chế dạng này nàng mặc dù không cách nào s o n g làm tóc vung ra thai âm phiên toàn bộ uy lực lại có thể tại liên thủ thời điểm cùng m ì n h sư tôn sinh ra một loại vượt mức bình thường ăn ý. tại vân mộng giao nhìn tới d u n g điểm ấy đại giới đổi lấy loại này liên thủ uy lực đề bạn thật sự là quá có lời trong khi thực chiến cũng đích thật là như vậy tại kim hồng cốc thời điểm thanh dương tử như mặt trời đi trời bá đạo được không thể một xem chương liệt thực tế không biết mình đem vân mộng giao dẫn tới sẽ phát sinh kết quả như thế nào rất lớn khả năng Thanh、Dương、tử lại ở ngay trước mặt tại mặt, trương liệt chính mình, hóa mộng, khác khả năng, hiện phương không vạch nhưng hiểm ngay giao, Dương luyện vân mộng còn năng, song cũng này nguy cũng không muốn dù lại là cái cái ở mặc có có bởi ư ớ c lên. b vậy thẳng đến hắn phụng mệnh rời khỏi kim hồng cốc trốn xa ra mười mấy vạn dặm bên ngoài đằng sau hắn mới dùng bí pháp thông chi sớm đã tại cần phải trải qua con đường đạt được vân mộng giao tới hiểu rõ gia tộc những năm này kinh doanh cùng tình huống phát triển mặc dù đối với huyết ma đoạn thiên nhai thế mà không có chết cảm thấy có một chút ngoài ý mớn nhưng là một cái nguyên khí đại thương huyết ma tộc trưởng ứng với lạ ứng đối hiện tại càng trọng yếu hơn vấn đề là mau chóng xử lý tốt phía bên mình sự tỉnh này giá xe bay là mạc bằng vũ xe bay trương liệt phía trước liền đã cùng hắn chi lại qua nói mình có một vị cố nhân nửa đường có thể sẽ đi lên bởi vậy t h a i âm phiên bay vào xe bay toàn bộ quá trình tự nhiên mà vậy loại trừ mạc bằng vũ bên ngoài trong tu luyện cổ lan n g u y ệ t u ý tri duệ thành rất có thể cũng không có chú ý tới ở sau đó thời gian bên trong trương liệt tại tự thân tu luyện đồng thời vì vân mộng giao giảng giải pháp tận khả năng hóa giải nàng những ngày năm tham công liều l ĩ n h tạo thành t h a i hoàng ẩm kỳ thật trương liệt trong lòng cũng rõ ràng chính mình cái này nhị đệ tử sở dĩ có thể như vậy nóng lòng để bạn pháp lực là muốn trợ giút chính mình nhưng là luyện hóa nguyên anh Tăng vọt pháp lực, hoạch tội tại trời, tu Thủy Trung vật tuyệt thế, rất năm, nhưng không nhân nguyên nhân rất lớn, gì ghê gớm vào vô pháp hoạch cái lực, là có chỉ mười đi ra mấy đã qua quỷ số sợ sẽ b ở i đi khi đi lên, lợi bồi vì bọn Trung này đường lên, phần phần hoạn. thể tát. Một một tu đầu có Ở sau đó mấy tháng thời gian xe bay bên trên tu sĩ đều là tại an tâm tu trì dần dần cho đến bắc quốc lúc này chính vào mùa đông c ự c bác chi địa rực rỡ tuyết lớn phảng phất như lông ngống nhẹ nhàng rất xuống tất cả thiên địa trắng bao phủ trong làn áo bạc vạn dặm sơn hà cầm tú tuyến luân vân mộng giao đời này cũng không có gặp quá tuyết đặc biệt là như vậy tuyết lớn bởi vậy liền tu luyện đều tĩnh không nội tâm trưng liệt t h ấ y đây dứt khoát để nàng thả nghỉ một ngày kỳ vân mộng giao rít gào chạy đến xe bay danh giới đi xuyên thấu qua pháp cấm thấy được phía ngoài băng thiên tuyết điệp hô thật xinh đẹp thật xinh đẹp a sư tôn sư tôn ngươi nhìn vì sao lại có băng tuyết ta chẳng lẽ này bên trong đất trời có băng tuyết c h i thần lần thứ nhất nhìn thấy tuyết người khó có thể tưởng tượng vì sao trên thế giới này sẽ có băng tuyết tại bọn hắn khái niệm bên trong tuyết hẳn là hạt tuyết nhưng là tận mắt nhìn thấy đằng sau lại phát hiện kia từ trên trời giáng xuống tuyết mỹ lệ mỹ hào vượt quá tưởng tượng so trên thế giới này đứng đầu mỹ lệ hoa còn muốn càng thêm t i n h mỹ tuyết rơi hay xa d e m bông tuyết trụ hình dáng bông tuyết dạng kim bông tuyết nhiều cành hình dáng bông tuyết t r ụ hình dáng bông tuyết bất quy tắc bông tuyết tản g băng hạt cùng bạc phản phất như là có thiên địa mùa đông rét lạnh thần bất mãn tại này thuộc về mình mùa vụ mùa đông lúc nhưng không có vạn hoa tỏa ra vẻ đẹp bởi vậy đem băng tuyết điều r u a thành như vậy mỹ lệ hình thái t r ư ơ n g liệt có hay không gặp qua việc đời đệ tử như vậy hưng phấn bộ dáng mị cười lắc đầu sau đó mình ngồi ở pháp đài phía trên tiếp tục thổ nạp thành công nhưng tại sau một khất l ú hắn bất ngờ mở hai mắt ra chỉ là sắc mặt đã không giống với vừa mới ôn hòa nho nhã đồng thời nguyên bản ở vào trong hương phấn vân mộng dao cũng chú ý tới ngay tại phi hành xe bay cũng nhanh chóng chuyển hướng hướng một cái đường biển bên ngoài phương hướng bay trốn đi cũng không lâu lắm mặc bằng vũ cổ lan nguyện uý trì d u y i t h à n h chương liệt bốn người từ trên hướng cao xe bay phía trên hạ xuống tới đi tới một tòa nhân tộc chi thành bay xuống đến khoảng cách nhất định lúc dù n g tòa kia nhân tộc chi thành làm trung tâm bất ngờ khuyết tán ra một vòng v ám phòng ngự bình chướng chỉ là mặc bằng vũ thần sắc băng lanh hai tay két ấ n chỉ là một kích liền đem này kết giới trực tiếp phá toái mất bốn người tiếp tục bay xuống x u n dưới thấy được đầy thành tính mịch trong tòa thành này đã không có vật sống thậm chí liền thi thể cũng không có nhưng là trong không khí tràn ngập kia cỗ huyết tinh cùng từ khí lại làm cho trương liệt những n à y nhân tộc cao cấp tu tiên giả biết rõ nơi này phát sinh qua gì đó đ ả thảo cốc dạng này lớn thành như vậy sạch sẽ thủ bút không có trên thảo nguyên sư cấp bậc tu sĩ xuất thủ ta là không tin v ý trị duệ thành bay xuống ngặt địa trong tay thiết quại một kích đất đông cứng bị phá hư hiện ra phía dưới đỏ thâm bùn đất đ ả thảo cốc là song phương giao chiến đối với đối phương c ư bóc bổ sung tự thân tiêu hao vô luận là thảo nguyên tu sĩ vẫn là vũ tộc bởi vì hắn chuyển t h ư ờ nguyên nhân Đều、đối ề u đ với cái này thiên đạo minh này một bên đương nhiên cũng là còn lấy màu sắc chỉ là thảo nguyên người du mục mà ở không tốt truy sát bọn hắn liền tập kết tinh anh tu sĩ đi cướp bóc thảo nguyên tu sĩ linh quáng giết hại vu tộc bộ lạc song phương đều là đối phương cái đó đau đánh đâu thời gian dài song phương đều có chút gánh không được liền làm ra ư ớ t định đem chiến tranh độ chấn động hạn chế tại nguyên anh cảnh trở xuống tại thảo nguyên tu sĩ xưng hô tới nói liền là tại thượng sư trở xuống giết các ngươi liền không có người biết ta xuất thủ bất ngờ cả tòa thành thị vô số sa thạch thổ hạn như là như gợn sóng trên mặt đất lăn một vòng liền biến thành đủ loại kỳ dị độc trùng tà sâu độc hướng về t r ư ơ n g liệt bốn người đánh tới thời gian cực ngắn bên trong phiến thiên đ ị a này tất cả mọi thứ giống như toàn bộ có sự sống bọn chúng hóa thành đủ loại kỳ dị tinh trùng b á i thú tập kích t r ư ơ n g liệt bốn người cùng lúc đó tại bầu trời kia phía trên mơ hồ có một tầng hát vân ánh mắt chiếu tới rất khó coi đến nhưng là tại chương liệt hạo thiên pháp mục phía dưới lập tức nhìn ra k i a chính là từ vô số như là châu chấu một dạng độc t r ù n g tạo thành ô vân người nào ngự không m à tới liền là tự tìm tử lộ có nguyên t r ù n g sư nên địch đây đương nhiên là thần thức chuyên nghiệm nháy mắt là được dù n g miệng nói chuyện lời nói những lời này nói xong nhóm người mình xương cốt đều bị gặm sạch sẽ hỏa ý t r ì duệ thành một đập thiết trượng k h ẽ quát một tiếng màu đỏ s ậ m hừng hực hỏa linh lấy thân thể làm trung tâm khuyết tán ra tới đem bao gồm chính mình tại phía trong bên người ba người toàn bộ bao trùm những cái tia độc chủng tà sâu độc hướng về bốn người đánh tới t ứ chương k ắ c l bảy trăm mười lăm kiếm tu thanh thứ hai kiếm hai cổ lan nguyện đứng tại hỏa quyết phòng ngự bên trong nàng hai mắt bên trong có băng lam linh quang bao trùm đồng thời tay trái không ngừng năm ngón tay mở rộng bấm đốt ngón tay cuối cùng đột nhiên tế ra phi kiếm hướng về một bên thành lâu chém ra toàn lực một kiếm nguyên anh chân quân toàn lực một kiếm bạo phát kia pháp lực kiếm khí cũng như băng lòng một loại cường hạn ba đạo không thể tưởng tượng toàn bộ thành lâu đầu tiên là bị đóng băng ngay sau đó trực tiếp liền bị cắt chém chạm nổ tung từ bên trong bay ra từng đám lớn hắc vân giống như b y t r ù n g bao k h ỏ a còn quấn một tên hôi bào l á o giả l i ê n là cái này lao q u á i vật dùng cả tòa nhân tộc chi thành sinh linh huyết tế chính mình b y t r ù n g từ xưa đến nay phàm là dưỡng quỷ ngự linh tu sĩ cả gan làm như vậy mặc dù nơi nơi đội tử nhưng lại cũng nơi nơi tại tử kiếp đến phía trước tùy ý làm vậy không có người có thể chế chỉ ít vào giờ phút này cái này trùng tu thượng sư một mặt người đối địch nhân ba tên nguyên anh trân quân không sợ hai chút nào chi sắc hắn trong mắt thậm chí còn toát ra tham lam phệ rết chi ý như làm á n h thu săn thức ăn phía trước tư thái công khai còn nhật nguyện thấy nhật nguyện công khai không có còn vậy nhìn một chút thời điểm thấy không phải là thấy mặc bằng vũ tay bấm đạo quyết miệng bên trong nhậm chú sau đó đột nhiên giương tay đánh ra một tấm p h ủ chú hắn am h i ể u thần thức công sát pháp mà huyễn thuật người bắt nguồn từ vô thanh thụ như lôi đ ỉ n h lá bùa kia mặc dù trong t r ớ c mắt ngay tại giữa không chúng tiêu đốt hầu như không còn nhưng là kia tên trùng tu thượng sư hôi bảo láo giả lại tựa hồ như nháy mắt đắm chìm ở một loại nào đó huyễn cảnh bên trong sau m ộ t khắc hắn vậy mà mặt lộ sợ hai khủng hoảng c h i s á c trong lúc đó hóa thành một đạo màu x á m độn quan g l ị c h chuyển m a chạy không được canta không được canta mặc dù đối với mình chú pháp rất có tự tin nhưng là dạng này liền tùy tiện đất thủ mặc bằng vũ vẫn là hơi xứng sở nhưng là tận dụng thời cơ đối thủ vì huyễn pháp chế thời điểm chính là đánh giết đối phương thời cơ tốt nhất nếu như có thể tại chứng cứ xác thực tình huống d ư ớ i đánh giết đối phương một tên nguyên anh cảnh thượng sư này tại thiên đạo minh bên trong cũng là cực lớn công lao đuổi theo mặc bằng vũ cổ lan nguyện úy trì duệ thành ba người đột nhiên ở giữa riêng phần mình hóa thành lam trắng hồng ba đạo đ ộ q u a n g lưu tinh mau chóng đổi u mà đi chỉ để lại trương liệt cùng với kia đầy thành t r ù n g hải mất đi ý chỉ duệ thành hỏa quyết đạo thuật bảo hộ bốn bề độc trùng mà tới chỉ là cho đến trương liệt quanh thân ba thước vô luận lớn tiểu quân tại từng tiếng băng kêu bên trong bị chém làm hai khúc thất tinh kiếm bảo kiếm khí tuần hoàn hộ thể nhưng là cùng lúc đó tại bốn bề âm ảnh xó a xỉnh trùng chiều chỗ đến cũng nhanh chóng ngưng tụ ra mấy người hình thi triển đạo pháp theo bốn vương tám hướng hướng đạo người vây công mà đến nhưng mà trương liệt lại tự hồ như đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý、muốn. tay phải của phải h ắ như ngón tay mở rộng, một ngụm tay một mở p i kiếm kim hiện màu vàng là xuất Sau nhạt hắn trong tay. Sau đó chính n g tay. đó ờ người người người i kiếm kiếm nói phải tái diễn nói nhảm. Người trước trọng điểm là người tâm thần cùng kiếm kiếm tính liên hệ, người sau trọng điểm là đem liệt dai tại phi kiếm. không nhảm, tâm đèm một tương nhất. trước trọng thần tính trọng trương thân thể trên lượng, Như nhân này cũng cùng luyện hợp, hợp hệ, chỉ Câu lục lực sau là là là ra vậy phi kiếm kích phát một khắc này mới là cương mánh hung bạo thế không thể đỡ Tình thu không có cái khác hoa lệ biến hóa, giờ khác này liền vừa vẫn chỉ còn khác hoa hóa, khắc chỉ giờ có cái có lại vừa lệ trương liệt nhân kiếm hợp nhất kiếm tốc độ bay độ thậm chí vượt qua xung quanh công tới mấy tên tu sĩ phản ứng tốc độ trương liệt thiên đồng chi nhận tâm kiếm thương tổn tự nhiên truyền hóa cũng lệnh những này trùng tu cao thủ đủ loại hộ thân bảo mệnh phát môn biến được không có ý nghĩa trong chốc lát thác thân m à qua tại kia hoàng bảo đạo nhân thân ả n h xuất hiện lại một lần nữa cầm kiếm đứng ở hư không bên trong lúc phía trước một khắp vây công hướng hắn mấy người đã toàn bộ đập xuống trên mặt đất thân bên trên sinh cơ hồn lực ba động đều tuyển diện biến hóa này cực nhanh thậm chí vượt xa kia tên ẩn tảng tại chỗ tối chúng tu thượng sư hôi bảo lão giả phản ứng h cổ lan nguyện t ý t r ì duệ thành ba người tại hắn lại trở về về thời điểm lại phát hiện chính mình mấy tên đệ tử đắc ý đã chết có thể làm đến loại này sự tình tu sĩ không nhiều mà đối lập thường thấy nhất chính là kiếm tu khó trách ta cảm thấy hẳn là trước giết chết ngươi ngươi quả nhiên là so ba tên kia càng có bị giết chết giá trị chết rồi mấy tên đệ tử đắc ý mặc dù đau lòng nhưng là cái này trùng tu thượng sư rất nhanh liền điều chỉnh xong hắn là từ bỏ nguyên anh tu sĩ tôn nghiêm thân phụ huyết k i ự u đối với địch nhân bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ đều có thể thống hạ sát thủ loại hình điểm này theo hắn không hề cố kỵ dùng địch quốc bình dân huyết tế bầy trùng cũng có thể thấy được phía trước giả tá mạc bằng vũ huyễn thuật thoát thân mà đi chính là muốn đem ba người này dẫn tới trước đó đã bố trí tốt trong trận pháp mặc dù vừa vặn chỉ là thô sơ ngũ giai trận pháp khốn không được ba người bao lâu thời gian nhưng là tại cái này khoảng cách giết chết đối phương kim đan chân nhân loại trừ vô sỉ bên ngoài vô luận là theo suy yếu địch nhân lực lượng vẫn là đ ả kích địch nhân ba tên nguyên anh trần quân tâm linh đến xem đều là thỏa đáng sự tình chỉ là cái này có nguyên trùng tu thượng sư không nghĩ tới lại xuất hiện trước mắt cục diện như vậy ta đạp huyết tu đi tu luyện đến nay đầy tay huyết tinh hôm nay giết người cũng coi là phản hồi thiên địa được một hồi công đức ư kiếm kiếm nguyên l ẩn ẩn i cái tiểu tạp trùng bùn thượng sư muốn để nguyên liếm thử vạn trùng vệ tâm ngoan thoại cũng còn, còn chưa nói hết tại cái này hôi bảo lão giả bốn phía đột nhiên xuất hiện một chi lại một chim màu xanh trắng tự thủ tại bốn vương tám hướng oanh kích mà xuống thái âm ngọc sách hữu minh tân trường thông qua luyện hóa tu sĩ nguyên anh vân mậu giao hiện tại một thân pháp lực đã tăng lên tới kim đan chín tầng đình phong hơn nữa nàng tu luyện địa s á t thông u quyết cực lớn hóa giải pháp lực cấp tiến nguy hại âm khí xâm thể thần trí dối loạn nguy hại bị áp chế đến thấp nhất loại trừ ít hơn gia tăng m ấ y phần cực đoan bên ngoài có thể nói gần như không có cái khác rõ ràng thai hại thông u vì t h ế thái âm bị dùng vân mộng giao hiện tại một thân u minh thần trưởng tu luyện tới cực cao đẳng cấp giờ khác này đem hết toàn lực đánh lén xuất thủ liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng không dám k i n h thị nhưng là vân mộng giao cũng không phải là bình thường tu luyện ngàn năm lính quỷ nàng trúc cơ tự phủ kim đan bản mệnh thần thông theo thứ tự là huyễn hình vô ảnh đề bạt huyết thuật đề bạt tẩn độ đề bạt khí tức nội liễm thịnh có nhất định giảm bất thương tổn hiệu quả ngưng nguyên nhập diệt trong thời gian ngắn bạo phát pháp lực vận chuyển đề bạt uy lực pháp thuật nhưng pháp lực vận chuyển nhập diệt vận dụng càng tàn nhẫn hậu kỳ tự t ổ n cùng với khôi phục thời gian càng dài dàn g dặc linh quỷ chuyển sinh bản thân nhưng cùng một vật tế luyện cùng tồn tại thụ tổn hại chính là cùng còn tế luyện đến cực hạ n một vòng chính là đều vong huyết hình vô ảnh xuất từ thái âm ngọc sách ngưng nguyên nhập diện xuất từ cựu tức phục khí trân quyết linh quỷ chuyển sinh xuất từ địa sát thương ẩn độn bạo phát b ả n mệnh bình thường tu sĩ căn cơ tốt như vậy chương bảy trăm mười sáu kiếm tu thanh thứ hai kiếm ba vân mộng giao quy tắc này thuộc về đặc thù mục đích đặc thù tu luyện chỉ hướng tại ngưng nguyên nhập diện thần thông ra trì bên dưới nàng u minh thần trưởng liền kia tên có nguyên trùng tu thượng sư cũng không thể không làm ghém ắ t lấy thân thể làm trung tâm đột nhiên ở giữa hiện ra từng nhánh từ vô số trùng tử ngưng tụ thành bàn tay đối với anh mà đi tu luyện tới hắn cái này cảnh giới t r u n g tu thân bên trên đồng dạng cũng là không có gì đó hộ thân pháp bảo có cái kia tư nguyên đa số đều là bắn đi sau đó dùng tại bồi dưỡng linh trùng phía trên thu hoạch được lực lượng cường đại hơn bàn tay đối lập vân ngộng giao vừa chạm vào liền lui bởi vì nàng biết mục đích của mình đã đ ạ t thành càng nhiều ham chiến bởi vậy thụ thương quá nặng lời nói sư tôn vì cho mình liệu t h ư ơ n g còn muốn lãng phí càng nhiều không cần thiết tinh lực vân ngộng giao lui trương liệt dĩ nhiên đã một kiếm công bên trên toàn thân pháp lực dốc sức vận chuyển phía dưới lệnh thất tinh kiếm b ả o bay múa bành trướng trong mơ hồ có tám đạo hư huyễn kiếm ảnh lách thân lượt vòng đương nhiên so sánh phía trước bày đạo trương liệt dung nhập thất tinh kiếm vào bên trong đạo thứ tám kiếm ảnh càng thêm hư huyễn yếu ớt nhưng lại chân thật bất hư、Bang. kim thiết đan sen thanh â m quyết tán trương liệt chỗ cầm tam diễm phân quang kiếm đâm vào đến hôi bảo lão giả trùng thuẫn bên trong mũi kiếm sắt nhọn trực chỉ hắn chán chỗ mi tâm tại tuyệt đối pháp lực bên trên trương liệt là không bằng trước mắt cái này trùng tu thượng sư đối phương đã là nguyên anh tầng sáu đ ỉ n h phong hơn nữa tu luyện đủ loại tà công ác pháp gia trị pháp lực bản thân tuy không phải địa đạo nguyên anh pháp lực bên trên nhưng gần như không kém cỏi ẩn ẩ n đạt đến nhân đạo nguyên anh tầng tám cảnh giới pháp lực tích xúc nhưng mà kiếm tu chỗ am hiểu nhất chính là lấy nhỏ thang lớn dùng xác nhọn phá mạnh dùng nhỏ nhất lực lượng đánh tan đối phương trí mạng nhất chỗ hiểm giống như giờ này kh bởi vì vừa mới cùng vân mộng giao liều mạng một t r ư ờ n g mặc dù bản thân tịnh không có bất luận cái gì ăn t h i t thòi thụ tổn hại trở ra ngược lại là đối phương nhưng là lại đối diện t r ư ơ n g liệt theo sát tới phi kiếm lúc pháp lực vận chuyển liền trễ bên trên nửa phần mặc dù vẫn là chặn lại nhưng lại để tam diễm phân quang kiếm mũi kiếm xuyên tấu h qua trùng thuẫn trực chỉ mi tâm của mình chỗ tự thân nguyên anh vị trí đặc biệt là trên kiếm phong k i a một điểm lệ mang chỉ hướng chính là tự thân nguyên anh pháp lực vận chuyển trung tâm s a ngộ nhìn chăm chú liếp mắt thanh niên trước mắt đạo nhân ánh mắt hôi bảo lao giả nhanh chóng đoán được chỉ sợ cũng không phải là cứ việc giờ này khắc này bốn đều là chính mình t r ù n g hải cứ việc bọn chúng đều đang hướng về mình hội tụ m u ố n cứu chủ nhưng là hôi bảo lão giả chỉ cảm thấy chính mình giống như bị vây vào thiên quân văn mã tinh kỳ như rừng mười phương mai phục đao quan g kiếm ảnh chiến tranh thanh âm vang vọng bốn phía mỗi một chỗ không gian tại như vậy to lớn kiếm ý khí thế bao phủ phía d ư ớ i tự thân mặc dù có vô số thủ đoạn mọi loại tà thuật nhất thời lại bị gắt gao vây khốn tránh thoát không ra chỉ có thể lui về phía sau trong lúc nhất thời bởi vì bị vân mộng g a o trì trệ nháy mắt liền bị trương liệt bắt được, được điểm giờ này k h ắ c này ngược lại là pháp lực mạnh hơn hôi bảo lao giả cũng như như gió lốc phi đột vội vàng thối lui m u ố n tránh đi trương liệt kia thần sợ quỷ k i n h động đáng sợ mũi kiếm trương liệt quanh thân kiếm khí bạo phát không ngừng k h u ế t tán tiến lên được chỉnh lý không thang người tại hôi bảo lao giả trên thân thể áo bào xám dùng bên trong không ngừng dâng lên một cỗ bể trùng dây dưa hướng mũi kiếm bị kiếm khí bài xích bắn ra dây dưa hướng trương liệt cũng là cũng giống như thế giờ này k h ắ c này người cùng phi kiếm đã hồn nhiên hợp làm một thể kiếm khí chỉ đánh đâu thằng đó sau mực khắc h ô i bảo lao giả nguyên bản xếp bằng ở tự thân đầu châu nguyên anh đ ố n g nhiên ẩn độn trốn vào ngực bụng trong đó nhục thân mặc dù là độ thế chi bạo phiệt nhưng là đối với nguyên anh tu sĩ tới nói nhưng cũng không phải không thể thay thế so sánh nhục thân vẫn là chân linh chỗ gửi nguyên anh càng trọng yếu hơn một chút tại t r ư ơ n g liệt kia tối nguyên thủy giã m a n nhất trực tiếp nhất tốc độ lực lượng cùng sát ý phía dưới thần nguyên hóa sát thiên đồng chi nhận tu luyện c ă n cơ đều là đều không đủ vì ý lại bởi vậy hắn bản năng liền muốn hơi tránh phong mang chí ít không thể để cho đối phương sát thương tự thân nguyên anh nhưng là tu sĩ đối diện tử vong lúc hoảng sợ chi niệm nhưng thật ra là kiếm tu thành thứ hai kiếm càng là hoảng sợ thì càng vô pháp chiến thắng kiếm tu h ô i bảo lao giả giờ này khắc này phải làm nhất nhưng thật ra là hội tụ khuyết tán đầy thành bầy trùng tại tự thân cùng chương liệt đánh nhau chết sống mà không phải muốn giảm bớt thương tổn giảm bớt tổn thất nhưng là tại thần nguyên hóa sát bức bách phía dưới h ô i bảo lao giả làm ra sai lầm nhất quyết định hắn điều chỉnh nguyên anh nháy mắt giảm bớt tự thân đối với thần thức pháp lực khống chế năng lực điểm này chương liệt một nháy mắt liền đem cầm đến bởi vậy liền là kiếm thứ hai xuất thủ công kích、Bang. những n à y bầy trùng bị lao giả tu luyện được cũng như kim thiết một loại ở trong đó đi kiếm bị lực cản có thể tưởng tượng nhưng là trương liệt kiếm thứ hai nhưng tiến thêm một bước thành công đâm vào lao giả lồng ngực đến gần thiên trung vị trí bên trên so với đệ nhất kiếm áp bách tiến thêm một bước bởi vì trương liệt chuyên tâm giết người mà đối phương nhưng phân tâm cho nên kiếm càng thêm đâm vào tới gần chỗ hiểm bởi vì tam d i ễ m phân quang kiếm một kiếm ba phân đặc tính trương liệt liền rút ra phi kiếm hoặc hoán đổi phi kiếm một nháy mắt chỉ trệ đều không cần có thành thứ hai tam diễn p â n quang kiếm đâm vào lao giả lồng ngực hết n ụ bốn phía bầy trùng giống như là như bị liên cuộ cắn xe t r ư ơ n g liệt đập vào t r ư ơ n g liệt đáng tiếc đều là bị kiếm áp gặt ra a a phi kiếm nhập thể hôi bảo lao giả gần như có thể cảm nhận được cách mình nguyên anh không tới nửa tất chỗ lưới kiếm tiếp kiếm hỏa cháy rực cháy giờ khác này hôi bảo lao giả thể nội kia nguyên bản ngồi xếp bằng t ĩ n h t ọ a nguyên anh đều kinh hãi mở mắt nhìn chăm chú lên tới gần mình gần bên mũi kiếm động cũng không dám hơi động tu sĩ thai hóa nguyên anh s â m thiên địa linh tính đoạt vạn vật nguyên cơ một khi tu thành vì thiên địa b á v ậ vì thiên địa trung ái cái này không phải dùng đến cùng phi kiếm chính diện chất độc dù chỉ là bị kiếm khí gây thương tích có chút thụ tổn hại hôi bảo lao giả một thân tu vi đều muốn bởi vậy giảm lớn lớn lui một tiết nàng g giảm bởi vậy hôi bảo lao giả không thể không lại ám chuyển tâm quyết khống chế tự thân nguyên anh hướng phía dưới hạ tới hạ đ a n điện chỗ tránh đi phi kiếm phong mang thế nhưng là ngự kiếm như cờ một loại chương liệt dự đoán trước hắn dự phán hôi bảo lao giả nguyên anh còn chưa kịp hạ tới hạ đ a n điện chỗ thanh thứ ba tam d i ễ m phân quang kiếm liền đã đâm vào tiền đến ả o ả o kim sắc kiếm quang thường n g dâng lên thiêu hủy toàn bộ đạn phủ võ hiệp cổ điển chơi ngại đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương bảy trăm mười bảy một kiếm quinh thành, hạo thiên kính, điên đảo một kiếm q u i n h thành khai sơn phách thạch cày nước đại địa cả tòa tàn dư thành trì đều tại cái nào đó hoàng bảo đạo nhân kia nhân kiếm hợp nhất kiếm khí dư ba phía dưới chậm rãi sụp đổ sụp đổ từ trên cao chỗ nhìn xuống xuống chỉ thấy cả tòa thành trì đen nghịt một mảnh tất cả đều là vô cùng vô tận trùng chiều trên bầu trời còn có quá nhiều trùng mây nhưng là từ trung ương chỗ hết thể hai đoạn theo thảo nguyên trùng sư thân bất do kỷ dùng nhanh như điện chấp tốc độ thẳng hướng sau càng không ngừng rời khỏi một hai trong ngoài nay cố gần như ngưng tụ thành một đường siêu cường kiếm áp giống như một bà cự đại cương đao một dạng gần như đem này cả cái này thế giới p h à m nhân đem nguyên anh cảnh giữa các tu sĩ chiến đấu xưng là thiên khuynh chi kiếp là p h à m nhân không cách nào đối kháng chỉ có thể tiếp nhận thiên thai mà thảo nguyên trùng sư cùng trương liệt một trận chiến này đã có kêu mấy phần thiên khuynh chi kiếp ý vị chỉ là thảo nguyên trùng sư tu luyện đủ loại t à công á c pháp r a chỉ pháp lực đem tự thân khó mà phụ tải to lớn pháp lực giao từ bảy chủng tới phụ tải cho nên pháp lực của hắn là tán mà trương liệt một thân kiếm khí điều khiển như ý vận chuyển tự nhiên đối lập ít mà tinh t h ầ n cho nên pháp lực của hắn là tụ bình thường điều này cũng không có gì bởi vì cái này thảo nguyên trùng sư cũng cho tới bây giờ cũng không có gặp được trong một chớp mắt liền có thể đem chính mình bước tới gần từ địa bước kiếm thủ nhưng là lần này gặp được hắn mới hiểu được vì sao thế gian tu sĩ đều nói tu luyện loại nào chúng ta công ác pháp có cự đại thai hoàng hầm dùng đến dùng đo nghiền ép tuyệt đại đa số tu sĩ không có bất cứ vấn đề gì nhưng là một khi gặp được thực nhân vật h u n g ác căn bản cũng không có thời gian đệ nhất kiếm áp bách tinh thần kiếm thứ hai chống đỡ cùng tiên trung tạo thành thực chất uy hiếp kiếm thứ ba kiếm đốt đan phủ kiếm khí trong một chớp mắt liền lịch công mà bên trên giờ khác này chiến trường đã không phải là tại bên ngoài mà là tại hôi bảo lao giả thể nội đối diện kiếm đốt đan phủ hôi bảo lao giả nguyên anh hét lên một tiếng dùng một loại chính mình đều tưởng tượng không tới cực tốc phóng lên tận trời nhưng là hắn loại phản ứng này cũng tương tự tại t r ư ơ n g liệt dự đoán phán đoán bên trong bình thường tới nói nguyên anh cảnh tu sĩ thần ý lưu chuyển tốc độ là nếu so với kim đan tu sĩ càng nhanh nhưng là cái này hôi bảo lao giả nhanh vừa vặn là thần ý lưu chuyển nhanh mà t r ư ơ n g liệt nhanh nhưng là quan sát nhanh tư duy dự phán nhanh đều nhanh chết dùng phi kiếm liền đinh đối thủ trí mạng nhất chỗ áp bách tâm thần làm cho làm ra tiếp cận nhất bản năng ứng đối phản ứng sau đó trương liệt trong nháy mắt liền hoán đổi thần thức pháp lực lưu chuyển lại một lần nữa khống chế lại đệ nhất trôi tam d i ễ m phân quang kiếm cạn kiệt tự thân thần thức pháp lực thân thể lực lượng bạo phát tuyệt s á t một kích một kiếm đều đầu trong nháy mắt đột phá đối phương đã có chút sụp đổ đi theo không bên trên hộ thân bệ trùng một kiếm nghiêm quét l ộ t trước mặt thảo nguyên trùng sư nửa mảnh đầu đồng thời cũng trong nháy mắt chém chúng hắn ngay tại thoát mấu chốt mà ra nguyên anh chỉ là kia nguyên anh hai tay bên trong ô n một đầu khuyết tán nhu hòa bạch quang màu ngả sữa trung tử sự xuất hiện của nó, để bốn phương tám hướng bao k h o ả n ơ i này toàn bộ trùng thiên địa phản g phất như là xa vào điên cuồng tự thân cùng hắn chỗ chịu tại pháp lực điên cuồng hướng nơi này tụ tập vào tới gần như hình thành một c ỗ thực chất hóa pháp lực mỗi một cái linh trùng bên trên pháp lực đều chỉ có một tơ một h ả o nhưng là bốn phía số lượng nhiều như thế linh trùng chỗ hợp thành tụ hình thành pháp lực liền lạc như núi như biển mà ở trong đó bị kích thích cũng bao gồm những cái kia xem như thảo nguyên trùng sư hộ thân trùng tử bệ trùng bọn chúng vốn là tinh nhuệ giờ khác này những n à y nguyên bản đã sụp đổ bệ trùng lại một lần nữa hội tụ lực lượng trận bổ nào về phía trước lôi kéo đến trương liệt kiếm quăng trong nháy mắt trì trệ cũng chính là này trì trệ lệ n h kêu bản thân liền khuyết tán cường đại hộ thể pháp lực nguyên anh thành công chạy thoát cuối cùng tại thoát khỏi kiếm khí truy kích giảo sát bay đến đối lập không chung chỗ t r ậ n chỉ một ngón tay c h ư ơ n g liệt sâu độc là giữa thiên địa tinh linh đương nhiên đây là trùng tu lý luận tại tu sĩ khác nhìn tới cái k i a liền là trùng tử trong một chớp mắt kia tên thảo nguyên trùng sư toàn bộ lục thân đều hỏng mất hóa thành vô cùng vô tận trùng chiều như là vỡ đê dòng nước xiết giữ dằn địa g i t ớ i sâu độc có thể thôn vệ thế gian này và vật trong chớp mắt pháp lực khổng lồ cùng những linh trùng này đem kết hợp ẩm Cức điểm trong u diệu xuất y ệ hiện, t tượng t đại cánh lượng trước mắt t chiếc liệt chỉ cảm thấy một cỗ chính muốn phá núi lửa hải bá đạo vô cùng lực lượng thẳng hướng chính mình đánh thẳng tới biết rõ thời cơ đã mất chỉ được trước tiên về kiếm n ê n chiến Trương liệt nhìn thấy trước mắt đầy trời trùng chiều đầu tiên là bất ngờ ngưng tụ cùng một chỗ sau đó lại huyên hóa hình thành một mảnh to lớn nguy nga dậy núi hướng mình hung hăng đập vào tới từ tà hóa chính nay cỗ đánh thẳng tới lực lượng lớn phản phất hội tụ cả phiến thiên địa lực lượng nặng nề tuyệt luôn khó mà chống cự đây là đương nhiên Tiêu tên chương bảy trăm mười tám một kiếm khinh thành hạo thiên kính điên đạo cản không trường quang âm hai chương liệt mặc dù cũng toàn lực chém ra một kiếm nên địch nhưng vừa vặn đem hơn mười triệu phía trong dãy núi nguyên ảnh bổ đến một phân thành hai theo bên người mình gào thét mà qua Kế theo ụ c b hắn g hướng ô về phía sau báo tố bay thế sông chung quanh hắn cùng sau lưng hết thảy vô luận là cây tối vách tường phòng ốc đều đều, đều sụp đổ nước gãy theo trương liệt toàn bộ thân thể ngã xuống liền đại địa đều bị sông ra một đạo thật sâu mơ máng trong nháy mắt liền đem nó thật sâu mai táng chấn áp hắn bên trong kia tên thảo nguyên trùng tu hôi bảo láo giả thành công lật về một thành ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra trên bầu trời nguyên anh bay lơ lửng mặc dù ổn định thế cục nhưng là vẫn cứ ánh mắt sợ hãi nhìn về phía tên tu sĩ kia bị tạm thời vùi lấp vị trí bốn phương tám hướng về trùng nhanh chóng bao trùm đến hắn nguyên anh phía trên vì hắn một lần nữa tổ hợp cơ cấu tới tân nhục thân mặc dù đây không có khả năng so sánh nguyên bản nhục thân nhưng cũng đã là sát phạt bên trong cực kỳ lợi hại bổ cứu phương pháp trừ bỏ nguyên anh bên ngoài toàn bộ thân thể có thể hoàn toàn vứt bỏ chuyển mà từ linh trùng tạo thành đây là đem tự thân tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập đến bồi dưỡng linh trùng trùng tu một chút sĩ mới có thể hoàn thành thủ đoạn ngươi trên người của ngươi đến cùng có bí mật gì ngươi vậy mà có thể ngươi vậy mà có thể hoàn toàn vượt qua một cái đại cảnh giới uy hiếp được ta trung quy là tu luyện ngàn năm thậm chí đã chuyển kiếp qua một lần lao quái vật tại dùng linh trùng tái tạo nhục thân sau rất nhanh liền bình phục lại tử vong hoảng sợ lại một lần nữa ngẩm đầu lên chỉ là lần này trong mắt của hắn nhìn chăm chú hướng chương liệt bị vùi lấp sở tại lộ ra tham lam cùng với liên cuồng khu khu cụ nếu có chọn ta cũng nghĩ một mực chỉ cùng chính mình cùng một cái cảnh giới tu sĩ giao thủ nhưng là loại chuyện này giống như không được chọn a đẩy ra tứ phía che giấu ngăn chặn chính mình trọng hậu t r ù n g thi bởi vì chỗ ngực bụng nội thương đau đớn t r ư ơ n g liệt cũng có một chút h ó khăn có thời điểm t r ư ơ n g liệt cũng lại n g h i hoặc vì sao chính mình những cái tia xuyên qua tiền b ố i nhóm vĩnh viễn đều có thể đem đối thủ của mình hạn định tại cùng tự thân tu v i tương đương trình độ đ ổ i thanh chính mình liền phải không ngừng b á i sư môn tìm chỗ dựa mới có thể đối lập hát ổn thật vất vả tu luyện tới cảnh giới nhất định động một chút lại đụng phải lại không có bận tâm hướng kết đan cảnh tu sĩ xuất thủ nguyên anh lão q á i còn á g tốt những ngày năm hết t h ề nguyên tri đan ta đều đã nuốt luyện hóa tích xúc pháp lực cũng đầy đủ ta tấn thăng liền dùng ngươi tới huyết tế một chiêu này thần thông mặc dù theo lúc đầu giao thủ đến bây giờ trương liệt rất rõ ràng biết rõ hết thẻ cũng không đi qua quá lâu thời gian nhưng là mạc bằng vũ cổ lan nguyện uy trì duệ thành ba người cũng tỷ thời có khả năng phá trận mà ra chính mình không có nhiều thời gian hơn tiếp tục trì hoãn tốt tại đối phương nhục thân pháp thể đã phá vô luận lại thế nào dùng linh trùng tái tạo chiến lược trung quy là giảm đi rất nhiều ta không tin thụ ta vừa mới một k í c h k i a ngơi ư một điểm tổn thương cũng không có thụ đối diện k i a tên đã mất đi nhục thân thảo nguyên t r ù n g sư thần s á c hung lệ dạng này nói nhưng cùng lúc đó ánh mắt của hắn lưu truyền hiển nhiên cũng là có một ít do dự những n à y nguyên anh lão quái v ậ t nhóm sống càng ngày càng là tiết mệnh càng già càng sợ chết dù là đã từng là dám đánh giám liều tính tình tại đại thành đằng sau cũng càng ngày càng không thành nhưng mà cầm kiếm tranh chấp sinh tử nháy mắt đặc biệt là tại t r ư ơ n g liệt loại này trời sinh hung đồ trước mặt khi tức giao cảm phía dưới lập có cảm giác t r ư ơ n g liệt bình thường t i ế t mệnh phòng ngừa không cần thiết nguy hiểm thậm chí lại sớm chạm giải trừ thai hoàng ẩm nhưng là đối diện từ đấu tại lúc trước nhưng xưa nay đều không lại e ngại ngược lại càng phát phấn khởi tâm thần chuyên chú bởi vì này bảo là trương liệt thu thập trụ quan kim tinh dùng thái hạo kim trương đạo pháp l u y ệ n hóa một lần nữa tại phá toái hủy diệt bên trong chủ sinh đồng thời trương liệt cũng bộ phận kế thừa hạo thiên kính chủ nhân đ ờ i t r ư ớ c vận mệnh cùng tán đ ộ n g bởi vậy trương liệt pháp lực mỗi tinh tiến một tầng hắn mới vừa có thể càng xâm nhập thêm nhận biết hạo thiên kính một tầng thật giống như nhận biết đổi mới hạo thiên kính mạnh hơn nhất dạng kỳ thật cũng không phải là những công năng này nguyên bản là ở chỗ này chỉ là trương liệt cái này làm chủ nhân pháp lực chưa tới hạo thiên kính cho dù tán thành hắn làm chủ nhân những công năng kia cũng vô pháp thành công kích hoạt những này nằm tại kim hồng cốc bên trong dốc lòng tu trì dựa vào nguyên tri đan d ư ợ c lực t r ư ơ n g liệt nhanh chóng tích lũy pháp lực thậm chí tại tấn thăng kim đan bảy tầng cảnh sau không có qua một số năm liền đã tích xúc đầy đủ tấn thăng kim đan tầng tám cảnh pháp lực hơn nữa cũng bởi vậy cảm ứng được hạo thiên kính bên trong tiến thêm một bước lên liền diệu quan sát ký ức đây đều là cơ sở nhất chức năng đến mức b á n lược kỳ thật vậy căn bản liền không phải b á n lược cho tới nay đều là chính t r ư ơ n g liệt lý giải sai mà thôi n à y một thần cấm bản chất là thời gian thiên đạo hạo thiên kim k u y ế t vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có gì la trí c h â n ngọc hoàng thượng đế nắm giữ thời gian thiên đạo cho nên hắn có thể trở thành chúng chủ trì thiên đình bởi vì không có lực lượng của hắn thúc giục hóa tiên đảo quả thụ chúng tiên chúng thần mặc dù có dài dàng dạc số tuổi thọ nhưng cũng trung quy vẫn là lại xa vào vĩnh d i ệ t mặc dù cái này thời gian có thể là dài đến hàng trăm vạn năm cực kỳ dài lâu nhưng là đối với chúng tiên chúng thần tới nói không có khác biệt cho nên hạo thiên thượng đế khả năng không phải chúng tiên chúng thần bên trong mạnh nhất có thể nhất đánh nhưng tuyệt đối là địa vị đứng đầu tôn quý ngươi cực có bản lĩnh đi đánh hắn một trận đều được nhưng là tuyệt đối không thể buộc hắn phái vị trừ phi ngươi có thay thế năng lực của hắn nếu không liền là cùng người khác tiên chúng thần trở thành tử địch kim mẫu giao chỉ kim mẫu Giao t đương nhiên đây cũng là hạo thiên kính dành cho đầy đủ phối hợp gần như liền là nửa chủ động bằng không mà nói chương liệt tu luyện tới nguyên anh chín tầng hạo thiên kính cũng giống vậy là nửa chết nửa sống không có ích lợi gì theo chương liệt toàn lực pháp lực vận hành kích phát bản mệnh pháp bảo lấy t độ, độ、so so、hồi bảo lao giả gặp tình hình này ngẩn người nhưng liền này nháy mắt chần chờ đỉnh đầu hắn không chung một trận dị thường linh khí ba động trở tới sau đó nhẹ nhẹ hào quang một bạch kim từ trên trời gián xuống tiếp lấy một vòng vô cùng to lớn ẩn hàm tiên tiên bắt quái kim tính hư ảnh bỗng nhiên hiện lên ở không c h u n g quang mang bên trong phạm vi bao phủ phương viên mấy chục trợ lớn chấp ư t r trưởng hạo thiên kính không đơn thuần là có thể đem hết thệ của mình giao thù qua đáng nhớ đối thủ toàn bộ ký ức tiến hành phân tích càng có thể có thể đem công kích qua chính mình kia một đoạn thời gian tuyến ký ức tại đối mặt những đối thủ khắt lúc đem nguyên bản bị phong ấn thời gian tuyến lần nữa khôi phục lưu động đem nguyên bản uy lực của chiêu tức lần nữa phóng xuất ra hạo thiên kính chân chính bí mật là ẩn tàng tại phía sau thời gian quần c u ộ n nước lũ nó vẫn luôn muốn nói cho chính mình tự thân lực lượng chân chính nhưng là cũng chỉ có chờ trương liệt tấn thăng đến đến gần kim đan chân nhân đỉnh phong sau mới chính thức có thể có chỗ lý giải huyết hải ma động tam kích bá đạo tuyệt luân là trạng thái đỉnh phong mà lúc này giờ phút này vô luận là thảo nguyên t r ù n g sư vẫn là dùng cựu tức phục khí chân quyết cưỡng ép khôi phục trạng thái trương liệt đều là gần như cực hạn trạng thái hiện tại đã từng tự thân pháp lực đỉnh phong đoạn t i ê n n a i xuất hiện lần nữa lời nói hướng trương liệt công gia ba đao trương liệt một dạng ngăn không được ba huyết h lãng trùng chiều ấm vang đụng nhau sau đó người sau sụp đổ vì huyết lãng thốt vệ chính là máu nhuộm thiên sơn không bằng lòng đường kéo tới trời xanh cùng nhau hạ xuống đến cuối cùng một khắc này tia tên thảo nguyên trùng sư liền một lần nữa tạo thành chính mình nhục thân những cái tia linh trùng đều không thể không bỏ qua một độ n n g a n g dặm chỉ cầu có thể chạy thoát thiên biên là chuyện gì xảy ra thiên biên là chuyện gì xảy ra cuối cùng tại sau lưng truy đuổi khủng bố huyết lãng theo thời gian trôi qua dần dần sụp đổ tiêu tán đã vừa vặn chỉ còn lại có nguyên anh cùng mình bản mệnh linh trùng tu sĩ mới vừa dần dần chậm lại tốc độ hoảng sợ được toàn thân đổ mồ hôi thở hổn hển loại tu sĩ này ta nhất định phải trở về kịp thời cáo chi đại thượng sư nhóm cẩn thận phòng bị không phải vậy không phải vậy ha ha ngươi sợ là không có cơ hội này cái tiên g u y ê n anh bên h a y bất ngờ truyền đến n â n linh một loại tiếng cười khẽ thân xác hắn vừa mới bỗng nhiên biến đổi trước mắt chính là tối tăm bỗng nhiên lóe lên đem tự thân triệt để nuốt sống hạo thiên kính bên dưới không người có thể trốn sư tôn bí mật tại hắn lao nhân gia nguyên anh đại thành phía trước t r ừ ta ra không có người thứ ba biết rõ thi triển huyễn hình vô ảnh bí hiểm đ ộ n pháp vân ngọc dao cầm trong tay thái âm phiên tại trong hư vô xuất hiện nàng đ ộ n pháp tốc độ đương nhiên là xa xa không bằng toàn lực chạy chối chết nguyên anh chân q u â n nhưng là vừa mới huyết sắc đao quan g c h u y ể n hướng cũng không phải là thằng c h ạ m cái này trùng sư nguyên anh không thể không tiếp nhận lúc ứng thế mà biến dưới tình huống như vậy trương liệt liền có thể dự phán đến đối phương muốn lẩn trốn bỏ chạy đại khái phú ư vị tự nhiên có thể đem vân mộng giao trước một bước phái sai đi qua tiến hành an t o á n tại vân mộng giao quay người lúc trở về trương liệt ngay tại đã triệt để sụp đổ thành trì bên trong tịch ngồi xếp bằng nạp khí quy nguyên liền xem như dùng cựu tức phục khí chân quyết thôn vệ thiên địa nguyên khí c ư ơ n g ép khôi phục dùng chính mình hiện tại cái này cảnh giới k h ô n g chế hạo thiên kính thời gian thần cấm cũng quá mức m i ế t cưỡng vừa vặn chỉ là lần này trương liệt liền cảm thấy tự thân bị lột trí ít trăm năm phạm bệnh tóc dài ở giữa đã xuất hiện tóc bạc sư tôn ngài không có sa hô không có việc gì pháp lực không đủ thọ mệnh tới b ổ đây chính là vận dụng chính mình còn không thể chạm đến lực lượng nhất định phải bỏ ra đại giới hạo thiên kính đã đem hơn phân nửa phản vệ từ tự thân tiếp nhận điểm ấy dư ba ta vẫn còn định chịu được dùng thân thức quan sát đến tự thân đan phủ bên trong quan mang kia ảm đạm ám kim sắc thần kính chưng ơ liệt mở miệng dạng này nói thấy đây vân mộng giao mặc dù khẩn trương sư tôn nhưng lại cũng không thể nói thêm gì nữa như loại này tao nội chiến là chuyện không có cách nào cũng không thể đưa ra cái cổ chờ đối phương tới giết hiệu tên trùng sư nguyên anh bị ta phong tại thái âm phiên trong đó nhưng là ta lo lắng h ắ n có cái gì thủ đoạn có thể tránh mất tích phá phong mà ra nói xong vân mộng dao đem trong tay p h ư ớ n g giải giao cấp trương liệt trương liệt một chút kiểm tra sau đó nói còn tốt hắn đã bị ta kiếm khí gây thương tích thân v ị trùng sư tám thành thực lực đều tại linh trùng phía trên dùng tu vi của ngươi lại thêm thái âm viên đã đủ để áp chế hắn nguyên anh khỏi cần lo lắng quá mức trong khoảng thời gian này nỗ lực bài học tận lực thuần hóa pháp lực qua một thời gian ngắn ngươi lại luyện hóa hắn a sư tôn không phải nói luyện hóa nguyên anh h ạ c h tội tại trời này người đồ thành dưỡng trùng toàn thân nghiệm nhiệt luyện hóa hắn tuy có khổ mấy nhưng có được pháp lực n h ư nhiều tổng tới tính lại là thỏa đáng Vì sao nhưng là u cuối ệ n tên cùng Tốt, ba kia l trương liệt nhìn người chỉ nhìn hành động giờ này khắc này gặp mặt hắn phía trước ba người đều là thần hoàn khí tốc bộ giáng nói cách khác bọn hắn mặc dù bị tia tên thảo nguyên trùng sư trận pháp vây khốn nhưng là cũng không có gặp được nguy hiểm gì càng không có liều mạng tổn thương nguyên khí tăng tốc phá trợ hai người khác làm như thế cũng là rất bình thường dù sao cùng trương liệt không gần gũi không chú ý vừa vặn chỉ là cùng một chỗ đồng hành mà thôi nhưng là mạc bằng vũ này người bị chính mình đã cứu tính mệnh trong khoảng thời gian này càng là hạ thấp tư thái dẫn vì tâm đầu ý hợp hiện tại thực gặp được sự t ì n h nhưng hoàn toàn chỉ lo chính mình như vậy tác phong như vậy hành động trương liệt mặt bên trên mặc dù không xuất hiện nhưng là tâm bên trong tự nhiên mà vậy có đề phòng cái kia thảo nguyên trùng sư muốn ra tay với ta nhưng là quá mức khinh thị tại ta bị ta ám toán một kiếm sau đó lại nhìn ba vị đội quang sắp chạy về liền hướng cái hướng kia trốn chạy mà đi sắp mặt tái nhật t ó nhìn nhìn cái này thảo nguyên trùng sư lại là mặt rất mới ta có thể khẳng định ta chưa bao giờ thấy qua nhìn tới lại là bắc phương thảo nguyên chỗ sâu gần nhất di chuyển tới thảo nguyên bộ lạc xem như một tòa gần như tập hợp bắc châu lược chỗ xây dựng lên tới chiến tranh tri thành tòa thành trì này to lớn cùng hùng vĩ khó mà nói lên lời thành lớp mười hai mười trượng trưởng thành tám mươi dặm này cùng hắn nói là một tòa thành thị chẳng bằng nói là một tòa cự đại không gì sánh được sân nhạc h á n bên trong phía trong dấu mấy triệu nhân khẩu linh đ i ể n vô số thậm chí có thể tự cung tự cấp dùng tòa này thiên dong thành làm trung tâm bốn phương tám hướng thiết lập vô số phòng thủ yếu địa cấm chế đại trận những cấm chế này trong đại trận đều bố trí truyền tống trận để thảo nguyên tu sĩ cùng vô tộc liên quân vô pháp vượt qua những n à y phòng thủ yếu địa cùng thiên dong thành tiến công bắc vực hàn châu n h â n tộc tu tiên giả có thể nương tựa theo những ngày truyền tống t r ậ khắp thế giới truyền thống tập nhiều đánh ít nắm giữ tuyệt đối chủ động khi đó cho dù là có bách vạn chi chúng tu sĩ liên quân cũng sẽ bị chia cắt từng bước xâm chiếm triệt để hủy diệt chơi n g ả i đa vũ trụ h ã y đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp Trưng Thanh danh đột khởi, huyết hải dung linh kinh. bốn người đạt được thiên dòng thành mặc bằng vũ ba người giao phó nhiệm vụ tự nhiên cũng báo cáo lần này gặp phải thảo nguyên trùng tu thượng sư kia là kim dương bộ trùng ma vân kiêu đạo nhân h ã n tại chuyển k i ế p phía trước liền là nguyên anh trân quân trong chiến tranh toàn tộc đều chết tại trên tay của chúng ta bởi vậy hận chúng ta tận xương chuyển k i ế p đằng sau thay đổi đi qua sở tu đạo pháp chuyên tu trùng thuật hiện tại đã là nguyên anh tầng sáu cảnh tu vi hơn nữa tu luyện vô số tà thuật nghe nói nắm giữ ngang hàng đại thượng sư chiến lược các người gặp được hắn lại còn có thể hoàn hoàn c h ì n h trình còn sống trở về thật sự là may mắn nghe được thành bên trong thiên đạo minh đại trưởng lão dạng này một phen mạc bằng vũ cổ lan nguyện t ý trì duệ thành ba người có chút hai mặt nhìn nhau coi là thật lợi hại như thế ách kỳ thật ba người chúng ta bị hắn dẫn đi k h ố n nhập mê trận trong đó loại chuyện này không có cái gì tốt g i ấ u diếm huống chi ba người cũng không đồng tâm thì là dấu diếm trọng công cũng có khả năng bị hai người khác nói ra bởi vậy mạc bằng vũ đem chuyện đã xảy ra nói một lần gì đó các người mang về kia tên kim hồng cốc tu sĩ a m toán vân kiêu một kiếm còn còn sống trở về rồi kia tên hư tóc bạc trắng thiên đạo minh đại trưởng lao giờ khác này có chút giật mình trương đạo h ư u mặc dù vừa v ẫ n chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi nhưng là kiếm thuật tu vi cực dai ứng với là được cổ kiếm tu chân truyền có thể theo vân kiêu trong tay kiên trì qua chén t r à nhỏ thời gian cũng là rất bình thường à. mặt bằng vũ nghe vậy dạng này nói ừ kiên trì kiếm tu nếu là ôm lấy ngươi dạng này suy nghĩ tại vân k i ê đạo nhân trước mặt sợ là giây phút đều trèo trống không quá nhưng vô luận như thế nào những người này thật là sống sót trở về thiên giông thành. tia tiên đại trưởng lão tại dành cho ba người nhiệm vụ khen thưởng đằng sau bắt đầu suy nghĩ việc này tới so sánh cái tia trương liệt thực tại vân tiêu t h ủ hạ chống nổi chén trài nhỏ thời gian ta càng hoài nghi hắn có phải hay không là ẩn tàng cực sâu t h á g tử cấp hắn bố trí một chút sát phạt nhiệm vụ a kiểm tra một chút hắn trung thành bởi vì thiên đạo minh đại trưởng lão ôm lấy lấy tâm tư như vậy trương liệt chân t r ư ớ c vừa tới thiên dong thành cái mông cũng không cùng dưới trướng liền được a n bài chức vụ vẫn là nghề cũ tuần tra chấn thủ dùng thiên dong thành làm trung tâm các nơi phòng thủ yếu điệm tránh cho bị thảo nguyên tu sĩ vũ tộc hải thú tấp n g p xâm lấn dẫn đến phe mình tổn thất quá đây là một cái tất nhiên muốn trên tay thấy huyết chức vụ đặc biệt là song phương đối tấn công thảo cốc giai đoạn mặc dù nguyên anh cấp tu sĩ bên ngoài không chuẩn xuất thủ nhưng là xuất động nơi nơi cũng đều là kết đan cảnh trung k i ê n chiến lược nếu là vì hướng đối phương nội bộ nằm vùng một người thám tử tổn thất một hai cái kết đan cảnh tu sĩ còn có thể dùng tiếp nhận tổn thất quá nhiều lời nói liền không thỏa đáng mà t r ư ơ n g liệt bản thân cũng quá nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ như vậy dựa theo thiên đạo mình quy định tu sĩ tại liên minh bên trong phục dịch nhất định niên hạn hoặc đứng bên dưới nhất định chiến công sau liền có thể rời khỏi chiến tranh kết thúc nghĩa vụ trùng mạch tự do nếu là vừa vặn chỉ là cùng địch nhân kết đan tu sĩ giao thủ trương liệt cảm thấy mình có thể làm cái này công việc là một trăm n ă m nhưng là trương liệt tại tiếp nhận cái t r ư ớ c này ti đằng sau bác phương thảo nguyên tu sĩ vũ tộc thậm chí cả thêm vào trong đó hải thú yêu tu lại là đổ mấy năm liên tục h u y ế t m ô i bọn hắn chính là lại cường hãn cũng không có khả năng tại một tên thực tế có nguyên anh cấp chiến l ự c kim đan chân nhân thủ hạ chiếm được x o n g đi nếu không phải trương liệt còn tính là h ữ u ý thu liễm bao nhiêu lại tận lực thả đi mấy người trong mấy năm này xâm lấn hắn phòng tuyến địch nhân tu sĩ sợ là không chút nào có thể sống rất nhanh bốn năm đằng sau thiên dong thành phía trong một tòa giáp đảng động phụ trong đó một thân cũ nát hoàng sắc đạo bảo trương liệt ngay tại đọc lấy một bản chính mình gần nhất dùng chiến công đổi lấy trở về đạo thư huyết hải dung linh kinh tại huyền hoàng đại thế giới giới ngoại thiên thư nơi nơi là cao hơn tại thế giới này rộng ra truyền lưu đạo pháp một bậc trên thực tế không phải một cái thế giới đạo pháp thượng thừa, thừa. cũng không lại ngưng luyện thành giới ngoại thiên thư chuyển đến giới này mà thái hạo kim trương giá trị lại muốn vượt qua cái này thế giới tuyệt đại đa số giới ngoại thiên thư mấy bậc nhưng là cũng không tuyệt đối tựa như thái nhật kim kinh đối với thanh dương tử tới nói tuyệt đối là s o thái hạo kim trương bên trong đại bộ phận nội dung càng thêm s ắ t có giá trị địa s á t kiếm kinh chỉ liên quan đến kiếm thuật c h i đạo thiên cương đạo pháp thai hóa dịch hình cũng chỉ ghi chép hơn hai mươi chủng đạo thể t i ê n thân tu luyện phương pháp cũng không sâu nói thì là có thể hiểu bọn chúng đối với thanh dương tử tới nói cũng không thể trợ giút hắn tu luyện thành đông dương kim anh thái nhật kim kinh tới sẵn có giá trị tương đồng thế gi đối với trương liệt tới nói cũng là sẵn có giá cực kỳ cao trị giá có thể làm thái hạo kim trương chủ thể tu luyện bổ sung tỷ như giờ phút này trong tay hắn huyết hải dung linh kinh đây là một môn ma đạo thuật coi trọng cấp đoạt tu sĩ kim đan nguyên anh hóa nhập pháp bảo trong đó để bạn pháp bảo linh tính dạng này p h á p môn thái hạo kim trương trong đó căn bản liền sẽ không liên quan đến ghi chép nhưng tại chiến tranh bên trong không thể phủ nhận hắn có cực cao giá trị đặc biệt là trương liệt còn có thể dùng dựa vào địa sắt thông gũ quyết đối với công pháp này bên trong quá nhiều thai hạ chỗ tiến hành sửa đổi cùng hóa giải những này nhiều năm nhiều tu sĩ kim đan nguyên anh đều lãng phí ta nếu là đem tự thân sử dụng kiếm khí bên trong đều dùng phương pháp này dung luyện tu sĩ nguyên anh liền có thể đem phi kiếm phẩm giai để thăng làm lục giai hơn nữa điều động tới pháp lực tiêu hao lại như cũng là ngũ giai mặc dù không thể để cho ta chiến lực phóng đại nhưng cũng có thể gia tăng ta ba phân kiếm lực nay thật u chỉ có thể để pháp khí phẩm giai tăng lên một giai hơn nữa hoạch tội tại trời đối ta ngày sau tu vi tiến thêm một bước liền đem những n à y ma kiếm linh giải thoát cũng coi như song toàn pháp trương liệt tự thân cũng không e ngại ma kiếp tiên tội nhưng là hắn muốn chuyển thừa thái hạo kim trương đạo thống thành lập thái hạo nhân viên tri môn đình liền không thể không thêm ra rất nhiều phương diện cố k� n g à y sau môn đồ đệ tử nhiều liền xem như chính mình cũng không có khả năng từng cái che chở công đức phương diện nhiều ít vẫn là muốn tích lũy một chút gì đó hắn dùng tự thân chiến công đội kêu bản huyết hải dung linh kinh cái này sát hại hắn cũng không nghĩ một chút chính mình này bốn năm giết bao nhiêu thảo nguyên tu sĩ vũ tộc yêu tu bên kia đã trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn muốn phái nguyên anh tu sĩ d i ệ n sát hắn hắn còn nghĩ tiếp lấy dạng này sát phạt xuống dưới không thành thiên dòng thành nghị sự đại điện bên trong k i u tên bốn năm trước hoài nghi trương liệt là địch nhân thám từ đại trưởng lão giờ này khắc này bởi vì một b ê n cấp dưới báo cáo dùng t chương n g g là như bảy trăm hai mươi mốt ban cho tiên duyên thấy chết không cứu một chương liệt đã từng thê thiếp thành đoàn duyệt tận nhân gian tuyệt sắc so sánh những cái tia từng tại vương nguyện nghi bức bách phía dưới trương ê n n g ờ i sinh mình thầm tuyết ý mặc dù mỹ mạo nhào nữ nhưng là sẽ chỉ ngượng ngủng cho chuyện, chỉ sẽ là tử, tuyết dù ư trò Liệt cũng sư minh thấy kia đầu người cũng không về rời đi t h ầ m t u y c t í lưu lưu khiêng tay thần sắc có chút mất mát mà trương liệt lúc này đã xài bước rời khỏi thiên liên các lúc này đã là đêm tối giữa trời hắn hô hấp hai ngụm thanh lanh không khí sau đó cả người hóa thành một đạo đội băng hướng một cái phương hướng bay trốn đi dùng thiên dong thành làm trung tâm trong vòng vương viên trăm dặm đều thiết trí cấm bay cấm chế nhưng là thành bên trong tu sĩ nếu như quen thuộc thiết lập giới hạn cao độ kỳ thật nhận ảnh hưởng là tương đối nhỏ p h o n g ngự giá trị vượt xa quá hắn mang đến không sắc không thiện tới đến trong thành thị chỗ thương nghị điện tại lấy ra lệnh bài kiểm tra thực hư thân phận đằng sau phi thường thuận lợi tiến vào bên trong trong đại điện bố cục rộng lớn trắng lệ cẩm thạch thạch làm thềm mạ vàng vẽ màu vì cột trụ hành lang khắp nơi cao lớn rộng lớn khí thế hùng vĩ từ đồng hun lô bên trong đốt trần quý long tiên hương như tha thức như khói xanh tinh tế tản ra khắp lấy trong phòng dị hương sông và mũi chân bóng đá cầm thạch trải đất chính muốn soi sáng ra bóng người đến tại trong đại điện một tên áo bảo tím áo gấm lao giả đứng ở cột trụ hành lang ở giữa đưa lưng về phía trương liệt mặc dù hắn đã tóc trắp sơ nhưng là cả người như xưa từ trong đến ngoài hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán ra một loại hùng hồn như núi cực kỳ cường han khí phách thiên dong thành nguyên anh đại trưởng lão lệ đo bằng đấu trấn thủ thành này đã gần ngàn năm dùng chiến công của hắn cũng sớm đã có thể rời đi nơi này hướng dạo bắc hải mộ thương lô tiêu dao vô cực nhưng là hắn nhưng chủ động lựa chọn lựa lựa lư nhưng thiên dong thành cũng tại hắn ngàn năm kinh doanh phía dưới phòng thủ kiên cố ngăn cản thảo nguyên tu sĩ vũ tộc hải tộc yêu tu s â m l ớ n cấp bắc vực hàn châu nhân tộc một cái đối lập an bình sinh tồn phát triển hoàn cảnh gặp q u a lệ trưởng lão trương liệt hai tay cầm đạo lễ v a i xuống dưới Ừm. đại trưởng lão lệ đo bằng đấu nghe vậy chậm rãi điểm gật đầu xoay người lại trương liệt người đã đến thiên dong thành mấy năm hồi bẩm đại trưởng lão bốn năm số bốn tháng ân bốn năm số bốn tháng người chỗ tích lũy công hân liền đã đến gần có thể tự do rời khỏi bình thường kết đan tông sư đạt được thiên dong thành sau muốn đạt tới ngươi cái này công vân ngắn thì hai mươi năm lâu là bốn mươi năm thậm chí càng lâu ngươi rất không tội lệ đo bằng đấu lời nói này cũng coi như là thật lòng mà phát ra tại dạng này trong thời gian ngắn tích lũy đến dạng này công vân chỉ có thể nói t r ư ơ n g liệt mấy năm này chấp hành đều là độ khó cao lại khó mà hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa hắn còn phần lớn hoàn thành nhưng là một cá nhân quá mức xuất sắc cũng không tốt căn cứ mật thám hồi báo ngươi l í c h danh chữ đã xuất hiện tại thảo nguyên tu sĩ tất sắt trên danh sách trong a b i chiếc n thẻ ngọc ghi chép lệ trưởng lao tại chính mình trước kia lúc thu hoạch được tiên duyên một chỗ địa điểm lệ trưởng lao từng tại này ích lợi cực lớn chỉ là chỗ kia địa điểm là bị tiền bối cao nhân thi pháp bố trí qua Chỉ có cấp cảnh cho cũng hoạch được gì đó còn thể phá anh khó thu hiểm. đó kết tu tu tiến trong, rất biết tao ký đến đăng dụng, nguyên bên ngộ nguy giải gì sĩ sử sĩ dù vào lần này lệ đo b ằ n g đấu liền an bài trương liệt cùng mình một tên đệ tử cùng đi không chỉ xem như một kiện a cấp nhiệm vụ dành cho không ít công vân hơn nữa mặc dù không có nói rõ nhưng là đạt được trong đó t i n lên ê n tự nhiên cũng có trương liệt kia một phần lại có thể tạm thời đi xa tránh đầu sóng ngọn gió có thể nói là một công nhiều việc đa tạ đại trưởng lão đề bạn trương liệt biết rõ lệ trưởng lão coi trọng chính mình nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương coi trọng mình tới tình trạng này đây đã là đem mình làm làm là đệ tử thế hệ con cháu tới nuôi dưỡng thượng cổ di tích tu sĩ tiên duyên loại cơ duyên này nếu không phải là đệ tử trí thân như thế nào lại tùy tiện chia sẻ bao nhiêu bằng hữu đạo lữ vì thế lẫn nhau chọc sống đao sau ám toán người nhiều vô cùng ai lão phu bình sinh hận nhất lấy việc công làm việc t ư n g ư ờ i thiên dong thành mấy chục vạn tu sĩ ta tại sao không có để bạt người khác đây là ngươi này bốn năm vất vả nên được mặt khác ta có hai tên đệ tử cũng hội theo ngươi cùng nhau tìm đến ngươi nếu có dư lực xuất thủ chiếu cố bọn hắn một hai thuộc hạ t u mệnh trương liệt nghe được lệ trưởng l á o dạng này thuyết pháp tâm bên trong bao nhiêu là có một ít xấu hổ tại đối phương thị giác nhìn tới chính mình lũ lịch hiểm đ ị a mấy kinh sinh tử nhưng kỳ thật dùng tự thân chân thực pháp lực năng lực tới nói chính mình kỳ thật cũng chỉ là tại soát độ khó thấp nhiệm vụ góp nhặt công văn mà thôi nếu là toàn lực xuất thủ thiên dong thành chiến lược mạnh nhất mấy cái tu sĩ phía trong khả năng đều biết có chính mình một vị trí mặc dù hổ thẹn xấu hổ nhưng loại này lời nói cũng không thể nói ra miệng đi tại tiếp được nhiệm vụ sau trương liệt rời khỏi trưởng lao thương nghị điện trở về chính mình hiện đang ở đậu phủ bắt đầu tiến hành một chút đi xa vật phẩm mua sắm cùng với kế hoạch kiếm liệu thương đan dược pháp lực đan dược phụ trợ phụ trú thậm chí cực thấp linh khí hoàn cảnh bên dưới cần thiết đi quân lương trương liệt đều chuẩn bị một chút ngay tại hắn bận rộn tại những chuyện này thời gian tòa này nhỏ tiểu linh mạch ngoài đậu phủ bất ngờ chuyển tới phi thường khẩn cấp linh quan t h i ế m thước thiên dong thành chiếm diện tích cực vì rộng lớn trương liệt chi tiêu linh thạch công vẫn chưa từng k é o kiệt hắn vì chính mình cho thuê một tòa linh khí sung túc phong cảnh cực giai linh mạch đậu phủ. phủ bên ngoài có pháp cấm không có hắn cho phép dù ai cũng không cách nào trực tiếp tiến vào nơi đây trừ phi cưỡng ép đả phá pháp cấm nhưng này li t r ư ơ n g liệt dạng này suy nghĩ lấy phi thân lên đánh ra pháp quyết xuyên thấu qua linh quang pháp cấm b i ế n ảo thấy được bị ngăn tại pháp cấm bên ngoài x i n h đẹp nữ tu thẩm tuyết ý n g h ĩ nàng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng tuyết ý sư muội đã trễ thế như vậy trương sư minh van cầu ngài xuất thủ mau cứu tuyết ý chất nữ tuyết ý cũng chỉ có nàng này một người thân ngươi không nên gấp từ từ nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g liệt nghe vậy khẽ nhữ mày vô ý thức nhìn thoáng qua đầy trời tình đấu chỉ thấy bắt đầu tinh vị tham lang kiếm thước có mặc danh ý vị đúng, đúng dạng này cháu gái của ta lương vĩnh hải trước đó vài ngày bên trong tiếp một cái thành bên trong nhiệm vụ đi chu s á t một đầu thi yêu nhưng là chẳng biết tại sao hiện tại thân hãm kia thi động trong đó nàng cuối cùng cấp ta chuyển tới phụ c h ú nói kia đầu thi yêu có kim đan cấp số chiến lược quan tâm sẽ bị loạn bởi vì khẩn trương lo lắng cùng lo lắng ngày bình thường khí độ không tục thẩm tuyết ý ỉa lần này trong giọng nói t ị n h không có như vậy trật tự rõ ràng nhưng là t r ư ơ n g liệt hay là nghe rõ tới là thế nào một chuyện bởi vì song phương dài đến ngàn năm giao chiến thiên địa nguyên khí ba đ ộ n g dị thường từng trông bay cốt huyết nhiệt n à n dặm dưới hoàn cảnh như vậy đương nhiên dễ dàng kích phát ra đủ loại d i biến có thành tựu thi yêu quả thực liền là cách hai năm liền có thể t o á t ra một hai cái một bộ truyện thú vị về hồng hoang tây du mời n h ậ p hố chương bảy trăm hai mươi hai ban cho tiên duyên thấy chết không cứu hai tại trương liệt trên t h ầ n đột nhiên t o á t ra một cỗ khói trắng nay cỗ khói trắng phiêu phiêu đ n g đ n g sau đó nuôi dưỡng vì một tóc bạc làm y tuyệt s ắ c thiếu nữ trong ánh mắt lõe r a dị s ắ c nhìn chăm chú lên đạo nhân sư tôn ta cảm nhận được vừa mới trong nháy mắt đó ngài lao nhân r i tâm động h, h h a a a a a người không thể quá đắc ý tựa như giờ này khắc này vân mộc dao nàng lúc đầu như một đầu trộm được gà mái giả hồ ly một dạng vui vẻ đến không thành kết quả bị trương liệt tiện tay bắt được cổ tay nhẹ nhàng chật một chút a a a sư phụ ta sai rồi sai gây mất cánh tay nhanh muốn gây mất vung tay van x i n h n g ạ i van x i n h n g ạ i lao tử là ngươi sư tôn ngươi làm sao có lá gan dếu c ợ ta sao phạt ngươi đem tiếp xuống những ngày việc v ậ t vanh toàn bộ đều xử lý xong ngày mai sáng sớm chúng ta đi tới hải ngoại thiên đô đ ả o c ư ớ p đoạt thiên duyên đúng vân mộng giao ô n cảm giác nhanh muốn bị bẻ gãy cánh tay sưng mặt lên gò má phục h i u cũng rốt cuộc không còn dám nói thêm cái gì cùng lúc đó Trương liệt quay người trở về động p h ủ trong đó ánh mắt tính mịch t â m bên trong sinh ra đủ loại hoài nghi bởi vì nếu như vừa vặn chỉ là như thẩm t u y ế t y thỉnh cầu dạ n g kia vừa vặn chỉ là một đầu kim đan cảnh thi yêu như vậy dù là nó tại chính mình thi động trong đó chiến lược tăng cường chính mình đem chu sắt cũng bất quá là chuyện một cái nhấp tay tuyệt đối vô pháp kích thích chính mình tiên nhân cảm ứng tham l a n g tinh động một đầu kim đan cảnh thi yêu tuyệt đối không xứng có thể kích phát ta tham l a n g tinh động chí ít cũng là một đầu nguyên anh cảnh tuyệt thế thi yêu nhưng là khả năng này quá thấp như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng kế hoạch thất bại chảm long kiếm chiếm hắn tịnh không có ưng thuận thẩm t u y ế t y đi tới cứu viện hiện tại thẩm t u y ế t y đi tìm một ý thiên ti lô minh nguyệt cái này lô minh nguyệt thèm nhỏ dãi thẩm t u y ế t y lâu vậy nhưng là tham lam háo sắc đạo đồ đã đánh gãy gì đó kia họ trương đến cùng phải hay không nam nhân thẩm t u y ế t y kia tư thái dạng kia diện mạo vì ở nơi đó cầu hắn hắn thế mà không đáp ứng tình báo trong đó không nói này nhân tính tình dũng manh không gì sánh được có thể là thiên nhân cảm ứng trời xanh cảnh báo tóm lại gọi hai vị tiền bối rút lui a lần này không giết được hắn hai cái văn minh ở giữa chiến tranh s o phương loại trừ công khai chiêu bên ngoài đương nhiên còn có an toàn lần này ván chính là Bắc Phương cờ Bắc là thảo nguyên tu sĩ cùng vũ tộc yêu tuyết y liên tu thủ thiết、hạ. Thầm bản thân bản hạ. các ũ n không g g phải i là n nền móng trong điệp mật thám, mà là s ạ h Thiên Thành kim đan tu sĩ, nhưng là nàng bạn gái thân hảo hữu thám. Thảo Tu mật Tu Tộc Kim gái lại Nguyên Dông Đan nàng bạn Lần này thảo nguyên tu sĩ cùng là là Sĩ, Sĩ c Vũ tộc cấp phái sai ra một vị nguyên anh cấp chiến l ự c mạo hiểm lẹn vào thiên dong thành phụ cận bố trí mai phục chỉ cần trương liệt có can đảm rời khỏi thiên dong thành đi tới thi đ ộ n g có thể xưng hẳn phải chết nhưng là thiết kế trận này s á t cục tu sĩ lại không nghĩ rằng t r ư ơ n g liệt mặc dù cùng thẩm tuyết y riêng có giao tình nhưng lại căn bản không bán vị này vô cùng nổi danh mỹ mạo nữ tu mặt mũi này vòng vòng đan sen s á t cục đ ứ t đoạn một vòng liền lại chô vô dụng tin tức rất nhanh theo đủ loại con đường từ thiên dong thành nội chuyển đưa ra đi để hai vị nguyên anh cấp chiến lược cần n ú t tại thiên dong thành bên ngoài đây không phải là chuyện nhỏ thời khắc đều có nguy hiểm phế vật đám phế vật này liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được thật không biết lưu bọn hắn tác dụng gì hàng năm dùng xong nhiều như vậy linh thạch thiên dong thành bên ngoài một tòa thi đậu trên không hai tên lão giả ẩn độn vào hư、không. hắn tồn tại vô ảnh vô hình, nếu không có thực chất. Hoàng tồn nếu Bên tên tại trái kia vô vô Bảo có loại ã đ o thì t h cũng ô đi, gián mặc dù mua, nhưng cũng dù nhưng mua trừ i nghi. Loại ê n phong phong đạo cốt, cực có t nữ tu bên ngoài đại đa số cao cấp tu sĩ không lại lãng phí tinh lực tại tự thân chú nhan bên trên cho nên quá nhiều cao giai tu sĩ bề ngoài là năm sáu mươi tuổi l ã o giả hình tượng bởi vì bọn hắn năm đó trúc cơ kết đan thời điểm đều đã không quá trẻ mà bên phải kia tên phát ra mắng chửi l ã o nhân tại tu tiên giả tới nói liền rán u a được có chút đáng sợ một thân thanh sắc gần như hư thối g a bảo thật sâu lưng quòng đầy mặt đao ngân nếp nhăn tay phải nắm một chi thủ trưởng song đồng trong đó nhưng bắn ra như quỷ hỏa u mang vị này lại là vũ tộc t r ư ở n g lão tương đương với tu tiên giả nguyên anh cảnh cường đại tồn tại lẫn nhau xuất thủ chém giết đối phương thế lực có tiền đồ tiểu bối như loại này sự t ì n h vốn là tồn tại thất bại khả năng chúng ta đi thôi hừ lãng phí ta một khỏa m ộ t linh châu hai tên nguyên anh cảnh cường giả khi lấy được kế hoạch thất bại tin tức đằng sau rất nhanh liền lựa chọn trốn chạy mà đi mà thi động trong đó kia đầu cường hạn thi yêu cũng rất nhanh liền khô héo mà chết để nguyên bản ở trong đó bị hắn truy sát đến trốn chạy khắp nơi các tu sĩ trận mắt hốc mổn tầm nửa ngày sau hai người dù là thu liễm pháp lực cũng đã tách rời thiên dong thành cực cự ly xa dần dần an toàn nhưng là hai người trong đó kia tên thảo nguyên nguyên ánh tu sĩ nhưng bỗng nhiên ở giữa quanh người tiếp đánh liên tục ra mấy đạo phụ trú cường hóa tự thân t h ầ n n i ệ m tứ phía tìm tòi liếp nhìn nhưng mà kia cường đại thần n i ệ m gần như trùng kích được bốn phía hư không ra hiện thực chất c ò n sóng nhưng cũng không có liếp nhìn ra cái gì dị thường thế nào ngươi bất ngờ nổi điên làm gì một bên kia tên vu tu nghi hoặc nói ngươi không tu đạo không hiểu được tu sĩ có thiên nhân cảm ứng năng lực một số thời khắc tâm huyết dâng trào có thể tiếp nhận trời xanh cảnh báo ta không biết rõ vì sao theo nửa ngày phía trước liền cảm thấy tâm thần không yên tựa hồ đại nạn lâm đầu đang ở trước mắt kia tên thảo nguyên nguyên anh tu sĩ liên tiếp thi thuật chính s á c đằng sau nhưng không thu hoạch được gì nhưng đối với đồng bạn vấn đề vẫn là trả lời nói ừ kia ngươi phát hiện gì đó hay chưa kia tên vu tu cười lạnh v ấ n đạo nguyên anh tu sĩ nhất thời không nói gì nếu không có phát hiện gì đó vậy liền nhanh điểm đi thôi n g ư ơ i đại nạn lâm đầu hẳn là bởi vì chính n g ư ơ i này phiên động tinh trêu vào tới chúng ta bây giờ tại thiên dông thành phụ cận phiến thiên địa này đều đối với chúng ta tràn ngập ác ý ngươi hội tâm thần bất an quá bình thường có lẽ ngươi là đúng tại i hơi cuối u Nguyên Nguyên Anh, tu sĩ hơi suy tên Thảo một chút, Anh nghĩ cùng bị đồng sĩ bị b n n ó tới phủ, không tiếp tục tiếp tục trinh phụ, không sau á t quét tiếp tục trốn xuống hình hướng cùng đồng bạn tiếp tục hướng bên ngoài x dưới, mà là lại q á nửa ngày liền có thể phi hành sao lực. phi Tại có tốc thể hết khi hai người đi cũng chưa qua đi bao lâu tại hai người chỗ phía dưới trên một tảng đá đứng lên một cái trong suốt nhân hình đương nhiên liền là thi triển ngũ hành đại đội giả trương liệt mặc dù trương liệt ngũ hành đại đội là tự sáng tạo nhưng tốt tại cựu tức phục khí chân quyết l à thực phối hợp năm đó ngũ hành đội thuật cơ sở sáng tạo ra này ngũ hành đại đội l u ậ pháp cũng dần dần có ba bốn phân chân ý lần này thật là không có trắng ra đây chuyến này huyết hải dung linh kinh cái này có hai cái tham lang vì bắt đầu đệ nhất tinh chủ hoa phúc đại phúc đại họa tận ở trong đó d u n g d u n g lợi chính là v ì phúc d u n g d u n g hại chính là làm hại t r ư ơ n g liệt lần này nếu như không có cảm ứng được tham lang tinh động thụ thẩm t u y ế t ý sở cầu tiến vào trong cục như vậy thì coi như hắn có năng lực tại hai tên địch nhân nguyên anh tu sĩ toàn lực vây công bên dưới thoát thân cũng tất nhiên bởi vậy danh động t h i ê n hạ không biết g i á hội dẫn tới bao nhiêu biến hoa biến số khi đó liền thật là đại họa lâm đầu nhưng là hắn cảm ứng đã nhận ra bởi vậy hôm nay để đệ tử vân n g giao huyện hóa thành chính mình đi đầu đi tới thiên đô đảo mà tự thân ẩ n đột mà tới song phương địch ta sáng tối trao đổi lúc này chính là đại lợi tại phía trước như thế binh hung chiến uy từ xưa đến nay thường thắng bất bại người lại có mấy người thân này thường bạn sát phá l a người n g nhiều khó khăn thoát thân l i ề u mạng táng kết cục tại kia tên thảo nguyên tu sĩ cùng vu tu tới đến một chỗ sơn cốc lúc tính không có càng cả nhiều cảnh giác hai người bình thường ghé qua đi qua nhưng là kim sắc k í n h quang bất ngờ theo thiên không chi thượng bao phủ xuống xuống tới như trầm thực nhanh kia vô lượng kim mang trong nháy mắt ngưng tụ hóa thành một đạo huyết sắc hình bóng hận chợi oán địa phương cựu thị chúng sinh ngay sau đó chính là một đạo cũng như huyết lãng Tuyệt ệ d i chương ế t thể sinh bảy trăm hai mươi ba thiên địa đôi k i ế p tam giới vô địch vĩ lực gì đó người thật to gan trên trời cao làm bản mệnh pháp bảo hạo thiên k í n h lịch chuyển thời gian lại xuất hiện huyết hải ma động thiên ma huyết s ô n g trảm phía dưới mặt đất vì ngũ hành long kỳ trận lực dâng lên dùng từng cơn rồng ngâm mạnh đại ngũ hành pháp lực liên kết địa mạch trói buộc một người hai tên nhận bất ngờ tập kích tu sĩ phản ứng là cực vì nhanh chóng kia tên thảo nguyên tu sĩ lấy ra một tấm phụ trú trong nháy mắt triệu hồi ra một đạo t ử sắc lôi quang quanh quấn thân thể sau đó tụ tập pháp lực trong tay hắn kích xạ phát ra kẹp lấy phong lôi thế hướng trên trời cao huyết đao nên kích mà đi lôi pháp phá huyết ma hơn nữa này đạo t ử sắc lôi quang thậm chí ngay cả vòng k ử biến như là sóng biển mở dạng một đạo lôi điện giấu dếm tám đạo lôi ý một kích bên trong ẩ n chứa chín đạo chân lôi một lôi c ử sát biên độ tăng trưởng vô cùng mà kia tên lưng còn vũ tu hắn đông nhiên giang hai cánh tay ngay sau đó đến ngàn vạn mà tính đạo đạo sáng trói linh quang như là lan tràn, sợi dễ, theo toàn thân hắn trên lan tràn mà ra xuyên qua bốn phía hư không vô cùng vô tận lan tràn sinh trường tựa hồ hấp thu bên trong đất trời nguyên khí cùng lực lượng lôi pháp phá huyết ma đại thụ c h ấ n địa mạch chỉ cần dùng này vu thuật cắt ra trận pháp cùng đại địa kết nối trận pháp lập phá phản ứng như thế như vậy ứng đối đều có thể nói là h o à n mỹ loại trừ không có dự đoán đến song phương tuyệt đối lực lượng tranh l ệ n h hai cánh cùng long kiếm quyết khốn long thăng thiên trạng thái tu luyện giả vô luận thần thức khí huyết hay là pháp lực đều biết ở vào một loại điên cuồng t i ê u đốt trạng thái hừng hực khí thế như lửa đốt như rực cháy sẽ tiến vào điên cuồng cuồng bạo trạng thái để bạt cực vì kinh người trương liệt mặc dù vừa v ậ n là tuyệt phẩm kim đan thái hạo thiên tử pháp thân tầng tám tu vi nhưng là giờ khắp này bạo phát lực gần như đã cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tương đương tu luyện thái hạo kim trương càng lâu trương liệt thì càng cảm thấy hắn vô cùng c ư ờ n g đại dùng dạng này đạo cơ tương lai tu thành nguyên anh đại đạo vô thượng pháp thân thiên hạ thật sự có bất kỳ lực lượng nào có thể cùng đối kháng c h ỉ ít kia tên thảo nguyên nguyên anh tu sĩ cùng với giờ này khắp này điên cuồng thôi động vũ lực kia tên vu tu xa xa chống cự không được lôi pháp phá h u y ma kia nhảy nhót tiềm thức từ điện hóa thành lôi long nhưng bị trên trời cao thẳng dáng xu dù là hắn chiêu này pháp thuật đã tu luyện ra linh tính tự điện hóa rồng lập sinh long uy vậy cũng không được huyết đao xoắn một phát lôi lòng tại tiếng ai minh bên trong ngăn làm mấy đánh gãy đại thụ c h ấ n địa mạch kia vô tận sởi dễ xé rách đại địa khống chế đại đ ị a đáng tiếc trương liệt tâm ý khé động kia sâu trong lòng đất bảy ra ngũ hành trận trận kỳ ẩm vang vận chuyển lẫn nhau nghịch t âm dương lặp đi lặp lại thủy hỏa điên đảo thiên địa na di thời không nghịch phản sinh tử xâm nghiêm kín đáo ngũ hành vận chuyển phát tắc tức khác như là xoắn vòng tối xay một cái kia lan tràn ra phía ngoài đạo đạo sắt nghiến nát cấm tuyệt trong ngoài để kia tên vu tu một cái mất đi câu thông hấp thu lực lượng đường t á t càng không có bỏ chạy khả năng mặc dù là như thế ưu thế tuyệt đối nhưng này dù sao cũng là hai tên nguyên anh trân quân trương liệt cũng không cảm thấy xa như thế trình thi thuật liền có thể sát lục bọn hắn bản thân hắn cũng hư không ngự kiếm quanh thân có tám đạo kiếm ảnh vờn quanh đi theo cùng nhau xông vào thiên địa này đôi kiếp trong đó hiện tại thất tinh kiếm vào bên trong loại trừ lưu ly bạch ngọc xích giã tuyệt mệnh thất hung thanh phong huyền thiết bảy thanh phi kiếm bên ngoài lại bị trương liệt nhiều thêm vào một thanh thất cẩm dùng tự thân kiếm khí tổng lượng tăng vọn tại hắn có thể tại toàn bộ hệ thống bên trong lại thêm vào thứ chín thanh kiếm hơn nữa dung hội quán thông thời điểm thiên lũ kiếm ý liền xem như bị hắn chân chính tu luyện hoàn thành đương nhiên kia chỉ sợ là cực vì xa xôi sự t ì n h c h ỉ ít trương liệt biết mình hoàn toàn không có khả năng tại kim đan cảnh giới hoàn thành việc này thì là có thể hoàn thành cũng tất nhiên là tu thành nguyên anh sau sự t ì n h tại thiên địa này đôi kiếp bên trong kia tên thảo nguyên nguyên anh tu sĩ cùng với vu tu cũng đã là tại mệt mỏi tại trương liệt lại hai tay cầm kiếm t r ù n g sắt lúc tiến b ả o hai người kết cục đã là chú định thứ hai mươi mốt kiếm kia tên thảo nguyên nguyên anh tu sĩ nhục thân bị trương liệt chạm phá nguyên anh phi độn mà ra nhưng bị một ngụm phi kiếm bỗng nhiên bay ra trói buộc á kiếm thứ 49, kia tên thần thông bị dị vu tu tu sĩ tại chết thay phục sinh bảy lần đằng sau bị trương liệt một kiếm đâm xuyên hắn tỉnh không có nguyên anh bỏ chạy p h u thủy vô lực cùng tâm hồn đều hoàn toàn dung nhập vào nhục thân của mình trong đó nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trương liệt thi triển huyết hải dung linh kinh bên t r o n g chỗ ghi lại đạo thuật đem máu thị tinh t hoa tinh túy dung nhập vào chính mình trong phi kiếm chém giết hai người hoàn thành việc này đằng sau trương liệt lập tức thu hồi hạo thiên kính cùng ngũ hành long kỳ nhân kiếm hợp nhất tật độn mà đi làm xuống này phiên đại sự hắn không chỉ muốn giấu giếm được thảo nguyên tu sĩ càng phải giấu giếm được thiên dong thành tu sĩ thế lực bằng không mà nói một khi bộ dạng bại lộ kết quả như x ư ơ n g nghiêm trọng hai người kia không dám toàn lực thi triển pháp lực lại vừa vặn bỏ chạy nửa ngày công phu mà thôi bởi vậy nơi này khoảng cách thiên dong thành cũng không phải là q u á xa c h ỉ ít chương liệt sau khi rời đi cũng không lâu lắm liền có một đạo lại một đạo độn quang nhanh chóng chạy tới cầm đầu kia tên i nguyên anh tu sĩ mang theo mặt nạ màu bạc nhìn trời xem địa phương thi thuật dò xét rất lâu tại bốn phía lại có mấy vị thiên dong thành nguyên anh tu sĩ sau khi đến mới vừa mở miệng nói ra có một tên nguyên anh tu sĩ cùng với một tên đại tế sư cấp bậc phủ thủy chết ở chỗ này bị một tên nguyên anh tu sĩ giết chết kỳ quái là huyết hệ ma công trận pháp ta thiên dong thành bên trong cũng có đồng thời t ì n h thông hai người này cao thủ hoàn toàn không có ấn tượng ta cũng không có bốn phía trên bầu trời nguyên anh tu sĩ nhìn chăm chú lên nơi đây chiến trường nhao nhao mở miệng trả lời nói một cách khác vị này ẩn tàng cực sâu cao thủ mặc dù giúp chúng ta giết địch nhân cao dài tu sĩ nhưng là là địch hay bạn vẫn là không biết sự tình mang theo mặt nạ mộ bạc tu sĩ nửa ngày đằng sau dạng này tổng kết nói mà ở thời điểm này trương liệt cũng sớm đã r ử a vào kiếm khí lôi âm thuật đuổi theo bắt kịp đi tới hải ngoại thiên đô đảo một đ o à n người xa xa chuyên nghiệm để vân mộng giao tìm cái cơ hội cùng mình thay thế trở về kể từ đó l i ề n cơ bản có thể rửa sạch ta hiểm nghi cho dù có người hoài nghi tiến hành kiểm tra ta cũng đích thật là kim đan cảnh tu sĩ thúng chi rất có thể không có người hoài nghi đến trên người của ta bởi vì vu tu không có nguyên anh bởi vậy tại chỗ trương liệt liền đem nó huyết linh, hồn phách dùng huyết hải dùng linh kinh đạo thuật còn chú nhập tam diễm phân quang kiếm bên trong hiện tại tam diễm p â n quang kiếm đã là ngũ giai tiêu hao lục giai kiếm lực phi kiếm trừ cái đó ra còn có kiêm mai thảo nguyên tu sĩ bị phong ấn lên tới nguyên anh nó cũng có thể hoàn thành huyết hải dung linh chỉ là t r ư ơ n g liệt nhất thời do dự muốn lựa chọn chính mình cái đó một thanh phi kiếm thất tinh kiếm b ả o phía trong bát khẩu phi kiếm có thể tạm hoãn miễn cho một mạnh mà chúng yếu ảnh hưởng kiếm trận cân bằng như vậy trong tay mình dư lại chính là thanh điệp tài vân s o n g kiếm tại ở trong đó lựa chọn một thanh trên đường đi bởi vì tâm lý thủy trung nghĩ đến sự tình t r ư ơ n g liệt tại một đoàn người ở giữa tỏ ra trầm mặc ít nói nhưng là này nhưng cũng phù hợp vân mộng giao trang phục chính mình lúc thiết kế người thiết lập hậu cung ngựa giống nhưng có nao có lo dịp ra chương đều đạn mời anh em thưởng thức. t linh linh đối với những lời này chư liệt toàn bộ mắt biết hai ngơ chỉ là đem trong tay này mai nguyên anh luyện vào đến chính mình phi kiếm trong đó chỉ là tại kia nguyên anh sụp đổ phía trước mức khắc đạo nhân hứa hẹn nói đối ta ngày sau phi thăng này liền đưa các vị đạo hưu chân linh lại vào luân hồi Như làm trong á bỏ qua. đ nguyên nguyên dần dần một chốc mắt thanh điệp phi kiếm chỉnh thể linh quang đại thịnh toàn thân cũng như thanh ngọc một loại linh vận tự nhiên trương liệt sở dĩ sẽ chọn chọn cường hóa thanh điệp phi kiếm mà không phải cường hóa tài vân phi kiếm lại là này hai ngụn phi kiếm đặc tính bất đồng tài vân phi kiếm vì vạn năm vân hà tinh khí tạo thành nội ẩn vân hà tinh túy h không câu n ệ phi kiếm thụ nặng bao nhiêu tổn thương chỉ cần bên trong c â m chế chưa từng b ă n g diện liền có thể tự hành chữa trị hỏng khôi phục sắc bén như lúc ban đầu cưng n u hòa hợp t r ư ơ n g liệt phía trước sở di yêu thích dùng nó là bởi vì tự thân pháp lực kiếm khí bá đạo tuyệt luân mỗi một lần toàn lực vận dụng ngũ giai phi kiếm đối với những này phi kiếm tới nói đều là một lần nghiêm trọng tự tổn dưới tình huống như vậy có thể tự hành chữa trị tài vân phi kiếm đương nhiên để người cảm thấy thoải mái dễ chịu mà thanh điệm nhẹ nhàng ngày múa càng thêm chú trọng linh động biến hóa chuyển xoáy vọt sông lên hạ xuống phiêu lay động lơ lửng lui tránh cao minh kiếm tu nhân kiếm hợp nhất một kiếm đâm ra kiếm quan vạn hóa vô cùng vượt qua vạn bùi hoa phiến la không dính vào người thì là công kích của đối thủ lại phức tạp bàn bạc cũng có thể xuyên thấu mà qua thì là đối thủ phòng ngự lại kín đáo xâm nghiêm cũng có thể tìm vết dạn mà vào nhất kích tất sát nhưng là dùng ngũ giai phi kiếm đi chém giết lục giai đối thủ linh động biến hóa ưu thế khả năng căn bản là không thể hiện được đến kiếm này kiếm thể lại đối lập yếu ớt bởi vậy ở quá khứ trương liệt gần như liền không làm sao sử dụng thanh phi kiếm này nhưng là hiện tại hắn hơi chút suy nghĩ đằng sau liền quả quyết lựa chọn dùng huyết hải dung linh thuật cường hóa thanh điệp phi kiếm dung linh nguyên anh đằng sau hiện tại thanh điệp phi kiếm đã là ngũ giai pháp lực tiêu hao lục giai kiếm lực kiếm chất phi kiếm uy năng tăng vọt một tên truyền thống thượng cổ kiếm tu bình thường sẽ không đi tế luyện quá nhiều phi kiếm bởi vì qua tham lam giống như bẩn một tên kiếm tu trọng yếu không phải hắn có bao nhiêu t r ô i thượng phẩm phi kiếm mà là có thể cùng trong đó một thanh người kiếm liên hệ không phải sẽ nhiều ít kiếm chiêu kiếm thức mà là có thể cùng sở hội kiếm chiêu kiếm thức thông hiệu đạo lý lỗi lạc tự thành một trường phái riêng. nhưng là trương liệt tu luyện địa sát kiếm kinh người công hợp nhất kiếm đạo nội tỉnh quá thâm hậu hắn thật giống như kiếm bên trong đế vương đối với thiên hạ phi kiếm muốn gì cứ lấy có lẽ thế gian này có không vì vị này đế vương không lương phi kiếm nhưng là vị này đế vương nhưng cũng băng tâm vô tình sẽ không vì bất luận cái gì một thanh phi kiếm c h u y ê n tỉnh phi kiếm liền là lấy r a dùng khó dùng phi kiếm liền ứng với gấp đi thiên liên các huyết hải dung linh k i n h đã là thiên dong thành hướng tu sĩ mở ra cao nhất bí pháp nhưng là bộ này kinh thư khẳng định là tạ quyết bị người vì sửa chữa một bộ phận chỉ để lại luyện hóa kim đan nguyên anh dung nhập pháp khí trong đó để b ạ t uy năng bộ phận chân chính hoàn chỉnh huyết h ả i dung linh kinh ứng với là có thể thông qua s á t lục v à người dùng bí pháp gột rửa hốt phách cuối cùng đem chuyển hóa làm hồn đan hồn anh dùng để b ạ t pháp khí uy năng mà không phải giống như bây giờ nhìn như lợi hại thực tế g ầ n cả t r ư ơ n g liệt trong tay huyết h ả i dung linh kinh có thể để tu sĩ đoạt được địch nhân tu sĩ kim đan nguyên anh sau dung nhập trong tay mình pháp khí bên trong dùng tứ dai để thăng làm ngũ dai ngũ dai để thăng làm lục dai nhìn như đoạt thiên đ i ệ tạo hóa nhưng t h thật trong này có một cái mâu thuẫn tuyệt đại đa số tu sĩ có thể giết chết kim đan chân nhân hắn liền sẽ không quá thiếu ngũ giai pháp khí tuyệt đại đa số tu sĩ có thể giết chết nguyên anh chân quân hắn liền sẽ không quá thiếu lục giai pháp khí thậm chí phẩm chất cao kim đan nguyên anh bản thân liền đã so đại đa số ngũ lục giai pháp khí tới càng có giá trị cho nên tiên n g u y ê n các bên trong đổi lấy giá trị cao huyết h ả i dung linh kinh đối với đại đa số tu sĩ tới nói cũng không có gì đó ý nghĩa c h ỉ ít xa xa có lỗi với nó giá vị đương nhiên chính trương liệt sử dụng tới hay là cảm thấy dùng khá tốt nhưng là theo lĩnh ngộ đi sâu vào hắn còn phát giác được kinh văn trong đó t á n huyết chân chính huyết hải dung linh kinh hẳn là là có thể thông qua đại lượng giết hại hoàn thành chất tính chuyển đổi dùng người hồn phách tới luyện chế cao cấp pháp kh bất quá t r ư ơ n g liệt mặc dù đ o á n được nhưng lại đối với kia bộ phận kinh thư cũng không có hứng thú bao nhiêu nếu là thật sự tìm tới tịnh tu luyện liền thực hoàn toàn đắm chìm ở ma đạo một bước đắp sai lâu dài không quay đầu t r ư ơ n g đạo hữu đây là chúng ta vừa mới nướng xong cá n à y bác hải phi long cá tư vị tươi đẹp không gì sánh được lại tới đây nếu là không nếm thưởng thức thì là đi không ngay lúc này có một tên đạo bảo thanh niên tu sĩ tới đạo tiếp cận đưa qua tới hai cái dùng nhánh cây xuyên tốt p h ỉ ngư n à y tên người vì kính nguyện là lệ trưởng lao chân truyền đệ tử nhất cách đó không xa còn có một tên thả y nữ tu tên là săn hà cũng là lệ trưởng lao chân truy loại trừ hai người bọn họ bên ngoài dư lại bốn người liền là ký danh đệ tử cùng săn hà kính nguyệt cô nhi xuất thân bất đồng bọn hắn đều là thiên dong thành từng cái cường thịnh gia tộc tộc đời sau đệ tử thiên dong thành cao dai tu sĩ chiêu đệ tử đều nguyện ý thu cô nhi làm đệ tử một mặt là bởi vì mấy năm liên tục chiến hỏa không thể tránh khỏi cô nhi rất nhiều những hải tử này thở nhỏ gánh v á c huyết hải thâm i ề u cùng bác phương thảo nguyên tu sĩ vũ tộc yêu tu có không thể hóa giải cựu hận gần như tuyệt đối sẽ không phản bội một phương diện khác những này cô nhi xuất thân hải tử bởi vì tu tiên đạo đường bên trên cần sư trưởng đại lực nâng đỡ cho nên dựa theo bình thường tình huống đệ tử như vậy tương lai cũng hội trung thành nhất nhất c h i kỷ cái gọi là truyền nhân y bát so với mình nhi tử còn trọng yếu hơn còn muốn đối đãi thật tốt bởi vậy có thể thấy được muốn bồi dưỡng một cái đệ tử chân chính kia được tốn bao n h i ê u khí lực chân chính quan hệ thầy trò không phải phụ tử hơn hẳn phụ tử càng sấp xỉ hơn tại cổ kiếm tu truyền thừa con đường mà không phải hiện tại đại tông phương pháp ấy đa t ạ đáp lại một câu t r ư ơ n g liệt đưa tay tiếp nhận vì ngư cái này kính nguyện không họ không có cha nhưng là khí vũ bất phảm lại thêm lần lịch lãm này từ hắn tới chỉ huy rất rõ ràng đã là kế thừa lệ trưởng lao y bác so sánh dưới cái t i ê nữ n tu san hà khí độ kém một chút nhưng là tựa hồ thể chất đặc dị một thân pháp lực dị thường tinh thuần tương lai tại đạo đổ bên trên khả năng so kính nguyện đều muốn càng thêm thuận lợi một chút chỉ cần nàng ở tâm tính bên trên chớ ra gì đó sai lầm đến mức dư lại bốn tên kết đan tu sĩ t r ư ơ n g liệt liền không chút nào để ý mặc dù cũng là thiên dong thành các đại gia tộc con cháu xuất thân đều có không tục chỗ nhưng bất nhập t r ư ơ n g liệt trong mắt hải ngoại thiên đô đảo tiên liền vì dưới biển sâu đảo mỗi ba trăm năm vừa hiện thế chưa hiện thế lúc liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng vô pháp tìm tới nơi này, hiện thế đằng sau. chỉ có thể từ kim đan cảnh chân nhân tu sĩ tiến vào bên trong thu hoạch được q u ả tặng bình thường một tên kim đan chân nhân mới bao nhiêu số tuổi thọ có mấy cái ba trăm năm cho nên này tiên duyên trên cơ bản mỗi người cả đời chỉ có thể tiếp nhận một lần giúp đích đạo đồ á n lấy lệ đấu lượng trưởng l á o chỉ điểm t r ư n g liệt một đoàn người đi qua hai tháng phi đội đằng sau tới gần một hòn đảo kia thượng cổ tông môn cửa vào di tích ngay tại hòn đảo này phụ cận đến đảo này danh giới thân nhiệm l i ế t nhìn san hạ kính nguyệt đáng người sắc mặt lập tức cầm trầm hòn đảo này là một cái diện tích không lớn tiểu đảo hắn bên trên xanh tươi mượt mà có vô số rừng đả có một cái bẩy khỉ ở đ â y sinh hoạt trong rừng đào tâm có chỗ sâu suối ở đây sâu dưới suối vàng tiềm tung tích ngàn trượng liền biết tiến vào đáy biển hải câu ở trong đó liền là cửa vào di tích đảo này nhất định phải leo lên đây là di tích đại môn lệ trưởng lão ở đây hòn đảo phía trên bố trí cấm chế đem kia di tích tán phát qua n mang triệt để phong ấn thế nhưng là trương liệt một đoàn người đến đây cấm chế xác thực vẫn còn lại không phải lệ trưởng lão bày ra cấm chế mà là một cái không nổi danh cấm chế hơn nữa tại kia cấm chế đằng sau còn lăng không bay nổi mấy tên ngân bảo đai l ư n g ngọc b e o kiếm mang đỉnh thanh niên các tu sĩ mỗi một cái trên thân đều lộ ra không yếu sắc bén c ư ờ n g m á n h k i ế m khí không tốt có người trước chúng ta một bước tiếp nhận này địa tiên duyên thiên đô đảo mỗi ba trăm n ă m hiện hiện một lần đây là đại thể thời gian thời gian cụ thể hội tồn tại một chút biến hóa lần này thiên đô đảo liền hiện hiện dị thường sớm đi bị đi qua nơi đây tu sĩ ngoại ý muốn phát hiện cấm chế phòng ngự phát hiện này địa tiên duyên những cái tiêu phủng nô van lưu bốn nhà tu sĩ tức khắc thần sắp biến đổi liền muốn tế ra pháp khí cướp đoạt tiên duyên d u ê n t i t r a n h chấp có ngơi không ta có thời điểm là không nuôi được húng chi lệ trưởng lão quảng thu đ Ký d a n h đệ tử xa xa k h ô n g chỉ mấy người b ọ này h là từ phủ châu được lần này tiên phá hải kiếm phái tu sĩ ẩn ẩn được cổ kiếm tu truyền thừa nhân số tuy ít nhưng đều là tinh nguyện trong này khả năng có n chưa một vị nguyên anh kiếm tu các người muốn chết tại nơi này trước mặt lời nói là bên ngoài lớn tiếng trách cứ lời nói tiếp theo là thần thức t r u y ề n n i ệ m nháy mắt hoàn thành nghe kính nguyệt lời nói phùng n ô v ă n lưu bốn nhà tu sĩ hai mặt nhìn nhau nhất thời cứng lại ở đó bởi vì kính nguyệt lời nói đồng thời cũng bởi vì bọn hắn tỉnh không có tế gia pháp khí cho nên cấm chế đằng sau những cái k i a ngân bảo tu sĩ mặc dù tay đẻ chuốt kiếm nhưng cũng không có trước tiên xuất thủ vừa lúc ở thời điểm này t r ư ơ n g liệt một đoàn người lăng không bay treo dưới chân có một đầu cự đại dị thường xa ngư du đã mạ tới nhìn chăm chú lăng không bên trong bảy người trong ánh mắt lộ ra hung tàn cùng vẻ tham lam đây là ngũ giai thiết giáp sa ngư một phương hải vượt bá chủ tại biển cả trong đó công thủ cực cao thủy đ ộ n tốc độ cực nhanh hung tàn k h ắ t máu phùng nô v ă n lưu bốn nhà tu sĩ bởi vì tâm thần thất thủ nhất thời không có chú ý tới này đầu thiết giáp sa ngư nhanh chóng ẩn núp dạo tới nhưng đối diện kia mấy tên tự kiềm chế c h ế trong đó bay ra phá hải kiếm phái tu sĩ nhưng chú ý tới ẩm mặt nước sắp vỡ đầu kia hơn mười t r ư ợ n g dài ngũ giai thiết giáp sa ngư chợt vọt ra khỏi mặt nước cắn xe hướng giữa không chúng kia tên lưu gia tu sĩ tấn m n h đột nột, liền ngay cả san hà cùng kính nguyện hai người đều là vào lúc này mới phát hiện vừa định tế ra p h á t bảo đối diện k i a mấy tên phá hải kiếm phái tu sĩ bên trong liền có trong đó một tên nữ tử đống nhiên xuất kiếm nàng đánh vác trường kiếm đống nhiên hóa là một m đạo bạch quang trợ sáng lên kiếm quan g bao phủ phía dưới cực lớn phạm vi bên trong nước biển bị dưới một kích này đánh cho đánh bay tới cao mấy chục trượng đầu kia t r ợ n đánh giết mà ra ngũ giai thiết giáp xa ngư thân thể hóa làm vô số khối vụn nao nao rơi xuống ở trong biển chỉ có một mai y ê u đan bị k i a tên xuất thủ tu sĩ lăng không thu lấy đáng s ợ như thế trong nháy mắt bạo phát cương manh kiềm khí thực tế d ọ người đặc biệt là nữ tử kia tốc độ xuất thủ cực nhanh càng là làm người vì đó có thể nhìn sắc mặt của nàng phản phất như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một loại thu kiếm sau như cũ mắt nhìn phía trước thần sắc bất biến nam tử phủ châu bắc tử phủ châu mảng lớn đất liền đắm chìm xa vào biển bên trong cùng hắn nói là đại châu không bằng nói là quần đảo này hai cái châu tu tiên giả tô n g môn t à n mát phân bố tại những n à y quần đảo bên trong khó mà liên hợp lại chỉ có thể từng người tự chiến t r o n g cự biển bên trong yêu tu cường địch biển cả m ê n h m ô n g rộng lớn dựng d ụ n yêu thú yêu tu số lượng cũng là khó mà tính toán từ nơi này phương diện liền có thể tưởng tượng nam tử phủ châu bắc tử phủ châu hai châu tu sĩ sinh tồn hoàn cảnh tám cốc nơi này đã đến gần b ắ c vực phong bạo hải chớ nói ngũ giai đại yêu liền xem như lục giai hải long yêu vương cũng có khả năng gặp được các vị đạo hữu nếu là mới tới b ắ c vực phong bạo hải tốt nhất cẩn thận một chút những cái t i ê u ngân bảo tu sĩ bên trong bay ra một người cũng không phải là vừa mới xuất thủ kia tên nữ tu mà là một tên thanh niên nam giới tu sĩ một d ữ đạo lễ đằng sau khách khí như vậy lời nói ra chỉ là hắn khách khí tại để người tìm không ra sai đồng thời lại khiến người ta cảm thấy một cố nói không nên lời cường thế bá đạo đa tạ đạo hữu nhắc nhở bọn ta vì bắt vực thiên dòng thành tu sĩ mới tới quý bảo địa du lịch nếu có chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi thiên dong thành là bắc vực hàn châu xếp hạng năm vị trí đầu vượt đại thế lực có thể làm bắc vực hàn châu t r ư tông đại biểu cùng trung châu một mươi hai tô môn t ầ n châu bốn đại kiếm phái sánh vai quả nhiên đối diện những cái kia ngân bảo tu sĩ đang nghe thiên dong thành danh hào đằng sau tiêu căng thần sắc có chút bất phóng túng đi một chút nhưng cũng giới hạn ở đây để bọn hắn nhường ra tiên duyên phúc đ ị a nhưng rõ ràng là chuyện không thể nào hơi chút hàn huyên đằng sau kính nguyện đạo nhân cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng mang lấy sau l ư n g sư đệ các sư mọi thối lùi tiên d u ê n phúc đ i ệ người có đức chiếm lấy hiện tại tình hình khó khăn lại tiếp tục d trương liệt ngay tại một bên nhìn xem không nói một câu cũng không ra một kiếm mặc dù đây là quá hợp lý phá hải kiếm phái phía bên kia rõ ràng có nguyên anh trần quân ở phía sau chủ trì thế nhưng là trương liệt ở đây đi không có hành động vẫn là để hắn bao nhiêu nhận một chút người khác chỉ trích gì đó ư trên đường đi gương mặt lạnh lùng còn tưởng rằng thực bao nhiêu lợi hại kết quả đụng phải phá hải kiếm phái người dám cũng không dám thả một cái vẫn là đại sư h i n h ra mặt đúng vậy a cũng không biết rõ sư tôn vì sao để hắn cũng đi theo đến đây hậu cũng ngựa giống nhưng có nao có lo dịp ra chương đều đạn mời anh em thưởng thức chương bảy trăm hai mươi lăm ký ức tâm ma h u y ảnh cầu cất giữ cầu đặt mua đêm đó trước mặt l ử a chạy đùng đùng thiêu đốt đám người tâm tình t h ấ p mỵ làm riêng p h â n mình sự tỉnh nhưng là vô luận là thổ nạp tu luyện vẫn là đ ộ c đạo tạng kinh thư đều tỏ ra không có cái gì tinh thần đương nhiên cũng có như trương liệt một loại thật sớm liền mở ra một tấm thạch p h ụ p h ụ tiến vào bên trong mất đi nguyên bản thuộc về mình tiên duyên đây đối với bất luận cái gì một người tu sĩ tới nói đều là trọng đại đà kích cho nên trương liệt là không có ý định mất đi hắn để nhị đệ tử vân mộng giao sử dụng viễn thuật huyễn hóa thành chính mình giấu ở thạch phủ trong đó chính mình chính là thi triển ngũ hành đột thuật rời khỏi danh o địa ngự kiếm đi tới thiên đô đảo gì đó người vị đạo hữu này nơi đây vì phá hải kiếm phái cấm địa còn mời đạo hữu dừng bước bởi vì trương liệt bản thân t ị n h không có ẩn tàng bộ dạng bởi vậy t h ủ tại cơm chế đằng sau những cái kia phá hải kiếm phái tu sĩ rất nhanh liền cảm ứng được hắn đến người dù chưa tới nhưng là kia cũ cũng như lưới dao s ẹ t qua trước mắt sắc bén kiếm ý dĩ nhiên đã chém tới những n à y phá hải kiếm phái tu sĩ đưa mắt nhìn lại chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt đều là cực vì trói mắt kiếm quang chỉ có thể nhìn thấy kia kiếm quang bên trong có một tại hạ chi công đức ở xa chư vị phía trên bởi vậy còn mời chư vị tránh ra khiến tay ở giữa phá vỡ kia phá hải kiếm phái nguyên anh trần quân sở thiết bên dưới cấm chế chưng liệt bay vào đi vào thời điểm hắn quanh thân tựa hồ có từng đạo thanh sắc kia kiếm du động mà ra chỉ là quét qua liền đem phá hải kiếm phái muốn ngăn t r ở những đệ tử kia toàn bộ quét nã g nhưng là cũng không có đả thương người kiếm quan g cấp tốc tiếp tục bay vào rất nhanh tới đến một chỗ hẻm núi trong hạp cốc có một cái tu sĩ ngồi ở chỗ đó như là lao tăng nhập định vẫn không n ú c ních đây là phá hải kiếm phái nguyên anh tu sĩ nơi đây di tích chỉ có thể từ kim đan cảnh tu sĩ tiến vào n g u y ê n anh chân quân tiến vào chẳng những phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt ngược lại khả năng tao ngộ nguy hiểm nhưng là hắn ngăn ở nơi này chính mình không tiến đi cũng không để cho nó bất luận kẻ nào đi vào miễn cho quay dày chính mình vãn bối thu hoạch được tiên liên duyên giờ này khắc này thấy một đạo thanh sắc kiếm quang xông vào mà tới h ư lạnh một tiếng sắt na xuất thủ một đạo kiếm quang chém giết mà tới đạo kiếm quang này sáng trói không gì sánh được như là kinh lôi giật điện mang lấy vô tận sắt khí có thể chém ra vật vật hơn nữa khí tức k h ó chặt muốn tránh cũng không được không thể trốn đi đâu được ý ý. nhân đạo nguyên anh tầng bốn tu vi có thể chém g i ế t ra tương đương với nhân đạo nguyên anh tầng tám tu vi kiềm khí mặc dù chỉ có một kiếm là như vậy nhưng cũng không tụ tại hạo tiên h tri nhãn b ê n d ư ớ i vừa đối mặt đối thủ hết thệ tin tức ở trong mắt trương liệt liền không thể ẩn tàng nhất thanh n h ị sở đối phương xúc thế mà tóc một kiếm này trương liệt tự thân cứng rắn chống đỡ lời nói mặc dù chống đỡ được nhưng cũng muốn thủ đoạn thi triển bại lộ chân thân nhưng nếu không t ố t cản vậy liền không ngăn tại thời khắc này tại trương liệt trên thân có một đầu thanh điệp nhẹ nhàng bay ra kia h u y ế t tán kiếm quang nhân hình trong nháy mắt cùng thanh điệp tương hợp chuyển xoáy vọt xông lên hạ xuống phiêu lay động lơ lửng lui tránh vượt qua vạn bùi hoa phiến la không dính vào người liền xem như muốn tránh cũng không được không thể trốn đi đâu được cũng có thể phiêu nhiên xuyên toa không dính vào một chút đối phương một kiếm này lại bị trương liệt nhẹ nhàng lỏng lẻo thiệm thức đi qua ẩm kinh khủng kiếm khí bắn giết mà ra thấu c h ố n g không mà đi trực tiếp đem đảo này từ bên trong một phân thành hai cái nước đại địa nhưng là mạnh hơn kiếm khí đánh không c h ú n g người cũng là vô dụng phá hải kiếm phái nguyên anh chân quân một kiếm này mặc dù đem tự thân pháp lực kiếm khí biên độ tăng trưởng đến t ự c cảnh nhưng tại như nhau cảnh giới nhẹ nhàng tuyệt luân thanh điệp kiếm ý trước mặt vẫn là không có chỗ dùng một kiếm này bạo phát sau đó phá hải kiếm phái nguyên anh chân quân thần thức kiếm khí đều là suy yếu mà trương liệt thân hóa thanh điệp tìm vết dạn mà vào phất tay một trường quét vào trên người hắn kêu tên phá hải kiếm phái nguyên anh chân quân trực tiếp bay rớt ra ngoài đụng nát núi đá toàn thân run dày miệng s ù i bấm mép nhưng là trương liệt cũng không tiếp tục ra tay giết người mặc dù bây giờ tu luyện huyết hải dung linh rất cần tu sĩ nguyên anh nhưng trương liệt càng muốn dùng chính mình chân chính địch nhân đến huyết t ế mà không phải tùy ý giết người mặc dù đánh bại kia tên phá hải kiếm phái nguyên anh chân quân sau trương liệt phi thân tiến và h ư u ám sơn động bên trong một cố vô hình cấm chế đảo qua trương liệt quanh thân cũng không có kích phát công kích bởi vì trương liệt mặc dù là pháp lực cường hãn nhưng là cảnh giới của hắn đích thật là chỉ có kim đan tầng tám cảnh giới mà thôi hang đá bên trong chính có bảy tên kim đan tu sĩ ngay tại lĩnh hội diêm phần mình kéo lấy một con đường dẫn tiến lên bọn hắn còn chưa ở trong đó tiến lên bao xa bởi vậy cũng còn chưa đạt được tiên duyên bảo vật giờ khác này cảm ứng được ngoại giới xa lạ kiềm khí đều là quay đầu nhưng mà quay đầu đằng sau cũng là gì đó đều nhìn không thấy chỉ thấy thanh sắc kiếm quang tràn ngập tầm mắt lại hạ một k h ắ c chính mình liền cái gì cũng không biết bọn hắn nếu là toàn lực phản kháng lời nói bảy tên tinh nhuệ kim đan chân nhân xem như có phần có thực lực đáng tiếc bọn hắn phía trước một khắc còn tại lĩnh hội phá giải giờ k h ắ c này vừa mới tâm thần trở về không kịp phản ứng liền bị trương liệt một kiếm đánh ngã những người này trương liệt cũng tương tự không có giết mà là dùng kiếm khí phong cấm kinh mạch đằng sau ném tới hang đá bên ngoài chính hắn bắt đầu tiến vào kia hang đá đường hầm trong đó thì ra là thế là như vậy vận hành hình thức tại kia hang đá đường hầm trong đó tiến tới mấy bước hai mắt nhắm lại hơi có thể n ộ trương liệt hiểu được tại hắn tiến vào kia hang đá đường hầm s â u mỗi một bước trong khi tiến lên trước mặt mình đều biết xuất hiện một cái cầm kiếm hư ảnh công kích mà đến nếu là có thể nhất nhất hóa giải đi qua liền có thể đạt được bảo vật thậm chí lĩnh hội kiếm thuật đại ích kiếm đạo tích lũy hẳn là không chỉ là kiếm thuật mà thôi am hiểu nhất gì đó liền biết gặp được gì đó pháp tu gặp được pháp thuật công kích kiếm tu gặp được kiếm thuật công kích ma tu gặp được tà thuật công kích thiết lập nơi đây phía trước thế hệ quả nhiên là bác học thiên nhân tâm bên trong dạng này không ngừng suy tư nhưng là chương liệt dưới chân bộ pháp lại không chút nào chậm lại nên kiếm pha kiếm không ngừng đi sâu vào đi tới đi tới chưng ơ liệt trước mặt hai bên vách đá trong đó xuất hiện huyễn ảnh rất nhanh liền không còn vừa vặn cực hạn tại kiếm tu phi kiếm có hình người huyễn ảnh xuất hiện trong tay không có kiếm nhưng kích phát vô hình kiếm khí tung hoành vô lượng cưng mánh vô cực xương bá thiên hạ đây là cầu kiếm tại vô hình chuyên tâm ngự khí làm kiếm có hình người huyễn ảnh xuất hiện không có kiếm ý cũng không có kiếm khí nhưng là quanh thân pháp lực hưng mánh tràn ngập thiên địa đại hải vô lượng nuốt hết vạn vật hết thảy đây là chuyên tâm luyện khí tung hoành tứ hải có hình người huyễn ảnh xuất hiện bỗng nhiên mà tới cận thân chém giết sắc bén cưng mánh không gì không phá. đây là thể tu chi thuật có hình người huyễn ảnh xuất hiện toàn thân hiện hiện long xà một m loại huyết quản từng cái từng cái b i tới mỗi một khối huyết nục mỗi một cái gân cốt đều giống như ngưng tụ tinh hoa giao thoa ở giữa phát ra tiếng long ngâm hộ khiếu chập trung mở ra khép mở ở giữa trùng trùng điệp vô biên vô tận q u y ề n ý tinh thần nương theo lấy hùng hậu mà sinh động khí huyết bạo phát k vô luận chúng ta biết cái gì đều là nhất tâm chiếu giỏi phản công bản thân dùng nhất pháp mà l g ự và pháp thì ra là thế kiếm thuật luyện khí thể tu thần thức tu luyện tri pháp t r ư ơ n g liệt đều có liên quan đến cho nên hắn muốn đi qua hang đá đường hầm so với những người khác muốn phức tạp cỡ nào bốn phương tám hướng vô cùng huyết ảnh giống như là vô cùng vô tận nhao nhao công nhưng là cũng là bởi vì đây tại t r ư ơ n g liệt một bước cuối cùng chạy bộ đến hang đá đường hầm cuối cùng lúc mặc dù trên c h á n đổ mồ hôi nhưng là hắn đoạt được cũng muốn xa xa so tầm thường kim đan chân nhân đoạt được phải hơn rất nhiều những n à y tu luyện trải qua đi tới ẩn ẩn có dung luyện một lò lẫn nhau chung cảm giác bởi vậy tại một bước cuối cùng bước ra đi vào một mảnh bạch quăng trong đó thời điểm chương liệt h i h i quay đầu lại trong lúc mơ hồ còn nghĩ một lần nữa ngươi không cách nào lại trở về này tâm ma thí luyện mỗi ba trăm năm chỉ có thể đi một lần càng chuẩn xác mà nói gần như mỗi người cả đời đều chỉ có thể đi một lần ở mảnh này thế giới màu trắng bên trong có một vị tóc trắng áo trắng thanh niên mỉm cười dung mạo của hắn bên trên mặc dù tuổi trẻ nhưng là hai mắt trong đó ẩn hà một cỗ cực điểm g i á n mua nhưng lại ẩn chứa tính trẻ con vị đạo cho dù ai đều có thể liếc mắt nhìn ra đó là cái sống không biết bao nhiêu năm l á o quái v ậ t người là nơi đây p h á p linh tâm ma hà tiêu thực một chương liệt tại đạo thư sách cổ bên trong thấy qua tương tự ghi chép kết hợp với vừa mới thí lệ cùng cái này thế giới lịch sử bởi vậy hắn tại khen nhữ mày sau hỏi như vậy ngươi tiểu đối này cũng có chút kiến thức mấy vạn năm tới ngươi là một cái duy nhất nhận ra thân phận ta người được người xưng hô vì hà tiêu thực một cái tiêu pháp linh huyện ảnh tựa hồ rất là cao hứng khỏe miệng hữu hữu phát h o ạ nhưng là hắn thừa nhận lại làm cho trương liệt nhịn không được nhẹ hít một hơi sáu vạn năm trước có tâm ma hà tiêu ứng tiếp m à sinh làm hại thiên hạ tại thời đại k i u coi trọng kim đan cửu phẩm đan thành không hối hận một người tu sĩ chỉ cần tu thành kim đan mặc kệ nhất phẩm vẫn là cửu phẩm đều có thể thọ hưởng tám trăm năm như thế tâm ma hà tiêu dùng tâm ma đại thể p h á p môn gây đau khổ tu tiên liên giới đem c ử u phẩm kim đan p h á p môn quả thực là g ọ t đi bên giới tứ phẩm từ đây những cái k i a đạo đồ vô vọng t ử phụ tu sĩ cũng không có cơ hội nữa ngưng tụ hạ phẩm kim đan tâm ma hà tiêu cũng dùng cái này công thụ ân tại thiên đạo tu luyện đại thành phi thăng thượng giới vị này thế nhưng là sáu vạn năm trước phi thăng giả thành công cải biến toàn bộ tu tiên thế giới tồn tại người tên tiểu bối này quá có ý tứ nếu như ta chủ nhân còn ở nơi này hắn nhất định sẽ đem ngươi bắt lên tới hào hào chỉ điểm một phen bất quá chủ nhân sáu vạn năm trước liền đã phi thăng tốt chủ nhân lưu lại rất nhiều thứ nhưng hắn không muốn để cho phế vật kế thừa hắn di c h ạ c h chủ nhân chán ghét phế vật ưa thích người thông minh ngươi nếu thông qua được thí luyện căn cứ biểu hiện của ngươi liền có thể từ trong lựa chọn sử dụng một vật ngươi sẽ chọn chọn gì đó nói xong kia tên tóc trắng áo trắng thanh niên đạo nhân hai tay mở rộng có ba cái chùm sáng nổi lên hạ xuống trước mặt t r ư liệt cái thứ nhất chùm sáng là một đoàn tử quang phía trong bao vây lấy một đòn nhỏ sau lưng mọc lên tám cánh tí mãng nhưng là nó giờ này khắc này như một đầu trùng từ một dạng quận mình tới thân thể nhìn qua g ư ờ n g như có một ít đáng yêu bác sĩ tử mãng đây là tiếng xấu rất cao tuyệt thế hung thú. h ù n g lệ tuyệt luân tiềm lực cường đại đã từng có bên trên cổ ma tu không có cực ma quân hàng phục qua con thú này cuối cùng đi theo hắn chủ phi thăng t h ư ợ n giới g cái thứ hai trùng sáng là một đoàn h ư n g quang phía trong bao vây lấy một đầu mọc ra hai cánh bên ngoài thân có tử sắc đường vân bọc cạp nó cũng như nhau hai mắt nhắm nghiện x a vào dài dẳng giặc ngủ say trong đó phi thiên tử văn bọc cạp cái này mặc dù không bằng phía trước cái kia bát xí tử mãng ma huy cái thế nhưng là cũng là hung danh hiến hách chỉ cần là hắn sinh tồn khu vực liền xem như một quốc gia đều sẽ bị đổi đi hoàn toàn thành t h thể liền xem như nguyên anh chân quân cũng muốn trốn tránh nếu không thực sẽ bị hắn giết ch tiềm lực mặc dù không bằng bác sĩ tử mãng như vậy lớn có thể đi theo chủ nhân phi thăng tượng giới nhưng là lại càng dễ bồi dưỡng lại càng dễ thành thục vấn đề duy nhất ở chỗ nuôi nấng người nhất định phải xác định nó thành thục đằng sau còn có thể nhận ra n g ư ờ i một cái sơ xẩy liền là chết không yên lành cái thứ ba trùng sáng là một đoàn m ạ c h quang phía trong c ó do một đầu lông xù tuyết sắc nô công chỉ là tại hắn trên lưng ẩn hiện thất thải đường vân thất thải nô công huyền hoàng đại thế giới thập tuyệt độc người sở hữu trí nhất ẩn độn vô hình độc vệ thiên bên dưới có thể xưng là độc trùng bên trong kiếm tu kim đan diệt nguyên anh nguyên anh giết hóa thần hoàn toàn thành thực thể thất thải nô công miệng vừa hạ xuống liền địa tiên đều chịu không được đương nhiên có thể cắn được cơ hội cũng không nhiều hô trương liệt bắt học mờn nhìn qua này ba loại tà t h ú sau khẽ nhả m ộ t hơi nói đều là cho ta nghe nói này lời kêu bạch đi tóc bạc pháp linh trầm mặc nửa n g à y mới vừa mở miệng ngươi còn như vậy ta liền đem người đá ra đi chỉ có thể chọn một cái này liền nếu đổi lại là trương liệt trầm mặc tương đối mà nói bác sĩ tử mãn g tiềm lực mạnh nhất nhưng là bồi dưỡng gian nan kiềm nạo khó thuận năm đó không có cực ma quân cũng là thu phục một đầu đã tu luyện trên vạn năm xem như chính mình linh thú mà dưới mắt này đầu khả năng không lớn cũng là như thế phi thiên tử văn bọ cạp đ ồ i dưỡng dễ dàng nhưng là trí lực quá thấp hung tàn khát máu rất khó nhận chủ tự thân cũng không phải là chuyên khu ngự linh trùng tu sĩ so sánh với nhau thất thải nô g công là này ba loại t à thú bên trong dễ dàng nhất k h ô n g chế trọng yếu nhất là nó càng thêm thích hợp bản thân tâm bên trong một cái thiết kế ta lựa chọn thất thải nô g công cũng không lâu lắm t r ư ơ n g liệt liền làm ra lựa chọn đây cũng là để cái kia pháp linh hơi xứng sở nghĩ không ra chương liệt nhanh như vậy liền làm ra quyết định vậy thì tốt chúc chúng ta sau này không gặp lại nay cũng thực sự là lời chúc phúc đối với này thiên đô đảo tiên duyên tới nói nếu là tới đây nhận lấy hai lần lời nói liền cơ bản nói rõ đời này đạo đồ vô vọng nếu là tấn thăng l à nguyên anh chân quân lại không cách nào lại tiến vào nơi này tại trương liệt làm ra lựa chọn sau trước mắt bạch quang loay lên chính mình liền đã lại một lần nữa xuất hiện ở kia ưu ám hang đá bên trong còn không tiến vào đường hầm phía trước chỉ là trong tay của mình thêm ra một khỏa khuyết t á n màu ngà sữa linh q u a n quang quan cầu bất quá trương liệt cũng không để ý tới cái này mà là nhanh chóng đem thu hồi sau đó tế ra chính mình hạo thiên kính đưa tay đặt tại trên mặt kính nửa ngày đằng sau một vệt ý cười tại trương liệt khỏe miệng không đ ẻ nén được huyết tán ra tới ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vậy mà thực ký ước xuống tới mặc dù chỉ là kim đan cảnh giới nhưng là đây là tâm ma hà tiêu huyễn thuật ta tại hạo tiên kính trong trí nhớ trương liệt tiến vào miếng màu trắng kia không gian sau trước mặt hắn xuất hiện liền vừa vặn chỉ là một khỏa trùng sáng nhưng là tại trương liệt trong t â m mắt cái kia người lại là bạch di thiếu niên tóc trắng đạo nhân tâm ma hà tiêu sáu vạn năm trước hình thái này chính là tâm ma huyễn thuật mặc dù này vừa vặn chỉ là cái kia nắm giữ nhất định tự chủ năng lực pháp linh cá thể hành vi nhưng là tại hạo tiên kính phía giới vậy liền coi là là song phương đã giao thủ qua hậu c u n g ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra t r ư ơ n g đều đạn mời anh em thưởng thức chương bảy trăm hai mươi sáu đều có đ ạ t được kiếm khí phá hải dung c h u y ể n trời đất xác định mình đã thành công ký ứ c tâm ma huyễn thuật đằng sau trương liệt cũng dùng rất lâu mới vừa hoàn toàn bình phục tự thân khuấy động tâm tư sau đó hắn lại đến thử đi vào k h ắ c một đầu hang đá đường hầm nhưng là lần này vừa mới đến lối vào trương liệt liền cảm ứng được một cỗ cấm chế chi lực ngăn cản nếu là lựa chọn cưỡng ép xuất thủ công kích liền là cùng sáu vạn năm trước đã phi thăng tâm ma hà tiêu làm cách một thế hệ mực mặc dù chưa chắc sẽ chết nhưng thật sự là không cần như thế nghĩ tới đây t r ư ơ n g liệt tại hơi chút cân nhắc đằng sau chúng quy vẫn là lui ra ngoài nhìn thoáng qua mặt đất bên trên n g u ồ ngang n lộn xộn ngược lại phá hải kiếm phái đệ tử đi ra hang đá hất lên tay hướng lên bầu trời trong đó quét ra một đạo kiếm khí vô luận như thế nào lệ đấu lượng trưởng lao đối với ta là không tệ ta ứng với hoàn thành hắn lao nhân ra phó thác kiếm khí n g ú t trời huy hoàng trăm dặm còn cũng không đi xa sân hà kính nguyện một đoàn người đương nhiên đều thấy được bởi vậy hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời khó mà làm ra quyết định không biết rõ nơi nào xảy ra chuyện gì chúng ta đi qua nhìn xem xét ngay lúc này c h ơ n g liệt từ thạch phủ trong đó hành tẩu ra đây đối đám người nói như vậy t ố t trở về nhìn một chút ngược lại thì là gặp được phá hải kiếm phái tu sĩ bọn hắn cũng chưa chắc liền dám vô duyên vô cơ đối với mình thiên dong thành tu sĩ xuất thủ vừa vặn chỉ là nhìn một chút lời nói ứng với không có nguy hiểm gì kính nguyệt đạo nhân hơi chút suy nghĩ đằng sau quả quyết nói sau đó kính nguyệt san hà mang lấy phùng n ô v ă n lưu bốn nhà tu sĩ lại một lần nữa trở về tới thiên đô đạo tự nhiên mà vậy liền thấy bị đánh bất tỉnh đi qua phá hải kiếm phái tu sĩ phùng no van lưu bốn nhà tu sĩ đều là đại hỷ thậm chí có người trực tiếp đập thủ muốn chém giết tại trận đã hôn mê phá hải kiếm phái tu sĩ nhưng bị một bên trương liệt bất ngờ xuất thủ ngăn cản lại n g ư ờ i đang làm cái gì đương nhiên là giết người không phải vậy chẳng lẽ chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại giết chúng ta tiêu tiên bị ngăn cản ngô ra tu sĩ tức giận nói vân mộng giao chỗ v i ê n hóa trương liệt nhữ mày còn chưa mở miệng một bên kính nguyện đạo nhân liền đã phi đột mà tới hất lên tay không chút nào cấp mặt mũi rút kia ngô ra ngô thường nghiệp rắn rắn chắc chắc hai cái bặt hai sau đó trách mắng các ngươi ai cũng không cho phép n ú c n í c tay chớ ngu xuẩn nam tử phủ châu phá hải kiếm phái có hóa thần chân tôn c h â n áp ngươi tại nơi này giết người phá hải kiếm phái phía trong cung phụng hồn đang lập diệt sau đó ngươi có thể tại hóa thần chân tôn truy sát bên dưới chạy trở về thì là ngươi có thể chạy trở về sư tôn cũng hội thân thủ quân lấy ngươi đem ngươi đưa ra thành đi khỏi phải cả nhà ngươi đều bị liên lụy nam tử chém tận giết tuyệt nữ thế hệ làm kỹ nữ kính nguyệt hạ thủ cực nặng t i ê u ngô thường nghiệp hai bên gương mặt bị rút đến phi tốc xương đỏ lên tới nhưng là hắn đột nhiên kịp phản ứng chẳng những không dám nổi giận ngược lại thu hồi tay thật sâu hướng kính nguyệt trương liệt hai người thi lễ. cũng là thật sâu nhìn chăm chú cái này kính nguyện đạo nhân liếc mắt rất rõ ràng hắn là trước đó đã điều tra qua thiên đô đạo phụ cận cường thịnh tu tiên gia tộc cùng tô n g môn mặc dù chưa tới nơi đây nhưng là nơi đây ai có thể chọc giận người nào không thể chọc giận kính nguyện đạo nhân rõ ràng đã là nhớ kỹ trong lòng như vậy tao nhã bình hóa tác phong l ã o luyện thành thục tâm tính tương lai hắn có rất lớn khả năng tại đạo đồ bên trên tiến thêm một bước có ngô thường nghiệp làm t i ề n lệ những người còn lại nao h n h a o kịp phản ứng không còn dám hạ sát thủ mà là nhanh chóng dùng thủ pháp nặng đem người chế trụ để những này phá hải kiếm phái tu sĩ hôn mê lâu hơn một chút sau đó thậm chí tại những người này thân bên trên bảy gia phòng ngự kết giới bảo đảm bọn hắn sinh mệnh an toàn sau đó những n à y thiên dong thành tu sĩ mới vừa tiến vào di tích hang đá bên trong thu hoạch tiên duyên này tiên duyên ba trăm n ă m mở ra một lần mỗi một lần mở ra bảy đầu đường hầm chỉ có thể có một người thu hoạch được tâm ma di bảo kính n g u y ệ t san hạ bọn người tiến vào hang đá tại bảy người riêng phần mình tìm một đầu đường hầm đi vào sau trong đó phùng gia lưu gia tu sĩ trực tiếp liền bị trương liệt xuất thủ vô thanh vô tức chế độ liền là hai người này hai ngày trước ở sau lưng nói mình nhỏ lời nói hiện tại để bọn hắn bỏ ra một chút nho nhỏ đại giới thương tiếc trung thân hi hi sư tôn hảo thủ đoạn cái này khiến bọn hắn còn tưởng rằng là chính mình không có thông qua khảo nghiệm đến lúc đó hận cũng chỉ có thể hận chính mình vô dụng vân mộng giao trên thân một trận linh quang biến ả o theo trương liệt viễn thân trạng thái biến hóa về chính mình bản thân hình dáng tướng mạo lúc này che miệng c ư ờ i khẽ t ố t đi vào nhanh một chút ta may mắn kính nguyện san hà hai người này có chút vận mệnh không có lựa chọn đi ta đầu kia đã đi qua con đường không phải vậy còn nhiều hơn phí chút sức lực nay đường hầm bên trong là sáu vạn năm trước tâm ma hà tiêu thu h t người a m hiệu gì đó liền biết chiếu dọi gì đó càng l à c ó thể kiên trì đi đến đằng sau lấy được bảo vật cũng liền càng tốt đi đến phía sau cùng ngươi gặp được một cái phát linh ngươi nói hắn như tâm ma hà tiêu hắn sẽ phi thường cao hứng trôi xuất ra bảo vật giá trị giá cũng hội để b ạ t quá nhiều vân n g ọ n g giao cũng coi là một vị kim đan chân nhân nàng tự nhiên cũng có thể tiếp nhận nơi này truyền thừa biết rõ sứ tôn vân n g ọ n g giao tới đến một đầu đường hầm phía trước tinh khí ngưng thần sau đó thần sắc kiên nghị đi nhập vào đi t r ư n g liệt tại hang đá trong đó vì bọn hắn hộ pháp tại nơi này cũng có thể nhìn thấy mỗi người hành tàu tiến độ chỉ có đi vào đường hầm nhất định chiều sâu m ớ chân chân nhưng là qua này nguyễn thuật thí luyện đi được nhanh chưa hẳn liền là chuyện tốt san hà chân nhân tại đi đến trong đường tắt khoảng cách nhất định đằng sau bước chân đình trệ dần dần chậm cuối cùng tại cũng không còn cách nào lại tiến lên trước một bước trên mặt thân sắc cũng dần dần từ thống khổ dãy ruộng chuyển thành an bình bình thản nhưng này nhưng nói rõ nàng tại tâm ma h u y ễ n cảnh bên trong đã thất bại tiến vào hang đá đường hầm nô nghe hai nhà tu sĩ cái kia văn già tu sĩ văn trinh danh so với san hà chân nhân còn muốn có vẻ không bằng trong tay của hắn tại thêm ra một ngụm ngũ giai thượng phẩm phi nào sau bị truyền tống ra đây tiếp lấy liền bị trương liệt xuất thủ điểm đ ổ san hà chân nhân là cái thứ hai trong tay nàng thêm ra một đầu kim linh cái kia ngô g i a tu sĩ ngô thường nghiệp ngược lại là so san hà chân nhân còn nhiều hơn đi ra mấy bước nhưng là trong tay hắn không có cái gì thêm ra bị truyền tống lúc đi ra t r o mày hẳn là bị ban cho quán chú nào đó môn bí pháp những n à y truyền tống ra đây người toàn bộ đều bị trương liệt điểm đồ cuối cùng h a n g đá đường hầm bên trong cũng chỉ còn lại có vân mộng giao cùng tính n g u y ệ t đạo nhân hai người còn tại nỗ lực trèo trống giờ k h ắ c này tính n g u y ệ t đã là toàn thân mồ hôi thậm chí liền dưới chân hắn mặt đất đều bị thâm ướp cuối cùng tại chính đột phá cực hạn lại bước ra đi một bước chỉ là hắn sau một khắc liền bị truyền t ố n g về tới trong tay thêm ra một chi phổ thông không gì sánh được bút lông nhưng là trương liệt nhưng nhìn ra được n à y bút có khác thần gì chỗ mà ở thời điểm này vân mộng giao lại là quanh thân thân thể đều xuất hiện hư huyễn trong suốt hỗn loạn biến hóa cuối cùng tại đi tới đường hầm trong đó cuối cùng tại chén trà nhỏ thời gian chậm trễ đằng sau nàng cũng bị truyền tống ra đây chỉ là trong tay thêm ra một mai màu xanh trắng vòng tròn ngọc bội thanh sáng trói ôn luận sư tôn đây là lục giai thông thiên linh bảo như ý h u y ễ n tâm b ộ i hiện tại liền có thể phụ trợ ta tu hành đối ta luyện thành nguyên anh đằng sau mọi loại h u y ễ n pháp tận trong tay vân ngộng giao tâm thần hao tổn thân thể đều có một ít hư huyễn tâm tình lại là hưng ơ phấn không gì sánh được đ ố i trương liệt nói như vậy ân ngươi lấy được bảo vật so ta được đến đều muốn càng tốt hơn một chút nhìn tới đạo pháp của ngươi càng thêm thích hợp thu hoạch được tâm ma hà tiêu truyền thừa như ý n u y ễ n tâm đội đây là trương liệt lấy được kiện thứ hai thông thiên linh bảo kiện thứ nhất di sơn ấn là một kiện hàng gái dù là dùng huyết hải dung linh thuật tiến hành cường hóa chỉ sợ cũng không bằng chân chính chính phẩm một phần ba huy lực Tốt, chuyện chỗ này, chúng ta mau mau rời đi thôi. Tại tử tiên thú, tại phát triển cỡ nào, vẫn là sớm một chút trở tâm một chút. Nói xong, liệt đưa tay triệu hồi vân mộng giao, người sau hóa thành một trận bạch vụ dung nhập vào trên chuyện chỗ chúng châu cảnh cùng lục cấp khác cỡ bắc vực Châu càng cho chương phủ phương Hàn hồi hóa bạch nhập hắn. mau mau yêu yêu dung Sau này, này nam nội, vương nào, vẫn người an Nói xong, vân mộng người người là vào gia giao, địa xa địa đưa sao sớm rời đi với lại để vụ so à các ngươi h đ đang u n người hai tiếp thụ tiên duyên truyền thừa đằng sau liền đều tâm thần hao tổn quá nặng đã hôn mê ta lúc tỉnh lại nhìn các ngươi vẫn còn đang hôn mê lấy cảm thấy nơi nào không nên ở lâu l i ề nhưng là sân trước hạ i kính nguyệt nỗ thường nghiệp văn trinh danh bốn người đều là có thu hoạch cái tia trương liệt cũng rõ ràng có thu hoạch bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể trách chính mình vô năng vì thế chỉ sợ là muốn hối hận cả một đời hào đao quả nhiên là hào đao văn trinh danh lúc này có thể không có tâm tình thẳng mình thất lạc đồng bạn mà là cầm lấy kia ăn lạc kim sắc trường đao n g h i ê g nằm ngang ở trước người không gì sánh được c ưa thích có thể bị năm đó tâm ma hà tiêu thu thập lại đồ cất giữ đương nhiên không có tục vật dù là văn trinh danh lần này đạt được tiên duyên trên thực tế là trong mọi người kém nhất một kiện hắn cũng là không gì sánh được mừng d ỡ chỉ cảm thấy pháp bảo này cùng tự thân phù hợp không gì sánh được người đao tương hợp tranh danh đao về sau liền gọi ngươi tranh danh đao tốt ở một bên sân hà kính nguyện cũng là r i ê n phần mình nhẹ vô về chính mình lấy được pháp bảo đám người thất tỉnh chính mình liền không cần lại từ trương liệt mang lấy phi độn bởi vậy riêng phần mình thi triển đột thuật cùng nhau trở về bắc vực hàn châu đoàn người này đại bộ phận đều là tiên duyên mất mà đ ư ợ c lại có thu hoạch bởi vậy vui vẻ không gì sánh được k i a phùng lưu hai nhà tu sĩ phiền muộn không gì sánh được lòng tràn đầy hỏa khí cũng không dám trước bất kỳ ai tóc những người khác là sư huynh đệ mà cái kia trương liệt tại thiên dong thành bên trong liền r i ê n có uy danh lần này sư tôn phái hắn đến đây liền có giữ gìn đám người ý tứ tại tiên duyên thí luyện bên trong càng là cái thứ nhất hồi tỉnh lại nói do thần thức cường đại xa cao hơn đám người để bọn hắn ph thực kiếm chuyện lại là không có can đảm kia sau đó một đường trở về không gì sánh được thuận lợi chỉ là tại trong quá trình này có một đạo cự đại kiếm khí như d ồ n g một loại tại đám người trên đầu gào thét ghé qua mà qua loại nào phảng phất có thể hủy diệt thiên địa toàn bộ thế giới đều không chứa được hạo đáng kiếm áp để nguyên bản cao h ứ n g đám người như là bị đón đầu rót một chậu nước lạnh một loại hết thể tâm tình đều biến mất đi tại không trung trong đó hạo đáng kiếm áp bên trong có thần thức càn g quét xuống phảng phất là liếp nhìn dưới chân từng con từng con kiến thấy không có đáng giá chính mình chú ý người liền nhanh chóng đi xuyên qua đi đây là phá hải kiếm phái hóa thần chân tôn nghị không ra liền hắn cũng bị việc này dẫn ra thật mạnh thật mạnh t r ư ơ n g liệt ở phía dưới cản thụ được kia c ố phảng phất thiên địa này đều không chứa được kim ế khí trong lòng bên trong làm ra ước định tính sợ nhưng cũng tại khát vọng vị kia phá hải kiếm phái hóa thần chân tôn thì không có làm khó thiên dong thành những tu sĩ này bởi vì h ắ n thấy có thể trong nháy mắt chế phục tông môn của mình nguyên anh chân quân cừng giả chí ít cũng phải là nguyên anh chân quân mới được cùng dối mắt những bọn tiểu bối này không quan hệ húng chi bắc vực tiên dong thành cũng không phải là có thể tùy ý khi nhục thế lực nhưng là vị này mang đến cảm giác c áp bách đám người mãi cho đến trở về bắc vực hàn châu đằng sau mới vừa giải sầu mà đi hóa thần chân tôn địa tiên nguyên thần thần làm thị t ạ i khí thiên địa tại t hơn loại sinh mạng này thật sự là quá mức cường đại đặc biệt là phá hải kiếm phái vị kia vẫn là kiếm tu hóa thần cho người cảm giác c áp bách càng là hơn xa tại tầm thường m á h liệt làm ta sợ muốn chết phía trước vị kia địa tiên giống như trực tiếp liền xem thấu ta tồn tại không phải nói hóa thần tu sĩ rất ít xuất hiện sao thái âm thiên bên trong chuyển đến vân mộng giao dạng này truyền n i ệ m rất ít xuất hiện không có nghĩa là sẽ không xuất hiện hóa thần cảnh giới dương thần đại thành đến tận đây thoát khỏi thọ mệnh hạn chế vất quá từ đây kiếp lôi của c u ộ n đại đa số hóa thần chân tôn không hiện tại thế nếu không sẽ bị thiên địa pháp tắc bài xích rất dễ dàng liền tích xúc t h i ê n tiếp nhưng nếu như bản thân không sợ thiên kiếp lời nói đó chính là người nào tu đạo còn không có bị thiên lôi đập tới mấy lần hóa thần tu sĩ mặc dù không có thiên thọ hạn chế nhưng là bởi vì quá mức cường đại nhận thiên địa pháp tắc bài xích chưa từng có một cá nhân có thể sống hơn vạn tuổi thọ mệnh hoặc là phi thăng hoặc là chết tại kiếp lôi phía dưới cho nên đối hóa thần tu sĩ tới nói tấp ngập xuất thủ chừng bằng chính mình tại tức chính mình số tuổi thọ lại thêm bọn hắn nơi nơi đều đã nắm giữ cực vì thế lực khổng lồ cho nên chính mình có thể không xuất thủ liền không xuất thủ đương nhiên hắn bên trong cũng có mạnh nam tử như phía trước phá hải kiếm phái vị kia c h â n tôn không nhìn nổi hậu bối bị người khi d ễ khắp thế giới truy sát nhưng làm lạ i như vậy không lý trí không cần thiết loại trừ chuyện này bên ngoài đám người liền rốt cuộc không có tao nộ cái khác ngoài ý muốn đối lập thuận lợi trở về bắc vực hàn châu phía sau lại là mấy năm thời gian đi qua dùng thiên dong thành làm trung tâm chiến tranh thế cục càng ngày càng rắc rối phức tạp sân vũ dục lai phong m a lâu hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra t r ư ơ n g đều đ ạ n mời anh em thưởng thức chương bảy trăm hai mươi bảy sáu năm một bắc vực hàn châu cùng phương bắc vũ tộc hải thú thảo nguyên tu sĩ chiến tranh đã liên miên mấy ngàn năm song phương trên tay đều nhuộm đối phương vô số máu tươi hoan hồn dựa vào đánh tới tình trạng này đã không quan trọng ai đúng ai sai tất nhiên muốn dùng một phương thế lực diệt vong xem như kết cục sống chung hòa bình trên thực tế thật là vũ tộc thảo nguyên tu sĩ ra tay trước bởi vì tu tiên giả thế lực phát triển tốc độ quá nhanh vũ tộc bên trong trường lão thảo nguyên tu sĩ bên trong tiên hiển sĩ đánh giá ra Tiếp tục ngược h phía ư trước d ạ n kia sống Trung Hòa Bình đi xuống, không đi liền biết diệt vong. Tu tiên giả thế lực sẽ triệt Hòa bao sống sẽ xuống, nuốt cố Trung Bình nhất vong. toàn Hàn tộc Tu thế hết lâu Châu, h bộ bắc để lực cổ vực vũ ơ n bọn hắn. n g g của ư lại là này mấy ngàn năm đánh trận để cổ vũ nhất tộc cùng thảo nguyên tu sĩ đều kích phát tiềm lực nhằm vào phạm nhân đại lượng s á t lục giảm bớt tu tiên giả thế lực phát triển tốc độ cho nên cách mỗi mấy trăm năm thời gian vu tộc hải thú yêu tu thảo nguyên tu sĩ đều biết hội tụ khởi xướng một lần quyết chiến tháng chính là công phá thiên dòng thành đem tu tiên giả ngàn năm phát triển tích lũy hủy tận giảm bớt bọn hắn bắc tiến bộ pháp bằng có thể đoàn kết cổ thể kết đoàn vào u nhất h tộc, t ta u sĩ, hiện t rõ, m u tại tục như qua lại một dạng pháp luật bọn hắn c n n h a định. tu vi không cầu có công nhưng cầu tự vệ vẫn là không có vấn đề lệ trưởng lão cũng không sẽ phái ta đi hoàn thành dùng ta pháp lực cảnh giới vô pháp hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống bình thường lời nói chỉ ít đem một trận đánh xong lại đi mười năm này ở giữa chương t ì n h mỗi một năm đều cấp trương liệt gửi tới quá nhiều thư tín mười phần chờ đợi trương liệt về nhà liền ngay cả vương nguyện nghi cũng gửi tới một chút chỉ là trương liệt có chút lười n h á t hồi p h ụ thiên dông thành nghị sự đại điện phía trong uy nghiêm trang nghiêm l ệ đấu lượng đại trưởng lão san hà chân nhân kính nguyệt chân nhân trương liệt bọn người tại trừ cái đó ra đại điện phía trong còn có nhiều vị nguyên anh chân quân kim đan chân nhân tu sĩ tại trước mặt bọn hắn sa bàn bên trên theo pháp lực dốc vào sa bàn trong đó cảnh vật bay vút lên diện hóa lệnh ngựa như tới cảnh thật bác phương thảo nguyên tu sĩ bên kia những ngày năm xuất hiện một vị tinh thông trận đạo đại thượng sư hắn lại mang lấy đệ tử đi khắp toàn bộ thảo nguyên bày ra tòa này nghiệt lòng phệ thiên đại trận đương nhiên bọn hắn xưng là thương long nơi này phệ thiên chỉ là ai các vị khỏi cần ta nói rõ à. theo lệ đấu lượng đại trưởng l á o chỉ hướng tại thảo nguyên phương hướng đen sáng quang vụ dâng lên hình thành một đầu g ữ tận hung bạo hát long hướng về thiên don thành phương hướng hất lên đầu gạo thét hình dáng muốn thốt phệ trận này như thành bùn quân không biết rõ sẽ có hiệu quả gì nhưng ta tuyệt đối không hy vọng nó thực hoàn thành địch nhân muốn hoàn thành sự t ì n h chúng ta liền muốn toàn lực đi ngăn cản trừ cái đó ra những cái kia v u t ộ c cùng chúng ta đấu tranh hơn năm t ộ c bên trong vu pháp cũng là sửa cũ thành mới bọn hắn những n à y năm bồi dưỡng được quá nhiều viễn cổ thời đại cự thú mặc dù hành động chậm chạp trí lực rất thấp nhưng là dùng để xông lên thành p h á trận quả thực là thuận buồn sôi rõ cực khó chống đỡ chứ quân đối với cái này cũng phải sớm làm ứng đối trận này cũng phải sớm làm ứng đối trận này cũng p h i s ớ làm ứng đối với cái này cũng phải sớm làm ứng tất cả mọi người là cao mày vẻ u sầu không triển hội nghị tan cuộc đằng sau đại đa số người đều tứ tán rời đi chỉ có sân hà kính nguyệt trương liệt cùng người tâm phúc bị lưu lại chủ trì mấy ngày hội nghị lệ trưởng lão tại những người này trước mặt khỏi cần lại như vậy chống đỡ hắn trở về chỗ ngồi dùng tay chống đỡ ách nghỉ ngơi một hồi nhưng cũng vừa vặn chỉ nghỉ ngơi giây phút liền một lần nữa mở miệng nói chiến sự mặc dù thảm l i ệ t nhưng này nhưng cũng là văn minh tốt nhất thôi hóa năm đó đến đây bắc vực hàn châu tu sĩ đều là người xa cơ thất thế một nhóm muốn quyền không có quyền muốn gan nhát gan tàn tu đều là những cái kia tại trung châu tại đông châu sống không nổi không kiếm được linh thạch cung cấp nuôi dưỡng tu hành người nhưng là các ngươi nhìn xem hôm nay ta thiên dong thành mặc dù vẫn là không bằng trung châu thập đại tới cửa dạng kia nội t ì n h thâm hậu nhưng là thế gian tu sĩ người nào lại dám khinh thị ta thiên dong thành mấy ngàn năm trước kia chúng ta bị bản địa tu sĩ vũ tộc đ ổ sát chúng ta mấy chục vạn hơn trăm vạn đồng tộc bị bọn hắn vu tế sắt l ụ bao nhiêu không có quyền nhát gan người là đứng tại những n à y đồng tộc máu tươi cùng xương cốt bên trên thế báo thủ chúng ta nghiên cứu đạo pháp đổi mới công quyết hiện nay đã là chúng ta dần dần chiếm cứ chủ công chi thế đến phiên những cái t i a thảo nguyên tu sĩ v u tộc sợ hãi chiến tranh là tốt nhất tu hành lệ đấu lượng đại trưởng lão tại chỗ ngồi bên trên n g ầ g đầu lên chậm rãi mở hai mắt ra cùng trương liệt ánh mắt giao hội một chỗ mặc danh ở giữa trương liệt liền ẩn ẩn cảm ứng được đối phương câu nói này lời là tự nhủ điều chỉnh xong tinh thần lệ đấu lượng đại trưởng lão kín áo suy nghĩ lại bố trí tới mấy hạng mục nhiệm vụ trương liệt cùng cái khác mấy tên tu sĩ tại lĩnh mệnh đằng sau liền rời đi thương nghị điện sau đó vị này hùng sư một loại lão giả nghiêng đầu tới nhìn mình đệ tử sàn hà ch san hà ngươi không phải đối t r ư ơ n g liệt riêng có tâm ý những n à y năm làm sao một điểm động tĩnh cũng không có tú h nam nhân lên giường chút chuyện này ngươi đều làm không tốt nghe nói này lời san hà chân nhân khuôn mặt bỏ lên không biết nên trả lời như thế nào một bên kính nguyệt chân nhân thấy đây mau tới phía trước giữ lệ nói sư tôn cái này không trách sư muội trương sư huynh tại chính mình nguyên bản tông môn bên trong đã có người yêu sư muội tuy đối trương sư huynh riêng có hào cảm nhưng ngươi tại ta là đang vì ai mưu tính hậu cũng ngựa giống nhưng có nao có lo dịp ra chương đều đạn mời anh em thưởng thức chương bảy trăm hai mươi tám sáu năm hai t í n h n g u y ệ chân nhân l ờ i nói còn c hành ư sư Ngươi a nói xong,、sư、tôn kêu lôi một loại tiếng khiến trách, liền đem hắn hết thể giải thích nuốt sống. lôi loại giải bạo một trách, hết thể thích kêu đem h sự hỗ trọng chuyên chủ tính chung nhu đồ đây là n g ư ơ i ưu điểm cũng là thiếu sót của ngươi trên chiến trường ngươi liền trực tiếp cắt ngang đối thủ xương cốt huyết dũng quyết định cũng không có làm sao đi quyết định mấy chục vạn người sinh tử ta không có thời gian sau trận chiến này ta liền phải đi trùng kích hóa thần giữa ngươi bây giờ tu vi cùng năng lực ta bế quan sau ngươi có thể trong tương lai tiếp trưởng này t i ê n dòng thành nếu là nguyên liệt nguyện ý toàn lực giúp ngươi mới có đầy đủ phần thắng đệ tử vô năng để sư tôn vì ta phí sức kính nguyệt chân nhân nghe vậy quỳ xuống hướng lao sư hành lễ ngươi không nên cảm thấy là ta đang một ngươi kính nguyệt nâng lên đầu nói cho ta ngươi thật là nhàn vân giá hạc tán tu tính tỉnh san hà ngươi nói cho ta ngươi thực không muốn tại đạo đ ổ bên trên tiến thêm một bước tương lai tu thành nguyên anh thậm chí chứng đạo địa tiên trường sinh không lão sư ta bản tâm là nghị chấp trưởng thiên dông thành chỉ cần thảo nguyên tu sĩ vũ tộc nội bại thiên dông thành lập tức liền là thiên hạ tới cửa trí nhất ta nghĩ ta muốn nắm giữ nó đã như vậy vậy cũng đừng trách vi sư khắt khe khe khắt tại ngươi kẻ h i u nắm giữ thiên dông thành sẽ là như thế nào tai nạn Ta muốn ngươi sư o với ai khác đều rõ ràng. Ở thời điểm nói. san khác hà chân nhân đều đầu rõ ràng. này, bên ngẩn Ở một s tôn vị tiêu t r ư ơ n g liệt đạo hữu đích sắc là phong khoáng tiêu sái kiếm thuật siêu phạm đệ tử cũng hoàn toàn chính xác đối hắn có chút thưởng thức nhưng là hắn thật sự có thể trợ giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện không biết nhưng là vi sư tu luyện mấy ngàn năm đã từng cùng mỗi cái lớn tới cửa địa tiên tiền bối cũng có qua giao du trực giác của ta nói cho ta vị này trương tiểu hữu hắn so với các ngươi đều khỏe hơn hơn nữa mạnh đến mức quá nhiều như vậy nhân kiệt thiên tiêu hoặc là toàn lực lôi kéo hoặc là toàn lực diệt xác ta chưa từng hội hoài nghi t à phán đoán của mình trương trân nhân cấp trương trân nhân tỉnh an trương sư minh trương liệt theo thương nghị điện bên trong đi ra trên đường đi gặp được quá nhiều người đều là bị người hành lễ hắn là vô pháp từng cái đáp lại chỉ có thể nhanh chóng hành tẩu ra ngoài tại hành tẩu quá trình bên trong có nữ tu hội chạy tới đỏ mặt đưa lên túi thơm sau đó bước nhanh rời khỏi xem như thiên don g thành mười năm này đến nay thanh danh thịnh nhất kiếm tu lại thêm vì người ôn hòa hình dung cao to toàn bộ thiên don thành muốn ngủ trương liệt nữ tu không có một vạn cũng có tám ngàn cái nhiệt tình đến để người không tiếp thụ được h a n bên trong quá nhiều vẫn là phụ nữ có chồng nói rõ không cần phụ trách tu tiên giả cũng là người nếu có trầm mê ở nữ tu mỹ mạo nam giới tu sĩ tự nhiên có ngược lại tình huống tu tiên giả nắm giữ đạo pháp l ự c đo nam nữ lực lượng t r ê n lệnh cực nhỏ liền càng thêm sẽ không nhận rất nhiều ớt thuốc trói buộc chỉ là trương liệt tu đạo hơn năm thực tế không nghĩ thêm dính qua đa tình thích chi niệm có cần có thời gian thả rằng đi trêu hoa g ẹ o liêu cũng không đi trêu chọc những n à y đưa ra túi thơm nữ tu ngay lúc này đưa ra túi t h ơ những n g à túi m ộ t cá nhân dáng người cao thẳng ngũ quan ôn lu một thân trắng lam sắc đạo phục chính là thẩm tuyết ý ỉa hiện tại đã là Lư thẩm Thị. năm đó lưỡng đại nguyên anh bố trí mai phục tại thiên dong thành bên ngoài thi động chương liệt không có đi lô minh nguyện tại thẩm tuyết y năn nỉ bên dưới quả quyết tiến đến mặc dù hắn cũng không phải là nhiệm vụ mục tiêu nhưng là lưỡng đại nguyên anh bố trí mai phục cũng không thể đi một chuyến u ồ n công bởi vậy thuận tay liền đem lô minh nguyện diệt nhưng là cuối cùng thẩm tuyết y chất nữ lương đinh t h ả i nhưng thành công chạy ra việc này đằng sau thẩm tuyết y c h ấ nữ l n g đinh thạnh nhưng thành công chạy ra, che lấy lưu ra một nhà già chuyện này cũng tại thiên dong thành bên trong truyền tụng nhất thời có ít người nói thẩm tuyết y là hồng nhan hoa thủy có ít người chính là nói nàng là con gái nuôi con này ngọc hiết băng thanh hóa phụ mỹ nhân ngược lại để thẩm t u y ế t ý nữ tiên tri danh tăng lên mấy cái bậc thang bất quá này cùng trương liệt không có cái gì quan hệ giữa hai người có chút giao tình tại một đêm kia đằng sau liền triệt để kết thúc giờ này khắc này đối lập mà đi lẫn nhau cũng vừa vặn chỉ là gật đầu ra hiệu thì là đi qua trở về chính mình động phủ bên trong trương liệt thấy nhị đệ tử vân ngộng i a o tay cầm ngọc phủ không gì sánh được t a o hứng mặt mày hớn hở làm sao vậy sự tình gì để ngươi vui v ẻ như vậy sư tôn sư tôn lao tứ đột phá nguyên anh thành công địa đạo nguyên anh vô cực kiếm hải nhi vân ngộng a o trong miệm lao tứ chính là tại r Trúc ư ơ n Ngọc、Tâm. Hán vốn chính g liệt là đệ tứ tử Tâm. v n năm l n Thành đạo, rất thích kiếm nghệ chuyên trú vào đây, nội tình vốn cũng không tủ, chỉ là nguyên h thích chỉ Trúc rất trú vào là Đạo, đây, kiếm b ả n cũng thành nhân đạo Nguyên Anh cơ duyên. chỉ có cơ tu t đạo ạ i bái trương liệt vi sư sau tỉnh không có nóng lòng để bạn cảnh giới mà là từng chút một tu học chuyển hóa địa sát kiếm kinh kiếm đạo lý lẽ Cuối cùng cực chân chính tu Nguyên tu đều Nguyên tại, hiện tại tu thành địa đạo nguyên anh vô cực kiếm hải nhi. kiếm thành Anh đến nay, Anh Từ đạo đạo là địa địa xưa vô sư tôn lao t ứ tu thành địa đạo nguyên anh tại tộc trưởng thiết kế bên d ư ớ i chém giết một cái gia tộc đại địch hiện tại hắn muốn tới thiên dong thành tại ngài dưới gối thi hành theo dạy bảo nói cho hắn không được tới trước đi đan dương tông a nơi này chúng ta tại đánh qua trận này quyết chiến đằng sau liền muốn rời đi thiên dong thành tuy tốt nhưng c h ú n g quy không phải bọn ta quê nhà tuân mệnh sư tôn vân mộng giao nghe vậy gật đầu ứng với sự tỉnh sau đó xuống dưới tiến hành h ồ i âm trương liệt nhưng là đi vào động phủ bên trong luyện khí thất nhìn chăm chú lên kia lư đồng bên trong huyên náo huyết diễm nguyên khí nay thời gian sáu năm trương liệt dĩ nhiên không phải nhản dội vô sự làm bởi vì không ngừng tham gia đến chiến tranh bên trong lại chém giết rất nhiều vu tộc thảo nguyên tu sĩ hải thú yêu tu đoạn h ắ n kim đan thậm chí nguyên anh chỉ là trương liệt tịnh không có lựa chọn tiếp tục cường hóa thân bên trên k i ế m khí mà là lựa chọn dung luyện cường hóa nhập ngũ hành kỳ trong đó ngũ giai thượng phẩm ngũ hành kỳ kinh mười mấy mai nguyên đan thậm chí hai cái nguyên anh vì dẫn sau đi qua những năm này dung linh bồi luyện đã dần dần tại hướng lục giai thượng phẩm giai vị để bạn huyết hải dung linh thuật mặc dù là tạ thuật nhưng là dùng lúc nào tới sát lục cử khấu tịnh không có bất cứ vấn đề gì trương liệt chỉ cảm thấy dùng tốt quan chắc một hội nguy sau đó trương liệt tại trong gian phòng mở ra một tấm trận đồ bắt đầu phỏng đoán nghiên cứu chính là phía ngoài thảo nguyên bản đồ địa hình linh mạch phân bố cùng với thiên dong thành tu sĩ chỗ điều tra đạt được nhiệt long vệ thiên đại trận bố trí tại thiên dong thành m ộ ư ơ i năm này đến nay trương liệt có thể một mực sống sót chỗ bằng vào tuyệt không vừa vặn là viễn siêu cảnh giới có chiến lược mà thôi sắt tràng phía trên thiên biến văn hóa binh h u n g c h i ế n h uy kim đan chân nhân sơ ý một chút liền có thể tao nộ đến nguyên anh tu sĩ an toán thậm chí vây công trương liệt m ư ơ i năm này vẫn luôn không có chuyện gì chẳng những tự vệ hơn nữa liền ngay cả chân thực thực lực cũng không có bại lộ cũng là bởi vì hắn ngôi chiến phía trước chỗ làm bài học đủ nhiều trên chiến trường nhiều khi tứ phía nhìn một cái liền biết ở đâu là sinh lộ ở đâu là tuyệt không thể đi từ đ i ể n nhìn chăm chú địa đồ nghĩ đi nghĩ lại trương liệt suy nghĩ liền dần dần chuyển tới kim hồng cốc tình nhi bên kia đi tại quá nhiều người nhìn tới đó bất quá là từ khi ra đời sau liền chưa thấy qua vài lần nữ nhi nhưng trương liệt cũng không nghĩ như vậy ta nếu mang nàng tới trên thế giới này ta chỉ hy vọng nàng có thể hạnh phúc vui vẻ sống sót vui vui sướng, sướng sống ra bản thân phân khích t r ư ơ n g liệt tính tình bản thân liền là so sánh chú trọng trách nhiệm cùng truyền thừa người hắn cũng không cho rằng loại này tư duy liền là đúng chỉ là hắn liền là loại người này mà thôi tính toán thời gian thanh dương tử cũng đã bế quan hơn mười năm hắn là thiên đạo nguyên anh căn cơ thâm hậu nếu là lại có tăng trưởng pháp lực đan dược làm phụ trợ như nhau có thể bước ra một bước kia đi ta hiện tại công lực còn không kịp nổi hắn cao thủ tranh chấp kém một đường chính là sinh tử cách nếu là cưỡng ép cùng thanh dương tử giao thủ hẳn là sẽ chết nhẹ nhàng dạng này thấp giọng tự nói cho dù là đề cập chính mình lúc sinh tử đạo nhân thanh âm đàm thoại bên trong cũng không có bao nhiêu chập trùng vận sóng phản phất vừa vặn chỉ là một câu bình thản trình bày thiên dong thành thương nghị điện bên kia mặc dù không ngừng bố trí nhiệm vụ nhưng trương liệt thần thông tay đoạn viễn cao hơn hắn cảnh giới pháp lực cho nên xử lý tịnh không có cái gì áp lực loại trừ rừng giả đơn giản nhiệm vụ cố tình bỏ đi cái khác nhiệm vụ gần như đều hoàn thành dị tộc sắp quy mô công thành tin tức tại thiên dong thành thương nghị điện hưu ý phân tán phía dưới dần dần truyền tản ra tới dẫn đến mặt phố bên trên đủ loại pháp khí linh đan linh phủ phàm là đấu pháp tranh phong vật phẩm gần như giá cả tăng vọt gấp ba bốn lần không có cái gì tính mệnh trọng yếu mệnh cũng không có trong tay nắm vớt lại nhiều linh thạch cũng là cho người khác công lại. trương liệt là lương tựa thiên r o n g thành truyền thừa điện tu sĩ pháp khí linh đan linh phủ lại tăng giá cũng không ảnh hưởng hắn có thể tại truyền thừa điện bình thường thu hoạch được cần thiết chi vận nhưng là kính nguyện đạo nhân h ữ u ý thao tác trước đó tìm trương liệt mượn năm mươi vạn linh thạch sau đó trả lại hắn hơn sáu triệu linh thạch một ngày này tại động phủ trong đó tu luyện trương liệt lại một lần nữa thấy phi phủ xuyên qua cơm chế rơi vào chính mình động phủ trong đó đưa tay tiếp nhận xem xét lại là lệ đấu lượng đại trưởng lão tư nhân triệu kiến ngộng a o tại gia bên trong hảo hảo giữ nhà ô n dưỡng trợ kỷ vi sư đi ra ngoài thăm bạn loại bỏ liền trở về là sư tôn một cỗ khói trắng tại thái âm phiên bên trong bay ra vân mộng giao ngưng tụ thành hình sau thi lễ lời là nàng ngày bình thường ở thái âm phiên bên trong n à y thái âm phiên thẳng thông u minh chi địa nàng trong đó có xây chính mình phủ đ ệ cư trú tu luyện nhận sư tôn triệu hoàn mới có thể xuất hiện ngũ hành kỳ bồi luyện càng ngày càng đến gần hoàn thành tòa này động phủ trong đó không thể rời đi người nếu không nhiều khi trương liệt đều là mang lấy vân mộng giao cùng đi ra lần này lệ đấu lượng đại trưởng lao triệu kiến địa điểm cũng không phải là thiên don thành nghị sự điện mà là chính mình tư nhân động phủ nơi này trương liệt cũng đã tới qua mấy lần bởi vậy quen thuộc vô luận là cấm chế vẫn là pháp linh khôi lỗi đều là thông suất không trở ngại thẳng vào hắn phía trong động phủ bên trong trang trí cực ít một mạc thanh l u lệ đấu lượng đại trưởng lão những n à y nằm càng tóc giả yếu nhưng là tại trương liệt cảm nhận trong đó trong cơ thể hắn pháp lực lại là càng tóc mạnh mẽ luyện hóa nhục thân sinh mệnh lực dùng để bạt pháp lực đây là tu tiên giới có chút thường gặp phá chướng vượt cửa hải pháp môn nhưng là phổ biến về phổ biến trên đời này có thể dùng tốt này thuật người lại cũng không là quá nhiều lệ đấu lượng không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật nguyên liệt đến đây trương nguyên liệt gặp qua đại trưởng lão ân ngồi hôm nay có một việc muốn cùng ngươi trò chuyện với nhau lệ đấu lượng vung vung tay lên ra hiệu trương liệt a n t o à n xuống tới tại song phương ngồi đằng sau lệ đấu lượng động chỉ ở giữa toàn bộ nguyên bản sáng ngời động phủ tối lại đồng thời trong hai người chỗ hiện lên n h cự đại sa bản quan g hoa lưu t r u y ề n ở giữa đem phương viên vạn giảm tin tức không gì sánh được do nét biểu diễn ra trương liệt bên này là thiên dông thành nguy nga hùng vĩ không thể phá vỡ lệ đấu lượng đại trưởng lao phía bên kia nhưng là vạn giảm thảo nguyên dùng vô số lớn tiểu cường yếu bất nhất điểm đỏ đại biểu vô tộc bộ lạc thảo nguyên tu sĩ、si、bộ tộc trận h i ê n pháp chi nói, ứng không Trận với tri vỡ. là thể phá pháp đạo là tu tiên giới giải trừ kiếm tu bên ngoài nhất người quen thuộc vượt cấp phản sát thuật chỉ cần liên tiếp điệu mạch hình thành hộ sơn đại t r ậ n trúc cơ tu si thủ một tòa tam giai đại trận có thể giết tử phủ tử phủ tu si thủ một tòa tứ giai đại trận có thể giết kim đan kim đan tu si thủ một tòa ngũ giai đại trận có thể diệt nguyên anh cứ thế mà suy ra một vị nguyên anh tu sĩ、si、thủ lục giai đại trợn hơn mười tên nguyên anh tu sĩ、si、hoặc là một vị hóa thần tu sĩ、si、khả năng để ự tấn công không xuống thế nhưng là tình huống này theo kim dương bộ xuất hiện một vị trận pháp đại thượng sư sau liền phát sinh cải biến hắn mang lấy đệ tử của mình tốn hao trăm năm thời gian bày ra thương long vệ thiên đại trận một khi để hắn thành công hoàn thành chính là kết quả này theo lệ đấu lượng đại trưởng lao vung chỉ chỉ điểm Toàn bộ trên thảo nguyên khắp nơi bộ khắp điệu m ạ c h tiết điểm đầu sáng lên, lúc đầu còn không n gì, lúc có h ư n g khi n h ữ n g tiết điểm n à y nhiều đến hàng trăm h à ngàn n g c á i t h ậ m chí mấy ngàn t h ờ i điểm. c h u y ệ n sáng tắc đại ã hoàn thành. Trưng 729, đ trạch long h ổ đan tấn thăng kim đan chín tầm cảnh hôm qua ngủ không ngon hôm nay có chút kẻ văn s a bàn phía trên diễn hóa ra một đầu hung b ạ o hắt long thân rắn vải cá mắt r ù a xứng hiệu ngũ t r ả o có thể lộ ra có thể ẩn có thể tự năng tinh tế ngao du tứ hải ngồi phong cự u trời thần thồng trời sinh nhìn về phía trương liệt vị trí Khiêu cự đại hắc long hai đám lửa hóa thành mắt dòng hỏa diễm cũng lúc đó một thịnh ngẩng đầu phát ra một tiếng nổ hống vang động núi sông long ngâm bên trong mang lấy một loại kỳ dị sắt thép va chạm thanh â m long ngâm tuyệt luôn uy lực trên không trung chấn động ra từng vòng từng vòng vợ sóng sau đó chính là vừa vặn nào h một p vệ mà xuống xa bàn phía trên chỗ diễn hóa vừa vặn chỉ là huyễn thuật trắng cảnh nhưng là trương liệt nhưng thấy rõ ràng tại này một p vệ phía dưới toàn bộ thiên don g thành lục giai pháp trận đều hầm mất thời cuộc gian nan đến loại trình độ này kim dương bộ có lục giai trận pháp sư ta thiên don thành ứng với cũng có trương liệt khẽ nhũ mày dạng này nói không sai đích thật là có nhưng là kia nhóm lao ra hỏa phá giải không được trận này thương long phệ thiên đại trận một khi phát động thành công thiên dong thành lục giai pháp trận phòng ngự tất nhiên muốn sụp đổ hai canh giờ căn cứ thám tử của chúng ta hồi báo vũ tộc vũ thánh đã quyết định tự mình xuất thủ chú sát phi lăng chân tôn một khi thành phá một khi phi lăng chân tôn thân tử ta nhân tộc ở chỗ này mấy ngàn năm tích lũy liền sẽ trôi theo nước chạy như vậy liền để bọn hắn không có cơ hội hoàn thành trận này chương liệt trong lòng cũng phi thường rõ ràng lệ trưởng lao muốn nói gì lúc này dỗi cái cổ là một đau ruột cổ cũng là một đau dứt khoát chính mình trực tiếp nói nguyên anh cho quân bị nhìn chằm chằm quá chết rồi vũ tộc thảo nguyên tu sĩ hải thú yêu tu tam phương liên thủ bọn hắn cao dai tu sĩ số lượng là nhiều hơn chúng ta chúng ta p h ả i ra một cái bọn hắn liền rào sát một cái chúng ta tổn thất không nổi cho nên nói xong lệ đấu lượng đại trưởng lão lấy ra một tấm đen thiết lệnh bài khiêng tay ném cho trương liệt trương liệt túi đầu xem xét chỉ thấy kêu tấm đen thiết lệnh bài trên đó viết năm chữ to kiếm dạo bát hoang lệnh cầm có này lệnh các ngươi liền là trực tiếp lệ thuộc vào chuyển thừa điện tu sĩ có q u y ề như lực tiến vào thế xâm nhập đ ị địch hậu tùy thời phá hư sơ ý một chút liền là chết không toàn thây bị chịu hồn luyện phách hạ tràng thân xác bình tĩnh luốt luốt trong tay lệnh bài chương liệt lại có thể cảm nhận được trong cơ thể mình huyết tại gia tốc lưu động tâm đang côn loạn có một loại không gì sánh được cảm giác hư phấn trước mặt lời nói hắn tịnh không có nói lung tung đi sâu vào địch hậu liền xem như hắn cũng có khả năng bị địch nhân nguyên anh v â y g i ế t cũng có khả năng tao ngộ địch nhân hóa thần chân tôn bị một trường gỗ chết nhưng là chiến tranh là tốt nhất thôi hóa kiếm tu m u ố n trưởng thành liền cần này thời khắc sinh tử kích thích vĩnh viễn tránh né tại chỗ an toàn sau khi liền vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ hắn bên trong c h â n ý mặc dù trương liệt cũng không phải là thuần túy kiếm tu nhưng là hắn có kiếm tu đặc thù có thể thu hoạch được kiếm chứng sinh tử chốt ố t chỉ là dù là huyết tại dân trào tại thiêu đốt tâm đang côn loạn trương liệt trên mặt lại không có mảy may để lộ ra tới hắn tu luyện vũ bộ. đối với tự thân khí huyết trưởng khống nhập vi n h ậ p hóa muốn làm nhiệm vụ như vậy dù là đối diện lệ đấu lượng đại trưởng lão cũng muốn ép ra chỗ tốt lớn nhất đây là chính mình nên được lợi ích lệ đấu lượng vẫn luôn t ạ i nhìn chăm chú t r ư ơ n g liệt ánh mắt tại hắn ở trong đó không nhìn thấy bất luận cái gì e ngại sợ hãi liền vẹn vẹn chỉ có quan g mang sáng lên thời điểm vị l a o giả này cười hắn đang c ư ờ i chính mình không có nhìn lầm người đang c ư ờ i chính mình tiếp xuống bỏ ra là rất đáng giá đ ó lấy lệ đấu lượng lấy ra một chi bình ngọc nói trong này là một cái đại trạch long hồ đan chính là nguyên anh tu sĩ tốn hao chí ít thời gian mấy chục năm chọn lựa thiên địa linh khí luyện đan ch có thể để không i m một đàn ăn tu sĩ k ỏ a nữa tăng lên một trọng lên cảnh giới. hơn giới, h k có bất là u ậ n tính, giá trị liên cái độc giá gì trị t h n Không, h là có linh thạch đều căn bản mua không được toàn bộ thiên dong thành cũng không có cất giữ mấy cái nguyên liệt nếu như ta không có nhớ lầm ngươi bây giờ đã là kim đan tầng tám cảnh đ ỉ n h phong ăn vào này mai đan d ư ợ c thỏa đáng ứng với lúc đó đan này giải trương liệt khẩn cấp lúc đầu đối với đây trương liệt liền đã rất hài lòng vừa định muốn đưa tay tiếp nhận đan dược lại không nghĩ rằng đối diện lệ đấu lượng tiếp tục nói ngoại đan chi đạo có lợi có、hại. mặc lợi hại, dù này đệ ạ trạch i tiêu thôi. một có độc, cũng hổ danh không nhưng chỉ danh long là là đan sưng đan vặn sưng đ vừa mà tử của ta săn hà là cựu huyền tiên thân thể chất đây là tu tiên giới tốt nhất song tu thể chất chi nhất chỉ cần có thể cùng nàng song tu âm dương bổ sung thiên địa dung hợp liền có thể thuần hóa v à n g u y ê n củng cố các cơ dạng này liền là vạn vô nhất thất dùng lệ đấu lượng tiên h dông thành đại trưởng lao thân phận làm loại này cho mình đệ tử kéo tình lang sự tình dưới tình huống bình thường quả thực liền là mất mặt ném đến nhà bà ngoại nhưng là giờ này khác này lệ đấu lượng những lời này nói đến rất thẳng thắn thành khẩn trí cực vì thiên dong thành tiếp tục tồn tại vì đám tiền bối huyết không lại chạy vô í c h vì bắc vực nhân tộc vận mệnh vì bắc vực tu tiên giả lao phu gương mặt này không cần chuyện này thì là nói ra toàn bộ thiên dong thành nhưng phạm là có chút ra mặt tu tiên giả đều muốn vì mình vô năng xấu hổ cũng đều muốn giơ ngón tay cái lên xưng lệ đấu lượng một tiếng nghĩa bạc vân thiên trương liệt hoàn toàn không nghĩ tới lệ đấu lượng đại trưởng lão hội cùng chính mình tới này một tay lại thêm lệ đấu lượng xuất thủ cực nhanh đang nói xong lời nói này sau vị này tại vung tay lên ở giữa liền rời đi chính mình b ậ phủ đem trương liệt na di đến hoa mai nhẹ nhàng tính thất trước đó đại trạch long h ổ đ a n trong tay cựu huyền tiên thân ở trước mắt lại là trí bảo lại là mỹ nhân nhân gian chiến trường bên trên cảm tử chi sĩ sợ là cũng không có cái này đãi ngộ tại căn phòng kia phía trước trương liệt nhạy cảm thần thức có thể cảm ứng được gian phòng bên trong san hà chân nhân kia khẩn trương bứt rứt hô hấp nếu là trương liệt xoay người rời đi nàng liền sẽ trở thành cuộc giao dịch này bên trong một chuyện cười may mắn nam nhân kia tại suy nghĩ một chút đằng sau t ì n h không có rời đi mà là đi vào phòng cảm ứng được điểm này san hà chân nhân càng căng thẳng hơn xinh đẹp trên hai gò má hiện hiện hai đoàn đỏ bừng là tốt nhất trà dung nàng cố gắng giả bộ như là tự nhiên m à vậy bộ dáng nhưng là thân thể đều tại có chút run r à y người mang cựu huyền tiên thân san hà chân nhân tại quá nhiều năm trước kia liền biết chính mình vận mệnh liền xem như sư tôn cũng không có khả năng một mực che chở chính mình hiện tại kết quả này đã là đối lập tốt nhất rồi c h ỉ ít vị này chân nhân giống như thần quân vô luận tu vi hay là nhân phẩm đều có thể xưng lương phối từ đây về sau cựu huyền nguyên âm người khác cũng không thể nào lại nhớ lần thứ nhất sau cựu huyền tiên thân mặc dù còn có nhất định thuần hóa chân nguyên đặc tính nhưng là d ự san hà chân nhân tu vi cũng đã thủ được giá trị cực lớn giảm chăn g ấ m trong đó trong đó quanh đi q u ò n lại nhiều chỉ nhu tràng lúc đầu san hà chân nhân còn có chính mình ý nghĩ đến cuối cùng lúc chỉ cảm thấy khắp cả người lười biếng mềm nún mềm mại bất lực phản phất mùa đông d ư ớ i ánh mặt trời ấm áp thật lâu tại trong ôn tuyển đầm mình hao hết tinh lực sau cái chủng loại kia vừa vắng vẻ lại tràn đầy đầy cảm giác một đêm hoang đường đêm hôm đó sau đó trở về nhà mình đ ậ c phủ trương liệt liền lâm vào bế quan bên trong đại trạch long hồ đan cựu huyền tiến thân đều không phụ danh tiếng của nó trương liệt pháp lực căn cơ không gì sánh được thâm hậu những n à y năm cũng nuốt luyện hóa một chút gia tăng pháp lực đang ăn dược nhưng hiệu quả đều cực vì hữu h ạ lần này cũng không biết có phải hay không đại trạch long hồ đ à n đem thể nội hết t h ể t u t n chữ a dược lực toàn bộ đều kích phát ra tới trong cơ thể mình pháp lực cũng như triều dân g nội hải một loại dâng trào tăng vọt tốt tại trương liệt sớm đã có chuẩn bị an bài vân mộc giao tại chính mình động phủ trong đó bày ra vô số linh thạch thành trận thì là như vậy hắn lượng lớn thôn p h ệ linh khí tạo thành g i á dục mây vẩn cũng làm cho toàn bộ thiên dong thành cao dài tu sĩ vì thế mà choáng sợ hai thán phục hắn căn cơ thâm hậu động phủ bên trong t r ư ơ n g liệt ngồi ngay ngắn pháp đ à i chính giữa giữ quyết vật khí trong khoảng thời gian này đến nay hắn đã đem tự thân có đạo thống hệ thống đ ề u vận luyện một lần giờ khác này đã vận chuyển tới cuối cùng lấy được thiên cương đạo pháp di tinh hoán đầu thần cấm kích phát một thân tiềm năng đ ỗ n g nhiên phi thân lên hắn quanh thân có đạo đạo phi kiếm tung hoành k í c h s ạ đầu tiên là một thanh t i ế p một thanh hướng ra phía ngoài đông tới cuối cùng lại nghịch công m à quay về chỉ hướng t r ư ơ n g liệt đầu truyền tinh di kim đan chín tầng đằng sau nay nửa bộ đạo thư trương liệt cuối cùng tại tu luyện được có thành cựu tu thành này thần cấm sau dù cho đối diện nhiều như bầu trời đem phồn tinh dày đặc công kích nhưng cũ có thể đều đâu vào đấy trong nháy mắt đem c h u y ể n di tới tự thân hy vọng vị trí na di vạn vật đồng thời cũng có thể na di tự thân chỉ cần tự thân pháp lực không bị áp chế liền gần như vĩnh viễn đứng ở thế bất bại ken ken ken ken kia từng trôi toàn lực nịch công mà quay về phi kiếm tại này thần cấm phía dưới lẫn nhau giao kích mà đối công nếu không phải t r ư ơ n g liệt tại tối hậu quan đầu hưu ý thu tay lại thậm chí có thể để những này phi kiếm bởi vậy lẫn nhau công mà tự hủy vừa vặn nửa phần trên di tinh hoán đầu cứ như vậy lợi hại kia hạ bán bộ đến cùng ghi lại gì đó công pháp tu luyện đến tận đây trương liệt tâm bên trong tự nhiên mà vậy liền hiện ra nghi vấn như vậy chuyện sáng tác đã hoàn thành chương bảy trăm ba mươi kiếm dạo b á c hoang tụ họp cầu cất giữ cầu đặt mua nay kiếm dạo b á c hoang lệnh thiên dong thành phái đi ra không chỉ một mai hai cái chí ít có mười mấy chi nhân mã nếu không thương long phệ thiên đại trận mấy ngàn tiết điểm một khi thành trận cho dù có mười mấy cái tiết điểm khuất tổn như xưa không ảnh hưởng trận pháp trình thể vận hành chỉ là h uy lực vô pháp để bạt trí thượng giới hạn mà thôi động phủ bên trong trương liệt này một đội trong tay mười năm người đã đi tới ba người trương liệt kính nguyệt san hà lệ đấu lượng thật sự là để mắt t r ư ơ n g liệt đem chính mình hai tên yêu mến nhất đệ tử đều phái sai đến t r ư ơ n g liệt đội ngũ trong đó lúc này tham gia kiếm dạo bắt hoang nhiệm vụ trước một bước chủ động gánh chịu nguy hiểm nhưng cũng có thể bởi vậy né qua thiên dong thành quyết chiến đồng thời nếu có thể hoàn thành chém giết thương long chẳng khác nào là cứu vớt thiên dong thành tính mạng của vô số người liền xem như nguyên anh chân quân hóa thần chân tôn cũng muốn ghi nợ ân tình kính nguyệt san hà hai người liền nắm giữ không có gì sánh kịp chính trị tư bản lệ đấu lượng quyết chiến đằng sau lại bế quan đột phá hóa thần kính nguyện đạo nhân tương lai chấp trưởng thiên dong thành trở thành thiên dong thành trở tri đội ngũ này bên trong có ngoài hai người cũng đều là rất nhiều lai lịch lúc này chưa đến cũng không phải là bọn hắn không đúng hạn đến đây mà là trương liệt kính nguyệt san hà ba người quen biết trước một bước đến theo thời gian chuyển rời một cái thấp bé thân ảnh đi vào thách thất một thân màu đỏ thâm đạo bảo bảy tám tuổi khoảng trường bộ dáng phấn đ i ê u ngọc trác chỉ là gánh vác trường kiếm hai mắt trong đó mang lấy một cỗ sắc khí lệnh người không dám kính thị hòa long đồng tử nhan tư tể thiên don g thành trường sinh chân quân h á i tử bởi vì khi còn nhỏ ăn vụn phụ thân một trăm l i tám khỏa hỏa vân đan từ đó thân hình liền lại không lớn lên nhưng cũng bởi vậy chuyển hóa làm đặc gì thể chết bất quá hơn hai trăm tuổi cũng đã là kim đan hậu kỳ tu vi thân phụ đa bảo kiếm thuật tinh xảo trương đạo h i n h nay hỏa long đồng tử tính tình cực đoan bất thường lại bởi vì hắn phụ thân là thiên dong thành đệ nhất linh ý, ý không có người không bán hắn một cái mặt mũi phải cẩn thận ứng đối kính n g u y ệ t đạo nhân đối với mình định vị liền là trương liệt mưu đ ổ bên trên phụ trợ hắn sợ trương liệt không biết rõ nhan tư t ề tính tình bởi vậy lúc này t r u y ề n niệm nhắc nhở nhưng mà không nghĩ tới nhan tư t ề thần thức kinh người kính nguyện hướng trương liệt chuyển niệm đã đầy đủ ẩ n nấp cẩn thận giờ khác này lại tựa hộ như, như xưa bị nhan tư tề nghiêng thai lắng ng t h ế k i a nhan tư t ề đã bắt đầu những mày kính n g u y ệ t đạo nhân thẩm n g h ị trong lòng không tốt cái này nhan tư t ề ngũ hành mất cân bằng thân thể vô pháp lớn lên tính tình cổ quái hắn vừa chịu không được người khác không đếm xỉa hắn khinh thị hắn nhưng cũng chịu không được người khác lấy ánh mắt khác thường nhìn hắn mình lúc này giờ phút này hướng t r ư ơ n g liệt truyền n i ệ m bị hắn phát giác có lẽ liền dẫn đến c h i đội ngũ này còn chưa hoàn thành tập kết đại gia trước hết làm qua một hồi người khác có lẽ sẽ có chỗ lo lắng nhưng cái này hỏa long đồng tử nhan tư tể hắn tuyệt đối sẽ không có nhan đạo hữu tới ngồi kính nguyện đạo nhân lúc đầu đã khẩn trương nhưng nguyên bản ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần trương liệt bất ngờ mở miệng rất đơn giản một câu liền để sắp phát t á c nhan tư t ề tỉnh táo lại chỉ là hắn như xưa hung hăng trừng kính nguyện đạo nhân lên mắt mới vừa ngồi tới cái ghế một bên bên trên ở thời điểm này tri đội ngũ này người cuối cùng cũng có mặt đây là một tên c ử hán v ò n g eo ba thước thân cao cần trượng tại hắn lộ ra ngoài làn r a bên trên giường như dùng chu sa lít nha lít nhít viết đầy màu đỏ kinh văn kia không gì sánh được chính đại kinh văn trải qua này hôn huyết chu sa viết sau lộ ra lấy một cô yêu dị tạ khí tán tu cao thủ bàng định thế thiên don thành đối lập công bằng chiến công đổi lấy hệ thống cung cấp nuôi dưỡng ra rất nhiều tán tu cừng giả nay người chính là thiên dong thành tán tu trong cao thủ xếp hạng năm vị trí đầu tồn tại phía sau không có gia tộc không có tô n g môn dựa sức một mình tu luyện tới kim đan hậu kỳ cảnh giới hắn liền là dùng đến cân bằng cả c h i đội ngũ tạo thành bằng không mà nói chạm long kiếm quân t r ư ơ n g liệt bên người đi theo bốn cái cá nhân liên quan nói thì dễ mà nghe thì khó t r ư ơ n g liệt khi biết này người muốn gia nhập đội ngũ của mình sau còn chuyên môn tìm tin tức linh thông nhân sĩ chi tiêu linh thạch điều tra một cái người này qua lại dùng để xác minh lệ trưởng lao cho mình tin tức bằng định thế này người pháp thể song tu chỉ là hắn không có gia tộc không có tông môn cung cấp nuôi dưỡng dựa sức một mình pháp thể song tu đi được chỉ có thể là nguy hiểm tuyệt pháp môn trên mũi châm lộn nào con đường không như thế tuyệt không có hắn thành t i ể u cơ hội nay người một thân hùng hậu pháp lực thân bên trên chu sa huyết văn chính là dùng chín đầu ngàn năm tuyết viên máu độc hồn phách hụ thực làn ra mà thành trong ngoài du n g luyện hóa thành một khối cho nên pháp lực của hắn trong đó hỗn hợp có cực vì m á n h á c kịch độc lúc đầu tu luyện loại này tốc thành công pháp để cầu thần thông đối với tu sĩ tương lai tiềm lực là có cực lớn trở ngại nhưng là bàng định thế nhưng có thể làm được hóa hại làm lợi dùng tự thân tâm thần ý niệm hàng phục chín đầu ngàn năm tuyết viên lệ hồn người công hợp nhất ngược lại đại hích đạo cơ hắn tương lai có cực lớn khả năng luyện thành nguyên anh tấn thăng thiên dong thành cao tầng lần này kiếm dạo bắt hoang liền là hắn một lần cuối cùng nguy hiểm khó đồng thời cũng là thiên dong thành cao tầng đối với hắn sớm đầu tư bán đi ân tình hắn chỗ đi là cùng tộc trưởng cùng loại con đường chỉ là huyết luyện hồn phách so ra kém tộc trưởng tứ linh cộng sinh cao minh nhưng là phía sau người công hợp nhất nhưng lại đem này môn tả pháp tiến một bước thăng hoa trở thành luyện thành nguyên anh tư lương cũng có thể nói là, là hỏa bên trong cam sen chuyển độc thành trí trương liệt trong lòng nghĩ như vậy đồng thời c h i đội ngũ này tất cả mọi người đến đông đủ hắn liền vung lên phát quyết lăng không tế ra một tấm nhìn xuống địa đồ để cho tại nơi trốn có người quan sát các vị nếu lại ra tụ h ọ p gom lại nơi này nghĩ đến đối với tại trận những người khác là có hiểu biết lần này chúng ta nếu tiếp nhận kiếm dạo bác hóa lệnh liền phải đem sự tình làm tốt mỗi c h i đội đội ít nhất phải công phá m ộ ư ơ i nơi nghiệt long vệ thiên đại trận cửa ải tiếp được kiếm lệnh cuối cùng nhưng lại vô pháp làm đến sau đó liền sẽ nhận thiên dong thành vĩnh thế truy sát ta đương nhiên biết rõ các vị cũng không sợ cái này nhưng là nghĩ đến tại trận không có vị nào đạo hữu hy vọng sự tình phát triển đến tình trạng kia trước liệt những lời này đằng sau tại trận mấy người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau tỉnh không có người có bất kỳ dị nghị k i ê u tên tán tu bảng định thế ngược lại dẫn đầu nói trương đạo hữu thần thông quảng đại những năm gần đây riêng có uy danh ngươi tới chỉ huy chúng ta bằng mỗi là tâm phục khẩu phục các vị đang ngồi nếu người nào có chỗ dị nghị không bằng t r ư ớ c cùng bản tử ta đấu t h ắ n g một hồi bản g định thế tự xưng là bản tử nhưng hắn kỳ thật cũng không hợp mà là dị thường cao lớn cường tráng này người tán tu xuất thân quan sát nét mặt gió chiều nào theo chiều nấy mấy thành bản năng phát giác được chưng liệt san hạ kính nguyệt ba người đã hình thành một cái tiểu đoàn thể lập tức liền đem chính mình đưa về đa số trong đó những chuyện này hỏa long đồng tử nhan tư t ề chưa hẳn nhìn không ra nhưng là hắn kinh thường giờ này khắc này không quen nhìn bảng định thế diễn xuất thư lạnh một tiếng nhưng cũng không nói thêm gì tốt các vị nếu có thể tin được trương mỗ như vậy trương mỗ tự nhiên dốc hết toàn lực vì các vị đạo hữu đoạt ra một con đường sáng chuyện sáng tác đã hoàn thành Trương Thảo Thanh trời nhất t nước Ngân Biên Cái Bụng, Ngao, Đảng、Thảo、Nguyên, Hàn Giác Kim kéo Cái dài sói Chu Thanh Em trời nước mây. Cỏ Chu Bắc vực、Hàn、Châu cổ Hạo vu xé bên ngoài gọi các loại linh chính là có thể cùng phi cầm tàu thú tự nhiên vạn vật giao lưu c â u thông cùng loại với tu tiên giả bên trong ngự thú tu sĩ lại có chỗ khác biệt tới đến rồi chỉ thấy thành tường kia ngoài mấy chục dặm địa phương nguyên bản hoàng thổ sắc mặt đất đã biến thành thanh hoàn toàn mờ mịt không thể nhìn thấy phần cuối hải dương màu xanh tựa hồ tre mất hết thảy mà những này thanh sắc tại nhìn kỹ phía dưới lại là từng cái hình thể lớn nhỏ không đều cự lang bọn chúng từng cái một hai mắt bích lục toàn thân xanh nhạt giang lanh hơi lộ ra bên dưới hiện ra g ữ tợn k h t máu mỗi ngàn năm một lần hai tộc đại quyết chiến cổ vũ nhất tộc bọc bọc b lúc này tòa thành này cũng không phải là thiên dong thành mà là ở vào phương bắc tiền tuyến một tòa thành trì tên là định an bài có lục giai hộ sơn đại trận cùng với một vị nguyên anh chân quân chủ trì những n à y phòng thủ yếu địa h ắ n phía trong đều xây dựng truyền tống trận nếu như vu tộc thảo nguyên tu sĩ đại quân yêu tu mặc kệ không c ố trực tiếp vượt qua những n à y cứ điểm lời nói nhân tộc tu tiên giả có thể nương tựa theo những n à y truyền tống trận khắp thế giới truyền tống tập nhiều đánh ít nắm giữ tuyệt đối chiến trường chủ động kia là từ rơi vào từ địa lựa chọn nhưng là tại trên phương diện khác truyền tống trận phụ tải năng lực là hữu hạn không có khả năng truyền t ố n g người bình thường bao gồm bọn hắn những cái tia xúc vật hàng hóa gia sản cũng truyền t ố n g không lên cho nên đại chiến cùng một chỗ từ ngàn năm nay phát triển ra nhân khẩu đều muốn hướng thiên dong thành đại bản doanh tránh lui hội tụ giống như là định an thành dạng này ở vào bắc cảnh tuyến đầu thành trì cơ hồ là tất nhiên sẽ bị công phá nhưng lại nhất định phải thủ v ữ n g đầy đủ thời gian dài nếu là dễ dàng sụp đổ lời nói phải chết người đem số lượng hàng trăm ngàn mặc dù là trước hết để cho thú t r i ề u sông lên thành nhưng là tại định an thành trên tường thành xa nhìn về nơi xa đi còn có thể nhìn thấy vu tộc thảo nguyên tu sĩ hình thành quân đội chỉ là hiện tại là dùng thú triều vì chủ bọn hắn làm phụ mà thôi mấy ngày trước đây có mấy vị địch nhân nguyên anh chân quân phi hành đến định an thành tưởng thành bên ngoài xa xa hò hét để định an thành chủ vị kia nguyên anh chân quân ra thành nên chiến công bằng đối trợ nhưng là liên tiếp chửi rủa mấy canh giờ định an thành chủ cao hồng chân quân cũng không hiện thân căn bản chính là hở h ữ n g đây là nhất ly tình đ ư n g đối nếu không cao hồng chân quân nếu là chế i n tử định an thành cũng không cần chống lập tức liền có diệt vong nguy hiểm liền xem như miễn cưỡng một trận chiến cũng tất nhiên là cực vì thảm liệt chỉ có thể từ kim đan chân nhân đứng ra diễn chính có thể hay không g bởi vậy tiếp nhận này lệnh tu sĩ tiểu đội phần lớn là tứ tản hắn già theo bốn phương tám hướng thâm nhập tiến hành chậm rãi hành động có chút cùng loại với đánh cờ ký pháp kim giác ngân biên cỏ cái bụng nhưng là trương liệt nhưng phương pháp trái ngược đem đội ngũ đưa đến đối lập tiền tuyến định an thành nơi này mặc dù không phải áp lực lớn nhất định s a t h à n h nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt c h ỗ đi, càng tự hồ là cùng nhiệm vụ mục tiêu lẫn nhau đi ngược lại nhưng là trương liệt tại thiên dong thành bên trong riêng có uy danh c h ạ m long kiếm trương liệt nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu là cao đến k i n h người bởi vậy bốn người khác mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng là cũng tin tưởng trương liệt phán đoán theo hắn đi tới này định an thành Ô ô ô ô âu â nương theo lấy cổ v u nhất tộc kèn lệnh thanh âm mặt đất truyền đến đủ, đủ chấn động ngắn ngủi bên trong cho phép khoảng cách bầy sói mấy chuyển trong mắt liền đến bầy thú đồng thời tại dài hơn mười dặm tường thành mặt bên phát khởi công kích máy liệt không chỉ là chỉ có bầy sói mà thôi mặt đất bên trên còn có đại lượng xích mãng xà nhóm chậm chạp mà tới bọn chúng vậy mà cùng bầy sói không lại lẫn nhau thương tổn tựa hồ chỉ có định an thành phía trong những n à y nhân tộc tu sĩ mới là bọn chúng trời sinh tử địch hô hô hô hô nương theo lấy p h a không tiếng thét phương xa có từng đám lớn lưu tinh hỏa vũ nhóm đập xuống đáp xuống định an thành trên tường thành phát ra đang sợ tiếng nổ nhưng là định an thành trên tường thành đồng thời cũng khuyết tán ra linh quan phòng ngự đem lưu tinh hỏa vũ đánh nổi y lực hạ thấp đến đối lập nhỏ nhất cùng lúc đó thành nội cũng không ngừng bay ra đại lượng các loại pháp thuật nhập vào địch nhân trận doanh bên trong định an thành bên này chí ít còn có kết nối địa mạch lục giai đại trận phụ trợ phòng ngự thảo nguyên tu sĩ、si、phía bên kia thật là l à an toàn bộ thương tổn cho nên đ ố i doanh không bao lâu hỏa diễm cùng gió lốc chém giết đập vào không lâu thảo nguyên tu sĩ、si、tự hướng lui về phía saudi không phải đã không thể thừa nhận thương vong mà là tại lúc này không cần thiết tiếp nhận như vậy thương vong bầy sói bầy rắn cổ vũ nhất tộc cùng yêu tu đã gần như thành bên dư đến lúc này trương liệt đã không có tâm tình lại chú ý ở chiến trường bên trên trình thể hình thức ánh mắt của hắn không gì sánh được k ê n lặng bắt đầu cầm kiếm chém giết những cái tia công lên đầu thành thanh lang xích mãng cùng với những cái tia ẩn tàng trong đó vô tộc vũ sĩ yêu tộc yêu tu bên cạnh hắn san hà kính nguyệt nhan tư tể bàn g định thế những người này cũng đang toàn lực xuất thủ loại trừ san hà chân nhân là kim đan trung kỳ tu vi bên ngoài trương liệt kính nguyệt nhan tư tể bàn g định thế những người này toàn bộ đều là kim đan hậu kỳ tu vi thậm chí san hà chân nhân tại trải qua đêm hôm đó song tu sau cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn m ộ trên t tường thành một tên phụ trợ công thành tu sĩ vũ tộc bất ngờ bạo khởi bộ phát ra chính mình một thân vũ lực hai tay bấm nghiệm pháp quyết hình thể một cái tăng vọt gấp bội một cái từ nhìn như phổ thông dáng người thường nhân biến thành cả người cao hai t r i n u cự hán đồng thời hắn quanh thân bay múa lên từng cái bích lục cự đại quỷ trạo bắt hồn và phách bổ ích tự thân hơn nữa thật khó phòng bị ngăn cản bởi vì đều là tinh anh trong tiểu đội năm người đều là tu vi viên thâm bởi vậy khai chiến không lâu về sau t r ư ơ n g liệt san h à kính nguyệt nhan tư thể bàng định thế năm người tự nhiên mà vậy phân tán ra tới đính trụ tới từ nhiều cái phương diện áp lực giờ khác này bất ngờ có cường địch bạo phát nhan tư thể liền bị bích lục tự đại quỷ trào bao phủ hắn bên trong cái này hỏa long đồng tử mặc dù kịp thời tế lên phi kiếm nên cản quỷ trào nhưng là hắn phi kiếm bị quỷ trào mạnh mẽ bắt xuống lại không thể ngăn vu tộc vũ sĩ tương tự thể tu bỗng nhiên mà tới cận thân chấm giết sắc bén cương mãnh không gì không phá nhan tư t h thủ đoạn vô số nhất thời nhưng x a vào gần chết c h i cục h u y ệ n sáng tác đã hoàn thành t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi hai hạ quân tiên nguyên hậu phát chế nhân liền chiến liên thắng một nếu là công bằng đầu kiếm cái này vu tộc vu sĩ không phải hỏa long đồng tử nhan tư t ề đối thủ nhưng đây là trên chiến trường thiên biến văn hóa vu tộc vu sĩ liếp t ứ c đột khởi chém giết thủ đoạn hung lệ nhan tư t ề một thân thủ đoạn lại không thể ngăn ngay tại lúc cái tia đồng tử một loại thân hình sắp bị cái này vu tộc vu sĩ đánh cái đập tan thời điểm một tên hoàng bảo đạo nhân nhưng đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn phi kiếm trong tay thế ra c h ô i phi kiếm tại lăng không bên trong gạch ra một đầu tựa hồ ẩn hàm thiên địa huyền ảo độ c ô n g quy tích trực tiếp liền đem kia tên thân cao hai trượng vô tộc vũ sĩ đầu tư bay kiếm quan g sắc lưu loát sau đó tựa hồ còn chưa đủ nghiền v ớ i tay một cái ngự kiếm quan g liên chạm chấp liên tục s á t na đem kia tên vô tộc vũ sĩ chém thành đạo đạo phân giải sụp đổ hắc khí mới vừa hết thể kết thúc đây chính là chiến trường cái này vô tộc vũ sĩ tu vi nhưng thật ra là không kém gì sân hạ kính nguyện nhan tư tể bàng định thế trong bốn người bất kỳ người nào giờ khác này ẩn tàng tại vũ sĩ trong đội ngũ đông n i ê n bạo khởi vốn là có cơ hội đối tu tiên giả tạo thành hữu hiệu sát thương. thậm chí đánh ra một cái phe mình chiến trường nhỏ ưu thế sau đó toàn thân trở ra nhưng là hắn gặp được Trương liệt lại toàn tâm c h ú ý lực đều dùng tại s á t lục nhan tư tể bên trên bởi vậy bị nháy mắt chém giết liền thi triển đồng quy thủ đoạn cơ hội cũng không có vạn kiếm thần thông vực vạn kiếm triều tông một kiếm xuất thủ đem tự thân sát ý sát khí tăng lên tới một cái tiểu cao ngọn núi Trương liệt dứt khoát triển khai tự thân kim đan thần thông vực trong lúc nhất t h ờ toàn bộ định an thành trên tường thành vô số trong tay người vỏ kiếm phía trong phi kiếm o n g nóng rung động sau đó kích xạ bay ra tại kêu hoàng bảo đạo nhân kiếm ý điều khiển phía dưới như là kiếm quăng như nước chạy tại trên tường thành tứ phía chạy xôi s á t lục vô số này chính là vĩ lực quy về tự thân dùng một cái kiếm thuật thần thông trong thời gian ngắn cá nhân áp chế chiến trường trận chiến này từ giữa chưa bắt đầu bạo phát một mực duy trì liên tục đến lúc xế chiều cả tòa định an thành tựa hồ đều bị một cỗ nồng đậm hết u y tinh chi khí bao phủ lại thế nhưng là n à y nhưng vừa v ẫ n chỉ là thịnh đại s á t lục bắt đầu mà thôi địch nhân tại không thể thừa nhận thương vong lui lại đi trên tường thành tu tiên giả cũng là như thế tiến hành thay phiên trương l i ệ nguyên liệt theo ta được biết ngươi cũng không phải là thiên dong thành phái sai tới phụ tá ta viện quân a nếu là lời nói ngươi mang lấy ngươi người theo trên tường thành xuống tới Ta t kia có so r ọ lệ,、so、lệ. Lệ, lệ, lệ đấu lượng đại trưởng lao nói là lời nói giữ lời bởi vậy cao hồng chân quân mặc dù bây giờ trên tay cực vì thiếu khuyết cao thủ nhưng là nhìn chăm chú kia kiếm dạo bát hoang lệnh thật lâu trung uy vẫn là nhẹ nhàng thở dài nói đã như vậy Các n g phát hiện lúc này săn hà kính nguyện nhan tư tể bàng định thế phòng bốn người bầu không khí có chút ngưng kết tựa hồ vừa mới phát sinh cãi lộn chỉ là trương liệt lúc này trở về lại là nhất thời không có người nói chuyện đây là cao hồng chân quân ban cho xuống tới đ a n dược đại gia phân một phần a mà khác làm sao vậy xảy ra chuyện gì t r ư ơ n g chân nhân chúng ta rốt cuộc muốn tại nơi này thủ vệ tới khi nào ngươi để chúng ta cùng ngươi đến đây nơi đây chúng ta tới trước hiện tại hai tháng đi qua cái khác đội ngũ sợ là đã đều có chỗ thu hoạch chúng ta bây giờ tại nơi này làm cái gì m ở miệng nói chuyện người là b ằ n g định thế mấy tháng phía trước hắn là trước hết nhất một lựa chọn đầu nhập vào trương liệt nhưng là bây giờ nhìn tình thế không đúng hắn cũng là cái thứ nhất trở mặt thấy đây trương liệt cười cười không nói thêm gì mà là quay người đi hướng gian phòng của mình sau đó mới một bên hành tàu vừa nói nếu đại gia để ta dẫn đội như vậy thì mời mọi người phục tùng tại ta chấp hành mệnh lệnh của ta bằng đạo hữu ngươi nếu muốn rời đi ta không ngăn trương liệt muốn trở về gian phòng của mình bằng định thế lại là không nguyện hắn bên cạnh đạt một bước đ ỗ n g nhiên hành thân xuất hiện trước mặt trương liệt ngăn cản đường đi chính ta đi ta đi như thế nào ta đã cùng các vị tại một đội ngũ bên trong tiếp xuống chưa tới nửa năm thời điểm nếu như chúng ta không cầm xuống c h í ít m ộ ư ơ i nơi cửa ải chúng ta đều muốn bị thiên dong thành v ĩ n h thế truy sát bằng mỗ còn không muốn đầu nhập vào thảo nguyên người đối diện bằng định thế cản đường trương liệt trở về gian phòng của mình bước chân không có ngừng nghỉ rất nhanh song phương liền đụng vào nhau kiếm khí quan g hoa như hỏa độc lực đều là đ ỗ n g nhiên dâng lên bàn g định thế này người pháp thể song tu mặc dù hắn chỗ k h ô n g chế pháp bảo trong đó cũng hôn hợp có cực vì manh ác kịch độc căn mòn nhưng là mình pháp lực l ụ c thân của mình mới là hắn nhất dựa vào át chủ bài giờ khác này cùng chương l i ệ t đụng nhau hắn đương nhiên không lại e ngại nhưng là kiếm khí pháp lực độc l o n g lẫn nhau công lại tại trong c h ư ớ c mắt liền phân ra thắng bại bàn g định thế cảm thấy mình liền xem như thất bại chí ít cũng có thể đấu cái động phủ phá hủy đám người xuất thủ đem hai người tách ra bức bách một cái đối phương mà sự thật tình huống lại là nhưng là bàng định thế ta cho ngươi biết nếu là còn dám ở trước mặt ta lắc qua lắc lại môi lưới lao tử liền trực tiếp chạm ngươi khỏa này thối đầu nhìn tới ngàn năm tuyết viên máu độc hôn phách đối ngươi tâm trí ảnh hưởng ngươi căn bản không có hóa giải sạch sẽ à nhìn như vậy tới ngươi cũng không có gì tiền đồ năm chắc luyện thành nguyên anh nói xong lời nói này sau trương liệt liền khởi thân thu kiếm trở về phòng của mình chỉ để lại trên mặt đất dây rủa muốn rách cả mí mắt bàng định thế chấm hơn nửa ngày mới tại kính nguyện đạo nhân nâng đỡ đứng lên nhưng là tại khởi thân đằng sau phía trước một khắc còn muốn rách cả mí mắt bàng định thế giờ k h ắ c này đã là chất phác vẻ mặt tươi cười mặt mũi tràn đầy một cá nhân ra đây s ô n g s á o t á n tu phía sau không có gia tộc không có tông môn chỗ dựa ngươi là không có tùy chính mình tính tình tư cách làm lục ngươi liền làm lục ngươi dám bỏ rơi sắc mặt người ta lần sau liền trực tiếp động thủ giết ngươi đây chính là tu tiên l ê n giới Đây chương í n muốn xuất đầu tán tu, tất nhiên muốn h là xuất đầu tu tất d bảy trăm ba mươi ba hạ quân thiên nguyên hậu phát chế nhân liền chiến liên thắng hai cứ như vậy bị trương liệt cương ép áp chế một đoàn người tại định an thành bên trong hiệp trợ phòng thủ non nửa năm trải qua chém giết nguy hiểm khó vô số lại là thốn công không lập bàng định thế bị trương liệt triệt để áp đảo từ đầu tới đôi u cũng không dám lại có chỗ dị nghị hỏa long đồng tử nhan tư tể bị trương liệt đã cứu tính mệnh thậm chí tại này non nửa nằm công thành chiến bên trong không chỉ là một lần bị đã cứu hắn tính tình cao ngạo dù là bị trương liệt liên lụy vô pháp hoàn thành nhiệm vụ cũng là cắn răng nhận không nói một lời san hà kính nguyệt hai người bọn họ nhưng là càng thêm quen thuộc giải trương liệt mặc dù bây giờ có chút lộng không hiểu trương liệt đến cùng là thế nào nghĩ vẫn là cắn răng kiên trì không ra một lời n h u loạn c u a n tâm mà tại này non nửa năm bên trong cái khắc kiếm dạo bát hoang tiểu đội tứ phía xuất kích có chút thành công đánh lén ám toán làm đủ loại thủ đoạn cuối cùng đánh hạ bên dưới thương long phệ thiên đại trận mấy ngàn tiết điểm bên trong mười nơi có chút thất bại bị thảo nguyên tu sĩ vũ tộc yêu tu vây quét hiện tại xương cốt đều đã nát sạch、sẽ. có chút tại đánh hạ bên dưới m ộ ư ơ i nơi tiết điểm sau liền ấn nút yên tính chờ đợi quyết chiến kết thúc bọn hắn chí ít đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ thì là không có thưởng công cũng không lại bị truy trách nhiệm có chút tại đánh hạ bên dưới m ộ ư ơ i nơi tiết điểm sau như xưa toàn lực tác chiến cùng đội giết bọn hắn thảo nguyên tu sĩ vũ tộc yêu tu dây dưa tìm cơ hội càng nhiều phá hư đại trận giao điểm nhưng là c h ỉ n h thể mà nói cả tòa thương long phệ thiên đại trận là tạo dựng lên thiên don g thành kiếm dạo bát hoang nỗ lực nhiều lắm thì đem hai canh giờ trận pháp sụp đổ thời gian giảm bớt chén t r ả nhỏ thời gian nhưng là đây đã là những ngày kim đan chân nhân nhóm tại trận chiến tranh này trong đó có khả năng tận cố gắng lớn nhất chiến tranh vốn cũng không phải là một cá nhân hoặc là số ít người có thể giải quyết sự tình cũng chính là ngày hôm đó trương liệt mang lấy tiểu đội bốn người rời khỏi định an thành sau đó ở phía xa ngọn núi bên trên xa xa nhìn chăm chú lên tòa này nhuốm máu thành trì mặc dù có chút t i ế ệ t đối nhưng là trương liệt biết rõ nó chẳng mấy chốc sẽ tất nhiên sụp xuống quyết chiến địa điểm tại thiên g ô n g thành không ở nơi này tốt hiện tại có thể nói rõ kế hoạch của ta so sánh tất cả mọi người lựa chọn theo cạnh góc chỗ tới tay ta càng ưa thích hạ quân tiên nguyên đồ sát đại long Quân tập kích, theo ậ p k í c t h cạnh góc chỗ tới tay lớn nhất khả năng tránh đi địch nhân chủ lực dạng này đi làm cố nhiên ổn thỏa nhưng là điểm này chúng ta biết rõ thảo nguyên tu sĩ cũng là biết đến vị tiêu đại thượng sư chẳng lẽ không thể so với chúng ta càng rõ ràng hơn n à y n g h i ệ t long phệ thiên lớn nhất chỗ sơ hở chúng ta theo cạnh góc chỗ tới tay bọn hắn cũng hội theo cạnh góc chỗ phòng bị ngược lại chúng ta cùng bọn hắn chủ lực sai phong m à qua tại thiên dòng thành quyết chiến điều kiện tiên quyết mỗi một phần lực lượng đều muốn dùng đến cực điểm bọn hắn ngược lại rất có thể vô pháp bận tâm đến chúng ta tiếp xuống liền xin các vị toàn lực g a thủ bắc dễ đi đánh một cái thời gian kém đây chính là chương liệt trận này bố cục ý nghĩa sở tại phản phất như là hai vị tuyệt thế kiếm thủ so đấu kiếm thật u không phân thắng thua đã đến song phương so đấu pháp lực kiếm lực quyết thắng thời khắc lúc này song phương đều là toàn lực đi đấy bởi vì kẻ bại chết ở thời điểm này có một phương bất ngờ đánh ra một mai phi trâm trực chỉ một người khác cháo môn sở tại ở thời điểm này đã không chỉ là có kịp hay không về kiếm tự cứu vấn đề mà là một người khác hắn có muốn hay không về kiếm tự cứu hoặc là chính mình cứng rắn thụ một chiêu này một kiếm liền có thể chém giết đối thủ hoặc là chính mình chết đi chỗ hiểm liền có thể dùng cực nhỏ đại giới đạt được thắng lợi thời gian cực ngắn bên trong giữa sát na này làm ra phán đoán chính xác nhất là không dễ dàng húng chi thì là thảo nguyên đại thượng sư cùng với những cái kia cổ vu vu thánh nhóm quyết định h ồ i viên cũng không có khả năng đem địa tiên vu thánh thực sai phái trở về đã áp đến tiền tuyến không phải dễ dàng như vậy bỏ đi tới nhiều lắm thì một hai vị nguyên anh hồi viên mà thế gian này đại đa số nguyên anh tu sĩ cùng trương liệt đơn độc đấu kiếm đều là chắc chắn phải chết đồng thời theo thời gian trôi qua chiến cuộc c ờ i mở nguyên bản những cái kia thiên don g thành đều điều tra không rõ ràng mơ hồ mơ hồ đại trận tiết điểm hiện tại cũng đã nổi lên mặt nước không động thủ chính là vậy một khi động thủ trong vòng một tháng sau đó thời gian trương liệt mang lấy sân hà tính n g u y ệ t nhan tư tể bàng định thế liên phá nghiệt long p h ệ thiên m ộ ư ơ i bốn chỗ trận pháp tiết điểm hạ quân thiên nguyên hậu phát chế nhân liền chiến liên thắng toàn bộ nghiệt long p h ệ thiên mấy ngàn chỗ trận pháp tiết điểm cho dù là thảo nguyên tu sĩ vũ tộc yêu tu liên thủ cũng không có khả năng có nhiều như vậy cao thủ tại những tiết điểm này chỗ căn cứ trận m à thủ cho nên quá nhiều trận pháp tiết điểm dù là cổ vũ nhất tộc p h á p m ô n thôi hóa bồi dưỡng được một chút chiến lực cường đại hoang thú đi chú đó ở dưới tình huống bình thường cổ vũ nhất tộc khẳng định nuôi không nổi nhiều như vậy cao dài hoang thú nhưng là đại chiến sắp đến đem ngàn năm tích lũy đều lấy ra toàn bộ đầu nhập đi vào ngược lại chiến tranh sau đó vô luận thắng bại đều biết có đáng sợ chiến tổn căn bản cũng không cần lo lắng ngày sau gánh vác vấn đề màn đêm bên trong ngũ đạo linh quang phá không bay tới sơn lâm bên trong một tên i c h ấ n thủ tại chỗ này tiết điểm cổ v u vu tế trong nháy mắt kích hoạt tứ giai đại trận có cao cấp trận pháp sư lời nói thành lập tới tứ giai thủ sơn đại trận mặc dù tốn hao như xưa cao nhưng đã không còn là vô pháp gánh chịu đương nhiên đại trận mấy ngàn chỗ tiết điểm có chút là kết trận bảo hộ có chút là cao thủ trấn thủ có chút là bố trí bí hiểm ở nút hơi chút dứt khoát ngay tại đại quân tập kết sở tại đại quân tập kết sở tại những địa phương này trận pháp tiết điểm l á chắc chắn sẽ không bị công hãm l i ê n xem như kiếm dạo bát hoang tiểu đội cũng là xa xa tránh ra nhưng là dưới mắt chỗ này không phải l i ê n vẹn vẹn chỉ có một tên tương đương với tử p h ụ cảnh cổ vu vu thế chủ trì tứ giai đại trận đồng thời còn có một đầu tương đương với kim đan cảnh giới thôi hóa hoang thú vì tộc ta phục hưng thổ tiên đang nhìn ta phát giác được kẻ đến không thiện kia tên dàn u a vu thế xuất ra cốt đao trực tiếp chặt đứt chính mình một cánh tay sau đó vứt cho trước mặt đầm sâu bên trong cự ngạ cứ việc cả hai hình thể đối lập trên lệnh cự đại cánh tay kia còn chưa đủ này đầu cự ngạc hoang thú nhét cái răng nhưng là ẩn chứa trong đó kỳ dị n g u y ê năng n kia tên giàn u a v u tế trong trước mắt liền biến được phảng phất sắp gặp t ử v o n g một loại đồng thời kia đầu cự ngạc hoang thú hai mắt đỏ lên hình thể đều ẩn ẩn to lớn quanh thân hội tụ bao phủ tới hắc vân nâng nó phóng lên tận trời đồng thời còn có tiếng sấm mơ hồ sinh diện nhưng là trong bầu trời đêm kia ngũ đạo tập kích tới lưu quang bên trong một người cầm đầu hiu hiu cười khẽ thân thể n h o n một cái vỗ tay đánh ra một đầu màu đỏ tím quang hoa lưu chuyển pháp lực cự thủ trong nhá kia đầu cự ngạc hoang thú hung mãnh không gì sánh được mở miệng có vô số màu đen nhánh thủy lôi sinh diệt bắn ra nhưng là tiếp theo một cái chốc mắt ở giữa những n à y màu đen nhánh thủy lôi trùng sáng lại bị cái kia màu đỏ tím quan g hoa lưu chuyển pháp lực cự thủ quả thực là nắn lấy khoảng cách hư không l ị c h chuyển mà quay về ẩm u h ùn g nện ở cự ngạc chính hoang thú trên thân thể nổ v ả y vỡ máu tươi không đợi này bị đau cự ngạc hoang thú kịp phản ứng lại tóc hung uy cái kia màu đỏ tím pháp lực cự thủ liền đã nhấn một cái xuống đưa nó đặt tại mặt đất bên trên bá đạo tuyệt luân phong cấm một thân pháp lực mặc kệ như thế nào dẽ rủ Tu tinh thần luyện vì đầu chuyển vì c di ấ mặc sau liền có thể sử sắc sẽ ra quang, phía Nazi, xuống, đều liền liệt là lực lực tinh tiềm tại đối dụng, chương liệt ngưng tụ ra là này một ngụm thân năng, trường không thân trên công bắn ngược trong nháy có kích kích thể tụ một từ phát tự thân pháp lực tiềm năng, một hạ xuống, hết thể pháp lực không tại tự thân phía trên đối thủ, hết thể mắt pháp hạ pháp cấm m chế. bị dù cũng không phải là nói trong thiên hạ liền tuyệt đối không cách nào có thể phá nhưng l à n này pháp tu thành thế gian tuyệt đại đa số tu sĩ hoàn toàn chính xác đều đã làm khó đối thủ làm sao có thể nhìn xem chính mình còn chưa cùng vận chuyển trận pháp tiến hành phụ trợ tương đương với kim đan cảnh giới cự ngạc hoang thú liền đã bị một chiêu chế phục kia tên vừa mới dùng cốt đao chặt đứt chính mình một tay lão vũ tế căn bản là không thể tin vào hai mắt của mình cùng lúc đó san hà kính nguyện nhan tư tể bàng định thế bốn người cũng là r i ê n g phần mình xuất thủ c h ấ n áp trật pháp bàng đạo hữu cũng may mắn phía trước ngươi không có chọc giận chương minh nếu không này thần cấm vừa ra bàng đạo hữu sợ không thể so với này đầu ca xấu tốt hơn bấy nhiêu nhan tư tề hoàn toàn không có bình thường kim đan chân nhân tâm tính thành phủ kiến giải mặt bên trên đầu kia cự ngạc dễ r u ộ được thê thảm trực tiếp mở miệm dễu cận tại bàng định thế đúng thế đúng vậy à là trương chân nhân không theo ta tính toán bây giờ nghĩ lại thật sự là hổ thẹn bàng định thế nghe vậy ra mặt nóng lên nhưng là căn bản cũng không cùng n h a n tư t ề tranh luận tại hắn mà nói chỉ cần có thể đạt được lợi ích thực tế liền thỏa mãn trương liệt càng mạnh càng là trí kê qua người hắn ngược lại càng là may mắn không dám tới tâm tư khác ừ n h a n tư t ề nghe vậy khép cười một tiếng nhưng là bàng định thế như vậy hè nhát n hắn cũng không có hứng thú lại đuổi theo đánh tế ra phi kiếm nhân kiếm hợp nhất đánh rết xuống dưới không chịu rơi vào người sau trương liệt một thân pháp lực tu vi thân thông trên thực tế là nguyên anh cấp số cho nên này trên đường đi liền chiến liên thắng phá quan nhanh chóng đều để đám người cảm thấy như có thần trợ không gì sánh được khỏi ý hậu c u n g ngựa giống nhưng có n ã o có lo dịp ra t r ư ơ n g đều đạn mời anh em thưởng thức chương bảy trăm ba mươi bốn ngàn năm chiến dịch động thiên phúc địa phủ một ngàn năm chiến dịch song phương đều là chuẩn bị đầy đủ các loại công khai chiêu á m chiêu sát chiêu dồn dập ra trận đại chiến này đánh tới hôm nay song phương cao tầng đều bị thanh tẩy sạch rất nhiều người bọn hắn có lẽ cũng không phải là thông đồng với địch vừa vặn chỉ là cùng địch nhân kết giao mật thiết ở trong quá trình này bộc lộ ra tự thân quá nhiều tình báo nhân tiện này bị thanh tẩy hôm nay thiên don thành bên ngoài đồng ã d thời hắn cũng là hôm nay tam quân thông soái từ khai chiến đến nay thiên dong thành phương diện nhằm vào hắn ám sát trước sau không ít hơn hai mươi lần mỗi một lần đều bố cục sâu xa mỗi một lần đều kinh tâm đậu phách nhưng là mỗi một lần đều không thể lấn đến gần hắn bên người hai mươi bước liền bị hóa giải tại hàn tiên h tung đối diện là một cái tuổi già sức yếu toàn thân khỏa lấy áo bào đen chỉ có một đôi mắt lóe ra màu vàng nóng t r ạ c h ô huế lao trượng nhưng mà hắn bên cạnh tả hữu có mỹ mạo xử nữ hầu hạ hai bên k h u ỷ tay các thất dụng cụ h n hương nhìn trăm chú hướng lao nhân trong ánh mắt đều là vô tận sùng kính vũ tộc vũ thánh tương đương với nhân tộc tu tiên giả bên trong đ ị a tiên nguyên thần cảnh giới bất quá vu tế một đạo tại thời pháp tại tế không tu trường sinh thông qua đặc thù tinh thần tố chất hướng vu thần tế tự đổi lấy lực lượng vu thánh mặc dù cũng có so sánh phạm nhân có chút dài dang d ặ c thọ mệnh nhưng là cùng nhân tộc tu tiên giả bên trong đ ị a tiên nguyên thần tu sĩ so sánh trên lệnh không thể đạo lý mà tính toán nhưng cũng bởi vậy vu tế tại vu tộc trong đó địa vị cao thượng xa không phải tu luyện thánh thể có thể được đến gần nhân tộc tu tiên giả số tuổi thọ vu sĩ có thể so sánh được huyền hoàng đại thế giới cựu v ư ợ bảy châu chi đ i ệ vu tộc trí cao vu thần thu nhận toàn tộc khí v ậ n được tại nguyên bản c ủ a vu giới tấn thăng thần chủ làm cho trở thành vu thần thế giới nhưng là hắn tấn thăng thần chủ đằng sau bởi vì một chút nguyên nhân xa vào lâu dài ngủ say không để ý tới mọi v ậ t kết quả ngược lại dẫn đến vu tộc số mệnh tiêu tán vu tộc đến tận đây mà ngày càng suy sụp vu tộc vì để cho thần chủ khôi phục tại vô số thuế nguyệt bên trong bỏ ra vô số thảm trọng đại giới nhưng là đều tựa như là châu đất xuống biển không có vết tích đáp lại bị quá nhiều tu tiên giả c ư i thẩm vì huyền hoàng giới mười vạn năm qua âm mưu to lớn nhất cũng là vu tộc tâm bên trong một khối không thể đụng chạm l ị c lân nhưng là vô luận như thế nào? lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo vu tộc cho tới bây giờ cũng vẫn là to lớn chủ tộc vu thần vẫn là thần chủ chi nhất thì là xa vào vạn và năm ngủ say không để ý tới mọi v ậ t cái kia cũng như xưa không dễ khinh thường hàn thiên tung cùng vu thánh l ô mộc nhi đa hạ xuống tổng thể đại trướng bên trong vu tộc thảo nguyên tu sĩ yêu tu đều đang đợi lấy ngay lúc này có một tên thảo nguyên tu sĩ xốc lên đại trướng từ bên ngoài sông vào tiến đến đi tới gần nửa sau q u ỷ ở địa phương vội và nói g n bẩm đại thượng sư phía sau có khẩn cấp quân tình chuyển tới hàn thiên tung thả ra trong tay chỗ cầm quân cờ trước nhận lấy cấp dưới hai tay đưa đi lên quần t r ụ mở ra x cũng là ẩn ẩn n h ư mày thiên dong thành c h ạ m long tiểu đội đến hôm nay thế mà còn có cá lợp lưới nếu không phải ta cảm thấy đại trận tiết điểm một chỗ tiếp một chỗ bị công hãm hạ lệnh t r a rõ chỉ sợ cho tới bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng hàn thiên tung am hiểu chính là tính toán tri đạo cũng bởi vậy hắn mới có thể tại nội tình chưa tới tình h n giới tu luyện thành trên thảo nguyên sư bên trong từ xưa hiếm có lục gia i đình phong trận pháp đại sư đã phái sai tiềm lòng phi phượng vợ chồng truy sát chi này trạm long tiểu đội tin tưởng ít ngày nữa đem có tin chiến thắng chuyển đến hậu quân thống xoáy tạ nghiêm là phụ trách tam quân đường lui nguyên anh cảnh tu sĩ không chỉ là tu vi huyên thâm mà thôi hơn nữa tâm tư kín đáo xử lý ẩ u trọng nếu không hàn thiên tung cũng sẽ không đem hắn đặt ở trọng yếu như vậy một vị trí bên trên nếu là một khi có mất tam quân đem không có đường lui có thể nói tiềm long phi phượng vợ chồng nhưng là một đôi tương đương nổi danh đạo lữ vợ chồng có song tu liên thủ pháp có thể thời gian ngắn nội chiến lược tăng vọt tại bắc địa thảo nguyên tu sĩ bên trong có phần có thanh danh để bọn hắn đuổi theo giết một đội kìm đan tu sĩ có thể nói là giết gà dùng đao mồ trâu nhưng là hàn thiên tung ý nguyên vẫn là cảm thấy chưa tới, Hạ Lệnh nói. câu hồn tam yêu thất sát ma tinh nghe lệnh có thuộc hạ đây thuộc hạ nghe lệnh đại trướng bên trong đám người trong đó đi ra tam yêu thất ma tới đến hàn thiên tung gần bên cạnh đều là nửa quỷ m à lễ bởi vậy có thể thấy được hàn thiên tung tại bắc địa tu sĩ bên trong uy vọng cao thiên địa còn đại tiềm long phi phượng tuy có thủ đoạn nhưng cũng có khả năng thất thủ các ngươi tiến đến phụ trợ bọn hắn hoàn thành vây rết sau khi chuyện thành công bổn tọa tự có trọng thưởng thuộc hạ tuân mệnh tam yêu thất ma tuân lệnh đằng sau đều là thối lui cứ như vậy liền làm mười nhị nguyên hải nhi vây rết tri cục gần như có chút ảnh hưởng tiền tuyến chiến sự nhưng là hàn thiên tung tích uy nghiêm trọng tại trận cũng căn bản không có người có tư cách đối với cái này hoài nghi về phần tại sao như vậy đi làm loại trừ hàn thiên tung bên ngoài tại trận chỉ sợ cũng chỉ có trước mặt hắn vu thánh l ô mục n h ị đa cùng với l ắ c đác mấy người có thể biết được hắn bên trong một hai thương long vệ thiên đại trận tổng cộng mấy ngàn tiết điểm cửa ả i cho dù là tổn thất trên dưới một trăm cái kỳ thật toàn bộ đại trận chủ thể như xưa có thể vận hành chỉ là uy lực thụ tổn hại mà thôi thiên dong thành phía trước phái sai ra ngoài những cái kia chạm lòng tiểu đội vì nhiệm vụ sát xuất thành công cùng với tự thân an toàn cân nhắc theo tứ phía cạnh góc chỗ dạo mạng dạng này cố nhiên là tương đối an toàn nhưng là t ổ n thất cũng vừa vặn chỉ là thương l o n g da xương thịt gân không tổn hại căn bản mà bây giờ chi này chạm l o n g tiểu đội tựa hồ đối với toàn bộ đại trận không gì sánh được hiểu rõ mặc dù vừa vặn chỉ là một chi châm nhỏ nhưng là xuyên thẳng hắn g a n phổi tràng dạ dày đối với người trận một khối hàn tiên h tung tới nói là thực để hắn cảm thấy nguy hiểm bởi vậy mới biết đại động can qua như vậy liên tiếp phái ra m ộ ư ơ i hai vị nguyên anh tu sĩ tiến hành vây giết trận này ván cờ như cũ tại đánh cờ một chiêu cờ sai người sẽ xa vào đầy bàn đều thua tình trạng tại cơ nhập trung cuộc thời điểm vụ thánh lô m ụ c nhĩ đa trụ trượng mà tới tiến vào sau trướng hàn thiên tung cũng là khởi thân đi theo chứng bên trong này rất nhiều nguyên anh chân quân kim đan chân nhân cũng không thể t h a m dò hắn bên trong biết được phương bắc quân đội chân chính sát chiêu sở tại sự tình không bí mật chính là bại mấy sự tình không bí mật chính là thành hại đạo lý trong đó không thể không quan sát thiên d i n g thành phía sau có hai vị địa tiên nhưng là chỉ có l â n lao quái sẽ ra tay huyễn hỏa lao quái yêu quý tính mệnh dù là thiên d i n g thành phá cũng sẽ không xuất thủ nữa hh tu tiên giả cường đại nhất chỗ ở chỗ phần này đối với tử vong hoảng sợ nhưng là nhược điểm lớn nhất của bọn họ cũng ở chỗ đây khi quang c h â n tôn cuối cùng không lại cũng là như thế à. vu thánh lỗ m ụ c nhi đa dạng này nói ánh mắt nhìn chăm chú hướng hàn tiên h tung khi quang c h â n tôn là thảo nguyên tu sĩ bảo hộ thần nguyên thần điệu tiên cảnh tu sĩ nhưng là hắn từ phòng tại b ă n g sơn bên trong tránh né lôi k i ế p không hỏi thế sự nhiều năm thảo nguyên tu sĩ cùng cổ vũ nhất tộc đồng xuất nhất mạch nhưng là thảo nguyên tu sĩ tiên đạo hóa trình độ đã rất nghiêm trọng trên văn minh bọn hắn càng tiếp cận với tu tiên giả mà không vũ tộc chỉ cần t i ê n dòng thành cấm chế đại trận tạo phá khi quang tổ sư liền nhất định sẽ xuất thủ điểm này ta nguyện dùng cái này sinh đạo đồ phát thệ hàn tiên tung nghe vậy chính xác lập thệ siêu giải trí v ợ uff không q u á ủy bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường động ba ok chương bảy trăm ba mươi lăm ngàn năm chiến dịch động tiên phúc địa phủ hai v u thánh lỗ mộc nhi đa thấy điểm này gật đầu nói t ố t v u vương a cổ lạc đã bị ta luyện đi thần t r í dùng bí dược không chế tại đại trận cáo phá mặt trời mọc tay hai canh giờ nội tướng tại tại một tên hóa thần c h â n tôn người ta khi quang c h â n tôn v u vương a cổ lạc dùng bốn địch một thì là đến lúc đó có chỗ biến số cũng đủ để cường lực áp chế có bác hải đầu kia láo long uy hiếp Bác vực nhân tộc tu tiên giả bên vực tộc chân tôn, không có mấy người có can đảm xuất thủ, thiên thành một phá, tộc chí nhân tiên trong thần tôn, không người thiên dòng thành hóa thủ, phá, tu xuất một ta ít giả đảm mấy lời i ề n năm có được dốc thể đạt được năm thở t h g i a nói c lẽ, lẽ có k h đến ó đó nói vĩ vù đại đ lại. liền Lời thần theo trong tỉnh ngủ say trong đó tỉnh lại. Lời nói đến đây lúc vũ thánh lô mộc n h ị đa nguyên bản yên lặng thần sắc bên trên hiện lộ ra cực độ vẻ của n h i ệ t liền xem như hàn thiên tung tại thời khắc này cũng là dùng hai tay án tại trước ngực nhẹ nhàng túi người thi lễ mặc dù thân vì tu tiên giả không sợ quỷ thần chỉ cầu đại đạo nhưng là không sợ cùng bất kính vẫn là bất đồng trương liệt sở dĩ một mực không nói cho những người khác tự thân bố cục cũng là bởi vì biết người biết mặt không biết lòng liền xem như hắn cũng không có khả năng một mực giám thị săn hà k í n h nguyệt nhan tư t ề b à n g định thế đám người hết thể hành động như loại này hiểm lại càng hiểm kế hoạch nếu là bị sớm để lộ ra đi thất bại trong gang t ấ p hơn nữa sẽ chết quá nhiều người liền xem như chính mình cũng có được cực lớn nguy hiểm cho nên trương liệt thà rằng lựa chọn bạo lực áp chế một mực chống đến tình thế bến i nào công thủ thay đổi xu thế lúc hiện tại trương liệt săn hà tính nguyệt nhan tư tể bằng định thế năm người tạo thành chi này chạm lòng tiểu đội đã liên phá hai mươi mốt chỗ trận pháp tiết điểm cửa、ải. tăng gấp đôi hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu nhưng là cùng lúc đó cũng bị phương bắt tu sĩ hai tên nguyên anh t r â n quân đi theo tình thế trong chớp mắt vừa khẩn trương lên tới tại trận này năm tên kim đan hậu kỳ chân nhân tu sĩ liên thủ nên địch một vị nguyên anh t r â n quân chưa hẳn không có phần thắng nhưng là nên chiến hai vị lời nói lẽ thường đến xem làm sao đều là một chữ chết chỉ là nhìn có thể còn sống bỏ chạy mấy người mà thôi mặc dù kim đan tu sĩ bày ra trận pháp có thể chiến nguyên anh nhưng là dưới tình huống bình thường nguyên anh tu sĩ linh giác nhạy cảm như thế nào lại tùy tiện tiến vào địch nhân trong trận pháp trong lúc nhất thời năm người bị đuổi được trời không đường xuống đất không cửa tòa ố t tại, này h thạch n phụ là hỏa long đồng tử nhan tư tể tùy thân bảo vật nay toa động phụ là một chỗ viện lạc đã xanh đắp lên tường vây đem toàn bộ viện lạc bao vây này tường vây phía trên phủ đầy phụ lục hình thành các loại phòng ngự trừ phi theo đại môn tím bảo không phải vậy địa phương khác căn bản khó mà cưỡng ép tím bảo toa này đại môn chính là huyền cương tinh kim luận chế nhìn xem giống như quá phổ thông nhưng là không gì sánh được kiên cố hãn bên trên phủ đầy phù văn chỉ có chủ nhân t h ầ n nhiệm mới có thể đem nó mở ra chỉ cần đóng lại toàn bộ hồ đảo viện lạc hòa làm một thể cấu thành lập thể pháp trận phòng ngự trừ phi đem phương viên hơn mười dặm toàn bộ phá hủy không phải vậy muốn c ư ơ n g ép mở ra đại môn gần như không có khả năng làm đến tiến vào trong cửa lớn tiểu viện bố trí được phi thường lịch sự tao nhã có bốn tòa lầu nhỏ t r ê n lệch gần ra một đầu dòng suối vờn quanh lầu nhỏ không chỉ có cầu nhỏ nước chạy còn có một mảnh nhỏ hoa thụ bụi nở rộ lấy một mảnh phấn sắc hoa thẳng có xanh đệm trên đồng có, có màu trắng ngọc tượng đ á k h ắ c mấy cái pho tượng bên trái lầu nhỏ chính là luyện khí luyện đan chỗ trong đó có một tòa đại đình lô bên trên có ẩn ẩn vân v â n đây tuyệt đối là ngũ giai đan lô đặt ở môn phái khác sẽ bị coi là trí bảo liên quan đến tông môn truyền thừa hạch tâm tại nơi này bất quá là động phủ bên trong tầm thường bài trí tại đan lô một bên bên cạnh thiết lập nhiều loại đặc thù luyện đan chế khí dụng cụ đan lô sau có một mọc đôn một t h ạ c tháp còn có mấy cái trói lọi như san hô chế thành gh có thể sử dụng huyễn thuật hóa thành các loại địa hình chiến trường dùng để diễn luyện đạo pháp kiểm nghiệm uy lực pháp thuật hiệu quả tiến vào bên trong cái kia lầu chính này lầu bên trong vách tường t r ầ n bóng như tinh ngọc khắp nơi sáng sủa như ban ngày phía trước một cái đại s ả n h là đối xử mọi người đón khách chỗ hắn bên trong b à n trà bị kịch h ơ n g với toàn trên mặt đất phủ lên s a xỉ thảm một chỗ ung d u n g cảnh sát đại s ả n h đằng sau chính là phòng ngủ đặt vào một cái giường phía trên phủ lên danh tơ tảm trên mặt đất phủ lên danh quý thảm nhưng là đều không chứa linh khí đều là phạm tục chi vật trước giường tán liệt lấy quá nhiều bàn, trà, ghế gỗ, bình, bàn bày biện phong phú đây chính là chủ nhân nghỉ ngơi chỗ cuối cùng một toa l ầ u nhỏ tiến vào hình bán nguyện k h u n g môn nơi đây mới là nơi đây quý giá nhất c h i địa tu luyện thất n à y tu luyện thất sử dụng không gian pháp t h u ậ t ước chừng có trăm t r ư ợ n g phương viên vách t ư ờ n g toàn là kỳ dị bằng đá cấu thành bên trong không chút nào chỗ tạp v ậ t cực đại không gian chỉ có bốn khẩu thanh t u y ể n k i a nước suối không được p h u n ra bay múa không trung sau đó hóa thành linh khí rót vào trong phòng tu luyện đem toàn bộ động phụ phạm vi bên trong hết thẻ linh khí toàn bộ tụ tập ở đây đây là đứng sau tối đỉnh cấp động tiên phúc địa phủ siêu giai thạch phụ tại sâu trong lòng đất triển khai tự nhiên hình thành giới mảng ngăn cách trong ngoài điêu luyện sắc xảo hỏa long đồng tử nhan tư tể là bị bên ngoài kia hai cái nguyên anh truy sát đến không có cách nào không t h ở nổi mới vừa mang săn hà kính nguyện trưng liệt bàn định thế bọn người t i ì n đến vừa mới lúc t i ế n v à o có một vị cơ gia như tuyết mỹ mạ o hồ thái nữ tu mang lấy một cái tuổi nhỏ hồ thái tiểu cô nương chờ đợi nhan tư tể nhan tư tể vừa mới đi vào liền cùng têu lên tê ơ chủ nhân ngài trở về trưng liệt đã từng thê thiếp thành đoàn duyệt tận nhân gian tuyết sắc hắn liếc mắt liền nhìn ra mỹ mạ hồ thai nữ tu ngực so nhan tư tể đầu đều lớn nhìn thấy nhan tư tể bị nữ tu ôm vào trong ngực vô cùng gian n chương liệt ngược lại cũng dễ nói hắn liền nghe bên cạnh truyền đến răng rắc răng rác thanh â m ghé mắt xem xét nguyên lai là kính nguyện đạo nhân cùng bàng định thế hận đến răng hàm đều nhanh muốn cắn vỡ nát không có cách nào không hận bàng định thế tán tu xuất thân ra trung cha mẹ cho người ta làm tá đ i ể n trùng linh đ i ể n hắn ăn nhiều ngừng linh đục ra c h u n g cha mẹ muốn làm không công một năm hắn vẫn là thể tu thân thể dinh dưỡng không đủ luyện được tiểu g i a m á u không dám cùng nhà thảo luận cho người khác làm vật thí nghiệm kiểm nghiệm tân vết thương công pháp một khối linh thạch tách ra thành hai nửa hoa đục phải cao thủ công giả nén giận bị người đánh rắm cũng không dám nhiều thả một cái còn muốn lưỡng lấy vẻ mặt vui cười cùng người kết giao tình hy vọng người ta có thể chỉ điểm mình một hai chiêu sợ người ta ghi hận chính mình như vậy từng bước một đi cho tới hôm nay nhìn thấy hỏa long đồng tử nhan tư tề nghèo như vậy xa xỉ cực m u ố n hạng ư ờ i tâm bên trong có thể nào không hận một bên kính nguyệt san hà đạo nhân cũng là bình thường mặc dù sư tôn lệ đấu lượng từ nhỏ chưa hề bạc đãi bọn hắn nhưng là chính lệ đấu lượng cũng là khổ tu sĩ kính nguyệt san hà hai người thở nhỏ đãi nộ cũng liền g ặ c kia tốt không tới chỗ nào nhìn thấy nhan tư tề dạng này tiên nhị lại diễn xuất tâm lý không có khả năng dễ chịu nhan tư tể còn tại hạnh phúc nạt g thở bên trong nỗ lực dãy dội lấy trương liệt đi lên một cước đá vào hắn trên nông để kia mỹ phụ nhân tiểu cô nương một trận kinh hô trong ngày thường nhan tư tể cũng mang bạn bè không tốt tới qua đạo phủ nhưng nhan tư tể phụ thân trưởng sinh c h â n quân bộ mặt sư ta chính là thiên dong thành đệ nhất linh ý ỉa nhan tư tể liền xem như tại những cái kia tiên nhị đại bên trong địa vị cũng là quá cao nơi nào thấy qua trương liệt như vậy bên trên chân liền đạp kia tên i mỹ phụ nhân tay để vào đến tay h áo bên trong kia hồ thai tiểu cô nương toàn thân sù đông hiện lộ ra thú lẫn nhau hướng trương liệt đi rằng nhưng là nhan tư t ề không có chút nào tức giận ngược lại mau đem bọn họ hai mẹ con chạy trở về trở về trở về sò vào đoan trang quần áo chuẩn bị kỹ tàng thượng đẳng nhất linh thực linh i ể u hôm nay ta phải thật tốt mở thiệp chiêu đái chư vị sư huynh sứ tỷ nhan tư t ề là tiên nhị đại không sai nhưng là hắn không đốc xuân lời nói cũng tu luyện không tới kim đan chân nhân cảnh giới san hà kính n g u y ệ n hai người là lệ đấu lượng đại trưởng lao chân truyền đệ tử tương lai tại thiên dong thành bên trong địa vị không thể so với chính mình thấp chương liệt đạo nhân càng không cần nói nhan tư tề hoài nghi hắn được cổ kiếm tu trân truyền kiếm tâm thông minh kiếm khí lỗ kiếm quang phân hóa một tay phi kiếm thi triển ra quả nhiên là diệt quỷ sát thần không ai cả nổi dạng này người chỉ cần không chết tương lai có lẽ có cơ hội trùng kích nguyên thần địa tiên cảnh giới liền xem như không thể hắn nguyện ý dạy mình hai tay kiếm thuật chính mình cũng nguyện ý cầm toàn bộ tài sản tới đổi liền xem như chính mình xem thường nhất cái kia b ằ n g định thế trong khoảng thời gian này nhàn tư t ề cũng dần dần tỉnh táo lại một thân hùng hậu thần thức pháp lực mỗi lần xuất thủ đều là bổ sung có ngọn lửa bừng bừng đồng thời khống chế bảy tám dạng pháp khí vây công mặc dù những pháp khí kia đều không phải là gì đó cao cấp pháp khí nhưng là hắn bên trên độc hỏ dây dưa nhan tư t ề đi qua trong khoảng thời gian này quan sát ẩn ẩn cảm thấy vật lộn sườn mái chính mình đối đầu hắn chỉ có b ậ y thành phần thắng hơn nữa liền xem như có thể thắng cũng là đả thương địch thủ một vạn tự t ồ n tám ngàn hiện tại còn như vậy tương lai hắn thực gặp may mắn tấn thăng nguyên anh làm cái gì tự thân nếu là tấn thăng thất bại lại nên làm cái gì ban đêm hôm ấy h ỏ a long đồng tử nhan tư t ề tại tòa này động phủ trong đó xếp đặt tiệc rượu mở tiệc chiêu đại bốn người trong tay hắn bưng chảy đến rượu hướng trước liệt san hạ kính nguyện ba người nhất nhất mở rượu dâng lên lễ vật tại đưa đến bảng định thế nơi này thời gian kia phu nhân xinh đẹp bưng lên、mango. nhắc lên lên bên trên vải đỏ phía trong bày biện là chỉnh chỉnh tề tề một hàng c ự c phẩm linh thạch đồng thời nhà tư tề bưng chén rượu cầm lễ nói bảng sư huynh phía trước là tiểu đệ cản rỡ khinh quẩn có nhiều đắc tội sư huynh tu luyện nhiều năm xin hãy tha thứ tiểu đệ mạo phạm khổ một trăm khối hạ phẩm linh thạch bằng một khối linh thạch trung phẩm một trăm khối linh thạch trung phẩm bằng một khối thượng phẩm linh thạch mà một khối c ự c phẩm linh thạch g ầ n chứa linh khí ước chừng chỉ tương đương với hơn trăm khối thượng phẩm linh thạch bất quá hắn giá trị muốn xa xa vượt qua một trăm khối thượng phẩm linh thạch từ bên dưới hướng lên đổi lấy phân biệt hướng săn hà kính nguyệt t r ư ơ n g liệt bàn g định thế bốn người đưa lên lễ vật sau chuyến này ra đây trải qua gian n g uy hắn chẳng khác gì là không có cái gì dạy đến chỉ sợ còn muốn nhỏ bồi một món linh thạch nhưng nhan tư tể không cảm thấy chính mình bồi hắn chỉ cảm thấy chính mình lần này ra thành đằng sau mới biết thiên địa lớn hào cường nhiều trên thực tế nếu như không phải trương liệt mang lấy bọn hắn bốn người tại định an thành trên tường thành trông non nửa năm bốn người ở giữa lẫn nhau trợ giúp cứu hộ nhan tư tể không có dạng này tâm lý biến hóa hắn thậm chí sẽ không nghĩ tới tương lai mình sẽ tấn thăng nguyên anh thất bại đến nay trăm năm dưỡng thành tiêu hành tính tỉnh Tại s ố người chết t r ớ c mắt lần lượt lần l bị u phần ó a yếu bớt, để hắn này luyện ra được. Non bên trong, chỉ có nghĩ đại chuyện đ lễ ta nhận lấy chính là bàng định thế tâm bên trong biết được mình nếu là không chịu thu phần lễ vật này ngược lại sẽ để nhàn tư tể nhớ thương nhận x o n g phương liền coi như là gặp gỡ nhất tiếu phai mở ân k i ử u ngày sau nếu là mình lại đi trả thù tại trận mấy người khác cũng chưa chắc sẽ ngồi yên không lý đến nhà tư tề hôm nay cử động lần này làm được không có sai lầm tại nơi trốn có người bên trong hắn cần có nhất giao hảo kỳ thật liền là bàng định thế siêu giải trí vở uff không quá ý bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc ba ok chương bảy trăm ba mươi sáu ngàn năm chiến dịch động tiên phúc địa phủ ba bàng định thế này người tầng dưới chót xuất thân nhất là có thể chịu nhưng là hắn hiện tại người đã ở địa vị tao gác tội hắn một khi để hắn tìm tới cơ hội nào cắn lên tới sẽ là vô cùng tàn nhẫn nhất độc nhất một cái kia sở dĩ hiện tại biểu hiện được tựa hồ sẽ chỉ nhấm lại kỳ thật chỉ là bởi vì tại trận mấy người kia gần như không có người so h ắ n yếu mà thôi tán tu xuất thân muốn trèo lên trên một phương diện không thể xúc phạm cường giả bởi vì đối phương phán kích chính mình đảm đường không nổi một phương diện muốn n g h i ề n ép kẻ yếu nếu không ít có thu hoạch được tư nguyên cửa ngõ nhưng là tùy ý n g h i ề n ép kẻ yếu cũng không được sẽ đem chính mình xa vào đạo nghĩa bên trên bất nghĩa chi địa còn có thể dẫn tới hợp nhau mà đánh như vậy nghiên ép mạo phạm quá chính mình kẻ yếu liền là thông minh lựa chọn vừa có thể thu hoạch tư nguyên lại có thể bảo hộ chính mình đối diện những người khác uy thế đây là phi thường khó coi nhưng cũng là tàn nhẫn hữu hiệu tán tu sinh tồn phát tắc tốt chư vị câm nước no nê、e, chúng ta cũng nên thương lượng một chút làm sao đối phó ngay tại truy sát bọn ta kia hai vị nguyên anh c h â n quân theo k h í tức cảm ứng nhìn lại hai người kia ứng với là tiềm lòng phi vợ vợ chồng mặc dù đều chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi nhưng hai vợ chồng này am hiểu song tu liên thủ pháp nếu không thể phá giải liền xem như đối diện nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận hiểu rõ nhất ngươi vĩnh viễn đều là người n g h nhân phương bắc tu sĩ có thể biết được thiên dong thành phương diện nguyên anh tu sĩ đều có ai thiên dong thành phương diện tu sĩ cũng giống như vậy chí ít đối với thảo nguyên nguyên anh tu sĩ có thể làm được người người đều có chân d u n g trên cơ bản hiểu rõ nhưng là đối với vũ tộc hải thú yêu tu liền không có cách nào làm đến trình độ này chúng ta còn muốn tiếp tục đối nguyên anh tu sĩ xuất thủ bang định thế uống một mục rượu đối diện ngồi tại chủ vị bên trên trước liền có chút không dám để ý kiến phản đối nhưng là tại trận tu sĩ khác cũng là có chút tâm lý phát lệnh một tên nguyên anh tu sĩ chúng ta năm người liên thủ thì là không đ ị c lại cũng có thể toàn thân trở ra nhưng là đồng thời nên chiến tiềm long phi phượng vợ chồng vừa vặn chỉ là giết không được bọn hắn chúng ta liền xong rồi tính nguyện đạo nhân cố nhiên là nghĩ lập này đại công nhưng tâm bên trong tính toán một cái vẫn lắc đầu dạng này nói hiện tại mọi người tại khu địch chiếm ẩn nút còn tốt một khi phục sắt tiềm l o n g phi phượng vợ chồng không thành bị bọn hắn đi theo liền biết bị tới từ bốn phương tám hướng địch nhân hoàn toàn mất hết ta lúc đầu cũng là không có ý này nhưng là hôm nay gặp qua nhan sư đệ tòa này động phủ đằng sau tâm bên trong cũng đã có bảy phần tính toán trước liền nhìn nhan sư đệ ngươi có bỏ được hay không ồ tại trận mấy người ngay vậy đều là thần sắc biến đổi nếu là có thể giết chết tiềm long phi phượng vợ chồng kim đan diệt nguyên anh đây quả thật là cự đại công h â n tại trận năm người loại trừ trương liệt cùng bảng định thế bên ngoài đều xem như tiên nhị đại bọn hắn đối với công h â n khao khát kỳ thật càng phải vượt qua phổ thông tu sĩ tiềm long phi phượng vợ chồng đều là tu luyện ngàn năm nguyên anh lao quái bọn hắn vốn là một cái kim đan tông môn đệ tử đạt được không tục truyền thừa lại có không ít kỳ mộ vợ chồng hai người lẫn nhau nâng đỡ cũng là sờ soạn lần m ò nhiều năm mới tấn thăng nguyên anh tấn thụ vợ chồng này hai người nhiều năm trước tới nay dù sơn ngọc thủy pha trà lộ cờ dạy đệ tử tốt không tiêu dao khoái hoạt nhưng là ngàn năm chiến dịch sau khi bắt đầu bác phương thảo nguyên tu sĩ toàn bộ đều nhận điều động dạng này đại kiếp liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng không tránh né được tốt tại vợ chồng hai người ngàn năm tu đạo có phần có một ít bằng hưu được an bài tại trùng quân bên trong lần này bị phái ra nhiệm vụ cũng vừa vặn chỉ là truy sát một tiểu đội kim đan tu sĩ hai người chỉ cần điều tra đến chi kia c h ạ m long tiểu đội tự m ì n h động thủ đều không cần điều động phụ cận thảo nguyên tu sĩ vũ tộc yêu tu cùng một chỗ động thủ có thể nói là vạn vô nhất nhất không có phóng hiểm thế nhưng là năm người kia chân trượt không trượt tay mỗi lần có thể sớm một bước phát hiện bọn hắn tránh thoát đi nhưng là dù vậy tiềm l o n g phi phượng vợ chồng cũng là đạo tâm hòa hợp không nóng không đ ổ i truy tung g i o sát một ngày này hai người cuối cùng tại truy đuổi đến một tên địch nhân tu sĩ tung tích nhưng là kêu tên địch nhân tu sĩ nhìn thấy hai người mình tựa hồ là sử dụng thiêu đốt tinh huyết bí pháp hơn nữa còn tinh thông kiếm khí lôi âm thuật vậy mà gấp đội mà chạy tiềm l o n g phi phượng vợ chồng hai người lẫn nhau pháp lực tương liên cũng như một đạo bạo phong truy đổi mà đi nhưng là dần dần vất là truy đổi mất tích đây cũng là có thể lý giải dù sao một phe là toàn lực một phe là liều mạng đây là hai cái khái niệm n h đây là cổ động phụ di tích huyền hoàng đại thế giới mười vạn năm tu tiên lịch sử nay tại tu tiên văn minh tới nói đương nhiên là ngắn ngủi nhưng là đối với tu sĩ cá thể tới nói đã là vô cùng dài bởi vậy lưu lại vô số cổ động phủ di tích quá nhiều tán tu liền là đụng phải cổ động phủ di tích tiến vào bên trong được tiền bối truyền thừa mới có thể làm giàu đây là tu tiên giới bên trong thường thấy nhất cơ duyên tiềm long phi phượng vợ chồng tu luyện ngàn năm cũng từng đụng phải tương tự sự t ì n h ứng với là trong khoảng thời gian này đại chiến không ngừng khiến động địa mạch để tòa này cổ động phủ linh động đi lên nhìn này linh quang khí tượng sợ không phải một vị đồng đạo chân quân động phủ di tích tiềm long tiến lên phía trước hai bước có chút hưng phần nói bắc vực hàn châu nhỏ nàn đặc biệt là trương liệt còn lấy tâm ma nguyễn thuật tiến hành một chút huyện hóa che giấu để trước mắt cảnh tượng vô hạn tới gần tại bọn hắn tâm bên trong chỗ hương tới gần tâm ma hà tiêu thực một chỗ thiện tâm ma huyễn thuật hắn y ế u quyết không ở chỗ huyễn thuật bản thân lấy giả làm thật mà ở chỗ dẫn động nhân tâm bên trong ham muốn bởi vì cái gọi là muốn lệnh trí hôn mê chỉ cần muốn mê tâm hồn thì là huyễn thuật bản thân có cái gì không hợp lý địa phương bọn hắn cũng sẽ chính mình lừa gạt mình đi vào cả b ấ y phu quân chúng ta tại nơi này thăm dò cổ động phủ thả chạy kia thiên dong thành tu sĩ có thể hay không bị phía trên chỉ trích liền xem như có chút bất an phi phượng chân quân cũng không cảm thấy trước mắt cổ động phủ là giả chỉ là lo lắng thả chạy người bị phía trên chỉ trích thì là chúng ta bắt giữ diệt đi bọn hắn lại có thể đạt được bao nhiều chỗ tốt phượng n g ộ i chúng ta vợ chồng hai người tu luyện hơn một n g h n năm trăm năm hiện tại cũng bất quá là nguyên anh ba tầng cảnh giới thì là còn có thể dùng chuyện kiếp một lần nếu không có cơ duyên đời này cũng không có khả năng tu được trường sinh hiện tại cơ duyên đang ở trước mắt nho nhỏ một chút chỉ trích lại coi là gì đó tiềm long lúc này đã bắt đầu phá giải ngoại bộ cấm pháp phi phượng chân quân ở một bên nghị nghị cảm thấy cũng là này chỉnh lý phía trên cho dù có chỗ chỉ trích luôn không khả năng thực lấy chính mình vợ chồng hai người làm sao bất quá là lại đi chấp hành mấy cái gian khổ chút nhiệm vụ lấy công chuộc tội mà thôi trước mắt cấp bậc như vậy cổ động phủ cơ duyên lại là bỏ lỡ liền khó có nữa tiềm long phi phượng vợ chồng hai người liên thủ rất nhanh liền phá tan động phủ bên ngoài tàn dư cấm chế bay vào phía dưới mặt đất nhìn thấy là một tòa quy mô không lớn nhưng lại tinh xảo xưa c ũ địa hạ động phủ bị bao khỏa tại một mảnh hoáng sắc linh quang trong đó đình đài lâu vũ hồ đảo việt lạ hòa làm một thể xen vào nhau tinh tế tốt động phủ quả nhiên là tốt động phủ khó trách nguyên chủ nhân muốn tự trầm ở dưới đất chết đều muốn đem tòa này động phủ mang đi tiềm long chân quân nhìn chăm chú lên tòa này động phủ trong mắt sáng lên không khỏi phát ra cảm thán sau đó hắn liền dẫn đầu hóa thành một đạo đội quang bay vào hắn bên trong thê tử của hắn phi phượng chân quân theo sát phía sau lúc này ẩn tàng tại động phủ trong đó hỏa long đồng tử nhan tư t ề phấn khởi được khuôn mặt nhỏ đỏ bừng xông lên trương liệt giống to bắt được trương đại ca bắt bọn hắn lại không hưởng công chính mình liền yêu mến nhất động phủ đều kính d â n g ra đây xử lý làm cũ có thể kim đan giết nguyên anh diện sát hai vị nguyên anh chân quân điểm ấy bỏ ra lại coi là gì đó tại trận mấy người khác san hà kính nguyệt bàng định thế loại trừ trương liệt bên ngoài đều cùng nhan tư tể một loại thần thái mà trương liệt lại là nhìn chăm chú thủy tính người không nói nửa ngày đằng sau kia bay vào động p h ủ trong đó tiềm lòng phi phượng hai vị c h â n quân bị một đầu cự đại hóa thất thải ngô công tươi sống c ắ n chết thân thể lại là pha thoái h u y ê n thuật đ ồ n g dạng nhan tư tể thấy này s ư ứ n g sở sau đó nói âm thần đi chơi không hổ là nguyên anh c h â n quân kết đan tu sĩ liền đã có thể tu luyện âm thần âm thần đi chơi mặc dù pháp lực nhận hạn chế nhưng lại cũng như chân thân một loại có thể làm rất nhiều chuyện chỉ là tốn thời gian thật lâu quá nhiều có chí hướng tại đại đạo tu sĩ cũng sẽ không phân tâm tu luyện loại thần t h ư n g này ha, ha ha ha thất thải ngô công chỉ là này bảo liền không n g công chuyến này phượng mọi ngươi cẩn thận một chút tuyệt đối không nên bị này đầu thất thải nô công cắn được kim đan d i ệ t nguyên anh nguyên anh giết hoa thần t h ậ p tuyệt độc thế nhưng là vô giải âm thần đi chơi kiểm tra qua tỉnh không có vấn đề lại thêm chân thân không xuất hiện thực tế không phải này đầu kim đan cảnh thất thải nô công đối thủ tiềm l o n g phi phượng vợ chồng hai người chỉ có thể r i ê n g phần mình chân thân xuất hiện trốn vào tòa này động phụ trong đó Siêu giải viện, liếm gái, nhiều UFF quá không không không trường, trí, vợ vào ok học ỉm bạ, bao đọc bàn g định thế bọn hắn lúc đi ra thân bên trên là không có mang theo ngũ hành kỳ bởi vì khi đó ngũ hành kỳ còn tại động phủ trong đó huế y t luyện bồi dưỡng từ nhị đệ tử vân mộng giao trong t r ư ờ n g nhưng là tại gần đây ngũ hành kỳ đã huế y t luyện bồi dưỡng thành công bị nhị đệ tử vân mộng giao tự mình đưa tới bởi vì muốn thoát khỏi thảo nguyên tu sĩ vũ tộc yêu tu bao vây còn có phần phí một phen thủ cước suýt nữa không có đi thành đi qua đại lượng kim đan nguyên anh bồi dưỡng huyết hải dung linh tiến giai lục giai thượng phẩm ngũ hành kỳ vi năng tăng vọt đã có thể phụ trợ chỉ có ngũ giai hạ phẩm đại trợ Cao cấp trận bàn trận kỳ tồn tại bàn n kỳ ý g h ĩ a l i ề nay là đối lập cao cấp đại trận dùng để khắc địch chế h t ắ này g húng trương ngũ Giờ chi thân pháp tỉnh. còn trận nội n có liệt dai tự sư khắp này, tiềm long phi phượng vợ chồng hai người bay vào động phủ bên trong còn chưa cùng ra tay với thất thải ngô công liền đột nhiên cảm thấy bốn phía thời không biến nào nguyên khí kịch liệt ba động một cây hắc long kỳ tại sóng lớn dập dờn m ộ t trào mãnh liệt vô tận c ổ sáng trong đó phóng lên tận trời đại biểu thủy hành hãn hải lực một cây xích long kỳ tại hỏa diễn b ư c lên nóng rực đốt cháy c ộ sáng trong đó phóng lên tận trời đại biểu hỏa hành liệt diễn lực một cây thanh long kỳ tại thanh quan g k i ề m thước sinh cơ tràn trề cổ sáng trong đó phóng lên tận trời đại biểu đất mộc sinh trưởng lực một cây hoàng long kỳ tại linh quang trọng hậu hùng hồn khoáng đạt cổ sáng trong đó phóng lên tận trời đại biểu địa sát hậu thổ c h i lực một cây bạch long kỳ tại sắc bén phong mang chém giết khoáng đạt cổ sáng trong đó phóng lên tận trời đại biểu canh kim sắc nhọn giết lực ngũ hành hợp nhất hội tụ t h à n h hỏa đây là thiên địa ngũ hành chân hỏa không gì không t i ê u cháy từ trên cao nhìn xuống bên dưới xem có thể thấy được sâu trong lòng đất dùng tòa này động phủ làm trung tâm bốc cháy lên một vòng hình tròn hóa diễm dùng hình tròn hỏa diễm làm trung tâm từ bên trong xuất hiện một đạo gợn sóng hình đường cong như là thái cực lục giai hạ phẩm c h ấ n pháp lưỡng nghi hôn thiên ngũ hành trận long ca phượng hội tiềm long phi phượng vợ chồng hai người làm bạn ngàn năm tình cảm thâm hậu gặp nạn trước tiên không phải quan tâm tự thân mà là quan tâm đối phương đây cũng là bọn hắn công pháp tu luyện quyết định đưa đến tiềm long bay phượng thần công tu luyện có thành người vô luận âm dương c h i cực đều có thể đi đến bổ ích đạo cơ uy lực mạnh mẽ nhưng là muốn hai người liên thủ mới có thể đi đến cái hiệu quả này cho nên môn công pháp này từ sáng lập đến nay liền cực ít có người tu thành mà sau khi tu luyện thành tu thành này pháp hai người nơi nơi liền là cùng hủy kết cục hình tròn trong ngọn lửa chỗ đầu kia bỗng nhiên s ẹ t qua hỏa tuyến đem hai người ngăn cách ra tiềm lòng phi phượng vợ chồng hai người đều là hướng đối phương gấp đội đưa tay nhưng bị bỗng nhiên dâng lên ngũ hành chân hỏa gây thương tích cùng nếu là không lùi chính là lập tức câu phần hạ tràng là cái đó một đường cao nhân an toàn chúng ta vợ chồng tiềm lòng bay phượng thần công chân nguyên hôi chuyển âm dương c h i cực không có chỗ không đạt diệu dụng bị trận pháp cưỡng ép phá giải tiềm lòng phi phượng hai vợ chồng đều là cảm thấy ngàn năm qua chưa bao giờ có suy yếu tiềm lòng chân quân chức một bước ổn định lại tâm thần lớ Mà tại t định một b thủ thủ an thành á c tham gia thủ thành chiến nửa năm bốn người ở giữa phối hợp ăn ý theo thứ tự xuất thủ sát thương mi lực liên tục tăng lên mỗi lần cảm thấy loại này biến hóa bốn nhân tâm bên trong đều là cảm khái trương liệt tinh tế đích thật là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật bốn tuổi mặc dù làm trễ n ạ i quá nhiều thời gian nhưng lại để đám người lẫn nhau rèn luyện tín nhiệm lẫn nhau so sánh trận pháp một bên khác san hà kính nguyệt nhan tư tể bàng định thế bốn người gấp đến chấm đến trương liệt chậm rãi tại tối tăm trong bóng tối hiện thân mà ra k i a đầu to lớn thất thải ngô công đ ỗ n g nhiên thu nhỏ hóa thành một vệ bạch quang hướng hắn bay trốn đi lưỡng nghi hôn tiên ngũ hành trận phía trong tựa hồ thời không biến nào làm nổi bật được trương liệt thân hình trận xa t r ậ n gần lúc lớn lúc nhỏ nhìn như huyết thuật nhưng là cho người tồn tại cảm giác nhưng lại chân thật bất hư đây là to lớn ngũ hành chi lực tại trận nội vận chuyển kết quả cự đại nguyên khí lưu chuyển mang đến thời không biến nào bên ngoài hiện tượng ngươi là chi kia trảm long tiểu đội thủ lĩnh trảm dạng này thì thảo lời nói xong thiềm long chân quân tâm lý lại là thầm vung lòng một hơi đây đã là đại hạnh trong bất hạnh chính mình vợ chồng hai người bị khốn ở này lục giai trong trận pháp nếu là hạ xuống nguyên anh chân quân cấp số cựu gia trong tay vậy liền thật là cựu tử nhất sinh mà rơi vào trước mắt những n à y kim đan chân nhân trong tay mặc dù cũng là quá phiền phức nhưng cũng bất quá là đem thực lực của hai bên kéo đến cùng một trình độ mà thôi ra sức một trận chiến có niềm tin rất lớn có thể thoát thân mà đi kim đan chân nhân dựa vào lục giai trận pháp có thể chiến nguyên anh nhưng cũng vừa vặn chỉ là có thể chiến mà thôi thắng bại sinh tử chia năm năm cũng không nhất định là ai thắng ai thua người nào sinh đều sẽ chết xem kiếm tiềm long chân quân bất ngờ quát trói thai một tiếng tay bấm kiếm quyết chỉ hướng trương liệt trong nháy mắt hơn mười đạo kiếm quang bích sắc thông thấu đống dưng mà hiện hình thành từng đạo kiếm khí g ậ n sóng hướng về trương liệt c h é m tới cũng đúng bích sắc kiếm quang xé rách đại khí lôi âm ẩn ẩn hiện ra nguyên anh chân quân vốn có tiêu chuẩn kiếm khí lôi âm là hết t h ể kiếm đạo thần kỹ bên trong thường thấy nhất một hạng chỉ cần pháp lực đủ mạnh phi kiếm đủ lợi từ phụ tu luyện không ra kim đan cảnh tu luyện kim đan tu luyện không ra nguyên anh cảnh tu luyện luôn có thể dùng pháp lực mạnh mẽ Nguyên Anh cảnh giới còn tại 10 nhanh cảnh giới thật ạ i n a phía n cảnh không n h khí h giới dưới kiếm lôi kiếm âm, là tu n kia h pháp thúc thuật gần như không có quan hệ、gì. Như vậy kiếm nghệ, u quan ầ gần n cùng cũng ví là lực tốc, có tới đẩy vậy ra phi kiếm kiếm kiếm gì. ở tại r ra ư ớ c mặt kiếm. ta Thân t vọng phi ở lưỡng nghi hôn thiên ngũ hành trận bên trong tự thân có thể điều động thiên địa nguyên khí gấp mấy lần tại dưới trạng thái bình thường nhưng là hiện tại ở vào trong trận pháp chương liệt khỏi cần lại che giấu tu vi thật sự đối diện kia kiếm quang đánh tới hắn cũng không sử dụng trận pháp trí lực mà là đối kiếm mật kích siêu giải trí v uff không quá ý ba không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc ba ok chương bảy trăm ba mươi tám các minh đệ ta một số một đi ra mắt hai bang giữa hư không tựa hồ có kiếm minh chuyển đến kia tiềm long chân quân hơi s ữ n g sở sau một khắc hắn liền cảm thấy mình chém ra phi kiếm cùng tự thân cắt đứt tâm thần kết nối ngay sau đó giữa hư không bỗng nhiên có một cỗ sắc bén kiếm khí xé rách mà đến phi kiếm cực nhanh tàn nhẫn thậm chí đến tự thân dùng để hộ thể pháp bảo không kịp phản ứng trình độ tiềm long chân quân trên thân thể trực tiếp nổ tung một đạo huyết vụ thật nhanh vừa mới thanh âm kia không phải ai nghe được mà là kiếm ý kia kiếm ý để ta nghĩ lầm chính mình nghe được kiếm minh thanh âm trên thực tế thẳng đến lồng ngực bị phi kiếm x é rách máu tươi phun ra ngoài quanh thân bị bản mệnh pháp bảo phòng ngự linh quang bao phủ tiềm long chân quân mới vừa chân chính nghe được kiếm gào tiếng x é gió này mới thật sự là trên ý nghĩa kiếm khí lôi âm tại nghe cùng kiếm gào thanh â m lúc phi kiếm đã chạm thân phá thể loại kiếm thuật này quả thực chưa từng thấy qua thế nhưng là hắn vì sao không có đệ nhất kiếm liền g i ế ta t dùng tự thân máu tươi trọng thương làm đại giá tiềm long chân quân trong đầu một cái tiếp một cái suy nghĩ hiện hiện nhanh chóng đổi mới hoàn thành đối với trước mắt đối thủ nhận biết đây đã là một loại rất lợi hại năng lực nếu là hắn có thể lại một lần nữa hoàn hảo đứng trước mặt chư ơ n g liệt tất nhiên so lần này lúc khó chơi gấp mười lần đáng tiếc tiềm long chân quân trước mặt kia thân mang cũ k ỹ hoàng bảo đạo nhân tịnh không có cấp hắn cơ hội này mà là tại bàn tay năm ngón tay huy động ở giữa kiếm quan g bạo phun phá không mà ra tam diễm phân quang kiếm tại cắt ra tiềm lòng chân quân n ụ c thân đằng sau s á t na chia ra làm bà phản phất là quái mãng cự xả dây dưa mà lên trước mắt vỡ nát tiềm lòng chân quân thể bên ngoài bao phủ màu xanh trắng hộ thân linh quang vì sao không có đệ nhất kiếm giết hắn không không thể vậy thực không bởi vì muốn cướp bóc hắn nguyên anh tu luyện kia huyết hải dung linh thuật một kiếm chém giết x u ố n g d ư ớ i tất s á t tất thắng hẳn phải chết nhục thân băng diệt nguyên anh tiêu vong nhưng là một vị nguyên anh chân quân lớn nhất giá trị cũng đã biến mất tiềm long chân quân c h ơ mắt nhìn xem chính mình hộ thân pháp bảo linh quang vỡ nát trong n g á y mắt cũng nghĩ đến điểm này sau m ộ t khắc mạnh liệt xấu hổ phẫn nộ hận liền xông lên đầu đối phương kim đan giết nguyên anh còn chưa đủ lại còn muốn cướp bóc nguyên anh cái này gần như là tại bắt sống đối thủ huyền hoàng đại thế giới đã qua vạn năm sợ là đều chưa từng có chuyện như vậy cái gọi là tự bạo kim đan đem u sĩ、si、bản thân xem đưa tới lực lượng đủ để trọng thương thậm chí giết chết không kịp chạy trốn nguyên anh cấp tu sĩ như vậy nguyên anh tự bảo đâu chỉ sợ nguyên thần địa tiên thần chủ cấp tồn tại cũng phải có chỗ tránh lui càng không nói đến đối phương nho nhỏ một cái kim đan chân nhân tiềm long chân quân thân chịu trọng thương lại đã nhận ra trước mắt có thể ác đạo nhân dụng tâm tức khắc gần như dâng lên tự bạo nguyên anh c h i niệm nhưng là hắn nhất thời lại không cách nào quyết định đối với tử vong hoàng sợ là tu tiên giả lực lượng lớn nhất tội nguồn nhưng là nhược điểm lớn nhất của bọn họ cũng ở chỗ đây trong thời gian ngắn hạ đạt giết chết quyết tâm của mình không phải dễ dàng như vậy nhưng là ngay tại tiềm long chân quân thời điểm do dự t i ê ba đạo phảng phất nhạt kim n g u y ệ t cung một loại rào s á t đi lên kế quang đã trực tiếp chém vỡ hắn hộ thể linh quang chém xuống ở trên người hắn làm sao có thể tiềm long chân quân trong đầu vừa mới hiện ra cái này suy nghĩ liền thấy trước mắt xuất hiện một mảnh màu đỏ tím tinh quang đột nhiên m à t ớ i xoát được một cái chính mình liền lại không có cái khác ý thức tiềm long phi phượng vợ chồng hai người chỗ chung nhau tế luyện bản mệnh pháp bảo âm dương ngọc có thể khuyết tán phòng ngự lực cường đại hộ thể linh quang không kém hơn lục giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí hơn nữa còn có thể dùng dung hợp chân nguyên na di không gian có các loại rượu nhưng là tiềm long chân quân trước tiên liền bị trương liệt dùng kiếm khí lôi âm vật chạm phá đả thương nặng nhục thân ngay sau đó âm dương ngọc mới kích thích l i n h quan g phòng ngự nhưng là lúc này tiềm long chân quân chính mình cũng không có kịp phản ứng nhục thân trọng thương chính mình bởi vì pháp lực cung cấp không đủ dùng bản mệnh pháp bảo âm dương ngọc l i n h quan g hộ thể uy lực giảm nhiều nguyên anh tu sĩ chân linh mặc dù ngưng tụ nhập nguyên anh bên trong nhưng nhục thân vẫn là pháp lực vận chuyển chủ thể rất ít có nguyên anh tu sĩ nhục thân bị chạm nguyên anh phi độn ra đây cùng người đấu pháp đầu kiếm công lực không giảm chút nào cuối cùng trương liệt đánh ra một đạo đầu chuyện tinh di thần cấm ngưng tụ thành tinh quang đại thủ. ông dương ngọc y năng vốn là bị tam diễm phân quang kiếm k i ể m chế đến cực hạ thì là toàn lực h ộ chủ phân ra một chút linh quang công hướng tinh quang đại thủ cũng tận số bị đầu chuyển tinh di thần cấm lịch chuyển mà quay về đây cũng là ngày môn thần cấm pháp thuật chỗ đáng sợ một khi xuất thủ k í c h phát tu luyện giả tự thân tiềm lực pháp lực hùng hồn nương tụ thủ thuật giả nếu là đối công thế gian tuyệt đại đa số phi kiếm pháp quyết đều là sẽ bị lịch chuyển mà quay về nhưng nếu không tấn công tinh quang cập thân một dạng muốn bị tu luyện giả bá đạo pháp lực phong cấm nhiều mấu chốt sinh tử rơi vào tay hắn mặc người chém giết sư tôn ta còn tưởng rằng cái này người ngươi sẽ để cho ta l ba thanh phi kiếm màu vàng kim n h ạ t lịch chuyển m à quay về kiếm quang chuyển nu phân biệt mang theo lấy tiềm lòng chân quân nguyên anh túi cản khôn cùng với tiêu mai âm dương ngọc cùng lúc đó trương liệt hai bên trong chuyển tới nhị đệ tử vân mộng giao thanh âm dù sao cũng là một vị nguyên anh chân quân nếu là bị hắn quyết định tự bạo nguyên anh ta cũng phải trốn ta này tân luyện thành ngũ hành kỳ liên quan đến lấy chính mình tiếp xuống chỗ đại sự muốn làm nếu là thụ tổn hại tự thân không biết do muốn nhiều ai đau đầu ngay lúc này trương liệt trước mặt tần ẩn, ẩn thụ tổn hại dạn nứt âm dương ngọc đột nhiên đại phóng quan hoa chuyển tới lực lượng cường đại t r ư ơ n g liệt t h ấ y này lưu hữu n ư n g mày đưa tay bắt được k i ê u mai âm dương ngọc thư không bên trong bất ngờ có một hát sắt chống giống đông dương mà ra, đem hắn bao phủ nước hết cùng lúc đó lưỡng nghi hôn thiên ngũ hành trận một bên khác phi phượng chân quân đang toàn lực tác chiến mặc dù đồng dạng cũng là xa vào thế yếu nhưng là rõ ràng còn có thể dùng tiếp tục kiên trì chỉ là nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tâm thần không yên tựa hồ lòng c a có nguy hiểm bởi vậy cuối cùng quyết tâm tiêu hao đại lượng pháp lực kích phát âm dương ngọc bên trong âm dương vạn dặm tùy hành chú đem chính mình phu quân cưỡng ép tiếp đó tới dùng một chiêu này là muốn tiêu hao đại lượng pháp lực hơn nữa đối với song phương đều có nhất định phụ tải mà lúc này giờ phút này khoảng cách hai người bị nhốt vào trong trận pháp còn chưa qua bao lâu bởi vậy phi phượng chân quân làm sao cũng không nghĩ tới âm dương vạn giảm t ù y hành chú mặc dù thành công kích phát nhưng tại trong thời gian ngắn như vậy âm dương ngọc đã đổi chủ chú thuật hoàn thành tới đến chính mình bên người lại cũng không là chính mình lòng ca mà là sát tinh t r ư ơ n g liệt cho dù là tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong trong nháy mắt truyền t ố n g cũng không phải một kiện để người thoải mái dễ chịu sự tình tốt tại t r ư ơ n g liệt thần thức cường đại pháp thể kiên g i à xuất hiện đệ nhất trong nháy mắt liền hất lên tay một trường đánh ra màu đỏ tím đại thủ hạ x u n dưới Công hướng phi Phượng chân quân. Phi tại r â n Quân. Phượng Trân Quân n Phi g mặc dù cực kỳ o kia phi phi màu đỏ tím đại dùng động thanh. Âm. Tại màu đỏ tím tinh h ư n g là h quang đại ỏ tím đ thủ nịch g trong, bên n đều là chuyển mà quay về lúc hắn bên trong liền vừa vặn dư lại một mai đã hôn mê nguyên anh muốn phá này di tinh đổi đấu đạo pháp hoặc là pháp lực càng tại tu luyện giả phía trên hoặc là hoặc là phi kiếm hoặc là pháp lực cao độ ngưng tụ khống chế như ý căn cơ hơi kém mảy may ở đây đạo pháp phía trước căn bản cũng không có sức hoàn thủ trương liệt trong lòng nghĩ như vậy phất tay đem phi phượng chân quân túi c ả n khôn phi đ a o phi chân quét cấp sàn hà k í n h nguyện bọn người sàn hà k í n h nguyện bọn người mặc dù như nhau kinh dị tại trương liệt thủ đoạn tốt tại có phía trước đủ loại làm nền giờ này khắc này cũng là có chút quen thuộc thúng chi đ ắ n người kim đan diệt nguyên anh tâm bên trong c u n g hỉ cũng không có người sẽ nghĩ lại chén trà nhỏ thời gian đằng sau một nhóm năm người trở về tới mặt đất bên trên nhanh chóng rời、đi. bởi vì ai cũng không biết tiềm lòng phi phượng vợ chồng hai người tới đây phía trước có liên lạc hay không những người khác vẫn là sớm đi rời xa nơi đây mới là ổn thỏa cử động chu sát tiềm lòng phi phượng vợ chồng hai người tiếp xuống bắc phương thảo nguyên tu sĩ đối với chúng ta chú trọng đẳng cấp tất nhiên sẽ cực lớn tăng lên tiếp xuống các ngươi liền cùng một chỗ hành động a vô luận tiếp tục xâm nhập đại trận tiết điểm vẫn là lựa chọn lần nút cũng có thể chúng ta thiên dòng thành nhiệm vụ đã hoàn thành năm người phi đội quá trình bên trong nghe được trương liệt những lời này bốn người khác đều là có chút thần sắc kính biến trương sư minh tiếp xuống ngươi không cùng chúng ta đồng hành ngươi còn có cái khác nhiệm vụ kính nguyện đạo nhân mở miệng hỏi như vậy cũng không phải có cái khác nhiệm vụ mà là ta tu luyện đã đến kim đan cảnh định phòng các ngươi là biết đến kiếm tu muốn tiến thêm một bước bài trừ trở ngại liền cần kinh lịch đủ nhiều chiến đấu kiếm trung pi là giết người c h i vật tiếp xuống ta đi tiếp tục công kích nhiệt g long vệ thiên đại trận các nơi phòng thủ thiết điểm dẫn vương bắc tu sĩ tới truy sát ta nhưng là nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành lại là không cần lại tiếp tục đi theo ta trương sư huynh nói gì vậy chẳng lẽ chúng ta liền không có vì thiên dong thành tận lượt â m san hà chân nhân nói như vậy nhìn chăm chú hướng trương liệt ánh mắt bên trong lộ ra ôn nu như nước lại như hỏa diễm tình nghĩa đúng vậy à đi theo trương sư huynh một đường đi tới không gì sánh được thương khoái trương sư huynh tiếp xuống ngươi muốn đi đâu kéo chúng ta cùng một chỗ các ngươi cũng là nghĩ như vậy à hòa long đồng tử nhan tư tể như vậy nói đồng thời nhìn về phía kính nguyện đạo nhân bàn định thế hai người nhưng nhìn đến lại là hai người như mày chẳng mặc không nói không cho đáp lại có thể tiếp tục đi theo trương sư huynh lời nói đương nhiên là bọn ta tâm nguyện nhưng là sư huynh muốn kiếm đạn g tiên h bên dưới bằng vào ta cùng tu vi cưỡng ép đi theo sư huynh tả hữu lời nói chỉ sợ ngược lại sẽ cấp trương sư huynh tạo thành không cần thiết sơ hở kính nguyệt đạo nhân tương lai là muốn trở thành thiên dòng thành thành chủ nhân vật mấy lời nói nói đến cực có k ỹ xảo rõ ràng là hắn không muốn lại tiếp tục mạo hiểm đi xuống nhưng là nói ra lại là khắp nơi vì trương liệt tiến hành cân nhắc ép tới nhan tư t ề cùng mình sư muội san hà á khẩu không trả lời được đúng vậy a ta cũng là nghĩ như vậy chia binh hai đường lời nói có lẽ chúng ta còn có thể coi là trường sư huynh gánh vắt một chút truy b ì n h bàn g định thế dạng này nói các ngươi tuất tư t ề sư đệ sư muội chúng ta xin từ biệt bởi vì không thích dông dài nói xong câu đó trương liệt triệu ra một đạo kiềm khí t h â nguyên hợp một, s một khắc l nương tri h lấy ế cầu vồng đan đại trạch long hồ đan còn có ta mấy năm nay tại thiên dương thành dùng chiến công đổi lấy dùng để tăng tiến pháp lực đan dược kỳ thật quá nhiều đan dược dược lực Thi muốn muốn hại hại c ò năm t đó ở u minh địa huyên giết tiến thăng phong tại kim hồng cốc đồ cùng truy hiện đối phó vương nguyện nghi phía sau tại đằng dao núi z m ế t đều ư ơ i ma tại hãn hải rời đấu yêu vương tại lăng vũ sơn vũ nấu h ế tiềm mà, chính mình như là, chính long phi phượng vợ chồng hai người chiến tử trí địa xuất hiện ba cái người không ra người quỷ không i a quỷ tu sĩ đương nhiên trên thực tế bọn chúng cũng không phải là người cũng không phải quỷ mà là yêu tu Câu h ồ những tam t yêu. Có ể hiểm thể tại trường trên, tu, một thế trên trường tu, tại trên trường tùy tu huyết đại hai cái văn minh đại chiến chiến cái chiến nhiên chiến người, kim này văn bên trên, xông ra chính mình danh không nào cùng này hung không sánh Nhưng như này cũng an an an đan, an nguyên anh. n hào là là là yêu yêu dịch hệ, phía phía h ra có cố được. có xem đục, gì sĩ ý này đối với yêu tu tới nói là đại b ổ c h i vật câu hồn tam yêu bởi vì tu sĩ huyết đ ụ c kim đan nguyên anh a n đến quá nhiều xuất hiện người hóa đặc t h ủ ngoại hình bên trên biến được càng khủng bố hơn tiềm l o n g phi phượng liền là chết ở chỗ này ta tại nơi này ngửi thấy trận pháp vĩ đạo chúng ta phải cẩn thận bị đuổi giết mục tiêu bên trong có người chuyên trợ pháp áo bào đen bao phủ phía dưới câu hồn tam yêu bên trong một người đánh hơi nói trong bầu trời đêm ngân sắc ánh trăng chiếu xuống xuống hiện lộ ra áo bào đen phía dưới kia tấm nửa người nửa chó mặt đào thi khuyển lao cầu t h à n h tinh nhiều năm tu luyện trở thành tinh quái giống như vậy tiền lệ tại nhân gian có rất nhiều mỗi khi đại thai họa năm hoặc là bình thai họa thời tiết người cũng không có ăn cậu nếu là có thể trốn qua nhân loại đuổi bắt liền biết bởi vì ăn quá nhiều thì người mà dần dần sinh ra linh trí nhưng là có thể tu luyện tới nó cái này cảnh giới thật sự là không nhiều n g u y ê chúng đại ta h g ta tam huynh đệ muốn tại h bọn hắn trở về phía trước hoàn thành đại thượng sư nhiệm vụ ha ha ha cũng không biết rõ đại thượng sư trọng thưởng là gì đó hoàn thành nhiệm vụ lần này sau ta muốn ăn mất một thành tiệu nhi tâm can lúc này người nói chuyện là vì ưng yêu nguyên vị nhân tộc quý tộc chỗ nuôi dưỡng dị t r ù n g cự ứng chuyên môn cho ăn dùng tiểu nhi tâm can đến sau này ưng yêu ăn được nhiều sinh ra linh trí tìm đúng cơ hội móc ra chủ nhân tâm can ăn ăn sau đó bay vút lên trời trải qua ngàn năm khổ tu mới có hôm nay nhưng là nó kêu ăn tim gan người yêu thích lại là vĩnh viễn bảo lưu lại tới hai cánh chấn động phi độn tuyệt nhanh nhân tộc nguyên anh tu sĩ gần như không người có thể cùng hắn so đấu tốc độ bay hhhhhh <cười> đại ca ăn nhị ca ăn đều ăn xong rồi tam đệ ăn đại ca ăn tâm can nhị ca ăn nao tủy dư lại đều về tam đệ ăn đây là câu hồn tam yêu trong đó duy nhất một cái mập si bản tử là vì chưa yêu tham ăn ăn ngon không có gì không ăn cũng là tam yêu trong đó chính diện t á c chiến mạnh nhất cái kia khuyển yêu cùng ứng yêu nguyên bản kéo n ó nhập bọn là dự định để trở thành gặp được nhân tộc tu tiên cường giả lúc bia đỡ đạn nhưng là không nghĩ tới n h ó á n g một cái đã nhiều năm như vậy câu hồn tam yêu bởi vì hành sự thận trọng n à y khối bia đỡ đạn thủy chung đều không dùng bên trên ngược lại xông ra tốt lớn danh tiếng câu hồn tam yêu bên trong khuyển yêu có thể vạn giảm truy tung ứ n g yêu phi độn tuyệt nhanh dĩ vãng bọn chúng đối đ ố i thủ lúc đều là khuyển yêu truy tập vô ũ tộc, tu tiến giết. giết trâu, giết trận cái chân chuyên cũng yêu này, mấy yêu với kim đối hành Nhưng lần dùng đàn nhân, phương h là gà là dù đao đạo, tam mổ k n cần như vậy phiền g cảm phước. thấy vậy Vô luận là ưng yêu khuyển yêu vẫn là c h ư yêu đều là tu vi không yếu nguyên anh trung kỳ lại có yêu tu bản mệnh thần thông đội hình như vậy giết kim đan tu sĩ còn muốn gọi người sẽ bị người cười cũng yếu đi bọn chúng câu hồn tam yêu đích danh đầu vô luận là ưng yêu khuyển yêu vẫn là c h ư yêu bọn chúng tự a hồ cũng không có chú ý tới gần trăm năm đến nay bọn chúng đã biến được càng lúc càng giống người mặc dù y nguyên vẫn là ăn người nhưng là đã sẽ giống như nhân loại tham lam thế gian hết thể ham muốn hưởng thụ vật chất hưởng thụ thậm chí đủ loại hư danh mà ở thời điểm này trương liệt ngay tại ở giữa lòng núi luyện bảo dùng huyết hải dung linh thuật đem tiềm long phi phượng vợ chồng hai người nguyên anh luyện vào đến di sơn ấn cùng huyền minh thanh trung bên trong tăng cường cổ bảo bí lực nương theo lấy tà dị chú văn thanh em không ngừng đọc trong lòng núi huyết s ắ c linh khí từng cái từng cái tràn lan phảng phất là thành hình địa ngục hoa vô tận khủng bố vô tận trói lọi mà trương liệt lại là mắt điếc t a y ngơ như trước giữ quyết nhiệm chú thằng đến đầu kia đầu huyết sắc linh khí huyết đường đem bọn họ hai người phân biệt phong nhập vào di sơn ấn cùng huyền minh thanh trung bên trong khuyết tán ra kinh người linh khí chỉ là tại kia vợ chồng hai người nguyên anh sụp đổ một khắc trương liệt hứa hẹn nói hai vị đạo hưu đối ta ngày sau phi thăng ngày liền đưa hai vị đạo hưu chân linh lại vào luân hồi như làm trái này lời thiên nhân tổng vứt bỏ nguyên anh vì thiên địa trí bảo chính mình dạng này luyện hóa nguyên anh là h ạ c h tội tại trời cho nên trương liệt mỗi lần luyện hóa thời điểm đều là dùng thể nguyện thuật chịu tại ác duyên giảm mất thiên địa đối với mình bãi tu tiên giả là thiên đ ị a thần tử phụ tá thiên đạo vật chuyển chính đạo huyền môn tu luyện chẳng những môn cô lây chính mình nội công tu hành cũng phải làm chút ngoại đạo công đức mới có thể tại ngày sau phi thăng thiên vũ thời điểm được thượng t i ê n sùng quyến giảm đi quá nhiều m ạ k i ế p tu tiên giả là thiên đ ị a nghịch thần sông tạo hóa đoạt huyền cơ tiện đường tu cảnh nghịch thiên thành t i ê n hai loại thân phận là không bài xích cái nào loạn thần tặc tử tại cánh chim không gió phía trước liền biết bại lộ gia tâm tương đồng thiên đạo đối với tu tiên giả thái độ cũng không phải là không đen vừa trắng l u y n thành kim đan thai hóa nguyên anh chứng đạo nguyên thần lúc đều có thiên phạt lôi tiếp hạ xuống nhưng là tu tiên giảm ộ t khi tiếp nhận độ quá vô luận kim đan nguyên anh đều là thiên địa bảo vật năm đó ta tại đột phá tử phủ c ả n h lúc một vị truy cầu lấy lực chứng đạo khi đó đương nhiên không cảm thấy là sai hiện tại xem ra nhưng vẫn là không đủ khả năng công đức tâm tính pháp lực ta là gì chỉ cầu hắn bên trong một người hôm nay ta tu luyện tới tuyệt phẩm kim đan cảnh pháp lực vô song thiên hạ đại đa số nguyên anh chân quân pháp lực đều muốn t h ấ p quả ta tại có chỗ dư lực tình huống d ư ớ i ta cái tiêu kiêm tu tâm tính thậm chí công đức chỉ cần hữu í c h đạo cơ sao lại không lấy p h á một ngày này trương liệt ngay tại núi bên trong tu đạo một bên vách núi đột nhiên ở giữa pha thoái từ bên trong đập vào ra một đám trăng bóng thịt béo sau đó từ cái này hụ phân thịt trong đó hiện lộ ra một khỏa răng nhọn răng nanh đầu heo nhìn chăm chú trương liệt mắt lộ tham lam h ư n g quang cùng lúc đó bốn phía không gian trong đó chuyển tới chó sủa thanh âm ương lệ thanh âm tựa hồ đã ẩn nút tại gần bên tà hữu hắn ta. chỗ chủ tu là xoay vần tạo hóa c h u ghi lại đan đạo cùng cách viên động kiến bên trong chỗ ghi lại hạo thiên pháp mục bí pháp lại được trí bảo hạo thiên kính mạnh nhất chỗ chính là pháp mục nhìn xuống thấy do tâm giới có thể mỗi ngày chúng sinh sinh tử khổ vui cùng với thế gian đủ loại dáng vẻ có thể quan sát khí vật thậm chí khám phá hết thể hư hảo Cảm câu cũng còn muốn vượt qua. Đối với tam yêu đến đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ chú cẩn câu trực có bản Phạm tam mệnh muốn tam tam mà mình nhận hồn thần thông đến nghĩ nữa. Trương không nghĩ tới, luôn luôn chú ý cẩn thận câu hồn tam yêu. lần này tình không có hô bằng dẫn bạn tụ tập nhân thủ, hô thủ. vậy tập tiếp Vi vượt với với đối Liệt tới, đối so suy đây yêu qua, yêu yêu, xuất tụ gì là ý ít tại trên mặt mình t h i ế t vàng thiềm long phi phượng là bị các ngươi năm người kết trận giết chết mặc dù không biết rõ các ngươi năm người vì sao bất ngờ cách ra nhưng là tới trước giết người lại đi đuổi theo kia bốn cái nho nhỏ lao thử cũng không muộn theo này đến từ bốn phương tám hướng thanh âm đàm thoại sau lưng chương liệt ảnh từ bên trong bất ngờ vô hình xuất hiện một k h o ả đầu chó lần này câu c hồn ó k h tam yêu hô bằng dẫn bạn tụ tập một đám đồng bạn đến đây nhưng là diện sắt một kim đan chân nhân vẫn là tập kích đáng toán thêm vây công cũng khó trách bọn trung có thể tung hoành thiên hạ vì ác nhiều năm nhưng thủy trung không có nhân tộc tu tiên giả chạm bọn chúng thảo nguyên tu tiên giả cùng vũ tộc vì sao có thể cùng cao cấp yêu tu chung sống cũng là bởi vì bọn hắn bán thiên dong thành tre chở cho nhân tộc lợi ích mặc cho những cái kia yêu tu s á t lục t h ố n v ệ mặc dù tại thảo nguyên tu tiên giả cùng vô tộc bên trong cũng có người đối với cái này không còn nhìn nhưng là tại cao tầng áp c h ế giới cũng chỉ có thể tận lực làm đến mắt không thấy tâm không phiền mà thôi b a n g phi kiếm đ e u tiếng gạo tại tam yêu trong đấy lòng đ ố n g nhiên vang dội lên lại hạ một khắc theo ở giữa lòng núi đột nhiên b ộ c phát ra ba đạo phá thiên chiếm đất bổ ngang mà ra thuần kim sắc phách liệt kiềm khí tam diễm p â n q u a n kiếm tam p â n quy nguyên hôm nay liền chém tận tam yêu tu ta công đức、Z. bạo h u ngược ác bạo n g k i ế m khí hướng về phía trước trước một bước chạm phá ngọn núi chém g i ế t tại nào h xuống mà xuống ngưng yêu thân bên trên hướng về phía sau chạm phá âm ảnh đầu chó ảnh cầu hét t h ả m một tiếng biến mất không còn t â m hơi chém ngang nào h cắn lên tới cự hình heo m ậ p biết hắn nhục thân k i n h dày chương liệt liền đem gần nửa kiếm khí chuyển hóa làm tâm kiếm thuật thiên đồng chi nhận một kiếm phá thể nửa rơi vào tâm hồn mà tàn dư kiếm khí như xưa chém hắn bay ngược mạ lên làm sao có thể loại cảm giác này là đại tu sĩ nhân tộc tu tiên giả pháp lực tu nhập nguyên anh hậu kỳ cảnh giới có thể xưng đại tu sĩ siêu giải trí v uff không quá k h ô nhưng g vào ọ c v i là i gái, ế m hướng i ề u t r yêu chư m câu hồn t yêu thất tình, yêu, yêu không phải pháp thuật bị phá mà là thực bị c h phần m một kiếm bị đau yêu thú lệ khí kích phát lần nữa kêu to lấy nào công mà bên trên chương liệt hướng yêu c h ư yêu ba cái đều là nguyên anh cấp số pháp lực lẫn nhau k h í tức đập vào phía dưới phiến khu vực này thiên địa đều tựa hồ đang vặn vẹo chấn động sau đó tại bọn hắn chiến đấu dư đ ợ t bên trong ầm vang bạo tạc lão đại lao tam mau trốn cái này người bất thường trên người hắn có nhân tộc đại tu sĩ khí t ứ c không phải c h u y ể n k i ế p l ã o quái liền là nguyên anh chân quân nguy trang mau trốn khuyền yêu lúc đầu đã bỏ chạy nhìn thấy ưng ca lợn đệ không có trốn lại quay người trở về làm ra nhắc nhở nhưng mà kia ư n yêu đã kêu to liên tục không ngừng đập xuống to lớn thân thể ngừng lại một chút hướng không trung vọt lên đồng thời bên phải cánh triển khai quét ngang mà xuống Tiếng những này đều là thần h thức ơ n n g chuyển niệm nháy mắt hoàn thành thu được lao đại chuyển niệm khuyển yêu cũng là nhất thời hơi nghi hoặc một chút nó là biết do hương yêu tu thành nhãn thuật bí pháp có thể ngàn dặm quan trắc bài trừ hương nguyễn không thể so với chính mình người thuận hơi kém chẳng lẽ thật là ta sai rồi ở thời điểm này ngọn núi bạo tạc loạn thạch tung bay ở giữa cái kia đạo nhân đã cùng ứng yêu chứ yêu đấu đến cùng một chỗ khuyển yêu chỉ thấy hắn khoái kiếm liên trạm lại lần nữa nghe được kia âm vàng kiếm minh đang nghe này kiếm minh s á t na nó thậm chí cho là mình bị đánh thành hai n ữ a nhưng là chỉ thấy từng đạo giữ dằn kim s ắ c k i ế m khí liên tiếp đánh chém tại tam đệ trên thân lại ngay cả một đạo bạch t ấ n cũng không có chém ra tới ngược lại là tam đệ tế ra chính mình vạn quỷ vệ hồn giáp tế hồn tốt điên quần công kích nệ đến lệ hồn bay múa kia tên nhân tộc tu sĩ khắp bầu trời bay loạn cái này khiến khuyển yêu d Qua l tia、like、ra ra, áo bào ở i vì đen phủ đầy thân tu sĩ lại một lần nữa hiện thân theo hắn một tiếng pháp quyết trong nháy mắt tại hắn bên người xông ra mấy trăm các loại cầu linh có rất nhiều ảnh cầu hoàn toàn do ảnh tử tạo thành tại ảnh tử bên trong nhảy lên may múa nhưng có thực tế sát thương có rất nhiều con cầu một đạo quan người mang tạo thành sinh ra h u y ế n thuật có rất nhiều mẫu cầu dây cỏ đầu gỗ lại có thể thi triển một đ ộ t bí hiểm tuyệt luân có rất nhiều viêm cầu hỏa diễm tạo thành liệt diễm hương thực tiêu h hủy hết thảy nhưng mà đấy lòng không ngừng truyền tới cảm giác sợ h ã i cảm giác lúc nào cũng để khuyển yêu cảm thấy sự tỉnh tịnh không có đơn giản như vậy nếu là không cẩn thận ứng đối lời nói chính mình thực hội chết thế là này khuyển yêu hơi suy nghĩ một chút sau lấy ô chọc máu tươi nhỏ xuống những cái kêu máu tươi không ngừng n ọ c thêm cuối cùng bao vây lấy khuyển yêu thân thể phán phất là mạng lớn hỏa diễm một loại không ngừng quần quận biến hình máu tươi mà ở trong đó lại đột nhiên toát ra từng khỏa thử cười t o é toét sắc bén như là lưỡi liềm c ủ a nhà thân bên trên mọc ra vô số con mắt huyết sắc dữ tợn đầu chó đi giết hắn gâu gâu gâu gâu gâu gâu theo k h u y ế n yêu màu đen móng tay chỉ hướng những n à y huyết chó điên cùng gào thét nhào cắn đi lên vây công hướng kia ngay tại chém giết chiến đấu bên trong hoàng bảo đạo nhân liền ngay cả yêu tu đều có thể tiếp xúc tu học được thảo nguyên tu sĩ nói pháp cùng cổ vũ thuật chú pháp dung hợp dùng tính mạng của vô số người tâm hồn cả đời làm thế lại tiếp tục dạng này phát triển tiếp có lẽ bắc vực hàn châu thiên d u n g thành đạo pháp phát triển mức độ hội đổi theo thậm chí vượt qua trung châu t ầ n châu khánh châu cũng nói không chừng tại quyền yêu lấy dũng khí quyết định một khắc này cận thân trong chém g i ế t tương yêu nhưng cảm nhận được dị t h ư ờ n g dùng nó nhãn thuật quan sát trong mơ hồ có thể nhìn thấy cái kêu hoàng bảo đạo nhân thể nội trung tâm chậm rãi vận chuyển đích thật là một khỏa hoàn mỹ trọn vẹn sáng trói kim đan nó không gì sánh được tin tưởng mình nhãn thuật nhưng là chân chính chém g i ế t giao thủ tương yêu lại phát hiện đối phương đích thật là nguyên anh cấp số pháp lực k i ế m khí nó lúc đầu coi là đây là một loại nào đó kích phát tiềm lực bí pháp nhưng mà song phương sát na đ ấ u t h ắ n g trăm chiêu đằng sau tương yêu lại phát hiện người đạo nhân này tại tránh chuyện xê dịch nhân kiếm hợp nhất không ngừng hoán đổi ở giữa không chỉ là không có dần dần suy yếu mà thôi ngược lại biến được càng ngày càng đáng sợ thật giống như một cái bẫy tương yêu chỗ tế luyện bản m ệ n h pháp bảo là một khỏa nguyên lôi châu phía trong dùng có thể tăng mạnh tự thân pháp thể tiềm năng biên độ tăng trưởng yêu lực ngoại dụng có thể bạo phát khủng bố nguyên lôi xâm nhập phệ mệnh uy năng dữ dằn chứ yêu chỗ tế luyện bản bệnh pháp bảo là vạn quỵ p ệ hồn giáp tế hồn tốt này hai kiện bản bệnh pháp bảo giết người càng nhiều uy lực càng mạnh chỉ là lâu dài đeo lời từ tâm ma nhiễu quáy cho nên mặc dù là nhân tộc tu tiên giả phát minh ra nhưng là nhân tộc tu tiên giả nhưng trên cơ bản không lại sử dụng nay loại trừ ăn liền là ngủ chư yêu sử dụng tới ngược lại là tận được hắn lợi khuyến yêu chỗ tế luyện bản mệnh vũ khí giảm b ấ t sử dụng đủ loại vu thuật p h ả n vệ bởi vì nó chuyên người thuật luôn có thể tìm tới một chút mục tiêu tàn dư c h i vật dùng để thi triển vũ thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nhưng l à n à y câu hồn tam yêu tam huynh đệ liên thủ trời kích cấp h o á linh vây công lại là thủy trung đều không thể chân chính thế nhưng trước mắt này ngự kiếm tung hành tu sĩ trương liệt ngự kiếm t u y ệ t phần lớn công kích đều đáp xuống thân khoác vạn quỷ phệ hồn trọng giáp chư yêu trên thân thậm chí đem hắn trọng giáp chém bạo một kiếm lại một kiếm chạm tại chư yêu trên thân thể nhưng là những cái kia khí tượng thật lớn kiếm quang chạm tại chư yêu trên thân phản phất như là trâu đất xuống biển một loại tựa hồ hiệu quả gì cũng không có tạo được câu hồn tam yêu bên trong cầm tinh này chư yêu nhất là có thể vác thụ nhấn lại mệnh lực bền bỉ nếu là trương liệt lựa chọn chủ công lương yêu hoặc là khuyển yêu lời nói có lẽ này câu hồn tam yêu cũng sớm đã bị thua mà chạy vì sao rõ ràng chiếm cứ lấy thượng ph Đến chỉ ù là lần này ương yêu cũng không có lại cao hơn bay mà tới mà là hai cánh tăng lực không ngừng để bạn nguyên lôi phong bạo uy lực bởi vì sau một khắc từ phía dưới hư không bên trong bỗng nhiên đập ra vài đầu gió cầu đem trốn vào hư không trương liệt quanh thân một mực cắn ngũ hành đại độn trốn vào ngũ hành chỉ là để người thị giác thần thức không nhìn thấy cảm nhận không tới mà thôi cũng không phải là thực hư không tiêu thất nay đ ộ n p h á p thậm chí tinh diệu đến có thể lừa gạt t ư ơ n g yêu nhãn thuật nhưng lại không gạt được quyển yêu k h i u giác bắt được ngươi nơi xa quyển yêu tức giận gọi gạo chết đi trăm trượng phía trước hương yêu đồng thời cũng là như thế đem tự thân yêu lực cùng nguyên lôi châu lôi lực đều thôi vận đến cực hạn chút xuống tại lần này công kích trong đó khắp bầu trời huyết lôi như kích như mâu một loại hướng về trương liệt đâm xuyên mà đến nhưng mà cao vạn trượng lỗ hồng bên trong t r ư ơ n g liệt bị bốn phía gió con chó cắn định trụ nhất thời vô pháp động đậy lại là khỏe miệng phát họa kiếm khôi thuật giết nó cầm kiếm hư chém xuống vung theo đạo nhân động tác ưng yêu phía sau kia chậm rãi xoay người lại chưa yêu song đồng huyết hổng dơ lên cao cao ở trong tay tế hồn lang nha đồng vô số hoan hồn lệ phách tại hắn bên trên bay múa kêu r ê n vung lên mà hạ siêu giải trí vở uff không quá ý bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc ba ok chương bảy trăm bốn mươi mốt kiếm chém câu hồn tăng yêu phá thất sát ma tinh hai ẩm ưng yêu làm sao cũng không nghĩ tới vô cùng tàn nhẫn nhất công kích lại là đến từ phía sau mình nó đem toàn bộ s á t ý yêu lực nguyên lôi đều trút xuống tại đối diện phía trước đạo nhân tuyệt s á t một kích phía trên